Chương 88, thế giới ngoài thông đạo bay vào thành lưu, chương 88, thế giới ngoài thông đạo bay vào thành lưu. Quách Dịch bị tàn nữ một đạo cấm chế phong bế, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cách khoảng không bay đi, trong lòng lại càng thêm kiên định bái nàng vi sư quyết tâm. Sau một canh giờ, Quách lũ cỡi Bạch Ngọc bay trên trời xe chạy như bay đến, trong miệng thở hổn hển, trên mặt khẩn trương, thiếu ra, ta tìm khắp cả phạm vi ngàn dặm cũng không thấy Lao Thái Quân, ngươi nói có thể hay không bị cái kia nữ nhân chết tiệt một trường cho?" "Ngươi là thế nào nói chuyện? Cái gì nữ nhân chết tiệt? Nhân gia thế nhưng là một đời danh sư, chúng ta muốn tôn trọng nàng." Quách Dịch cấm chế trên người quả nhiên tự động giải khai, hoạt động một chút gần trên người cốt, liền đem quách lỗ dạy dỗ một trận, tiếp đó lại nói, lao thái quân đã bị nàng đón đi, nhìn nàng cũng không giống người xấu gì, hẳn là sẽ thiện đãi lao nhân ra. Quách Lỗ thấp giọng nói thầm, nàng thế nhưng là Thiên Tà Phong tàn nữ, làm sao lại không phải người xấu, thiếu gia sẽ không phạm hồ đồ rồi đi. Đúng a? Tiểu sư phụ nàng thế nhưng là Thiên Tà Phong người, nếu không thì ta mưu Phản Võ Minh đội gia nhập vào Thiên Tà Phong. Quách Dịch nghiêm túc nói. Quách Lỗ đưa tay mò về quách Dịch cái chán, nói, thiếu gia ngươi sẽ không xảy ra bệnh a. Ta bây giờ so cái gì thời điểm điều hảo? Quách Dịch trực tiếp nhảy bên trên Bạch Ngọc bay trên trời xe đem màn xe kéo một phát, kêu lên, đi hâm kinh thành trung thừa phủ, tiểu sư phụ lao nhân ra nàng nói rất đúng, cái này vị hôn thê chuyện nhất định phải ổn thỏa giải quyết, hôn ước là nhất định muốn giải trừ, nhưng mà ta khẳng định muốn hướng Tô Nga nàng thật tốt xin lỗi, nàng coi như muốn ta cho nàng một đầu cánh tay, ta cũng nhịn đau cắt thịt cắt cho nàng. Tô Nga chính là ngự sử trung thừa Tô các Chí nữ, từ nhỏ có tài danh, năm tuổi lúc kỳ nghệ liền thắng qua đương triều đại quốc thủ, 9 tuổi liền có thể cùng Thái phó đối với tơ, cùng Quách Dịch cái này thiên hạ nhất bại gia tử so sánh, đơn giản chính là một hoa tươi đặt ở dưới vai phân châu bên cạnh. Cái gì? Tô Nga cô nương thế mà chết? Nàng chết như thế nào? Khi Quách Dịch đổi tới Trung thừa phủ lấy được tin dữ này. Lão quản gia thở dài, đó là một năm trước chuyện, ngày đó vốn là tiểu thư nhà ta lấy chồng thời gian, nhưng không thấy Quách Nghị thiếu ra trước kia hoa tới đón nàng xuất giá, thế là nàng nhất thời nghĩ quần nhảy giếng tự vẫn. Chỉ đơn giản như vậy. Quách Dịch không tin lão quản gia mà nói, bày ra linh thức hướng về Trung thừa trong phủ dò xét mà đi, lại vẫn luôn không tìm được Tô Nga thân ảnh, trong lòng lập tức như cha mẹ chết, cảm thấy chính mình là một cái tai họa, lại hại chết một nữ tử, thương tâm đến cực điểm mà hỏi, nàng chính là cái kia một cái giếng. Ta muốn đi tế bái nàng." Lao quản gia tiện tay một ngón tay, nói, "Chính là bên đường một khúc này." Quách Dịch hướng về kia miệng cơ hồ bỏ hoang giếng nước đi tới, tinh thần chán nản nói, Tông Nga, ta biết ta sai rồi, xem ra tiểu sư phụ nàng nói một chút cũng không sai, ta đích xác là một cái người bất nghĩa, cũng là ta hạ người." Ta dựa vào, thiếu ra, người rõ ràng chính là một miệng giếng khô sao có thể chết đối người?" Quách Lô kêu lên. Lao quản gia lập tức trà sát mắt lão, nói, "Sai, sai, hẳn là đường phố đối diện cái kia một ngụm mới đúng, người đã giả, không còn dùng được." Thế là Quách Dịch lại đi tới một cái khác miệng giếng phía trước tiếp tục nói, "Ông Nga, ta biết ta sai rồi." Thiếu ra, miệng giếng này rõ ràng chính là một nguồn bị phong kín che giếng, cũng không khả năng chết đuối người." Quế Lô kêu lên. Lão quản gia lập tức lại nói, "Sai, sai, hẳn là phía trước đầu kia đường, cái bên cạnh giếng mới đúng." Cứ như vậy Quế Dịch cùng lão quản gia trước trước sau sau chạy mấy chục cái địa, cuối cùng lão quản gia mệt thở hổn hển, vỗ trán một cái, nói, "Sai, sai, tiểu thư nàng kỳ thực không phải nhảy giếng tự vận, chính là nhảy sông tự vận." Quế Dịch cũng là mồ hôi đầm địa, nói, "Vậy xin hỏi lão nhân gia nơi này sông lớn có bao nhiêu đầu?" Cái này ta thật tốt tính toán. Lão quản gia trong miệng không ngừng đếm lấy, rất nhanh liền đã đếm tới trên trăm đầu, vẫn không có ý dừng lại. Quách Dịch cảm thấy cái này lão quản gia tương đương không đáng tin cậy, vội vàng nói: "Lão nhân già, ta đột nhiên phát hiện ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, vẫn là chờ sang năm lại đến tế bái Tô Nga tiểu thư a." Sau khi nói xong, Quách Dịch liền nhanh chân chạy, tiếp đó xông vào bạch ngọc bay trên trời xe kêu lên: "Chúng ta đi, trở về cổ huyền vực đại thế giới." Quách Lôi sững sờ nói: "Chúng ta không tế bái Tô Nga tiểu thư." "Tế bái cái giám a, Nga căn bản là không chết, ta chỉ là cho lão quản gia làm dáng một chút mà thôi, như vậy hắn trở về cũng tốt cho hắn chủ tự giao phó." Ta muốn hủy hôn chắc chắn thái độ phải thận thận, ta đoán Tô Nga hẳn là cũng đi cổ huyền vực đại thế giới, rất có thể làm tàn nữ sư phụ đồ đệ hoặc hiệp thân thị nữ, cho nên mới gọi tà nữ sư phụ tới Vân Châu tiểu thế giới giáo hơn ta. Thiếu ra ngươi liền không có nghĩ tới tàn nữ điện hạ chính là Tô Nga cô nương đâu." Quách Lô đột nhiên nói. Quách Dịch trực tiếp một cái tát đập tới trên đầu của hắn, nói: "Ngươi thật là ngu giống một đầu con lửa, nàng như chính là Tô Nga, lúc đó còn không một kiếm đem ta làm thịt rồi, làm sao còn có thể cố ý dạy ta nhiều đồ như vậy?" Quách Dịch tự nói: "Ta đây là muốn thu ta làm nô đệ, ta nhất định sẽ không để cho sư phụ nàng thất vọng." Tiêu gia thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Quách Dịch huy động linh roi, cỡi Bạch Ngọc bay trên trời xe lái về phía Trường Không, hướng về phương Bắc bay đi. Nửa ngày sau, Bạch Ngọc bay trên trời xe liền vượt qua hơn phân nửa tiểu thế giới đi tới Đại Châu cực Bắc chỗ, tiếp đó một đầu tiến đụng vào cánh cửa thế giới, trở về cổ huyền vực đại thế giới. Quách Dịch lần này trở về Vân Châu tiểu thế giới chỉ vì hai chuyện, một kiện là diệt Thái Linh tông một kiện là cứu Quách Lao Thái Quân, mà hai chuyện này đều bị vị này thần bí điện hạ làm, cho nên lại ở tại Vân Châu đã không có giá trị, là trở về cổ vực thời điểm. Thế giới thông đạo không giống với đường hầm hư không, nó lộ ra càng thêm kiên cố, giống như một tầng thủy tinh khổng bích. Xuyên thấu qua ngọc bích còn có thể nhìn thấy từng chòm xỏa lên đời sau, những thứ này ngôi sao lộ ra phá lệ cực lớn, thật giống như gần trong gang tấc có thể đưa tay hái. Ngoại trừ từng chòm đầy sao, lại còn có thể nhìn đến từng cái sóng lớn mãnh liệt thiên hà, còn có một cái cái tại trên thiên hà lơ lửng linh đạo, những vật này nhìn qua đều hư ảo đến cực điểm, thật giống như tồn tại ở một cái thế giới khác. Đột nhiên bạch ngọc bay trên trời đậu xe ở thế giới trong thông đạo, quét lỗ hỏi, thiếu gia có năm đầu thế giới thông đạo, phân biệt thông hướng cổ vực đại thế giới năm lĩnh, Bắc Lục, Tây Hồ, Đông Hán, Trung Nguyên, không biết chúng ta đi đâu một đầu. Quách dịch từ trong xe đi xuống, nhìn xem trước mắt năm đầu linh khí mênh mông thế giới thông đạo, nói, chúng ta liền đi Trung Nguyên, nghe nói ở đây so nam lĩnh phổn hoa gấp trăm lần tiên thị tường tòa, cổ thành hợp thành phiến lại đặc biệt là hoa đô thánh thành, hạ cám vương thành, thần binh tiên thành, cái này tam đại thành chỉ càng là tu tiên giả tụ tập chi địa, chính là tu tiên giả nhất định đi ba cái địa phương. Cổ huyền vực đại thế giới vô cùng to lớn, bị chia làm ngũ đại khối. Trong đó Đông Nam, Tây Bắc, tứ phương chi địa lại được xưng là tứ gì cái này tứ đại khối cộng lại cũng không có trung nguyên một nửa lớn, có thể nói toàn bộ cổ huyền vực tu tiên giới trung tâm chính là Trung Nguyên, giống như nam linh những địa phương này tại trung nguyên trong mắt người chính là mang gì. Trung Nguyên chia làm tiểu châu, mỗi một châu đều có một cái cực lớn tu tiên quốc độ, hết thể chín đại linh quốc, mỗi một cái đất nước thực lực đều cường hành vô cùng, tu tiên giả cao tới vạn nước ức, phồn hoa hưng thịnh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Đúng lúc này thế giới ngoài thông đạo vang lên một tiếng vang thật lớn. Cái kia từng cái thiên hà phía trên đột nhiên cuốn lên ngập trời sóng lớn, giống như muốn đem ngôi sao trên trời liền cuốn xuống tới. Quách Dịch sát mặt biến hóa, nói: "Không tốt, thế giới thông đạo giống như liền muốn mất ra, chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây." Quách Lô cũng là bị hù quá sức, ai cũng không biết thế giới thông đạo bên ngoài thế giới là cái dạng gì, rất có thể chính là một chỗ tuyệt sát tử địa, coi như không phải tử địa, cũng rất có thể mê thất tại mình ngông hư vô thế giới bên trong. Thế giới thông đạo vỡ vụn, bình thường cũng liền mang ý nghĩa sinh tử đại kiếp đến. Quách dịch liền vội vàng đem dọa sợ Quách Lô ném vào ngọc bay trên trời xe. Tiếp đó hắn tự mình lái xe hướng về trung nguyên thế giới thông đạo chạy tới. Oèn, đột nhiên thế giới thông đạo tại Bạch Ngọc bay trên trời xe phía trước vỡ vụ, một đạo thanh quang bắn vào trong thông đạo, thanh quang tiêu tan sau đó mới nhìn rõ trên mặt đất thế mà nằm một cái chiếc ngất thanh sắc lóng nhiu. Cái này chỉ thanh nhiu so với người còn phải cao hơn một cái đầu, trên thân một cây lông châu cũng không có, sạch sẽ làn ra so với người còn nhỏ hơn chán. Trên đầu mọc ra một đôi dài mà nhọn sừng trâu giống như một đôi phỉ thúy ngọc bích, toàn thân ánh, linh quang sáng trong, phía trên còn tự nhiên lớn lên cái này từng đạo huyền bí đường vân. Đầu này thanh nhu toàn thân trên giới đều tản mát ra một cỗ bức người linh khí, liền lưu trên mặt đất dòng máu màu xanh đều tản mát ra hương thơm hương vị, giống như uống một ngụm liền có thể trường sinh bất lão. Nó vốn là mình đầy thương tích thân bỏ, vết thương thế mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở biến mất không thấy gì nữa, ngay cả thương tích sẹo đều không lưu lại một kia. Quái dịch mang to, mẹ nó, nơi nào bò tới chầu chết, không chỉ có đem thế giới thông đạo đụng nát một góc, còn đem thông đạo hoàn toàn lấp kín. Lúc này thế giới thông đạo mạnh đem toàn bộ thông đạo đều phá hỏng căn bản là không có cách tiến lên, phải biết thế giới thông đạo mạnh đều kỳ trọng vô cùng vượt qua trăm vạn cân, nhân lực rất khó đem di chuyển. Quách Lô lúc này cũng bỏ ra, nhìn thấy trước mắt cái này cảnh tượng khó tin, lập tức sợ hãi tè thế giới thông đạo vô cùng bền bỉ, liền pháp chủ đều không thể hoành phá, đây là nhà ai như thế mà không có buộc dễ chạy ra, đem thế giới thông đạo đều đụng nát một góc. Quách dịch nhìn xem đầu này thanh lưu, cảm thấy hết sức bất phàm, cảm giác tại trong cơ thể của nó tựa hồ nổi lên sâu không thể triệt để đạt vận, nói, hắn là từ thế giới thông đạo bên ngoài thế giới chạy vào, không phải là một đầu tiên lưu a. Quách Lô cũng đem đầu này nằm dạp trên mặt đất đã hôn mê thanh đánh giá một phen, đột nhiên đưa tay chỉ hướng thanh lưu bên miệng, hét lớn, nó ngoài miệng một góc cỏ xanh. Đây là một cây xanh biết cỏ nhỏ như ngọc, nhìn qua chỉ có hai cái bàn tay dài như vậy, hết thể mọc ra ba mảnh lá cây, mỗi một cái lá cây phía trên đều mọc ra một cái chữ cổ, cái này ba cái chữ cổ tuyệt đối không phải là người khác lên, chính là cỏ nhỏ tự nhiên mọc ra chữ viết. Cái này ba cái chữ cổ tương đương khó mà phân biệt, căn bản là nhìn không ra đến cùng viết là cái gì. Quách Dịch đại hỉ, ta cảm giác gốc cây này ba diệp trên cỏ nhỏ tản mát ra một cỗ tiên linh khí tức, rất có thể là một gốc tiên thảo. Mẹ nó, cái này chỉ trâu chết đem thế giới thông đạo đều đụng nát, gốc cây này tiên thảo luyện xem như bồi thường. Quách Lỗ đội vàng từ Bạch Ngọc bay trên trời trên xe nhảy xuống, thì đi ngu miệng đạo thảo, chương 89, linh giả đệ Bắc cung, chương 89, linh giả đệ Bắc cung. Đầu này thanh nhu thần tuấn bất phàm, một góc một võ ở giữa thậm chí có thể nhìn ra trên người nó mang theo mênh mông tiên vận, nó trong miệng ngậm cổ xanh cũng là tiên khí bức người, cho dù không phải tiên thảo lai lịch cũng chắc chắn không nhỏ. Quách Lỗ thận trọng đi qua, muốn đem miệng trâu cho giật ra đem ba diệp tiểu thảo lấy ra. Mẹ nó, cái này châu chết điêu quá chặt, miệng giống như kim sắt, nụ giống như thần thiết. Quách Lỗ phí hết 952 hổ chi lực cũng không cách nào rung chuyển miệng châu. Quách Dịch từ Bạch Ngọc bay trên trời trên xe nhảy xuống tới, trên hai tay tránh ra nhàn nhà hồng quang sử dụng khai sơn chi lực, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào giật ra Miệt Châu. Quách Dịch không cam tâm, liên hướng về ba diệp tiểu thảo chụp tới, dùng ra khí lực toàn thân cũng phạm pháp đem cỏ nhỏ kéo ra, ba diệp tiểu thảo không hư hao chút nào, Quách Dịch bàn tay lại vết máu loang lộ, bị sắc bén cây cỏ cắt vỡ. Phải biết Quách Dịch bây giờ nhục thân cường độ có thể so với cung thứ 9 linh giả, đừng nói một cây cỏ, coi như một kiện hạ phẩm linh khí đều có thể kéo đứt, thế nhưng là không cách nào khẽ động một gốc nhỏ yếu cỏ nhỏ, hơn nữa còn bị cây cỏ gây thương tích. Có thể thấy được gốc cây này, ba diệp thanh thảo tương đối bất phàm. Quách Lô đưa tay sở đến trên lỗ mui trâu, lập tức sợ hết hồn, nói: "Thiếu ra, cái này thanh nưu còn chưa có chết." Dựa vào, cái này nưu chắc chắn tở trói, cũng không biết là nhà ai nưu không có bậc hảo. Quách dịch từ chữ vật bên trong linh cung lấy ra một cây chín cỗ long thẳng ném cho Quách Lô, nói: "Xuyên qua trên lỗ mui trâu, cho ta buộc đến bạch ngọc trên xe." Thiếu ra, cái này không tốt lắm đâu, ta thế nào cảm giác nó giống một đầu tiên nưu, nói không chừng là vị nào thần tiên gia nưu kéo xuống dây thử, chúng ta dạng này có trộm nưu chí Quách Lô nhìn xem Thanh Nhu hô hấp càng ngày càng chậm điệt, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Quách Dịch nói: "Thần Tiên Giang Nhu thì sao? Thần Tiên Giang Nhu liền nên đi loạn a. Cái này Nhu bản thiếu ra chắc chắn phải có được, vừa vặn còn kém một đầu tọa kỵ, đầu này tiên Nhu ta liền thấu hòa lấy cưới." Quách Lô biết Quách Dịch tâm ý đã quyết là tuyệt đối sẽ không buông tha đầu này Thanh Nhu, thế là liền dùng chín cố long thẳng đem Thanh Nhu cái mũi mà vào, còn đánh một cái to lơ kết. Đúng lúc này, trên mặt đất chết ngất đột nhiên đạp bốn vó bay nhảy lên, hai cái cực lớn Nhu nhãn lén lén lút lút quan sát thế giới thông đạo bên ngoài, tiếp đó ngửa mặt lên trời phát ra hai tiếng Nhu gọi, cười nói: Cái này xem như đến Diêm Vương ra trước mặt đi một lượn, lao tử thế mà từ cái này ngoan nhân trên tay chạy trốn, ha ha. Quách Lỗ nghe xong đầu này, Thanh như vậy mà miệng nói tiếng người lập tức đem dây thử kín đáo đưa cho Quách Dịch, hô lớn, mẹ nó, cái này không phải cái gì tiên lưu, nguyên lai là một con trâu yêu. Nói vậy, bạn tôn chính là yêu giật hạng lưu độc vương là a. Thanh Nhu giống to, đột nhiên đầu tựa vào trên mặt đất đau đớn kêu dài, kêu thảm nói, xong, cái này thương tới bản nguyên, không có mấy trăm năm chỉ sợ rất khó khôi phục. Quách Dịch cười lạnh, đi qua nhìn xem muốn chết không sống Thanh Nhu, nhấc trong tay Nhu Thẳng, cười nói, liền ngươi dạng túi này Còn cái gì như là vương, ta xem con bê còn còn tặng được." Nói, người cái này yêu như là từ đâu mà đến, vì cái gì vô cớ đánh vỡ thế giới thông đạo ngăn đón ta đi đường? "Tiểu tử, liền ngươi cái này phá dây thử cũng có thể buộc lại ta." Thanh Nhu đem trong miệng ba diệp tiểu thảo nuốt vào trong bụng, trên thân thể lập tức sáng lên một vòng thanh quang, thanh quang đi qua, nó rất nhanh liền từ dưới đất bỏ dậy một bộ bộ dáng giượi võ dương ai. Chín cố long thằng liền cổ huyền vực chính đạo đệ nhất nhân phong xương tử đều không tranh thoát, đầu này thanh như thế mà xưng đây là một cây phá dây thừng, chẳng lẽ nó thật có chút bản sự? Thế mà cho là chín đầu phi long ngân rồng luyện chế mà thành dây thường liền có thể vây khốn bạn Tôn, thực sự là đệ nhất thiên hạ chuyện quái lớn. Thanh Nưu đem đầu châu hất lên, tiếp đó hướng về thế giới thông đạo bên kia trực tiếp xông ra ngoài. Bỏ họ, đau chết ta rồi. Như thẳng một đầu thật chặt giữ tại quế dịch trong tay, bên kia trực tiếp đem lao ra Thanh Nưu cho kéo lại, lúc này lỗ mũi châu đều phải kéo lệnh ra, toàn bộ thân bỏ đều đau không ngừng run dậy, kém chút đem Thanh Nưu cho đau hàn mà tới. Xong, bạn Tôn quên bây giờ bạn nguyên tổn thương, tu vi không bằng trước đó vạn nhất, cái này thực sự là bị thiệt lớn. Lỗ mũi châu rất nhanh liền lại đoàn chính tới. Trước đó, Nưu Nhãn mở to, hướng về phía Quách Dịch Quát, "Tiểu tử, tốt nhất thả ra bản tôn, bằng không thì chờ ta nguyên khí khôi phục, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Thiếu cho ta tới này một bộ, cũng không nắm nghĩa trong gương nhìn chính mình dáng dấp ra sao, một con trâu cũng dám uy hiếp ta." Quách Dịch khẽ động chín cố long thẳng đem thanh nhu cái mối lại cho kéo lại ra. "Mẹ nó, điểm nhẹ, đau." Thanh nhu đau đến run dậy. Quách Dịch rắc dây thử, cười nói, "Đem trong miệng ngươi viên kia thảo cho ta phun ra. Ngươi nói đùa cái gì, đây chính là bản tôn liệu sống liệu chết trọng. tới, vì sao phải cho ngươi?" Thanh Nưu trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, đem trước mặt hai cái móng trâu khoác lên trên bụng, một bộ lao tử là đại gia dáng vẻ. Quách Dịch thâm hiểm cười nói, "Phải không, vậy cũng chớ bức ta đem lô mũi của ngươi cho kéo xuống." Thanh Nưu lập tức hằn trương, nói, "Cái kia thảo kỳ thực rất là bình thường, chính là ta bình thường khẩu phần lương thực, vừa rồi đã ăn, ngươi cũng nhìn thấy." Viên kia cỏ nhỏ rõ ràng bị ngươi giấu vào chữ vật linh cung, lại dám gạt ta, lại không lấy ra, ta liền làm thịt ngươi, vừa vẫn rất lâu không ăn thịt bò." Quách Dịch nói. Thanh Nưu thường nói, "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi tu vi ấy cũng có thể làm tổn thương ta một cây?" Bạn Tôn mặc dù linh lực không bằng trước đó và nhất, nhưng mà cái này thân thể cũng là mình đồng ra sát, liền xem như pháp khí cũng không gây thương tổn được ta. Vậy ta liền đến thử một lần. Quách Dịch cảm thấy ra hỏa này vênh vào trung thiên, chính là một cái khó lắc. Thổi cao thủ của mình. Quách Dịch đem lớn trừng bàn tay táng tiên kiếm điều ra bên ngoài cơ thể, trong tay thưởng thức, không có hảo ý hướng về thanh Nưu đi tới. Thanh Nưu vốn là một bộ dáng vẻ không sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy trong tay Quách Dịch huyết sắc tiểu kiếm sau đó, lập tức bốn vó mềm nhũn mới ngã xuống đất, Nưu Nhã kinh hai nói: "Tiểu tử, kiếm này tại sao sẽ ở trên tay ngươi?" Vật ra truyền. Quách Dịch đem trong tay Táng Thiên tiểu kiếm nhìn một chút tiếp đó cười nói, "Vật gia truyền." Thanh Nưu trong miệng không ngừng nói thầm, có chút kiêng kỵ nhìn xem Táng Thiên tiểu kiếm, tiếp đó hỏi, "Ngươi họ gì?" "Không dám họ Quách, ngươi một con trâu biết nhiều như vậy làm gì?" Còn không ngoan ngoãn đem ba dịp thanh thảo giao ra, bằng không thì ta đem trên người người thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ." Quách Dịch uy hiếp nói, "Họ Quách, quả nhiên họ Quách." Thanh Nưu hướng về bốn phía nhìn một chút, mắng to, "Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì?" Lão tử sẽ không mới ra hổ khẩu lại tiến ổ đi. "Có giao ra hay không?" Quách Dịch đem Táng Thiên kiếm áp vào Thanh Nưu trên cổ. "Ta giao." Thanh Nưu toàn thân như nổ ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Mẹ nó, cho tới bây giờ chỉ có ta đen ăn người khác, không nghĩ tới hôm nay bị người khác đen đan đen." "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại." Thanh Nưu chịu không được quách dịch hiếp, từ trong miệng phun ra một quả ba diệp thanh thảo, nói: "Tiểu tử, cỏ này về ngươi." Quách dịch một cước đá vào đầu châu phía trên, nói: "Ngươi cái này châu chết quá không đàng hoàng, đó căn bản không phải vừa rồi viên kia, cỏ này phía trên không có ba cái chữ cổ. Ngươi đây là ép người quá đáng, viên địa thân thảo tôn có tác dụng lớn, tuyệt không có khả năng cho ngươi." Thanh như giống như một cái kiên trinh liệt nữ thể sống chết không theo Quách dịch lại là một cước đá tới, nói, có hay không cái gì gây gỡ không phải liền là một gốc thảo đi. Nhìn ngươi cái kia như dạng, còn cái gì như độc vương, bản thiếu ra còn không muốn. Quách dịch không muốn tiếp tục mạnh như chỗ khó, thế là đem dây thường ném cho Quách lô nói, đầu này lao như lực đại vô cùng, gọi nó đi đem thế giới thông đạo mạnh vụ cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Cái kia thiếu ra ngươi làm gì? Quách lô đem một cái này thanh như chín cố long thẳng nhận vào tay. Quách dịch thở dài, không cẩn thận tự hồ lại muốn đột phá cảnh giới Bởi vì Khổ Nan đại sư đem tu vi của hắn đều hóa thành một khóa Phật xá lợi, mà viên này xá lợi lại bị Quét Dịch cắt vào, bây giờ tu vi của hắn là mỗi ngày đều có thể tăng trưởng một bậc lớn, đi qua 3 tháng này hấp thu, Quét Dịch đã cảm thấy tiến nhập linh gia đệ thất cung bình cảnh, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến đệ bát cung. Thanh Nhu gặp Quét Dịch không còn hướng nó yêu cầu ba diệp thanh thảo, lập tức đàng hoàng rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ tiếng oán than dậy đất, nhưng vẫn là bắt đầu thanh lý thế giới thông đạo mạnh vụt. Lúc này Dịch xếp bằng ở thế giới trong thông đạo, trên thân sáng lên một đoàn màu vàng vật quang, xá lợi lửng tại hắn hai tòa môn phía trên không ngừng đem Phật lực chạy đến trong tiên môn, chờ hắn tại trên con đường tu tiên nhanh chóng đi tới. Bảy tòa kim hồng sen nheo linh cung từ trong thân thể hưu nhiên bay ra, vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, đem hắn bọc thành một cái hình cầu linh khí đoàn. Bảy tòa linh cung trung tâm một cái màu vàng nhỏ chút bắt đầu chậm rãi thành hình, cái này nhỏ chút không ngừng tăng trưởng, từ hạt vừng lớn nhỏ đến trứng bồ câu lớn nhỏ, bất quá ngắn ngủi sau một canh giờ cái này nhỏ chút liền hóa thành một cái to bằng nắm đấm. Nguyên điểm phía trên kim quang mênh mông, một chút xíu di động, rất nhanh liền từ kim quang bên trong diễn hóa ra một tia ánh sáng màu đỏ song quang từng bước một mở rộng, cuối cùng cùng với kim quang thế mà cùng sáng tôn nhau lên. Roeng, nửa kim nửa đỏ quang chứng ầm vang nước ra, tốc tốc bắt đầu đắp nặng cùng gây dựng lại, hoa nhị lâu dòng dã chín ngày thời gian một tòa linh cung phôi thai cuối cùng sinh ra mà ra. Tám tòa cung điện mỗi một tòa đều đi qua tinh điêu mạch khắc, phía trên có long văn, có áng mây, có tiên hạc. Quét dịch tám tòa linh cung lộ ra phá lệ linh dị, thật giống như một bộ bát quái trận đồ, tất cả phòng thủ môn, này vẫn như cũ bị quách lô trong lý giới thông Trên thân nhiệt khí hứa ra, mệt lô mũi trâu đều bước lên rọt rọt giọt, giọt nước, hai cố màu trắng vênh váo từ trong lỗ mũi bước lên, tựa như hai sợi khói trắng. Nưu Nhan ý vị Thâm Trường đem ngồi xếp bằng trên mặt đất quách dịch liếc mắt nhìn, trong miệng thấp giọng thì thầm, lại là lưỡng nghi tiên thể, mẹ nó, quách ra lại một cái biến thái sắp xuất thế, từ xưa quách ra ra biến thái, xem ra một chút cũng không sai. Quách dịch mặc dù đột phá đến linh giả đệ bát cung, nhưng mà đã không có đứng dậy ý tứ, hắn bắt đầu suy tư ngày đó, tản nói tới một đoạn lời kia, muốn đem trên người linh khí khống chế vào trong liễm trình độ, dù còn không thể hoàn toàn làm đến vô hình vô chất cảnh giới. Nhưng mà chí ít có thể để người khác rất khó coi ra bản thân cảnh giới, cũng rất khó phát hiện mình thân pháp sơ hở. Khống chế linh khí đơn giản, nhưng mà muốn hoàn mỹ khống chế khó khăn. Quế dịch ở thế giới trong thông đạo dòng dã ngồi một tháng, mới bước đầu đạt đến tình cảnh linh khí ẩn tích, tiên môn tầng cùng, so với tà nữ loại kia tự nhiên mà thành, một cách tự nhiên cảnh giới còn muốn kém một bậc. Thiếu ra, thế giới thông đạo đã thông. Quế lỗ giắc nưu thẳng cao hướng hướng về quế dịch tiêu to. Thanh nưu lúc này mệt toàn thân như ra, trực tiếp bị quế lỗ kéo ngã xuống đất. Nó tức giận căng răng, cấp tốc từ dưới đất bò dậy trực tiếp lộ ra hai cái sừng trâu hướng quếch lỗ đỉnh đi, "Ngươi là tên con kiếp, lao nhu liệu mạng với ngươi." Quế dịch nhìn xem một người một nhu đại chiến, nhàn nhạt nở nụ cười, tiếp đó từ dưới đất đứng lên, cười nói, "Linh giả đệ bắt cùng, hy vọng có thể cùng tà nữ sư phụ đối đầu ba chiều, thật chờ mong nàng dạy ta ít độ, nàng làm sao lại thông minh như vậy đâu, không được, bây giờ liền phải đi tìm nàng." Quế dịch hô lớn, lỗ tử đem đầu Kieng Nhu cho ta chạy qua cột lên, "Chúng ta này liền đi tới Trung Nguyên." Quế lỗ lôi kéo Nhu thẳng. Đem Thanh Nhu cột vào Bạch Ngọc bay trên trời xe phía trước cùng 5 võ sư tử thú đồng thời cùng một chỗ, một roi giút đi, hét lớn, "Giá!" Bạch Ngọc bay trên trời xe cấp tốc nhấp lộ, hướng về Trung Nguyên phương hướng lao vun vút, thế giới trong thông đạo không ngừng truyền đến Thanh Nhu cùng Quách Lô mắng nhau âm thanh cùng Quách Dịch tiếng cười. Chương 90, Quái dị chi địa, chương 90, Quái dị chi địa. Trung Nguyên chính là toàn bộ cổ huyền vực đại thế giới trung tâm, so với Nam Linh khổng lồ gấp 10, Phú nguyên bao la, linh đậm, không giống Nam Linh như vậy nhiều sơn đại xuyên, chính là vùng đất bằng đại bình nguyên. Bên trên bình nguyên chia làm 9 đại lục, mỗi một cái đại châu đều thành lập được một cái linh quốc, mỗi cái linh quốc cương vực đều có mấy chục ức dặm, nhân khẩu vô số kể, tu sĩ như cá giết sang sông không dưới vạn ước ức, tiên môn như đầy sao dày đặc, thậm chí có ngàn rằng một tiểu phái, vạn rằng một đại tông thuyết pháp. Thanh châu ở vào trung nguyên nam bộ, chính là cựu châu bên trong nhỏ nhất một châu, Nam Bắc cách biệt 50 ức bên trong, đồ Vật cách biệt 78 ức bên trong, vẹn vẹn so Nam lĩnh lớn hơn một tia mà thôi. Thanh châu chính là lớn thanh linh quốc địa bàn, dưới cỡ 800 độc thiên. 10 vạn linh cung tu sĩ đều phải nghe lệnh tại lớn Thánh quốc Vương pháp lệnh, đương nhiên những cái kia cổ lão tu tiên thế gia cùng to lớn tu tiên thánh địa cũng không tại hắn liệt. Quách dịch từ thế giới trong thông đạo đi ra chỉ thấy bốn phía cỏ xanh đầy đất, tầm mắt mở rộng, liếc nhìn lại ngàn dặm chi địa thu hết vào mắt. Quách Lâu cỡi bạch ngọc bay trên trời xe hướng bắc mà đi, mỗi ngày đi ra 300 vạn dặm, nhưng mà liên tiếp 3 ngày đi qua cũng không thấy một bóng người, thật giống như đi tới dân cư tuyệt tích từ địa. Quách Lâu kinh ngạc, không phải nói trung nguyên mỗ mỡ đến từ địa, nhân khẩu hưng chúng ta đi ngàn vạn dặm cũng không thấy vết chân, chúng ta sẽ không đi nhầm thế giới lối đi. Quái dịch từ Bạch Ngọc bay trên trời trong xe đi ra, cũng cảm thấy có chút quái dị, trung nguyên đại địa mật độ nhân khẩu cực lớn, ngoại trừ mấy chỗ tuyệt địa, địa phương khác là không thể nào xuất hiện ngàn vạn dặm hoang vu chi địa. Quái dịch phân phó nói, tiếp tục hướng bắc ta liền không họ không đi ra lọt địa phương quỷ quái này. Thanh như lúc này cũng không làm, hét lớn, thả ra bản tôn, lao tử không chạy. Vành. Nó vừa mới dứt lời, quái sự liền phát sinh, đầu kia kéo xe năm võ sư tử thú lúc này bịch một tiếng rơi xuống từ trên không, thất khiếu chảy máu, năm võ đều hóa thành máu, không biết sao thế mà bỏ mình tại chỗ. Sư tử thú bỏ mình Bạch Ngọc bay trên trời xe lập tức từ không trung ra xuống, may mắn Quách Dịch cùng Quách Lô phản ứng nhanh cấp tốc từ trên xe bay ra, bằng không thì cũng muốn cùng thân xe cùng một chỗ ngã tại trên mặt đất. "Ta thao, hai người các ngươi còn không đem dây thừng cho ta giải khai?" Thanh Nhu liền không có hai người bọn họ cái này bản hảo vận bởi vì bản thân nó liền bị buộc ở trên xe, lúc này theo xe rơi đập trên mặt đất, té một cái bốn vó hướng thiên. "Vừa rồi ngươi trông thấy sư tử thú là thế nào chết?" Quách Dịch hỏi. "Quách Lô lắc đầu, ta cũng không thấy rõ, giống như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, cũng không nhận được công kích." Quách Dịch từ không trung phi thân xuống, hạ xuống trên mặt đất, đem Nưu Dây từng từ trên xe tới xuống, đột nhiên sắc mặt cả kinh, kêu lên, "Sư tử thú thi thể đi nơi nào?" Quách Dịch tiếng kêu không chỉ có đem Quách lỗ sợ hết hồn, liền ngã đã bất tỉnh Thanh Nưu đều bị giật mình tỉnh giấc, hai người một Nưu tìm kiếm khắp nơi quả nhiên không thấy sư tử thú thi thể, cả vùng phía trên giống tuyết. "Mẹ nó, gặp quỷ." Thanh Nưu nhấc chân chạy, nhưng mà lại bị Quách Dịch trò kéo lại. Nơi đây chính là trống trại bình nguyên, chỉ có cao nửa thước cỏ xanh, một mắt nhưng nhìn đến ở ngoài màn sương, căn bản là dấu không được bất kỳ vật gì. Sư tử thú tại sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Thi thể lại tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đâu? Sư tử thú nguyên nhân cái chết, thực sự quá tại ly kỳ, thậm chí ngay cả quách dịch linh thức cũng không có phát hiện chút nào vết tích, đây hết thể đều lộ ra quá quái gì, cũng không biết là quái vật gì, sẽ không chuyên đối với động vật hạ thủ a." Quách Lỗ thấp giọng nói. Quách dịch cười nói, "Dạng này không còn gì tốt hơn, ngược lại chúng ta ở đây còn có một cái lang nưu, chỉ cần nó lại ra tay, ta chắc chắn đưa nó bắt được." Thanh Nưu nghe xong Quách dịch lời nói, lập tức nưu nhãn tứ phương chuyển động, thời khắc đề phòng, tựa hồ thật sự sợ có cái gì quái vật xuống tay với nó trung quanh gió nhẹ thổi bay, từ trong gió ẩn ẩn chuyển đến nước chạy âm thanh, thật lâu sau đó cũng không gặp bất kỳ dị động, tất nhiên đối phương không xuất thủ nữa, bọn hắn cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa. Hai người một nưu hướng về tiếng nước phương hướng bước đi, hy vọng có thể nhìn thấy dân cư, đi ra trăm dặm sau đó, tiếng nước vẫn như cũ dốc rách di động, thế nhưng là vẫn như cũ chỉ nghe hắn âm thanh, lại không nhìn thấy một con sông lớn cái bóng. Thế là quét dịch bày ra bổ đề tam động thân pháp tiếp tục tiến lên, đi lần này chính là 3000 dặm, nhưng mà tiếng nước vẫn như cũ, sông lớn vô tung. Ta còn không tin cái này tà. Động như kinh lôi. Quách Dịch hóa thân thành một tia chớp, Vinh Minh quần quật thẳng hướng tiến ngoại, cách nửa canh giờ mới một mặt nghiêm túc trở về. Quách Lỗ hỏi, "Thiếu gia nhìn thấy sông lớn sao?" Quách Dịch sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, "Ta đi ra 10 vạn dặm cũng không thấy sông lớn cái bóng, nhưng mà cái kia tiếng nước chảy nhưng như cũ bên thai không dứt, xong, xem ra thật sự sông vào một chỗ tuyệt địa." Thanh Nhu luôn miệng nói, "Quách Lỗ lớn mắng, Miệm trâu không mọc ra ngà voi." Quách Dịch nhìn trời bên cạnh đỏ mặt trời lẫn như máu, trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, cảm giác đêm xuống sẽ phát sinh cái gì chẳng lành sự tình. Lúc này Quách Lâu cùng Thanh Nhu cùng yên tĩnh trở lại, cũng là cùng Quách Dịch đồng dạng cảm thấy hết sức kiềm chế, đây là một loại một cách tự nhiên cảm giác, cũng là sự kiện lớn phát sinh trước đây một loại bất an. Chơi chiêu trầm rãi chấm xuống, khi hoàn toàn rơi vào đường chân trời phía dưới sau, đột nhiên trên trời phía dưới lên tuyết lông lúng, toàn bộ thiên địa nhiệt độ sải ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật giống như đột nhiên tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Trong không khí hàn phong lạnh thấu xương đau như cắt người gương mặt, vẻn vẹn một sát na thời gian hoàn cảnh thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, lập tức để cho hai người một Nhu kinh ngạc không thôi. Sau nửa canh giờ, Toàn bộ bình nguyên đã biến thành ba thước đất tuyết, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là cái kia loang thoáng tiếng nước chạy vẫn như cũ không ngừng hơn nữa âm thanh càng ngày càng vang dội, thật giống như đại giang từ bên cạnh chảy qua. Ta như thế nào có loại cảm giác đại giang vỡ đê, thật giống như có một mảnh hải dương hướng chúng ta tuôn đi qua. Quách Lỗ hô hấp đều ngừng, chỉ có thể nghe được thùng thùng tiếng tim đập. Quách Dịch bày ra Bồ Đề Tam Động, xách theo hắn liền bay lên trời, hét lớn, không phải giống như một mảnh hải dương đã hướng chúng ta tuôn đi qua. Wen, chỉ thấy ngập trời sóng lớn từ chân trời bắt tới, thật giống như một vùng rộng thủy cũng đã vỡ đê, lên liên tiếp đến tầng mây sóng lớn. Toàn bộ thế giới đều giống như bị hồng thủy bao trùm. Hồng thủy nối liền trời đất, giống như một cái cự thú cấp tốc di động, mỗi một sát đều đem mấy ngàn giặm màn nuốt hết. Thanh Nưu dọa đến cái đôi đều dựng lên, bốn cái móng trâu trên mặt đất lao nhanh, tốc độ nhanh không chút nào thấp hơn quét dịch bồ đề tam động, thế nhưng là không thể thoát khỏi sau lưng sóng lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giìm ngập. Mẹ nó, thật chẳng lẽ có đại dương vỡ đê không thành. Thanh Nưu vừa chạy vừa mắng. Ầm ầm. Lao nhanh sóng lớn bên trong thế mà duỗi ra hai cái cực lớn thủ trảo, phân biệt hướng dịch hai người cùng trên đất thanh tới. Một ngón tay tám tiên Quách Dịch đem Tang Thiên Kiếm trở tay bay ra, hóa thành một đạo kim mang đem cự trào động phá hóa thành vô số giọt nước, nhưng mà những giọt nước này rất nhanh liền một lần nữa ngưng kết, lần nữa hướng Quách Dịch chụp tới. Có hết hay không? Tiểu biến huyền hỏa. Veng. Quách Dịch trở tay một trường, trong lòng bàn tay bay ra tám quả cực lớn màu đỏ hỏa cầu, lập tức đem sóng nước đông lại bàn tay to lớn đốt vì vô hình. Vênh vào trùng thiên. Vảnh. Thanh Nhu móng sau hướng về phía trước niết lên, trong nông đít lập tức bay ra một đoạn thanh sắc khí thể đem bàn tay khổng lồ lấn át. Cùng lưu đấu, ngươi còn kém xa. Đang tại Thanh Nhu ý thời điểm, Sau lưng vô biên thủy mạc bên trong rối ra hàng vạn con bàn tay khổng lồ, cùng một chỗ hướng quét dịch cùng Thanh Nưu chụp tới, thanh thế càng thêm hùng vĩ, thật giống như thiên quân vạn mã cùng nhau vào tới. Ta dựa vào, này làm sao đánh? Quét dịch nào còn có phản kích tâm tư, đem quét lô sách trên tay, bồ đề tam động vận chuyển tới cư hạ, cơ thể giống như một hồi quẩn quần buôn lôi trên bầu trời lao vùng vụt. Thanh Nưu cũng bị bị hù không nhẹ, thật không thể giẫy chân mọc ra tám con móng trâu, cấp tốc xông về trước. Một đêm này, quét dịch trước bị hồng thủy đổi mấy trăm vạn rằm, thẳng đến sáng sớm thái dương mới lên, hồng thủy mới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất ngay cả một giọt nước đều không nhìn thấy, thật giống như đêm qua cái gì đều không phát sinh. Tối hôm qua quét dịch liên tục thi triển Bồ đề Tam động ít nhất 9 lần, trong thân thể linh lực đều tiêu hao hầu như không còn, cả người bị mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Thanh Nhu cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu, bốn cái móng trâu lúc này không ngừng rút ngân, trực tiếp một đầu nằm rạp trên mặt đất thở mạnh. Quét dịch cho tới bây giờ không có như vậy linh lực tiêu hao qua, lúc này hai tòa tiên môn nằm đạm tối tăm, tám tòa bên trong linh cung một giọt linh đều không thừa, cơ thể suy yếu đến giống như bệnh nguy kịch. Nhất định phải nhanh chóng khôi phục linh lực, bằng không thì đêm nay hồng thủy lại đến chắc chắn phải chết. Đột nhiên quái dịch từ dưới đất xoay người dựng lên, sẽ bằng ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục trong thân thể linh khí, hy vọng trước khi mặt trời lặn đạt đến toàn thịnh trạng thái, lấy nên đón đêm nay càng thêm không thể dự đoán nguy hiểm. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, thật mẹ nhà hắn tàm môn. Thanh Nhu cũng ý thức được điểm này, đem phía sau hai cái móng trâu co lại, phía trước hai cái móng trâu thật cao giơ lên, là một cái quái dị tư thế cũng bắt đầu khôi phục linh lực. Thoải mái nhất không gì bằng quếch lỗ, từ đầu đến cuối đều bị quếch dịch túm trong tay, có thể nói một tia linh lực cũng không có hao phí, lúc này phòng bị đứng tại bên người quếch dịch giúp hắn hộ pháp, chuẩn bị bất kỳ nguy hiểm. Một ngày rất nhanh liền đi qua, Khi mặt trời sắp xuống núi thời điểm, Quách Dịch mới mở hai mắt ra, nói: "Tu vi một ngày thế mà liền tăng trưởng nhiều như vậy, tốc độ tu luyện lúc trước ba lần trở lên, thật là chuyện lạ." Ngoan, quá dương cương rơi xuống đất bình tuyến, trên trời lần nữa tuyết lớn nhao nhau, thỉnh phảng ngập trời hồng thủy lần nữa hướng Quách Dịch bọn người vào tới, cái này tốc độ thế mà so tối hôm qua còn có nhanh, liên thiên thủy mạc bên trong không chỉ có từng cái cực lớn thủ trảo, lại còn bay ra từng cái thủy kiếm, những thứ này thủy kiếm sắc bén không giống như, trên thân kiếm còn phát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt linh quang, thật giống như ngàn vạn linh kiếm đồng thời bay tới. Không mang theo đùa người khác như vậy, càng chơi vượt qua phần Ta hoài nghi ở đây đến cùng phải hay không cổ vẹn vực, trong lòng quách dịch âm thầm tiêu khổ. Đợt thứ nhất thủy kiếm xuyên qua sau đó, trên thân quách dịch lập tức nhiều hơn 100 đạo vết thương thật nhỏ, đây vẫn là hắn vận dụng Bồ đề tam động trốn tránh dù cho nguyên nhân, nếu là hắn phản ứng chậm hơn một phần cam đoan sẽ bị xạ thành quả hồng. Quách dịch mặc dù khổ không thể tả, nhưng mà trên đất thanh như lại buông lòng rất nhiều, những cái kia thủy kiếm căn bản là không có cách xuyên qua vỏ của nó ra, đụng vào trên người nó liền trực tiếp vỡ nát. Một đêm này quách dịch hết thảy hưởng thụ lấy 18 lần mưa kiếm chính xác, trên thân hiện đầy vô số vết thương, thế mà không dưới 1000 đạo, cơ hội đem ra của hắn hoàn toàn cắt vỡ. Khi sáng sớm đi tới một khắc này, hết thảy tất cả lần nữa biến mất không thấy, toàn bộ thiên địa lại trở nên an lành, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, cỏ xanh vùng bỏ hoàng, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa. Quá dịch trên người linh khí lần nữa hao hết, trong da thì không ngừng chảy máu, còn đến không kịp nghỉ ngơi liền lại bắt đầu ngồi xếp bằng thổ nạp, khôi phục khởi linh lực tới. Địa phương quỷ quái này quá tà môn, giống như có vô hạn cấm lồ, cái này hai đêm đều chạy ra gần ngàn vạn dặm, thế mà cũng không có nhìn thấy dân cư, xem ra ở đây thật là cái nào đó tự địa, hy vọng đêm nay không cần xuất hiện cái gì trò mới, bằng không thì bản tôn nhất định phải mệnh tang nơi này không thể cứ như bàn trách một hồi, liền cũng bắt đầu khôi phục linh lực. Trong không khí vẫn như cũ mơ hổ vang lên nhàn nhạt tiếng nước chảy, âm thanh khi thì thanh tuy êm hai, khi thì động như tiếng sấm, khi thì tựa như hát vang, khi thì o éo như khóc. Biến hóa khó lường tiếng nước, biến hóa khó lường chỗ, hết thảy đều lộ ra vô cùng quỷ dị. Chương 91, huyền thuật, chương 91, huyền thuật. Đây là một mảnh quỷ dị chi địa, làm người ta kinh ngạc run sợ, ban ngày gió êm sóng lặng, vào đêm liền phủ đầy sắc cơ. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối, sư tử thú không phải liền là tại ban ngày vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, Quách Dịch mở hai mắt ra, trong thân thể linh lực lần nữa khôi phục sung mãn, hơn nữa lại tăng trưởng thêm một mạng lớn. Không đúng. Quách Dịch nhìn xem chân trời mặt trời lặn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thanh như cũng đem hai cái móng để xuống, nói: "Đích xác không đúng." Quách Lỗ như hòa thượng sờ mạy không thấy tóc, hoàn toàn không biết cái này một người một lưu chỉ, hỏi: "Hết thể đều rất bình thường, không đúng chỗ nào?" "Thời gian không đúng." Quách Dịch sắc mặt nghiêm túc nói, "Ban ngày so với hôm thiếu đi, hết thảy ngắn nửa canh giờ, ta hoài nghi tối nay đêm tối sẽ tăng thêm nửa canh giờ." Thanh nói: Quách Lỗ cười nói, không phải liền là gần một nửa canh giờ đi, cái này có gì ghê gớm. Quách Dịch lắc đầu, nói, thiếu đi nửa canh giờ cũng liền mang ý nghĩa thiếu đi khôi phục linh lực thời gian, chủ yếu nhất là, hôm nay chỉ là thiếu đi nửa canh giờ, vậy nếu là ngày mai ít hơn nữa nửa canh giờ, một mực ít như vậy xuống, chúng ta không đến một tháng liền sẽ bị mãi chết ở đây. Thanh Nưu tức giận vô cùng nói, Lao tử cũng không tin chạy không ra địa phương quỷ quái này, tiểu tử, lão tử hoài nghi xông vào cái nào đó trong trận pháp, nếu không thì thừa dịp tối đêm còn không có buông xuống, chúng ta liên thủ đánh vỡ đại trận này. Ta đang có ý tưởng này. Quách Dịch không muốn ngồi mà chờ chết quyết định chủ động xuất kích. Bản tôn có một chiêu kinh thế quyền pháp có thể phá thế gian hết thảy trận pháp. Thanh Nhu vênh váo ngất trời đạo. Vậy thì thật là tốt, ta có một chiêu có thể tăng phúc gấp 4 kiếm thuật, ngươi đem ngươi chiêu kia quyền pháp truyền cho ta, ta đem quyền pháp dung nhập kiếm đạo như vậy thì có thể phát huy ra gấp 4 uy lực, nhất định có thể phá này đại trận. Huyền cơ thủy mạc một chiêu này bây giờ chỉ có thể đâm ra hai đạo thủy mạc, sức mạnh tăng phúc 4 lần, chỉ có X Táng Thiên kiếm mới có thể phát huy ra gấp 8 lần uy lực, đây cũng là Táng Thiên kiếm một loại đặc thù thể hiện. Quách dịch cảm thấy đầu nãy Thanh lai lịch không đơn giản. Nói không chừng thật sự có kinh thế quyền thuật, nếu là có thể theo nó vó chúng tướng chiêu này quyến pháp học được, về sau liền sẽ không cần sợ người khác trấn pháp. Thanh Nưu hừ lạnh, nghĩ gạt ta vô địch quy thuận, tiểu tử ngươi còn nó lắm, không muốn ngươi giúp vội vàng, ta như cũ có thể phá trận pháp quỷ này. Thanh Nưu đột nhiên đề cập hai cái móng trước, toàn bộ thân bỏ bay lên dựng lên, ngửa đầu gào to một tiếng, cựu Nưu phá vật pháp. Thanh Nưu móng trước huy động, đánh ra một đạo thanh sát thần phong, thần phong bên trong chuyển đến 9 tiếng nưu mỗi một tiếng cũng giống như không sơn bên trong lớn vang lên, phát ra liên tiếp tiếng vang. Ầm ầm. Chín tiếng nưu sau đó Lập tức xông ra 9 đạo cực lớn thần nưu, mỗi đầu thần nưu đều bị thanh quang bao trùm trường dài trăm thước, chánh vênh thần tuấn, khí thế bằng bạc, giống như 9 cái thiết huyết chiến thú. Oen, chín nưu chi lực cỡ nào khổng lồ, từ trên trời giáng xuống giống như chín tòa thần sơn và chạm hướng mặt đất, lực phản chấn to lớn, đem quách dịch cùng quách lỗ đều đánh bay cao ba trượng. Tại sao có thể như vậy? Thanh nưu tuyệt vọng tiêu giải. 9 đầu thần nưu toàn bộ hóa thành khói xanh, thậm chí ngay cả trên đất thảo cũng không có làm bị thương một cây, giống như một hồi từng nhẹ thổi qua một điểm vết tích đều không lưu lại. Quách lỗ trêu chọc nói, ngay cả thảo cũng không đánh chết một quả. Còn cái gì phá hết thế gian tất cả trận pháp, ra châu này thôi lớn. Quách Dịch cũng không cho rằng, hắn cảm thấy chiêu này chính như uy lực quyền pháp tương đối bất phàm, tuyệt đối không thua Huyền Cơ Bất Kiếm, nếu là đem chiêu này trưởng pháp cùng Huyền Cơ Bất Kiếm đem kết hợp uy lực chắc chắn nâng cao một bước. Thanh lưu sức mạnh không đủ, nói, người có thất thủ, như có thất đệ. Trận pháp này chắc chắn là thượng cổ kỳ trận, người bảy trận tu vi có 102 cổ kim, lại nói bản tôn bây giờ có thương tích trong người, thực lực không bằng trước đó 1 phần vạn, mất một lần võ cũng hợp tình hợp lý. Oanh. Thái Dương lần nữa rơi xuống đất bình tuyến. Đêm tối buông xuống một sát na kia tuyết lớn lần nữa tung bay, sau nửa canh giờ quần quần hồng thủy phốc rít gà mà đến, quét dịch chỉ có thể tạm thời thả xuống dọa dẫm thanh lưu quyện thuật, lại bắt đầu chạy lang thang. Lần này liên thiên sóng lớn cũng không có náo ra cho mới, nhưng mà vẫn như cũ đem quách dịch toàn thân linh lực đều dễ hao hết, trên thân cũng nhiều thêm mấy trăm đạo vết kiếm, cũng là bị thủy kiếm đâm thủng, bất quá còn tốt chính là vết thương so với hôm qua thiếu đi gần một nửa. Quách dịch cảm giác tại mưa kiếm dưới sự uy hiếp, thân pháp của mình thế mà nâng cao một bước, vô là né tốc độ, vẫn là phương vị chuyển đổi độ bén nhạy đều nhanh tới cực điểm, một vạn thủy kiếm đồng thời hắn bay tới hắn cũng có thể thoáng qua 99% còn lại mấy chục thanh kiếm mặc dù có thể đâm trúng hắn, nhưng lại chỉ có thể cắt đến ra mà thôi, không cách nào thường tới cốt đủ. Địa phương quỷ quái này mặc dù nguy hiểm chút, thế nhưng là vẫn có thể xem là một cái tu luyện tuyệt hảo chi địa, vừa có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại có thể tăng thêm thân pháp độ linh hoạt, cái này hoàn toàn chính là đang vì ta chế tạo riêng. Thanh Lưu nói, "Tiểu tử, người phát hiện không có, đêm tối quả nhiên lớn nửa canh giờ, cái này rất không ổn à. Ta cảm thấy rất tốt, dạng này mới có cảm giác cấp bách, ta cảm giác lại cho ta 2 ngày thời gian liền muốn từ đệ bắt cung sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Quách Dịch vừa rồi suy tính ra kết quả này, cũng đem chính hắn sợ hết hồn, phải biết hắn đột phá linh giả để bắt cùng cũng liền mấy ngày thời gian, vẹn vẹn 10 ngày không đến lại muốn đột phá, liền xem như thiên hạ đệ nhất thiên tài tới cũng muốn bị tức chết ở đây. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, phải biết bây giờ Quách Dịch càng nhiều tu vi nơi phát ra chính là viên kia ẩn chứa khổ nan đại sư 3600 năm tu vi xá lợi tử, mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều đem trên người linh lực tiêu hao, cái này rất giống một cái khô cạn người tiến nhập một cái cực lớn đập chứa nước, có thể tận tình hấp thu bên trong thủy, đương nhiên Quách Dịch hấp thu không phải thủy, mà là xá lợi tử bên trong vật lực. Như vậy hai người một nưu ở mảnh này quỷ dị chi địa chờ đợi hơn nửa tháng, mỗi một ngày quét dịch đều đem thân thể bên trong linh lực hao hết, tiếp đó lại nhanh chóng từ trong xá lợi tự rút ra linh lực tăng thêm tu vi, thế mà để cho hắn tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong đạt đến đệ bắt cung đỉnh phong, chỉ kém một bước liền tiến vào linh dạ cung thứ 9. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi nhất định sẽ hủy chết một đám người lớn. Đương nhiên tối khả quan cũng không phải là tu vi nhanh chóng đề thăng, để cho quét dịch tâm hỉ chính là bổ để tam động thế mà tiến nhập tiểu thành cảnh giới. Vô luận là tốc độ vẫn là trình độ quỷ dị cơ hồ đều đạt đến trước kia hơn gấp 10 lần, những cái kia thủy kiếm căn bản ngay cả thân thể của hắn đều không đụng tới, chớ nói chi là thương hắn. Mười mấy ngày nay quét dịch chỉnh thể chiến lược tăng lên rất nhiều, bây giờ liền xem như linh bảng bên trên cao thủ hắn cũng dám chính diện cùng với giao thủ, coi như không thể thắng, cũng không người có thể giữ lại được hắn. Ngay tại trên cách quét dịch bọn người cách đó không xa một gò núi nhỏ đứng thẳng một bóng người, người này bên cạnh trên mặt đất còn để một đầu sư tử thú thi thể. Người này giống như từ thủy tạm thành, cơ thể không ngừng di động, toàn thân cao thấp đều tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. Cái này chất lỏng màu bạc người bình thường khẽ gật đầu một cái, quả nhiên không hổ là tàn nữ điện hạ coi trong người, tại ta huyễn thuật triệt ép, thế mà vẹn vẹn hơn 10 ngày liền phá hai cái cảnh giới, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai tất nhiên cũng có thể leo lên linh bảng trở thành thế hệ trẻ nhân tài kết xuất. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng là nên trở về đi hướng tàn nữ điện hạ phục mệnh thời điểm. Hắn tự tay vung lên, lập tức đem quách dịch trước mắt mấy người nguyên cảnh rút lui, tiếp đó cơ thể hóa thành một tích tích nhỏ xíu chất lỏng biến mất ở trong không khí. Huyên cảnh sau khi biến mất, quách dịch cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, vốn là mặt trời lặn xuống núi, lại trở thành mặt trời mới mọc mới sinh trên mặt đất vốn là cỏ xanh khắp nơi, lúc này lại có khô liên miên. Vẫn là một mảnh hoang vu, nhưng mà trên bầu trời lại có đủ loại dị điệu bay múa, ngoài 10 dặm còn có dòng sông nhỏ thủy, ngoài trăm dặm còn có thể nhìn thấy từng cô bước lên khói bếp. Lúc này Quách Lỗ sợ nói không ra lời, Thanh như cũng là mãng to hô cha, quét dịch lại là cười dài, thế mà tiến nhập người khác trong ảo cảnh, cái này bố huấn cảnh người tu vi chắc chắn không cách nào đốt đoán, thế mà để cho ta đều không có phát hiện một chút cái hở. Quách Lâu ngắn nguội thất thần sau đó, cũng phản ứng lại, cười nói, lúc trước là ai lợi thể son sắc nói đây là thượng cổ kỳ trợ? ưu xanh mét đầu trâu lúc này đều xấu hổ đỏ bừng liền muốn nhấc chân chạy nhưng mà lại bị quách dịch giữ chặt nhưu dây thừng cho giật trở về hưu hai người một nhưu vốn muốn đi người lần cận nhà hòa đường dù sao bọn hắn đi tới trung nguyên sau đó còn không biết chính mình người ở phương nào nhưng mà đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên bay qua một chiếc thanh đồng cổ xa cổ xa bị một đám tiên hạc kéo dẫn rất nhanh liền cấp tốc biến mất ở màn trời bên ngoài không quá nửa khắp đi qua một cái trung niên đạo sĩ dẫn một đám trẻ tuổi tu tiên đệ tử ngự kiếm cũng từ cách dịch đá người đỉnh đầu bay qua tốc độ bọn họ cực nhanh thật giống như thời gian đang gấp không chút nào làm dừng lại hắc hắc, hôm nay ngày gì Trời vừa mới sáng, cái này một số người làm sao đều hướng cái hướng kia chạy tới. Quách Lỗ lời nói còn không có rơi xuống, bên trên bầu trời liền lại bay qua một đám màu trắng đám mây, đám mây bên trong bóng người chấp động, trong đó còn ngừng lại mấy chiếc linh quang lập loại trên xa, còn có thể nghe được từng tiếng trống trận ở trong mây chuyển đến, thật lâu mới biến mất ở chân trời. Chẳng lẽ phía trước có tu tiên giả phát sinh chiến tranh? Quách Dịch cũng đi theo ngờ tới. Và anh! trên bầu trời một đạo kinh lôi vang lên, một cái tiểu hòa thượng thế mà cũng thi triển ra Bồ đề Tam động Phật môn thần tốc từ trên trời chạy vội mà qua. Bồ đề Tam động, chính là Bồ đề Sơn chiêu bài Phật Thuật. Không phải thiên tài Phật Đồng không thể học được, thậm chí ngay cả Bồ Đề Sơn đều có đệ tử thiên tài chạy đến. Hòa Thượng hẳn là sẽ không gia nhập vào người tu tiên chiến tranh, như vậy phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Chương 92, 92.03, chương 92, 92.03. Gần gần một cái canh giờ không đến liền có 7 đợt người bay qua bầu trời, cái này một số người đều hướng về cùng một cái phương hướng đi vội, thật giống như phía trước xảy ra thiên đại sự tỉnh. Trên bầu trời phong vân biến hóa, một đóa cực lớn đám mây ở chân trời ngưng kết, đám mây bên trong vậy mà tản mát ra màu lam nhạt linh quang, thật giống như một khối thần ngọc treo ở chân trời. Có trách bọn giá hỏa này đều chạy nhanh như vậy, cảm tình có tuyệt thế thần vật xuất thế, lại có thiên địa dị tượng xuất hiện tất nhiên là vô thượng kỳ bảo. Trong mắt Thanh Nưu Kỳ quan ngẩn ngơ, miệng châu bên trong không ngừng chảy nước miếng. Quách Lâu cũng nói, tuyệt đối là một kiện hiếm thấy linh vật, ta giống như trông thấy trong tầng mây có một con thần quy hư ảnh đang du động, trường sơn nhạc lớn như vậy. Chân trời trắng tụ tập kết hóa thành một đóa cực lớn 5 cánh kỳ hoa, kỳ hoa phía trên có lam quang bắn ra phía, trong ánh sáng một cái thần quỳ hư ảnh tại trên mặt cánh hoa nhúc nhích. Vô số đám mây còn tại hướng chân trời ngưng tụ, dị tượng đã đem hơn phân nửa màn trời giữ, vô số tu tiên giả đều tại tập kết mà đi. Thanh Nưu đã đợi đã không kịp, tiểu tử, căn cứ vào bản tôn kinh nghiệm nhiều năm, ta suy đoán cái này chính là một gốc vạn năm linh đan xuất thế, chúng ta nhất định phải đoạt tới tay. Chỉ sợ là chính ngươi muốn đoạt tới tay a. Quách Dịch cũng không vội mở ra tiền đến, dị tượng vừa mới bắt đầu hiện ra, linh vật trong lúc nhất thời còn không biết xuất thế. Bản tôn nếu là có thể hái được gốc cây này linh ba, liền có thể luyện chế ra một lò tuyệt thế linh dược, có thể để người ta thanh xuân mãi mãi, càng có thể duyên thọ 500 năm. Thanh Nưu đạo: "Quách Lũ cảm thấy cái này Thanh lại tại quắt nói, một con trâu cũng biết luyện dược." "Hừ, bản tôn phong hào Nưu độc vương." Thiên hạ kỳ hoa dị thảo không có một gốc có thể trốn qua pháp nhãn của ta, Luyện độc mới là bản lãnh của ta, Luyện dược chỉ là ta nghiệp dư yêu thích." Thanh như rất là tự lật nói. Haha, ha. chết cười ta, cứu ngươi cũng có thể luyện độc." Quách Lỗ cởi phía trước ngựa sau phật, đột nhiên một đầu ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy, da trên người hoàn toàn biến thành thanh sắc, ngay cả răng, tóc cũng không ngoại lệ. "Giáng cười bản tôn độc thuật, ta nhìn ngươi bây giờ còn như thế nào cười." Quách dịch hoàn toàn không thấy Thanh Thanh Nhu là như thế nào hạ độc, Quách Lỗ ngã ngã xuống đất, thầm nghĩ không nhìn ra cái này còn châu loại trừ khó quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự. Quách Dịch đem trong tay Nưu thẳng kéo một cái, téo lên, còn không cho hắn giải độc, cẩn thận bản thiếu ra nhường ngươi cũng nằm rạp trên mặt đất. Mẹ nó, họ Quách đều không thể chơi vào. Thanh Nưu toàn thân lập tức run một cái, cũng không thấy nó như thế nào xem như, Quách Lỗ ngừng lại lúc liền từ dưới đất bỏ dậy, ra trên người cũng khôi phục diện mạo vốn có, cả người giống như người không việc gì. Quách Lỗ sau khi thức dậy, liền vung vẩy năm đấm hướng Thanh Nưu vồ tới, hét lớn, "Tiểu ra liệu mạng với ngươi, cùng một con trâu tính toán nhiều như thế làm gì?" Quách Dịch một tay lấy Quách Lỗ kéo tới, tiếp đó hướng về phía Thanh Nhu hỏi, "Ngươi thực sẽ luyện ra Thanh Xuân Mãi Mãi duyên thọ 500 năm linh dược?" chỉ cần đoạt đến gốc cây này linh 3, lại phối hợp vài quặng linh hoa, coi như duyên thọ 800 năm cũng được. Thanh Nưu một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính. "Hảo, ta liền đi đem gốc cây này linh ba đoạt lại, nhưng mà luyện ra linh dược ta muốn bảy tầng." Quách Dịch nói. Thanh Nưu lập tức hẩn trương, "Tiểu tử, ngươi cũng quá đen tối." Quách Dịch nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, liền vội vàng Thanh Nưu đạp lên tầng mây hướng về áng mây tụ hợp phương hướng bay đi, cười nói, "Ta muốn đem nải linh vực đưa cho Tản nữ sư phụ, nói không chính xác nàng vừa cao hứng liền thu ta làm đồ đệ lại nói ngươi một con trâu cũng không cần cái gì xuân, 800 năm tuổi thọ ngươi hẳn là cũng thấy nhạt." Cho nên lĩnh dược này căn bản là đối với ngươi không có tác dụng gì. Thanh Nhu cũng chân đạp đám mây, đi theo sau lưng Quách Dịch, nói: "Tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không duyên thọ 800 năm là khái niệm gì? Đây chính là đánh vỡ thiên đạo mệnh số 800 năm thiên hạ chỉ có 3 cây dị thảo mới có dạng này thần hiệu, gốc cây này linh ba tuyệt đối là vạn năm khó gặp dị bảo, chính là vô giá thần vật, nếu không thì chúng ta thương lượng một chút nữa." Quách Dịch đương nhiên biết rõ duyên thọ 800 năm là khái niệm gì, phải biết linh giả tuổi thọ chỉ có 500 năm, tuyệt đại đa số người chết già đều không thể đột phá đến kế tiếp cảnh giới. Đừng nói duyên thọ 800 năm, coi như duyên thọ 100 năm linh dược, bọn hắn đều nguyện ý lấy ra toàn bộ gia sản tới cùng ngươi đổi. Chỉ cần đột phá Cựu Cung Thông Linh Tiến vào tu tiên cảnh giới thứ 2 Bát Hà Huyền Pháp như vậy, tuổi thọ liền sẽ trực tiếp từ 500 năm tăng lên tới 8000 năm, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời sinh ý, đừng nói tu luyện mấy trăm năm linh giả, chính là những cái kia sống 6, 7000 năm pháp chủ bên trong bá chủ cấp nhân vật đều biết dùng nhiều tiền mua sắm duyên thọ linh dược. Đáng tiếc duyên thọ linh dược vô cùng thưa thớt, giống như, như nói đồng dạng toàn bộ thiên hạ đều chỉ có 3 loại dị thảo có công hiệu này mà thôi, mỗi một loại đều vạn năm khó gặp. Cổ Huyền Bực đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện duyên thọ lĩnh vực, nếu là hôm nay bị Thanh Nhu luyện chế ra một lò tới, khẳng định muốnynh động toàn bộ đại thế giới. Đoán chừng bảy đại ta địa chủ nhân, tam đại thánh địa danh tộc, thậm chí những cái kia ẩn thế mấy ngàn năm không ra lão tu sĩ đều biết tìm tới cửa, 800 năm tuổi thọ đầy đủ làm cho những này pháp chủ các đại lao tự mình giận uất. Quách Dịch vội vàng Thanh Nhu bay ra hơn 1000 dặm mới đi đến dị tượng hiển hiện chi địa, lúc này tụ tập tu tiên giả đã vượt qua và người, cũng không có người chú ý tới hai người một như này đối kỳ dị tổ hợp. Đây là một tòa bên trên bình nguyên đại sơn, ngọn núi xem ra cũng liền cao mấy ngàn thước cũng không muốn nam linh những cái kia đại sơn động một chút lại mấy và mét, thậm chí hơn 10 và mét. Mặc dù núi này cũng không tính cao, nhưng là bởi vì bốn phía đều là ải khâu, lập tức đem tôn lên vô cùng nguy nga, ngược lại cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Cái kia đoá trắng mê ngưng kết mà thành năm cánh kỳ hoa dị tượng liền xuất hiện ở tòa này phía trên ngọn núi lớn, chỉ thấy màu lam linh quang từ kỳ hoa bên trong bắn xuống đem toàn bộ đại sơn bao khỏa, tựa hồ trong núi thật sự dựng dục một loại nào đó kỳ vật Những thứ này đến đây tu tiên giả xa xa nhìn về phía Lại Sơn, trong lúc nhất thời vậy mà không người dám dễ dàng tới gần, bởi vì không có người có thể đoán trước trong núi lớn này đến cùng dựng dục có phải hay không thượng cổ hung thú, nếu là dễ dàng tới gần nói không chừng sẽ nuốt hận ở đây. Những người tu tiên này có khống chế cổ xa, có cỡi linh quang phi truyền, có cả là toàn bộ tông phái đệ tử ra hết, liền sơn môn đều tùy theo bài tới. Trên bầu trời đại kỳ bồng bền, các lộ tiên môn đều là xây dựng cơ sở tạm thời. Trên mặt đất cũng là bó người lắc lư, mấy ngàn tên thân mang khác biệt trang phục tu sĩ chủ đề nóng nhao nhau, đều đang suy đoán sắp xuất thế linh vật rốt cuộc là thứ gì. Một cái cảm ý lão giả rất có nghiên cứu nói, các ngươi nhìn thiên không phía trên dị tượng hiện ra linh hoa ồn quy chi thái, trong núi lớn này chỉ sợ có tuyệt thế kỳ thảo, rất có thể chính là thượng cổ ghi lại, ngũ thải long quy thảo. Không đúng, không đúng, các ngươi nhìn cái kia thần quy chừng trăm trượng lớn, mai rùa bên trên còn có thể có hung thú văn độ, núi lớn này phía dưới chắc chắn đè lên một cái bị phong ấn nhiều năm hung thú bây giờ liền muốn xuất thế, hung thú xuất thế chắc chắn máu chạy thành sông, ta vẫn không góp náo nhiệt này. Một cái trung niên đạo nhân cảm thấy cái này chính là một chỗ nơi thị phi, dẫn theo một đám đệ tử trẻ tuổi bước trên mây mà đi. Ngay tại cái kia trung niên đạo nhân rời đi không lâu, trên bầu trời dị tượng lần nữa phát sinh biến hóa, cực lớn năm cánh linh hoa lập tức vỡ vụn mở ra hóa thành 5 tòa màu đen trận bàn, trận bàn phía trên, cổ văn du động, xoay tròn ở giữa dựng dựng ra 5 viên cực lớn hắc cầu tiếp đó hạ xuống dung nhập trong núi lớn. Cái kia thần quy hư ảnh cũng từ màu trắng biến thành màu đen, vẫn như cũ tự do tại năm tòa trận bàn ở giữa. Lang Nưu, người xác định núi lớn này phía dưới nổi lên một gốc vạn năm Ta như thế nào cũng cảm thấy là một cái thượng cổ hung thú. Quách Dịch cảm thấy cái này con trâu nói lời có thể không đáng tin tuệ. Thanh như lời thề son sắt nói, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Linh ba phân ngũ sắc, trắng, đen, đỏ, tím, kim cũng tương ứng lấy 5 loại thiên điệu dị tượng, cái này chính là loại thứ hai dị tượng tấm màn đen trận bản, sau đó còn có 3 loại dị tượng, là một loại so một loại rùa người, chỉ có thay nhau đã trải qua 5 loại dị tượng ẩn nhưỡng linh ba mới có thể chân chính xuất thế. Những người kia cũng không thấy thức suy đoán lung tung, nào có bản tôn kiến thức rộng rãi như vậy. Hãy cho xem. Sau đó dị tượng nhất định sẽ dẫn tới không thiếu tù vì cao thủ khủng bố, chúng ta muốn đoạt lấy linh ba tuyệt đối là lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhất thiết phải sớm bố trí bố trí. Quách Dịch gặp Thanh Nhu nói đạo lý rõ ràng, liền hỏi Như vậy đóa này linh Ba còn cần bao lâu tải có thể xuất thế? Ngắn thì 3 ngày, lâu là 9 ngày, cái này phải xem đóa này linh bà năm. Thanh Nưu đạo: Quách Dịch nói, cái này lại nói thế nào? Thanh Nưu đạo: Bình thường 5 tiểu nhân linh Ba cũng có vạn năm thai nghén, vạn năm linh bà chỉ có thể dẫn tới 3 ngày dị tượng. Nhưng mà ta đã từng thấy qua một gốc thai nghén 10 vạn năm 03, đưa tới 6 ngày dị tượng. Trong truyền thuyết thai nghén 100 vạn năm 03 liền sẽ dẫn tới 9 ngày dị tượng. A, còn có bực này chuyện lạ. Quách Dịch đây vẫn là lần đầu tiên nghe được linh vật dị tượng mà nói, cảm thấy hết sức hiếm lạ. Thanh tự đắc nói: Bản Tôn Veinh năm hành tẩu tại Linh Sơn Tiên Cốc ở giữa, xuyên thẳng qua tại trong động cốc Trứng Nguyên, cái gì kỳ hoa dị thảo cũng không chạy khỏi pháp nhãn của ta, tiểu tử, ngươi theo ta so còn kém xa." Quách Dịch cười không nói, cảm thấy cái này còn trâu lại tại nổ. Quách lối nhìn Thanh Nưu nhất không thuận mắt, khẽ nói, "Ngươi không phải nói ngươi muốn sớm bố trí sao? Làm sao còn không động thủ?" Thanh Nưu tức giận, "Các ngươi đem ta buộc ở trên tay, ta sao có thể phóng vo đánh cược một lần đâu?" "Cái này đơn giản." Quách Dịch đem trong tay thẳng đánh một cái bế tắc đến trên lỗ mũi tiếp đó lại từ chữ vật bên trong linh cung lấy ra một cây chín long thẳng chói đến trên cổ đem một cái cực lớn linh đang dán tại nó dưới cổ bên cạnh, tiếp đó hài lòng cười nói, chung này phía trên gửi lại ta một tia linh thức, ta có thể thông qua linh đang tiếng vang tùy thời phân biệt ngươi ở nơi nào, lần này liền không sợ ngươi làm mất. Ta tao, bạn tôn chính là Lưu Lập Vương, đừng đem ta xem như trâu nhà tới rưỡng." Thanh Nhu rất tức giận, cảm thấy Quách Dịch đây là đang vũ nhục nó. "Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi lại gầy trói." Quách Dịch một cước đem Thanh Nhu đá bay ra ngoài, tiếp đó hướng về phía Quách Lô phân phó nói, "Cái này con trâu rất không thành thật, cho ta đi theo nó, nhìn nó làm thứ gì hoa văn. Thanh Nhu cùng Quách Lỗ không biết ở một bên cô thứ gì, người cuối cùng một nhu hướng về nơi xa chạy tới, biến mất ở Quách Dịch trong tầm mắt. Quách Dịch hướng về nơi xa nhìn một chút, cuối cùng vẫn không bằng đi, tiếp tục canh giữ ở nơi đây, tiên lặng chờ Linh ba suốt thế. Hừ. Dị tượng càng ngày càng khủng vĩ, đem một chút cao thủ chân chính cũng dẫn động, trên bầu trời một đầu dài ngàn mét màu trắng cốt long bay lên mà đến, cốt long đỉnh đầu đứng một vị áo bào đen thiếu niên, thiếu niên này nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, nhưng mà tóc đều hoàn toàn hoa râm, ngay cả lông mày cùng râu ria đều biến thành màu trắng, cả người lộ ra tương đối quái dị. Thiếu niên này giữ lại dài ba thước sợi râu. Cơ hồ kéo tới đầu gối của hắn vị trí, lông mày cũng có người bàn tay dài như vậy, giống như một cái sống mấy ngàn năm lão giả, thế nhưng là mọc ra thiếu niên làn ra. Thực sự là chôn mắt. Áo bào đen thiếu niên cười lạnh, dưới người hắn cuốt long đem vẫy đuôi một cái lập tức đem trùng quanh hắn trong mấy trăm mét tu tiên giả đu bay, một ít người tu vi thấp càng là trực tiếp bỏ mình tại chỗ biến thành một mảnh sương máu. Ngươi là người nào, vì sao muốn vô cớ giết người? Một cái linh giả cung thứ 9 lão giả rất không quen nhìn thiếu niên này hành vi. Áo bào đen thiếu niên cười lạnh, là ai cũng xứng để ra nghi vấn bản công tử. Trong tay hắn điểm ra một đạo linh quang. Linh quang hóa thành một cái màu trắng cốt kiếm trực tiếp đem tên kia linh giả cung thứ 9 lao giả chặt thành hai nữa. Trung quanh tất cả mọi người đều bị chấn nhếp, linh giả cung thứ 9 cao thủ đều bị hắn hởi hợt đánh giết, thiếu niên này tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đột nhiên có người kinh hô, tóc trắng, mày trắng, dâu trắng, hơn nữa nhìn qua còn trẻ như vậy, chẳng lẽ hắn chính là già trẻ ra vân đồng linh, đây chính là một vị leo lên linh bảng linh bảng tuyệt định thiên tài. Toàn bộ cổ huyền vực đại thế giới tu tiên giả và đức tính toán, nhưng mà có thể leo lên linh bảng thiên tài chỉ vẹn vẹn có 72 người, mỗi một cái cũng là có thể so với chúa tể một phương nhân vật, có thể miệu sát thông thường linh giả cung thứ 9 cứng, giả. Linh giả cung thứ 9 liền có thể làm một phương cổ thành thành chủ, giống như ngày đó chết ở quách dịch trong tay chắc thiên phạm chính là cổ tiên thành đệ nhất cao thủ, linh bảng thiên tài thực lực thường thường cũng là cung thứ 9 linh giả hơn gấp 10 lần. Phải biết pháp chủ cảnh giới người ít càng thêm ít. Hơn nữa trừ phi gặp phải đương thời đại kiếp hoặc một chút tình huống đặc biệt pháp chủ mới có thể hiện thế tại tu tiên linh giới, chỉ cần đi vào pháp chủ cảnh giới người cơ hồ đều ẩn thế tu hành rất ít đi ra đi lại, có thể linh bảng cao thủ mới là hoạt động mạnh tại tu tiên giới siêu cấp cường giả. Chương 93, thu một cái đồ đệ, chương 93, thu một cái đồ đệ. Vân Đồng Linh chính là lớn thanh linh quốc cựu hoàng tử, là một vị tuyệt thế nhân vật thiên tài, 9 tuổi liền trở thành vũ bảng đệ nhất, đột phá cảnh giới sau đó trực tiếp tiến vào linh giả đệ cung, phía sau lấy hàng năm đệ thăng nhất cung tốc độ kinh khủng, vẹn vẹn 12 tuổi thì đến được linh giả cung thứ 9. 3 tháng trước lớn Thanh Hoàng tất tuyên cáo thiên hạ, vị này chính hoàng tử điện hạ tiến vào linh bảng đến nơi xếp hạng cũng không người biết được. Bởi vì hắn tu luyện một loại trở lại đồng còn lao tạp pháp, tu vi càng cao liền sẽ trở nên càng giàn mua, cho nên hắn hình dạng trở nên tương đối quái dị, đồng nhăn mà tóc bạc, bởi vậy hắn lại bị người xưng là Lao thiếu ra. 15 tuổi liền tiến vào linh bảng cho dù ở linh bảng thiên tài bên trong cũng thuộc về nghịch thiên tồn tại, hắn sau này không gian phát triển tương đối lớn, rất có thể sẽ tiến vào linh bảng trước 10, trở thành một đời nhân vật phong bảng trước 10 cùng vũ trước 10 giống nhau, cũng là một đạo khảm, tiến vào xếp hạng trước 10 người cơ hồ đều bị viết trở thành truyền kỳ. Tại Trung Nguyên các đại trong cổ thành đều có thể mua được liên quan tới những nhân vật này truyền ký sách, trở thành tu tiên giới thiếu nam thiếu nữ cất giữ chi vật. Vân Đồng Linh đến lập tức để cho tại chỗ tất cả tu tiên giả đều cảm giác được một loại áp lực, cái này một số người đều mang vẻ sợ hãi nhau nhau thối lùi, cùng hắn kéo ra xa xa khoảng cách. Hừ. Đúng lúc này chân trời bay tới một cái công tử áo trắng, hắn hai lưng hoàng bội, tay cầm một kiếm, chân đạp linh vân, cả người nhìn qua tuấn lãng lạ thường, tuyệt đối là những cái kêu hãi xuân thiếu nữ trong mắt tình nhân trong lòng. Cái này công tử áo trắng vừa ý cũng chỉ có 17, 18 tuổi niên linh cũng không lớn, nhưng mà trên thân lại tản mát ra một cố làm người ta kinh ngạc đạo vận, vừa đi qua một chỗ đều cùng nhau linh phong phát qua, để mặt đất có khô đều cấp tốc bắn ra sinh cơ. Bên ngoài không tệ, tu vi tuyệt đỉnh. Quái dịch đứng ở nơi này, công tử áo trắng cách đó không xa, cho hắn một cái đánh giá như vậy. Công tử áo trắng nhìn xem đầy đất tử thi, trách trời thương dân thở dài một tiếng, lại đến muộn một bước. Đứng tại cốt long phía trên Vân Đồng linh cười lạnh nói: "Tiêu Trường Sinh, ngươi ta hơn 3000 vạn đến cùng, có hết hay không?" Vân Đồng linh câu này lập tức lần nữa để cho đám người chấn kinh. Cái này công tử áo trắng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, thậm chí ngay cả Vân Đồng Linh đều chỉ có thể ở trước mặt hắn chạy trốn, chẳng lẽ lại là một cái linh bàng cao thủ?" Quách Dịch lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, "Tiêu Trường Sinh, như thế nào quen thuộc như vậy tên? Đúng, Nam Linh thế hệ tuổi trẻ thập đại cao thủ xếp hạng thứ nhất vị kia không liền gọi Tiêu Trường Sinh, không phải là hắn a?" Ngày đó tại Nam Linh Tây bộ quỹ vực, Nam Linh thế hệ trẻ thập đại cao thủ đồng thời chạy tới truy sát Quách Dịch, trong đó xếp hạng thứ nhất Tiêu Trường Sinh, xếp hạng thứ 2 Mạc Tử Vân từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Bài danh thứ 3 quỹ công tử Đệ tử Cẩm Si đều tiến vào linh bảng tiêu trưởng sinh tất nhiên cũng tại linh bảng phía trên, hơn nữa xếp hạng tuyệt sẽ không thấp. Chỉ thấy Tiêu trưởng sinh tay bên trong vung ra một đạo tráng xóa linh quang, đem trên mặt đất tử thi đều chôn xuống mặt đất, tiếp đó một mặt chính khí nói: "Vẫn đồng linh ngươi là cao quý lớn thanh đế quốc cựu hoàng tử, sao có thể xem mạng người như có rác như vậy, cái này há lại là nghĩa hẹp vấn đề gì, ta nếu không đánh chết người ma đầu kia, há có thể xứng đáng thiên địa chính đạo." Tiêu trưởng sinh câu nói này kém chút để cho Quách Dịch đem cái cầm trấn kinh, cuống nuốt nước miếng một cái, mắt trợn tròn nói: "Thiên hạ lại còn có dạng này chính khí lang như người, hắn sẽ không là Trịnh trực tiên sinh đồ a?" Vân Đồng Linh tựa hồ đã không phải lần đầu tiên nghe những lời này, thấp giọng mắng một câu, liền khống chế cốt long lao nhanh bay vút lên trời, xem ra hắn là đối với Tiêu Trường Sinh cực kỳ cảm mạo. Vân Đồng Linh muốn trở thành một vị bị thế nhân chuyển tụng đại hiệp liền tuyệt đối không thể e ngại, phải có khí thế một đi không trở lại, trở về đánh với ta một trận. Tiêu Trường Sinh tại sau lưng kêu lên, tiếp đó liền lại muốn đuổi theo, đột nhiên hắn khỏe mắt hướng quét dịch liếc qua, trên mặt lập tức hiện ra vẻ nghi hoặc, thế mà tán đi trên chân linh vân, từ chữ vật bên trong linh cung lấy ra một bức họa đem người trên bức họa cùng Quách Dịch nhiều lần so với, cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười, cười nói: "Không nghĩ tới ở đây đem ngươi cho tìm được." Hắn đem bức tranh thu hồi, liền mỉm cười hướng Quách Dịch từng bước một đi tới. Xong, bị hắn phát hiện, Quách Dịch đem thân thể bên trong linh lực toàn lực điều động, chuẩn bị tùy thời bẩy ra đã tiểu thành Bồ Đề ba động rời đi nơi đây, dù sao bây giờ cùng Tu Vi Sâu không lường được tiêu trường sinh đối đầu chính là một kiện không sáng suốt hành vi. Tiêu trường sinh chạy tới Quách Dịch trong tập bộ, khoảng cách này đối với linh bảng cao thủ tới nói đã có thể đạt đến nhất kích tất sát, Quách Dịch vội vàng nói: "Các hạ dừng lại, bằng không thì đừng trách ta ra tay với ngươi." Tiêu Trường Sinh nho nhã lễ độ thế mà thật sự đứng tại chỗ, một bộ bộ dáng lạnh nhạt, cười nói: "Quách huynh thật là làm cho ta dễ tìm a." Ngày đó tại Phong Đô Quỷ Thành liền vô duyên cùng Ngô Mưu đến một mặt, Trường Sinh còn tưởng rằng cũng lại gặp không đến ngươi. Khẩu Phật tâm xà Quách Dịch không phải lần đầu tiên gặp phải, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh đã đem diễn dịch đến thần thủy. Quách Dịch thầm nghĩ, khó trách Vân Đồng Linh đều chịu không được hắn, cảm tình gia hỏa này là một mặt từ ác tâm hạ người, muốn giết ta thì cứ nói đi, còn nói chán ngán như vậy. Quách Dịch trong tiềm thức liền đối với Tiêu Trường Sinh tồn tại ý, cảm thấy hắn là đến đây đánh địch nhân của mình. Quách Dịch lạnh nhạt nói: "Tiêu Trường Sinh, Thiếu cho bản công tử tới này một bộ, coi như ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi muốn lưu ta lại chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy." Tiêu Trường Sinh anh tuấn bất phàm trên mặt lập tức kinh ngạc, khuôn mặt tươi cởi chào đón nói, "Quách huynh đối với Trường Sinh tựa hồ có chút hiểu lầm. Biệt khiếu buồn nôn như vậy, giữa chúng ta một điểm hiểu lầm cũng không có, muốn đánh muốn giết ta đều phục bồi. Quách Dịch cảm thấy trước mắt tên tiểu bạch kiểm này thực sự quá phận, giết người đều như vậy mềm giọng mềm khí, tuyệt đối là một cái ác thú vị giang hoa. "Trường Sinh lúc nào muốn giết ngươi?" Tiêu Trường Sinh vô tội nói. Quách Dịch nói, "Tại Nam Linh thời điểm, Tại Nam lĩnh gặp cũng không thấy đến Quách huynh, lại lúc nào giết ngươi?" Tiêu Trường Sinh nói. "Giống như cũng là ai." Quách Dịch trong lòng có chút chột dạ nói, "Vậy ngươi trên thân tại sao có thể có chân dung của ta, ta với ngươi cũng không phải thân thích, ngươi dẫn ta bức họa làm gì? Cái này còn không phải là vì giết ta, cái này ngươi như thế nào giảm biện?" Tiêu Trường Sinh giải ra một hơi, cười nói, "Quách huynh hiểu lầm, Trường Sinh từ nhỏ đã có một cái mơ ước, đó chính là trở thành một vị trừ ác trừng phạt gian đại hiệp, cha ta nói ta phẩm hạnh làm đại hiệp đã đầy đủ, nhưng mà còn thiếu một thứ, hắn cũng giao không được ta, nhất thiết phải thay danh sư" Quách Dịch không biết ra hỏa này nói nhăng nói cộ thứ gì, cũng không hiểu hắn những thứ này loạn thất bát tao ngụm tưởng có ý nghĩa gì, nhưng là vẫn hỏi, cái kia cha ngươi nói ngươi thiếu cái gì? Cha ta hắn nói, người không phong lưu võng đại hiệp, tất cả đại hiệp không có chỗ nào mà không phải là một đời nhân vật phong lưu. Hắn nói ta người này chính là quá chính trực, nhất định phải đi bái một cái phong lưu danh túc vi sư, học tập đạo này học vấn, công thành ngải chính là trở thành một đời danh hiệp thời điểm. Tiểu Trường sinh nghiêm túc, nói đến chỗ kích động thậm chí lấy ngón tay tiền, nhiều một loại chỉ điểm giang sơn hương vị ở bên trong. Quách Dịch gần như sắp hóa đá. Hắn không nghĩ tới trên đời này thật là có ngốc thành như vậy người, hắn bây giờ có chút hoài nghi ra hỏa này là thế nào tu luyện tới như bây giờ vậy cảnh giới cao. Thật lâu sau đó, Quách Dịch mới thở dài ra một hơi, thở dài, ngươi bị cha ngươi hố, câu nói kia gọi người không phong lưu vương thiếu niên, không cứ gọi người không phong lưu vương đại hiệp. Câu nói này một chút cũng không sai, ta thiếu niên thời điểm liền muốn làm đại hiệp, tự nhiên gọi là người không phong lưu vương đại hiệp. Tiêu Trường Sinh giống như ý chí lăng vân chí khí, cũng là cha ngươi nói. Quách Dịch nói, không tệ. Quách Dịch lập đầu, có chút đáng thương gia hỏa này nói, ngươi đời rốt cuộc là gì cha A? Ngươi đến cùng phải hay không hắn thân sinh? Hắn đây quả thực là bỏ lỡ mình từ đệ. Cha ta chắc chắn là cha rồi ta, ta một thân này bản sự cũng là hắn dạy, hắn cũng cho tới bây giờ đều không gạt ta. Chỉ là hắn một mực bức ta lấy vợ sinh con, nối roi tông đường, nhưng mà Quách minh ngươi cũng biết chúng ta nam nhân còn chưa hoàn thành lúc mình còn trẻ một tưởng, nào có tâm tư thành gia, mặc dù nhà ta chín đời đan chuyện, hắn cũng không thể như vậy không để ý cảm thụ của ta, hắn đây không phải có chủ tâm khó xử ta đi." Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế. Quách Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc Minh Bạch cha hắn tại sao lại nói ra người không phong lưu Hoàng đại hiệp loại lời này, vì vậy nói, ngươi hẳn là nghe ngươi trả lời mới đúng. Đúng a? Cho nên ta liền tới tìm ngươi. Tiêu Trường Sinh cười nói, quét dịch kinh ngạc, cha ngươi gọi ngươi tới tìm ta? Không có, ta muốn bái ngươi làm thầy, thỉnh giáo ngươi phong lưu chi thuật, truyền ta một đầu thông hướng đại hiệp đường tắt. Tiêu Trường Sinh biểu lộ hết sức nghiêm túc, không chút nào giống nhìn nói đùa. Có lầm hay không? Đối với đạo này ta cũng tương đối xa lạ, nếu không thì ngươi tìm Hái Hoa Thánh, hai người bọn họ chắc chắn nguyện ý giúp ngươi chuyện này. Quét dịch cũng nghiêm nói, Tiêu trưởng sinh thế mà cho Quách Dịch đi lên bãi sư đại lễ, vì một chân trên đất, "Sư phụ, ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa, bây giờ toàn bộ thiên hạ ai không biết sự phong lưu của ngươi chi thuật thiên hạ đệ nhất, chỉ lấy Liêu tiên tử, hào đoạt thánh nữ Phương Tâm, liền tuyệt diễm thi hoàng đều, đều trốn không thoát ngươi ma thánh trưởng." Thế nhân tất cả lời, song thánh đại thế đã mất, Quách Nghị thiếu quật khởi mạnh mẽ. Quách Dịch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dùng giọng nói, "Những thứ này ngươi lại nghe ai nói? Câu vượt bên cạnh tất cả thuyết thư đều nói như vậy, bọn hắn đã đem sự phong lưu của ngươi sự tích chia làm 18 cái tiểu đoạn, mỗi ngày nhất dạng, vừa rồi đó chính là cái thứ 17 tiểu đoạn chủ đề." Nghe nói thứ 18 cái tiểu đoạn càng thêm kích động nhân tâm, tựa như là, song thánh nghị thiếu ngày quyết chiến, tháng 8 trung thu chăng chờ lúc. Tiêu Trường Sinh rõ ràng mạch lạc giảng đạo. Quát dịch trong lòng thực sự là so ngậm bù hòn mà im còn đáng, huệ và nói, những thứ này thuyết thư quá không hiện hậu. Không chỉ có là thuyết thư, bây giờ toàn bộ trung nguyên các đại cổ thành tất cả ký viện trên cửa chính đều dán vào chân dung của ngươi, dùng để mời chào sinh ý. Tiêu Trường Sinh khâm phục đạo. Có lầm hay không, còn muốn hay không người sống, đây rốt cuộc là tên hỗn đản nào đang làm trò quỷ. Quát dịch to, đột nhiên sắc mặt biến hóa, hướng về Tiêu Trường Sinh hỏi. Người mới vừa nói thứ 18 cái kiểu đoạn là cái gì? Xong thánh nhị thiếu ngày quyết chiến, tháng 8 trung thu trăng tròn lúc. Quách dịch lập tức giận dầm chân, băng to, tây môn làng, nam cung, dương, ta thao các người mộ mộ, chắc chắn là hai người các người hôn đạn đang làm trò quỷ. song song thanh danh của ta toàn bộ xong, hai tên khốn kiếp này làm được quá tuyệt. Quách dịch nghiến răng nghiến lợi hận không thể bây giờ liền đi tới hoa đều thánh thành đem hai tên khốn kiếp này đánh một trận. Tiêu trường sinh ánh mắt thành tính. Huyết Súc chấp nhất, vẫn như cũ nửa quỷ trên mặt đất, nói: "Sư phụ, ngươi nhất định muốn thu ta làm đồ đệ, bằng không thì ta đời này sẽ rất khó thành làm một đời danh hiệp, cái này chính là ta cả đời mộng tưởng, mời ngươi thành tọa ta." Thành tọa ngươi, ai tới thành tọa ta, khi sư phụ ngươi lại có chỗ tốt gì? Quách Dịch bây giờ trong lòng rất loạn, cảm thấy bị sóng thánh dồn đến bên bờ vực, có thể bây giờ toàn bộ cổ huyền vực đều không người không biết hắn. "Chỗ tốt, đương nhiên là có." Tiêu trưởng Sinh nói: "Chỉ cần thu ta làm nô đệ, ta một ngày cho ngươi 100 cái linh quả." Không phải liền là 100? Bao nhiêu? 100 cái linh quả. Quách Dịch lập tức mắt trợn tròn, 100 cái linh quả tương đương với một vạn gốc linh hảo, đã có thể mua xuống một kiện cổ bảo. Trên thân Quách Dịch cho tới bây giờ cũng là rõ ràng dạo chơi, cho tới bây giờ chưa từng có một bút tài phú như vậy, nghe được Tiêu trưởng Sinh lời nói lập tức tâm động không ngừng. Tiêu trưởng Sinh nói, một chút cũng không sai, nhà chúng ta có một mảnh mấy ngàn giảm linh quả viên, hàng năm linh quả đều bởi vì ngắt lấy không qua tới mà bị linh trùng ăn hơn phân nữa, nói thật ta từ nhỏ cũng là ăn linh quả lớn lên, ăn đến ta đau răng. Cái kia, vậy ta ha không giúp ngươi lại ân. Quách dịch thực sự là khấp tâm điều có, người này so với người thực sự là so người chết. Hoa Linh thảo là một núi một núi kiếm lời, tiêu trưởng sinh tuyệt hơn trong nhà lại có mấy ngàn giẵm linh quả viên, chẳng lẽ thiên hạ cũng chỉ còn lại có ta một cái người nghèo. Tiêu trưởng sinh nghe quét dịch lời nói, vội vàng từ dưới đất đứng lên, mừng lớn nói, vậy là người đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Không có cách nào, ai kêu ta bây giờ còn là một cái tục nhân, một cái tài phú nô lệ đâu. Quét dịch thở dài. Tiêu trưởng sinh trực tiếp từ chữ vật bên trong linh cung lấy ra một lớn rọ linh quả, cái này không chính là kim thiết bệnh trừng một người cao, bên trong tất cả đều là lớn chừng quả đấm các loại linh quả, ít nhất cũng có mấy ngàn mai. Những thứ này linh quả màu sắc không giống nhau đều là che một tầng linh quang, tản ra một cỗ say lòng người mùi thơm ngát. Quách Dịch thấp phẩm đem những thứ này linh quả thu vào trữ vật linh cung đột nhiên cảm thấy trọng trách trên vai nặng không thiếu, cái gọi là thu người tiền tài trừ hại hóa cho người, tất nhiên thu linh quả, như vậy thì nhất thiết phải giúp Tiêu lão ra tử đem vị này Tiêu thiếu ra vấn đề cá nhân giải quyết. Tiêu trưởng Sinh Ty Hào không có linh bảng tuyệt đỉnh cao thủ địa bộ, rất là tôn kinh nói, thỉnh sư phụ giáo thụ phong lưu thần thuật. Cái này, ngươi vừa mới nhập môn, rẽ một điểm đơn giản, có một câu nói rất tốt, dù thế nào không dính khói lửa trần gian nữ tử, chỉ cần trêu chọc một chút liền toàn bộ có Ngươi bây giờ liền đi trêu chọc bên kia vị kia khiêng lữa bữa to đại thẩm. Quách Dịch Kỳ thực cũng là một cái thái điệu, hắn cũng không biết cái gì phong lưu chi thuật, chỉ có thể định dùng một chiêu này tùy tiện ứng phó hắn. "Hạo, ta cái này liền đi." Tiêu trưởng Sinh không phải thường tôn sư trọng đạo, trên một điểm này thật là có đại hiệp phong phạm. Hắn thế mà thật sự sửa sang lại một cái quần áo, hướng về kia vị chiều cao tám thước khiêng lữa bữa to đại thẩm đi tới, nho nhã lệ độ nói, "Đại thẩm, có thể để cho ta trêu một chút không?" Chương 94, ma nữ cùng đêm nữ, chương 94, ma nữ cùng đêm nữ Vị đại thẩm này dài so quách lỗ còn muốn trắng kiện, trên tay lông tơ so với người tóc còn lớn hơn, đôi cánh tay bên trên mọc đầy khối lớn cơ bắp, tràn đầy bộ phát tính chất sức mạnh, đặc biệt là cái kia một đôi đôi môi thật dày liền như là hai đầu lạp xưởng, cho dù là Quách Dịch sau khi nhìn thấy đều phải ác ngộng ba ngày, bất quá tiêu trường sinh không chút nào không sợ, nụ cười trên mặt không ngượng, thật giống như trước mặt đứng đấy một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Quách Dịch trong lòng đơn giản đem hắn bội phục tới cực điểm, cảm thấy cái tiện nghi này đồ mặc dù đầu có chút vấn đề, nhưng mà cốt này lại hiệp chấn định như thượng sắt thực không người có thể so sánh. Đại thẩm đem trên vai ngàn cân dịu to bản bịch một tiếng bỏ trên đất, có chút thẹn thùng nói: "Công tử giải thật anh tuấn, nhân ra tùy ngươi." Cảm tạ đại thẩm thành toán. Tiêu trưởng Sinh hai tay ôm quyền đối với nàng xá một cái thật sâu, nụ cười trên mặt không ngượng, tiếp đó quay đầu hướng Quách Dịch hô to: "Sư phụ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?" Quách Dịch phát ra từ nội tâm hướng hắn dựng lên một ngón tay cái, nói: "Trở về à, đồ đệ, ta biết trong lòng ngươi cũng nhịn được khó chịu." Tiêu Trường Sinh nghe được Quách Dịch lời nói, lập tức như nhặt được đại xá, trên chân tránh ra một đạo linh quang trong nháy mắt liền bay tứ tung trở về, dạng như vậy tựa như tật phong chạy vội nhanh như mãnh lang. Quách Dịch nhìn thấy Tiêu Trường Sinh lại có tốc độ kinh người như thế, lập tức cảm thán linh bảng cao thủ quả nhiên không có một cái nào đèn đã cả dầu, cái này lao nhanh đã không giới ta tiểu thành bồ để tam động. Tiêu Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi thở dài ra một hơi, lúc này trên mặt mồ hôi còn không ngừng rơi xuống, đem đã bay tả ý quan sửa sang lại một cái, lại khôi phục đạm nhiên phong dong chi thái, chừng nói, "Sư phụ, cái này độ khó quá cao, chúng ta có thể hay không trước tiên từ đơn giản vào tay?" Quách Dịch nói, "Vậy ngươi cảm thấy đối với người nào hạ thủ đơn giản?" Kim ốc Tàng tiểu lâu tiểu hồng, hôm trước lúc ta đi, nàng chủ động kéo ta tay. Tiêu Trường Sinh anh tuấn phàm, Không có chút rung động nào trên mặt đột nhiên kích động nói: "Vậy sau đó thì sao?" Tiêu trưởng sinh phấn điêu ngọc chất trên mặt nhất thời đỏ lên, nói: "Ta bị sợ trực tiếp đánh vỡ nóc nhà bay mất." Quế Dịch nhìn như thần nhìn xem hắn, có loại muốn đem hắn bóp chết xúc động, đi dạo ký viện cũng có bị sợ đi, hơn nữa còn là linh bảng phía trên tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là truyền đi tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Quế Dịch tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi lại cho nàng bao nhiêu linh quả đâu "300 viên." "Mẹ nó, ngươi cái bại gia tử." Quế Dịch trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một cây gậy liền hướng hắn một hồi côn đồng, to: "Ngươi cho ta 300 viên linh quả, ta cũng nguyện ý chủ động dắt tay ngươi." Thật sự, thật em gái người a. Thương Thiên a, ta như thế nào thu một kẻ ngu ngốc đồ đệ. Quách Dịch bây giờ là có chút biết rõ Tiêu lao ra tử cảm thụ, ai gặp phải con trai như vậy đều biết cảm thấy vừa vui mừng lại lo nghĩ, vui mừng là thiên phú tu luyện có một không hai cùng thế hệ, lo lắng là Tiêu ra có thể đem từ đây đời hậu. Quách Dịch nhìn bầu trời một chút phía trên dị tượng, vẫn như cũng lộ ra tấm màn đen trận bản hình thái, tựa hồ có càng ngày càng thịnh chi thế, chỉ sợ thật sự như Thanh Nưu nói như vậy, ít nhất đều cần 3 ngày thời gian linh 3 mới có thể xuất thế. Tất nhiên thời gian còn sớm, Quách Dịch quyết định cùng Tiêu trưởng sinh đến Kim ốc tiểu lâu đi một chuyến. Cũng nghĩ xem vị này tiểu hồng cô nương đến cùng là bực nào tuyệt diễm, lại dám thu lấy 300 viên linh quả dạng này món tiền thổng lồ. Phải biết thông thường kỵ nữ nhìn thấy một cái linh quả đều sẽ bị dọa ngất đi qua, vị này tiểu hồng cô nương chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Kim Úc Tàng tiểu lâu cách nơi này có bao xa? Quách Dịch hỏi. Tiêu trường sinh gặp Quách Dịch hỏi, liền biết phải bồi hắn cùng một chỗ tiền đến, lập tức vui như lên trời, nói. Không xa không xa chỉ có hơn một triệu giang địa, ngay tại Thanh Châu Lam Dương phủ một tòa trong cụ thành, lần này có sư phụ đổi ta đi tới tất nhiên có thể có chỗ thu hoạch, tiểu hồng cô nương thế nhưng là ở trước mặt ta nhiều lần nâng lên sư phụ, nói ngươi có phong lưu giáo pháp, chính là ngang dọc hoa nhị lâu chàng đệ nhất thánh thủ. Tin ổn, tuyệt đối là tin đồn, tuyệt đối nói ngoa, cái này tiểu hồng cô nương quá mức, nhìn ta lần này như thế nào đi thu thập nàng. Quách Dịch cảm thấy tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, thậm chí ngay cả kỵ nữ đều như vậy tán thưởng hắn, chỉ sợ sự phong lưu của chính mình chi danh thật đúng là truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Xem ra cái này hái hoa xong thánh là muốn đu thật, bây giờ cách tháng 8 trung thu còn có 3 tháng, chẳng lẽ còn thật muốn bên trên hoa đô thánh thành cùng với tới một hội quyết đấu đỉnh cao dùng cái này định ra hái hoa thánh thủ thuộc về. Nghe được quét dịch phải bồi hắn tiến đến kim ốc tàng tiểu lâu, Tiêu trường sinh tựa hồ hết sức kích động, nào có một bộ đại hiệp thông dòng, trực tiếp lôi kéo quét dịch liền phá không hướng về làm Dương phụ bay đi, thậm chí ngay cả truy Vân Đồng Linh đều ném sau góc. Hơn một triệu giằm lộ trình đối với hai người tốc độ tới nói nhiều nhất hai giờ đã đến, quét dịch bồi đệ tam động chính là Phật môn đệ nhất thần tốc tự nhiên không cần phải nói, thay thế vĩ, động như kinh lôi. Trên thiên điện quang lôi minh giống như lôi thần hành quân. Mà Tiêu trường sinh thế mà hoàn toàn không rơi vào phía sau của hắn, chân hắn giống nhật nguyệt thần quang, đỉnh đầu một mảnh linh quang thanh thiên, cơ thể hóa thành một hồi vô hình khói trắng cùng Quế Dịch đặt song song mà đi. Một cái động như kinh lôi, một cái nhạc như linh phong, hai tôn thế hệ trẻ nhân vật tuyệt đỉnh đang tại màn trời phía trên so đấu cước lực. Phía dưới, từng cái tu tiên giả đều rung động không hiểu, còn tưởng rằng có hai vị tiền bối cao nhân từ đỉnh đầu của mình bay qua. Quách dịch cùng Tiêu Trưởng Sinh gần như đồng thời rơi vào trong cổ thành, khó phân phân tự, đều là nhanh chóng tán đi trên người linh quang. Quế Dịch cười nói: "Thân pháp của ngươi rất bất phàm. Tuyệt đối là lúc đó tuyệt thuật. Đây là ta gia truyền Nhật Nguyệt Phi Thiên Vũ, ta bây giờ mới xem như tu luyện tới tiểu thành mà thôi. Bất quá sư phụ Bồ Đề tam động lại là dùng cái gì tập được? Chẳng lẽ sư phụ từng tại Bồ Đề tự đi ra nhà? Tiêu Trường Sinh tại phía trước dẫn đường, hai người hướng về Kim Ngọc Tàng Kiều lâu dạo bước đi vào, quá khứ chỗ hấp dẫn không thiếu thiếu nữ ánh mắt, dù sao hai người cũng là phong lưu phong khoáng, tiêu sái tuấn dật, giống như hai cái con em nhà giàu ra ngoài dạo chơi. Quách dịch niên linh so Tiêu Trường Sinh nhỏ hơn một chút, thiếu khuyết một phần thành thục nam nhân tu lãng. Thế nhưng là nhiều hơn một phần thiếu niên linh tính tự nhiên, loại cảm giác này ngược lại để cho không thiếu nữ tử nhiều hơn một phần muốn tiếp cận hắn, tiếp đó khi dễ hắn cảm giác, kể từ hấp thu Phật xá lợi Phật lực sau đó, Quách Dịch cả người lộ ra càng thêm tiếp cận tiên đạo, mỗi bước ra một bước đều không bản mà hợp một loại thiên đạo vật luật. Cái này chính là một vị Phật môn đại sư truyền thụ, hắn đối với ta ân đồng tái tạo, chờ có thời gian, ta nhất định leo lên Bồ Đề Sơn đem hắn một kiện di vật trả lại, cũng vì hắn tụng niệm 3 ngày vãng sinh kinh. Bổ đề Tam động, mặc dù là lao khất cái truyền thụ cho Quách Dịch, nhưng mà nếu không có khổ nan đại sư bản mệnh xá lợi tương trợ, Quế Dịch sao có thể nhanh như vậy liền có thể tu luyện tới tiểu thành, chỉ sợ còn muốn 10 năm khổ công. Khổ Nan đại sư chàng hạt bây giờ vẫn như cũ treo ở quế dịch trên cổ, cái này chính là hắn duy nhất tồn tại trên đời này đồ vật, quế dịch nhất định phải đưa nó tự mình đưa đến Bồ Đề Sơn, để vào vãng sinh đại điện bên trong. Đang khi nói chuyện hai người đã đi tới Kim ốc Tàng Tiểu trước lầu, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại người hai người biến sắc. Nguyên bản cao 10 trượng lầu, vàng son lộng lẫy Kim ốc Tàng Tiểu lâu lúc này đã biến thành đầy đất phế tích, không ít người đều xem ở đây nghị luận ầm Dịch cười nói, chúng ta có phải hay không đi sai chỗ? Không có ra hôm trước còn tới qua lúc đó ở đây răng đèn kết hoa, oanh oanh nghiến nghiến vô cùng náo nhiệt, chỉ là trang điểm lộng lây thanh quan nhân liền muốn lên ngạn tên, như thế nào hai ngày thì trở thành dạng này, trong mắt Tiêu Trường Sinh tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy trong đó có rất lớn kỳ bạc. Quách Dịch đem một cái tuổi trẻ tu sĩ kéo tới, hỏi: "Huynh đệ, có biết Kim Ức Tảng tiểu lâu tại sao lại một đêm biến thành như bây giờ vậy bộ dáng?" Ca môn cũng là đến tìm Tiểu Hồng cô nương. "Ai, người tới chậm." Tu sĩ trẻ tuổi thở dài nói. Tiêu Trường Sinh so với ai khác đều động, vội vàng nói: "Tiểu ca, Tiểu Hồng cô nương thế nào?" Tu sĩ trẻ tuổi lòng vẫn còn sợ hãi nói, tối hôm qua tiểu hồng cô nương tại Kim Ức Tảng tiểu lâu bảy hoa khôi thị yến, ta lúc đó cũng mộ danh mà đến, vốn là ca múa mừng cảnh thái bình, hoàn thành tiểu ngữ, đột nhiên thiên ngoại bay tới đen kịt một màu ma vân, ma vân bên trong rũi ra một cái chừng vài trăm mét lớn ma trảo, đem Kim Ức Tảng tiểu lâu chảo vì đã bằng, đúng lúc này tiểu hồng cô nương thế mà cơ thể cũng hóa thành một mảnh hồng vân cùng ma vân đánh nhau. Lúc đó thật là khiến người ta rung động không hiểu, ai cũng không ngờ tới tiểu hồng cô nương tu vi thế mà như vậy cao tuyệt, đỏ lên tối sầm hai mảnh tầng mây tại phía trên tòa thành cổ chiến hơn trăm hiệp, tiếp đó liền bay ra khỏi thành đi cho tới bây giờ cũng không thấy bọn hắn trở về. Trên mặt đất quả nhiên có một cái vài trăm mét lớn, gần 10 em mở sâu chảo ấn, chảo ấn trung quanh thổ nhũng đều hóa thành màu đen đặc, từng cỗ ma khí thật lâu không thể tán đi, vẫn như cũ từng sợi ra bên ngoài ứa ra. Quái dịch đưa tay muốn nắm bùn đất đứng lên, nhưng lại phát hiện đất mặt bị ma khí xâm lấn thổ nhũng thêm mà đều hóa thành đá rắn, thế là vận chuyển cựu biến huyền hỏa quyết, trên tay giấy lên một đám lửa đem ma khí đốt sạch, đá rắn lập tức tan ra, lần nữa biến thành nguyên bản thổ nhũng. dịch đem thổ nhũng tóm vào trong tay, nhắm mắt cảm ứng, muốn đem tối hôm qua một màn kia trong đầu chiếu lại đi ra nhưng mà trong bàn tay hắn thế mà tràn ra máu tươi, giống như nơi này huyền cơ đã bị xáo trộn, căn bản vốn không để cho người ta đi tìm tòi nghiên cứu. Thật là cao tu vi, so với ta còn mạnh hơn. Quét dịch đem bùn đất thả xuống, đứng lên chỉ thấy Tiêu trường Sinh tay trên lòng bàn tay thế mà dùng không khí ngưng kết xuất một mặt quan kính, cũng nghĩ nghịch chuyển huyền cơ, đem tối hôm qua tràn cảnh chiếu lại, nhưng mà quan kính trong nháy mắt vỡ tan, thế mà không thể giống y chăng. Tiêu trường Sinh thu hồi thuật pháp, thở dài, đối phương thế mà lợi dụng pháp khí đem huyền cơ chặt đứt, xem ra ít nhất cũng là linh bảng cao thủ làm. Đúng lúc này trên không cổ thành một đóa ma vân lao nhanh thổi qua. Ma vân bên trong lại còn vang lên từng tiếng trầm thấp tiếng trống, tiếng trống nặng nề nhưng lại hợp thành một cái nhiệt huyết làn điệu. Ma vân hiện ra quy tắc hình tròn, thật giống như một khối màu đen cực lớn bổ đoàn bay trên trời múa, che đậy nửa cái cổ thành, dừng lại một khắc liền lại rời đi. Quái dịch cùng Tiêu Trường Sinh liếc nhau một cái, đồng thời bay vọt lên, hướng về Ma vân đuổi theo. Trong lúc nhất thời tiếng sấm quần quật khí thế như hồng, vang vọng cổ thành, một bên khác Tiêu Trường Sinh chân đạp nhật nguyệt, đỉnh đầu thanh thiên, tốc độ cũng hiện ra đến cực hạn. Hai người tốc độ tại trong cùng thế hệ tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng mà phía trước Ma vân cũng không biết là như thế nào tế luyện mà thành tốc độ vẻn vẹn so với bọn hắn chậm một kia. Ma Vân phía trên tiếng trống càng ngày càng vang dội, thật giống như thiên quân vạn mã tại hành quân, xem ra đối phương đã phát hiện sau lưng hai người. Vân Phi khắc sau khi chết, nghĩ không ra ma sát đảo lại xuất hiện một vị thiên tư tuyệt diễm nhân vật. Quách dịch đã nhìn ra đóa này mà Vân cùng ma sát đạo tu luyện công pháp đồng nguyên, đối phương tuyệt đối là ma sát đạo người. Hai người các người tốt nhất đừng quản ta bảy đại ta địa ở giữa chiến đấu, bằng không thì sẽ chết rất thảm. Ma Vân bên trong tiếng dừng lại, truyền ra một cái tuổi trẻ nữ tử âm thanh, thanh âm của nàng âm hàn như sương, vẻn vẹn nói một câu nói: liền đệ trên bầu trời phía dưới lên một hồi màu đen lạnh tuyết, từng đó từng đó đen tuyết giống như vô số thanh phi nhận vô cùng sắp bén. Quách Dịch trong lòng bàn tay đánh ra một đạo huyễn hỏa, hóa thành một đạo màu đỏ từng lửa, đem đen tuyết tan. "Vậy lại tà địa hù dọa ngươi là ai vậy? Sẽ không lại cho ta dừng lại, cũng đừng trách bản thiếu ra đối với nữ nhân đánh." Quách Dịch nói. Phía trước Hắc Vân bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn chi độ. Bay thật nhanh mà Vân đột nhiên dừng lại, trong không khí tản ra, tiếp đó lại lần nữa ngưng kết thành một phương chiến đài, trên chiến đài để mặt 18 màu đen ma trống. Một cái tuyên sắc thiếu nữ ngồi ở chiến đài trên cùng, một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp giống như hai cái hắc động có thể thôn phệ thế gian văn vật. Một tay trắng nón như tuyết trên ngọc thủ huyết văn dày đặc tụ tập thành một bức kỳ dị ma đồ, ma đổ phía trên còn in mặt 18 ma chống đường văn. Nàng ngồi ở cao mấy chục mét cực lớn đen trên mặt ghế, tựa như một đời ma vương, lạnh lùng nhìn xem quét dịch hai người, nói: "Hai người các ngươi vì sao muốn theo đuổi không bỏ?" Tiêu trưởng Sinh nhìn thấy lại là một nữ nhân lập tức chân liền mềm nhũn một nửa, dịch một tay lấy hắn cho chống đỡ, nói: "Khảo nghiệm ngươi thời điểm đến, nói cho nàng chúng ta vì cái gì truy nàng." "Sư phụ, sợ" Tiêu Trường Sinh nào có một bộ linh bảng bộ dáng của cao thủ, đơn giản giống như một đứa bé trai. Quách Dịch nói, "Nữ nhân mà thôi, ngươi sợ cái gì?" Nhìn thấy giải thật xinh đẹp nữ tử, trong lòng ta liền run lên dậy, nếu không thì chúng ta cho nàng nói lời xin lỗi, bây giờ liền trở về. Tiêu Trường Sinh liền muốn quay người chạy trốn, nhưng mà lại bị Quách Dịch gắt gao túm trở về. Mẹ nó, cảm tình ra hỏa này là thấy nữ nhân xinh đẹp liền sợ, thấy xấu ngược lại thông dòng tự nhiên. Quách Dịch thở dài nói, "Ngươi kêu ta bây giờ đi cho nàng xin lỗi, tiếp đó xám xịt chạy trốn, đây nếu là truyền đi để cho mặt ta để nơi nào?" Ma nữ ngồi ở Ma Vân trên chiến đài nhìn phía xa hai cái đại nam nhân thế mà tức tức ai oai nửa ngày, lập tức lạnh nhạt nói, "Vãn tọa không có thời gian cùng các ngươi mù hao tổn, đã các ngươi không có chuyện, vậy cũng chớ lại theo ta." Người cái phế vật, cùng ta học, ta nói một câu, ngươi liền nói một câu." Quách Dịch một cước đem Tiêu Trường Sinh bị đá thật xa, tiếp đó hướng về phía ma nữ cười đùa tí từng cười nói, "Cô nương dài thật xinh đẹp động là người, không biết xuân xanh bao nhiêu a?" Quách Dịch hướng Tiêu Trường Sinh liên tiếp mấy mắt, gọi hắn đi theo chính mình nói, nhưng mà gia hỏa này thế mà lúc đầu, từ trên người xuống một tấm vải đem ánh mắt của mình ýn, đó hướng về phía ma nữ nghiêm nghị nói, Ngươi ma đầu kia, dưới ban ngày ban mặt dám phá hủy dân trạch. Không đúng, là phá hủy ký viện, mau nói tiểu hồng cô nương bị ngươi thế nào. Ma nữ đem quách dịch nhìn một chút, lại nhìn một chút che hai mắt Tiêu Trường Sinh, hoàn toàn không rõ hai cái này ngu đần đến cùng đang nói cái gì, một đôi giống như hồ đen hai mắt, lập tức dâng lên tức giận, nói, hai người các ngươi rốt cuộc là ai, ngăn đón bản tọa đường đi có gì giặc tâm? Chẳng lẽ các ngươi cũng là Dạ Ảnh Lâu người? Dạ Ảnh Lâu? Quách dịch thì thầm, tiếp đó hướng Tiêu Trường Sinh hỏi, Ảnh Lâu là nơi quái quỷ gì? Cũng là một trong thất đại tà địa, chính là Hắc Cám Vương thành chủ nhân. Cũng là thiên hạ lớn nhất kỹ viện tiêu trường sinh đột nhiên không nói, giận dữ nói, thực sự là có nhục tư văn, ngươi thế mà cho là chúng ta là loại địa phương tiêu người, chúng ta thế nhưng là nghĩa hẹp hạng người, có như vậy không chịu nổi sao. Ma nữ cười lạnh, đã như vậy, ta cùng dạ nữ ở giữa chuyện, các ngươi nhúng tay làm gì? Dạ nữ, hồng tương âm. Tiêu trưởng sinh cả kinh nói. Chương 95, truy sát, chương 95, truy sát. Bảy đại tà địa bảy vị truyền nhân bây giờ lấy tuần tự như thế, đầu tiên là Bạch Cốt Sơn Thánh Nữ. Sau đó là Thiên Tà Phong Tà nữ, bây giờ ma sát đảo ma nữ cùng dạng ảnh lâu dạ nữ cũng đã xuất hiện, chứng minh cái này vịnh vũng nước độc là càng quay càng đủ. Rất rõ ràng tiêu trường sinh trong miệng tiểu hồng, chính là hồng tương âm, chỉ là để cho quách dịch không nghĩ ra là hồng tương âm tại sao lại xuất hiện tại như thế một tòa vắng vẻ trong cổ thành. Bảy đại tà địa bảy vị điện hạ đều là ngàn năm mới tìm được một kiệt xuất nữ tử, ở bên trong môn phái địa vị cực cao, có thể nói các nàng một khi nhập thế mỗi một bức cờ đều là vì sau đó không lâu xếp hạng chi chiến làm chuẩn bị. Dạ nữ thế mà xuất hiện ở tòa này tiểu trong cổ thành, vậy cái này cổ thành khẳng định có kỳ quạc. Tiêu trưởng sinh cùng Quách Dịch liếc nhau một cái, hai người trên mặt đồng thời nợ nụ cười, Quách Dịch ôm quyền mà nói, cô nương hết thể đều là hiểu lầm, hiện tại có thể đi, chúng ta cam đoan không cùng. Quách Dịch sau khi nói xong, liền quay người mà đi, cơ thể hóa thành một hồi kinh lôi tiếp đó nhanh chóng trở về cổ thành, hắn cảm thấy tòa kia cổ thành chỉ sợ có cái gì chỗ đặc thù là chính mình lúc trước không có phát hiện. Tiêu trưởng sinh đem trên mặt vải giật xuống, bày ra nhật nguyệt bay trên trời múa, hóa thành một cố khói trắng đuổi kịp Quách Dịch, nói, sư phụ người cũng phát hiện nói nhảm Đường đường ra ảnh lâu dạ nữ điện hạ sao lại xuất hiện tại loại này thâm sơn cùng cốc, chỉ sợ tòa này cổ thành sẽ có đại bí mật." Quách Dịch cười nói, chỉ có ma sát đảo cô nàng kia mới là một đồ đẩn, thế mà không nghĩ tới điểm này. "Đông, Đông." Sau lương truyền đến từng đợt ma cổ thanh âm, một mảnh hắc vân chiến đài truy bay mà đến, ma nữ phong thái chất tuyệt đứng tại trên chiến đài, đen nhánh lộng lẫy tóc dài theo gió phiêu diêu, một đôi thâm trầm giống như giống như hố đen mắt gì ngóng nhìn hư không, lộ ra phá lệ tĩnh nàng phía trên không bắn ra quang, đem 18 mặt ma cổ truy rội, tựa như một cái hành quân hành khúc. Quách Dịch quay đầu nhìn một cái, lập tức thở dài, cái này ma nữ chắc chắn cũng sinh ra hoài nghi, ngươi đi trước cổ thành xem xét, ta đến đem nàng ngăn lại. Quách Dịch vốn muốn gọi hắn lưu lại đối phó ma nữ, nhưng mà lại sợ ra hỏa này đối với nữ nhân không hạ thủ được, còn không có ra tay liền xoay người chạy trốn, thế là chỉ có thể đem chỗ tốt nhường cho hắn tự mình tới khổ chiến một hồi. "Sư phụ, một mình ngươi đến cùng được hay không? Nàng chắc chắn đã leo lên linh bảng không dễ dàng như vậy đối phó." Tiêu Trường Sinh quan tâm nói. Quách Dịch sợ tiểu tử này nói nhảm quá nhiều, cổ thành bên kia e rằng có biến cố. Thế là hừ lạnh nói, Ngươi quyền vị sư thế, nhưng là thiên hạ đệ nhất hái hoa thánh thủ, chỉ cần là nữ nhân liền không có ta không đối phó nổi. Ngược lại cũng là. Tiêu Trường Sinh tại về điểm này vẫn cho rằng Quế Dịch là một cái truyền thuyết, tất nhiên ngay cả thánh nữ đều có thể đoạt tới tay, một cái ma nữ tự nhiên cũng không vấn đề, thế là ném Quế Dịch liền bay đi. Quế Dịch mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng đáy lòng cũng không nhẹ nhõm, phải biết đối phương thế nhưng là ma sát đạo thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, vô luận là thuật pháp vẫn là binh khí đều chắc chắn là tốt nhất, tăng thêm nàng tu vi bản thân liền cao hơn Quế Dịch, kỳ thực một trận chiến này Quế Dịch trong lòng là một điểm thực chất cũng không có. Lăn đi, bằng không thì chết. Ma vân chiến đài tốc độ không giảm, trên chiến đài ma cổ trận trận ma nữ biểu lộ lạnh nhạt, trên cánh tay huyết văn đồ án sáng lên 18 đạo ô quang, đồng thời đem 18 mặt ma cổ gõ vang. Đông, ma cổ bên trong riêng phần mình bay ra một đạo sóng âm, trong không khí ngưng kết thành 18 miệng màu đen trống to, đen trống phía trên ô quang mênh mông, ma khí lở lở, muốn đem đứng ở phía trước quét dịch đụng vị nắt bấy. Nữ nhân này thực sự là quá tàn bạo, nói động thủ liền động thủ. Quét dịch không sợ chút nào, căn bản vốn không dự định thả nàng đi qua, đem huyền hoàng kiếm lấy ra, hoạt trên đó 18 tòa pháp trận. Hóa thành 18 tòa núi lớn đem sóng âm hóa thành đèn chống đụng nát, tiếp đó tay cầm trường kiếm trực tiếp hướng ma nữ trùng sát mà đi. Bây giờ quét dịch tu vi liền lên mấy cái bậc thang, thể nội linh khí số lượng tăng lên mấy lần, vận dụng Huyền Hoàn kiếm cũng sẽ không như vậy phí sức, coi như kích hoạt pháp trận vùng ra mười mấy chiêu cũng sẽ không kể lực. Huyền Hoàng tử Huyền Hoàn kiếm vì sao tại trên tay ngươi, ngươi là Huyền Cơ sơn người? Ma nữ sắc mặt không thay đổi, ma cổ tiếp tục vận động, không có vang dội một lần liền có 18 cái lớn bay ra, trên bầu trời lập tức tiếng trống không ngớt, ảnh như mưa, cơ hồ hoàn toàn đem quét dịch ba khóa. Huyền Cơ Trên thân Quách Dịch xông ra vạn trượng linh quang, Huyền Hoàng kiếm đâm ra hai đạo chảng ngập gọn sóng thủy mạch, đem trên bầu trời ngàn vạn âm chống chằm phá. Hiểu lầm kia lớn, Huyền Cơ Sơn người ta còn bỏ qua. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu Táng Thiên Mưa kiếm. Quách Dịch thu hồi Huyền Hoàng kiếm, trong ngón tay bay ra vạn đạo kiếm nhỏ màu vàng kim, hóa thành một hồi gào thét mưa kiếm từ không trung phía trên giống như mưa sao băng lướt qua. Hừ. Ma nữ trong hai mắt bắn ra hai đoàn ma vụ, một đoàn hóa thành hắc một đoàn hóa thành hát kiếm. Hát giống như một khối thiên bi biến thành trăm mét lớn nhỏ, đem toàn bộ chiến đài đều ngăn lại, hát kiếm cũng hóa thành dài một hướng Quách Dịch tiến Vậy, mọi việc đều thuận lợi Táng Thiên Mưa kiếm hoàn toàn bị Hắc Tuấn tôn vệ, Hắc kiếm cũng một kiếm trạng phá quét dịch dùng Táng Thiên chư cụ ngưng kết mà thành kim tuấn. Trên vai huyết quang phiêu tán rơi dụng, bị Hắc kiếm chém ra một đạo đỏ tươi vết thương, quét dịch liền lùi lại 10 dặm mới thoát ly Hắc kiếm phạm vi công kích, trong mắt trước nay chưa có nghiêm túc, không có chút nào bình thường như vậy cười đùa bộ dáng. Thật là lợi hại con mắt, đây cũng là ma công nào? Quét dịch đây là lần thứ nhất chân chính cùng linh bảng cao thủ giao thủ, vẻn vẹn hai chiêu liền bị thua, nhưng mà trong lòng hắn không có một tia thất lạc. dù sao mình bây giờ mới linh giả đệ cùng, còn có rất lớn không gian phát triển. Linh bảng cao thủ cũng là bị thần hóa nhân vật, dù cho linh giả cung thứ 9 tu tiên giả đều có thể một chiêu miệu sát, quét dịch thua ở trên tay nàng cũng không cảm thấy mất mặt. Ma nữ đen nhánh hai mắt mang theo ma lực thần kỳ, hừ lạnh nói, "Ta mới sử dụng tầng 3 công lực, ngươi liền đã bị thua, nếu là ta ra tay toàn lực, một chiêu liền có thể nhường ngươi hóa thành bụi." "Phải không? Vậy ngươi ra tay toàn lực thử xem." Quét dịch phong bế thân thể hô hấp và tim đập, đem trên người linh khí co vào làm một điểm, tiếp đó hóa thành một đạo lôi điện cuốn về phía xa xa ma vân trên chiến Trong không khí không ngừng đánh xuống từng đạo sấm sét, giống như từng cái điện xà bay múa, tại xung quanh chiến đài đi xuyên, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích. Ma nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền biến mất vô tung, một đôi đen nhánh minh di bên trong bay ra hai mặt màu đen ma kính, ma kính phía trên huyền văn di động, xuyên thấu qua mặt kính cũng có thể nhìn ra hư không. Hai mặt hình tròn ma kính tại tứ phương xoay tròn, đem ma nữ ánh mắt dẫn động, rất nhanh liền dừng lại tại một cái phương hướng, nàng như là bạch ngọc năm ngón tay hướng về hư không tìm kiếm, lập tức hóa thành một cái vài trăm mét lớn giữ tận ma trảo. Ma Trảo đem một đầu sấm sét chặt đứt, tiếp đó một chảo vô xuống, giống như một tòa núi lớn ầm vang rơi đập. Quách Dịch không nghĩ tới ma nữ thế mà lợi hại như vậy, mình đã làm đến liễm khí đi vào, đem sơ hở giảm đến nhỏ nhất nhưng mà vẫn như cũng bị nàng tìm được, hơn nữa cái này chỉ ma chảo phía trên ẩn chứa kinh khủng ăn mòn chi lực, kém chút đem Quách Dịch làn da hóa thành vỏ cứng. Lưỡng nghi tiên ấn, trong cơ thể của Quách Dịch hai tòa tiên môn lần nữa bay ra, hóa thành một tấm nửa kim nửa đỏ tiên ấn, tiếp đó kết hợp viền cơ thủy mạc chi mới miễn cưỡng từ trong ma trảo chạy ra. Phốc. một ngụm máu tươi từ trong cơ thể của Quách Dịch ra. Tiếp đó liền hóa thành một đạo kinh lôi muốn cấp tốc thoát đi nơi đây. Thế hệ tuổi trẻ có thể đón ta ba chiêu mà không chết người đã rất ít đi, quyết không thể nhượng người trưởng thành. Ma nữ sắc mặt nghiêm túc, thân thể trọng tân phiêu trở về phía trên ngồi cao phía trên, chỉ huy ma vân chiến đài hướng quách dịch truy sát mà đi. Quách dịch bị ma trảo thương tới bản nguyên, ngay cả con đường tu tiên đều đánh gậy một tiết, lúc này căn bản không thể phát huy ra bổ để tam động toàn bộ uy lực, tốc độ ngược lại so ma nữ chậm một kia. May mắn hai người lúc này còn cách trăm dặm xa, ma nữ nhất thời nửa khắc còn đuổi không kịp hắn. Cái này chơi lớn rồi, nữ nhân chết bầm này thế mà theo đội không bỏ, còn muốn hay không người sống. Wen, ngoài trong dặm, trong tay ma nữ điểm ra một tia ô quang, hóa thành một đạo ma kiếm bắn ra. Nghe được sau lưng xé gió chi thần, Quách Dịch cùng bạn không có thời gian dừng người phản kích, chỉ cần hắn dừng lại dù là một giây, ma nữ liền có thể vượt qua trong dặm khoảng cách đem hắn chém giết. Ma kiếm khí thế như hồng, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài tựa như một quả màu đen lưu tinh vọt tới Quách Dịch phía sau lưng. Tháng thiên chữ cổ hóa linh quyết, 108 cái chữ cổ trong nháy mắt sông ra bên ngoài cơ thể, sắp hàng chỉnh tề, hóa thành một tiên kim quang cột khắc ở Quách Dịch trên lưng. Wen, chữ cổ ánh sáng lóe lên, Ma kiếm trong nháy mắt hóa thành một đoàn ô quang biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà quách dịch vẫn như cũng bị lực phản chấn to lớn, chấn động đến mức kêu đau một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ma nữ sầm mặt lại, năm cái thon dài tuyết hành ngón tay ngọc phiêu tán rơi dụng ra một mảng lớn ô quang điểm, hóa thành một hơn ngàn đem ma kiếm lần nữa tập sát mà đi, thể sống chết muốn đem quách dịch đổ diện. Sau lưng Phong Thanh gấp rút, tựa như thiên quân vạn mã liều chết xuống phòng, quách dịch linh thức hướng sau lưng đạo qua lập tức sinh ra một cú cảm giác vô lực, thở dài, linh bảng, cao thủ đều chọc không được, quá biến thái. thái. cực tiên ấn, tháng thiên kiếm, tháng thiên chữ cổ, huyết có giáp Huyết cốt giáp chính là ngày đó tại phong đô quỷ thành Cổ Hoa phòng đấu giá Liêu Yên Nhiên mua cho hắn bảo giáp, cho dù là diệt thần thạch đô không cách nào vành phá, hắn vốn là dùng để phòng tiên tử, bây giờ lại chỉ có thể dùng để phòng ma nữ. Quách Dịch đem trên thân tất cả thủ đoạn đều dùng ra toàn bộ đều cản đến phía sau hắn, gửi hy vọng có thể vượt qua một lớp này mưa kiếm. Oanh! Táng tiên đao kiếm trong khi hướng bị trường long tầm thường ma kiếm vụ đánh bay, tiếp lấy huyết cốt giáp cũng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một đống mù. Oanh! Thái cực tiên bị dư ngàn thanh ma kiếm xuyên qua, đem bên trong hơn phân nửa ma kiếm đều tan rã, tiếp đó cũng lui về trong cơ thể của Quách Dịch. Đang thiên chữ cổ chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ quế dịch ngũ tạng cùng đầu, cơ thể địa phương khác hết thể bị xuyên thùng chín nơi, không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ quần áo. Quế dịch hai mắt huyết hồng, đột nhiên dừng lại nhuốm máu cơ thể, lạnh lùng nhìn xem cũng là một mặt lạnh lùng ma nữ. "Như thế nào đầu hàng? Nhìn ngươi cũng là một nhân tài, chỉ cần ngươi thể vinh thế làm ta tay sai, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Ma nữ nói. Quế dịch cười lạnh, "Hừ, ngươi so tà nữ còn kém xa, nàng trong vòng 3 chiêu liền có thể lấy tính mạng ngươi. ngươi cũng nghĩ thu ta là bộc, thực sự là người si nói ngọng. gặp qua tà nữ?" Thiên tà phong vị bảy đại ta địa lửng đầu. Tà nữ tự nhiên cũng đã trở thành ma nữ quan tâm nhất đối thủ, nghe được Quách Dịch lời nói liền tạm thời buông xuống vết hận tâm, muốn từ trong miệng hắn nhận được liên quan tới tà nữ tin tức. Đương nhiên là qua, nàng tu vi tuyệt đỉnh, có thể một chiêu giết ta ba lần, nàng thông minh tuyệt đỉnh, liền Tà Kỳ Sư cũng không phải đối thủ của nàng, nàng chính là một đời danh sư, từng chỉ điểm qua ta trong tu luyện nghi hoặc. Quách Dịch tự hào nói, ta có thể tính là nàng nửa đồ đệ. Ma nữ nhìn Quách Dịch thần sắc không giống nói dối, lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng lên, trong lòng thầm lầm thầm lẩm bẩm nói, nữ nếu là thật như hắn nói lợi hại như vậy, vậy ta coi như dùng ra thủ đoạn cuối cùng cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Ngay tại Ma nữ trầm tư thời điểm, đột nhiên một đạo thật nhỏ lợi kiếm hướng nàng bay tới, một kiếm đâm về lồng ngực của nàng. "Điều trùng tiểu kỹ. Ma nữ nhấn một ngón tay đem kiếm khí đánh nát, lại hướng bốn phía nhìn lại nào còn có quế dịch cái bóng. "Trốn, trốn đi được sao?" Ma nữ một đôi ma đồng lần nữa bay ra hai vòng bảo kính, bắn ra vạn trượng ô quang, đem vọt ra bên ngoài mấy trăm dặm quế dịch tìm đi ra, Ma Vân chiến đài lần nữa bay lên dựng lên, hướng quế dịch truy sát mà đi. Ma nữ sau khi đi, một đoàn không khí chậm rãi biến thành màu đỏ, một cái 17 18 tuổi trên người thiếu nữ vẹn vẹn khoác lên một bộ nửa trong suốt hồng xa từ trong Hồng Vân huyện ra mà ra, thấp giọng thì thầm, "Tà nữ chân có mạnh như vậy sao? Tà nữ nửa đồ đệ, ha ha." "Liên ngươi." Thiếu nữ lần nữa dung nhập trong sương đỏ, tiếp đó hướng về Ma Vân chiến đài lao nhanh tung bay mà đi. Chương 96, một cái quan tài ba người nằm, chương 96, một cái quan tài ba người nằm. Quái dịch chưa từng có dạng này chạy lang thang qua, lần này tuyệt đối là nguy hiểm nhất một lần, ma nữ thực lực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chiến lực cơ hồ so cung thứ 9 linh giả cao hơn nhiều gấp 10. Quách dịch có thể nhẹ nhõm đánh thứ 9 linh giả. Thế nhưng là chỉ có thể tại linh bảng cao thủ trước mặt chạy trốn, thậm chí không cách nào chạy trốn. Vẹn vẹn một cái ma nữ liền như vậy mạnh, như vậy linh bảng bên trên xếp hạng trước 10 cao thủ lại đạt đến dạng độ cao gì. Vốn cho rằng Bồ Đề Tam Động đạt đến tiểu thành tiểu có thể không sợ linh bảng cao thủ, coi như không thể chiến thắng cũng có thể đạo đậu, nhưng mà bài học kinh nghiệm xương máu nói cho hắn biết, cái này hoàn toàn không phải một cái sức mạnh cấp thượng đỏ sức. Không đạt đến cung thứ 9 tuyệt không lại cùng linh bảng cường giả giao thủ. Quét dịch một bên khôi phục trên người thương tích, một bên toàn lực thi triển thân pháp chạy trốn, cái này vừa trốn chính là một ngày một đêm, ma nữ đã đuổi hắn hơn 6 triệu dặm, một mực không rời không bỏ. Đó là tương đối chấp nhất. Nếu không phải tại huyễn cảnh hắn đã bị truy sát kết thuộc, hơn nữa còn luyện thành một thân khôi phục nhanh chóng linh lực bản sự, lúc này ẽ e là cho dù không có bị ma nữ đánh giết cũng kiệt lực mà chết. Hắn điên vùng chạy trốn, ngay cả tóc đều rải rác, trên mặt quần áo tràn đầy vết máu, cả người nhìn qua chật vật không thôi, mấy lần đều kém chút để cho hắn máu phun ra năm bước. Ma nữ điện hạ, chúng ta là bạn không phải địch, hết thảy đều là hiểu lầm. Ma nữ khống chế ma vân chiến đài lại một lần đuổi theo, Quách Dịch bây giờ không có biện pháp chỉ có thể hướng nàng kề khổ. Cái này hiểu lầm đại phát, ta chưa từng có từng nghĩ muốn ngăn ngươi lao lộ, ngươi à, ngươi là nhân vật bậc nào? Ta nào dám a? Mà nữ vẫn như cũ điên cuồng đuổi theo không uấn, tựa hồ đã đem truy sát Quế Dịch làm thành một loại niềm vui thú, cười lạnh nói, liền tà nữ nửa đồ đệ cái thân phận này, liền đáng chết 10 lần. Quế Dịch bây giờ là càng ngày càng hận chính mình cái miệng này, không có việc gì ngươi mù đắc chí cái gì à, cái này không lại gây chuyện. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, ta cùng tà nữ tiện nhân kia thủ sâu như biển, tại sao có thể là nàng nửa đồ đệ, ta hận không thể ăn thịt hắn uống kỳ đem nàng rút gân lột sau đó lại chém thành muôn mảnh. Quế Dịch mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại không ngừng ti thầm, nữ sư phụ ngươi lão nếu là nghe được nhưng tuyệt đối đừng suy nghĩ. Ta đây đều là quyền lợi kế sách. Ma nữ sao lại tin tưởng Quách Dịch chuyện ma quỷ?" Lệ Nhạn nói, "Ngươi tiểu tử này so hồ hồ ly còn giàu hoạt, từ đầu đến cuối liền không có nói qua một câu đàng hoàng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng liên thủ với ta đi ám sát nàng, ta liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ." Ma nữ cảm thấy Quách Dịch nói chuyện 3 phần thật 7 phần giả, hắn rất có thể thật cùng ta nữ có một chút quan hệ, thế là liền muốn lợi dụng Quách Dịch đi ám sát ta nữ. Nói đùa cái gì, nàng quá thông minh, ta ở trước mặt nàng hoàn toàn không có bí mật gì để nói, nàng nói không chừng căng cứ vào hô hấp của ta liền có thể phán định ta muốn đi ám sát nàng, cái này hoàn toàn không đáng tin tội. Quách Dịch mặc dù là có ý định chối từ, nhưng mà nói cũng là lời nói thật, tán nữ suy tính năng lực đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới, lại có thể thông qua huyết dịch di động tốc độ liền có thể suy tính ra hắn học qua huyền cơ bắt kiếm, hoàn toàn có thể từ quét dịch hô hấp tốc độ suy tính ra trên người hắn sát khí. Nhưng mà ma nữ cũng không tin tưởng trên đời này có như thế người lợi hại, cho là quét dịch lại tại vô ích, thế là lạnh giọng, "Vậy ngươi cũng không có tất yếu còn sống tại trên đời này." Ma nữ lông Mi nhẹ nhàng rung động, trong mắt trái một cái dài trăm thước hắc sát ma kiếm bắn ra, trong không khí lao nhanh lao vụt, một kiếm mang theo trăm trượng kiếm khí muốn đem Quách Dịch chém thành hai khúc. Quách Dịch biết dễ dàng không cách nào tránh thoát một kiếm này, thế là cơ thể trầm xuống, từ không trung phía trên rơi xuống hướng về phía dưới một mảnh cổ mục trong rừng phi hành mà vào. Trên không trung Ma nữ có ma vân chiến đài ưu thế, hoàn toàn không hao phí một tia linh lực, thuộc về di giật đại lao, nhưng đã đến trên mặt đất hoàn cảnh trở nên vô cùng phức tạp, có lẽ có thể mưu đến một tia sinh cơ. Ma nữ nhìn xem chuyển tiến trong rừng Quách Dịch, đôi mi thanh tú cao lại, tiếp đó cầm dưới thân thể ma vân chiến đài thu vào lòng bàn tay hóa thành lớn chừng bàn tay, cũng mang theo một tầng khói đen hạ xuống mặt đất phía trên. Đây là một mảnh sâu thẳm cổ mục rừng. Mỗi một khỏa cổ mục đều 500 chắc mét cao những thứ này mọc ra màu đỏ thâm phía lá, xanh biết thân cảnh như ngọc, có cổ mục sợi dễ lộ ở bên ngoài chớp động màu vàng ánh sáng. Từng sợi nhàn nhạt xương trắng từ trong rừng tràn ra, tản mát ra một cỗ sâu kín mùi thơm, có điểm giống mùi thuốc, lại có chút giống hoa nhị lâu hương vị. Mà nữ tại cổ mục ngoài rừng đi ba bước, mỗi một bước đều bước ra một cái vũng nước nhỏ, trong vũng nước thủy lại là kim sắc, trên mặt nước còn nổi một tầng kim quang nhàn nhạt. Thật lạ chớ lạ, Lam Dương phủ chính là thành châu phía nam nhất nhất cùng nam lĩnh giáp giới, đất kỳ thực sự là tầng tầng lớp lớp. Ma nữ trong hai mắt lần nữa bắn ra hai vòng kính tròn hướng về cổ mục trong rừng nhìn lại, trong rừng sương trắng thế mà cách trở tầm mắt của nàng căn bản là không có cách nhìn thấy quách dịch dấu vết, tòa này cổ mục vân tần lúc lộ ra càng thêm thần bí khó lượng. Muốn từ dưới mỹ mắt ta chạy trốn, nào dễ dàng như vậy. Thân thể của nàng lập tức tiêu tan mở, hóa thành một đoàn ma vụ tràn vào cổ mục rừng tiếp tục đuổi giết quách dịch. Ma nữ sau khi rời đi, một đoàn màu đỏ mây mù cũng xuất hiện tại cổ mục ngoài rừng, cái kia khoác lên nửa trong suốt hồng san nữ tử trên mặt lộ ra suy tư thần kỳ, lại nhìn một chút trên đất ba cái tiểu vũng nước, mắt khẽ nhíu lên, cười nói, ha thì ra là thế mà nữ hôm nay xem ra là tính sai. Hồng Sa thiếu nữ lần nữa hóa thành xương đỏ cũng tràn vào cổ mộc trong rừng. Đây là một mảnh quỷ dị cổ mục rừng, Quách Dịch khi tiến vào trong đó sau đó liền đã hối hận không thôi, lúc này mới vừa tiến vào trong rừng 10 dặm không đến, hắn liền đã hoàn toàn lạc mất phương hướng, thật giống như đi vào một cái cực lớn mê cung. Thế mà mất đi phương hướng cảm giác, đây đối với một cái linh giả tới nói là tuyệt không có khả năng xuất hiện tình huống, nhưng là bây giờ liền thiết thiết thực thực xuất hiện tại trước mặt Quách Dịch, hắn muốn định xông lên phía trên da cổ mục rừng. Nhưng mà để cho hắn không ngờ tới chính là trong không khí thật giống như có một tầng trong suốt che chắn đem bầu trời ngăn cách, cơ thể căn bản là không có cách bay ra cao 10 mét. Xong, sẽ không lại tiến vào cái gì huấn cảnh đi. Quách Dịch không biết là tác dụng tâm lý vẫn là nguyên nhân gì, đột nhiên cảm thấy hết thảy trước mắt đều lộ ra không quá chân thực. Những thứ này của một thân canh như ngọc, phiến lá như lửa, dễ cây như kim, mỗi một gốc cây lớn nhỏ đều hoàn toàn giống nhau, trên mặt đất rơi đầy đỏ đến lá rụng như lửa, những lá dụng này cũng không biết chất đống bao nhiêu năm chừng một người sâu. Quách Dịch chân đạp linh quang, tại lá rụng phía trên lao nhanh chạy bộ. Đột nhiên trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt, phía trước một đoàn màu đen ma vụ chậm rãi ngưng kết hóa thành một cái tuyển sắc nữ tử, trên người nàng cũng không biết xuyên không mặc quần áo vật, vẻn vẹn bị một tầng khói đen đem phần cổ chờ xuống vị trí che chắn, để cho người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Ma nữ cầm trong tay một phương nho nhỏ mà vân chử này, hai mắt đen như mực giống như mực, cười lạnh nói, "Ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Có lầm hay không?" Ma nữ điện hạ thật là hiểu lầm. Hai người cách biệt không cao hơn trăm m đối với nàng tu vi tới nói 100m khoảng cách trong nháy mắt liền đến, quét dịch lúc này muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Ma nữ tựa như một vị đến từ địa ngục tu la mỹ nhân, chân chùy một đôi trắng nõn chân ngọc tại hồng diệp thượng sộp chậm rãi giạ bước, trên mặt lộ ra âm hàn nụ cười, hư <cười> hừ, hiểu lầm, vết đại thánh thủ có phải hay không thường xuyên như vậy cùng cô gái khác dạng, câu nói này." Xong, thế mà còn là bị nàng nhận ra, vết dịch trong lòng âm thầm tiêu khổ, ma sát đảo chủ nghĩa tử mặc dù là bị Liêu Hiên nhiên rất chết, nhưng mà lại là gián tiếp tính chất chết ở trên tay mình, ma nữ không phải là muốn báo thủ cho hắn a. Ban đầu ta thì nhìn ra có mấy phần giống ngươi, vừa rồi hơi tìm tòi sắc mặt ngươi quả nhiên thay đổi, ha <cười> Thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phù, ta bây giờ không có ý định giết ngươi. Ma nữ từng bước một hướng Quách Dịch mà tới, sắc mặt nụ cười không nhướng, cười vâng vâng xinh đẹp như vậy, cười lạnh như vậy âm hiểm. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bại sư? Ma nữ không giết hắn, chỉ có thể để cho hắn nghĩ tới như thế một cái khả năng duy nhất. "Không, không, nghe nói ngươi cùng Bạch Cốt Sơn thánh nữ có giao tình tình, ta vừa vặn bắt ngươi đi gặp nàng." Ma nữ trên tay rổi ra một cái ma trảo, trực tiếp từ trên trời giáng xuống muốn đem Quách Dịch bắt được. Hiểu lầm thực sự là càng lúc càng lớn, kỳ thực nàng cũng muốn ta, lần trước ta thiếu chút nữa chết ở trên tay nàng. Quách Dịch đem Huyền Hoàng kiếm đưa ra, một kiếm chém ra 18 tòa núi lớn đem ma chảo vỡ nát, tiếp đó thân hình trực tiếp rơi xuống thật dậy lá dụng phía dưới hình tròn tròn mà đi. Trên đất lá dụng chừng một người sâu, Quách Dịch vừa chìm vào trong lá dụng liền lập tức quát to một tiếng, cơ thể vội vàng bật lên, cả kinh tê lên, "Mẹ nó, phía dưới thật là lớn ổ rắn." Ổ rắn có gì phải sợ, nhìn ngươi dạng tung kia. Ma nữ sắc mặt không thay đổi, liền lại muốn đối với Quách Dịch ra tay. Đột nhiên lá ruộng phía dưới bay ra vô số đầu so với người đầu ngón tay còn nhỏ hơn rắn nhỏ màu vàng, mỗi một đầu rắn nhỏ màu vàng trên đầu đều mọc ra lông quan, trên đuôi mọc ra đuôi phượng Trong miệng răng trường dài 3 tấc còn buốc lên một chút xíu hàn quang. Loại rắn này tên là Long Phượng Tuyến lấy kịch độc nổi tiếng tu tiên giới, linh giả bị hắn cắn chúng tu vi thấp giả trong nháy mắt bỏ mình, người tu vi cao thâm cũng sống bất quá ba ngày, cho dù là pháp chủ bị nó cắn một cái cũng muốn trọng thương. Rất nhiều tu vi tinh thâm độc tu đều lấy thuần dưỡng một con rồng phượng tuyến vảy vàng, này liền đại biểu pháp chủ phía giới tu tiên giả cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, độc thế nhưng là một kiện tương đối đáng sợ đồ vật. Lúc này lá dụng bên trong bay ra Long Phượng Tuyến đầu chỉ gần đầu, mỗi một đầu đều có dài một thước, nhao, nhao mở ra răng độc hướng quét dịch cùng ma nữ hai người nhảy tới. Dù cho ma nữ lại như thế nào chấn định lúc này sắc mặt đều trở nên tái nhận, hơn ngàn đầu rồng phượng tiến đồng thời công kích liên pháp chủ đều chỉ có thể chạy trốn, huống chi là nàng. Tay nàng trong ngón tay điểm ra hơn ngàn đạo hát sắc ma kiếm phân biệt chém về phía ngàn đầu long phượng tiến, nhưng mà để cho nàng kinh ngạc là những thứ này mà kiếm thế mà dễ dàng bị bọn chúng thôn phệ, hoàn toàn không có thương tổn được bọn chúng một kia. Nàng đem trong tay ma vân chiến đài tới ra, liền muốn sông lên trời, thế nhưng là bị chống không một đạo bình chướng vô hình trấn áp xuống, căn bản là không có cách bay ra cao 10 mét khoảng cách. Quái địch bên này cũng là cực kỳ nguy hiểm, lúc này tám tiên kiếm Giáng thiên chữ cổ đều bị hắn tế ra, liền thái cực tiên ấn đều điều ra bên ngoài cơ thể bảo hộ ở xung quanh thân thể của hắn, nhưng mà hắn vẫn là nhiều lần bị Long Phượng Tuyến cắn trúng góc áo, đem y phục trên người hắn xé từng sợi, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái quần lót. Nữ nhân chết tiệt, đều tại ngươi, không có việc gì truy ta làm gì, cái này thật sự muốn chết. Quế dịch luôn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Long Phượng Tuyến cắn trúng, lúc này chửi rủa không thôi. Ai bảo ngươi thế mà chạy đến địa phương quỷ quái này, chết ngươi mới đúng. Ma nữ lúc này cũng không chịu nổi, nàng ma văn chiến đài đều bị Long Phượng nát một góc, trong mắt nàng bay ra màu tâm lúc này cũng đạm vô bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mảnh này xa dừng lại là mê trận, lại là cấm bay, còn có không ngừng ra tăng long phụ tuyến, cho dù là ma nữ cái này, linh bảng cao thủ lúc này cũng không thể thong dong, sau một quãng thời gian khẳng định muốn chết ở đây. A, ta có biện pháp. Một tôn hoàng truyền bạch cốt quan từ quách dịch bên trong linh cung bay tư tung mà ra, hắn lúc này toàn thân quần lót đều phải rữa hết, một cái lắc mình nhảy vào trong quan tài, bị một tiếng đem nắp quan tài đập lên. Hoàng truyền bạch quan chính là Diêm La Vương khí, phía trên luyện có một trận thủy, chất lỏng màu vàng như cùng người mạch đồng dạng quay quanh quan tài di động, phát ra mùi ghê muí. Long Vương Tuyến người được Hoàng Tiền Thủy Hương vị lập tức như gặp thiên địch liền tiếp lui về phía sau, tiếp đó đều đi vây công Ma nữ. Đem quan tài mở ra, ta cũng muốn đi vào. Ma nữ lúc này áp lực tăng gấp bội, màu đen tấm chắn cũng đã hóa thành mạnh vụn, cánh tay nàng phía trên huyết sắc độ văn hóa thành một tấm huyền đồ, mới miễn cưỡng đem nàng bảo vệ, nhưng mà huyền đồ chính là huyết quang huyền hóa bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ngươi không thể thấy chết không cứu. Ma nữ từng bước một hướng Hoàng Tuyền Bạch cốt quan di động đi qua. Quách dịch tiến vào trong quan tài lập tức bị hai mắt mở to giem la làm cho giật mình, cười khổ nở nụ cười, "Quỷ Vương đại tỷ, ta không biết ngươi đã sống lại." Quế Dịch cảm giác dưới thân mềm mềm, mới phát hiện chính mình còn đặt ở trên thân Diêm La, lập tức trên mặt cười khổ cứng đờ, tiếp đó xoay người xuống, không ngừng hướng nàng chắp tay nói, cũng là tiểu tử không đúng, không nên đánh nhiễu người lão nghỉ ngơi. Diêm La mặc dù đôi mắt đẹp mở to, thế nhưng là từ đầu đến cuối không lúc đích, cũng không có nói một câu nói, đương nhiên cũng không có trực tiếp đem Quế Dịch cái này không biết xấu hổ ra hỏa một tay bắt chết. Quế Dịch đưa tay tìm được Diêm La băng thanh ngọc khiết trên mặt lung lay, lập tức thở dài ra một hơi, cười ngây ngô nói, dọa ta một hồi, thì ra không có sống lại a. Quế Dịch từ chữ vật bên trong linh cung đem quỷ thủ quyển thứ 9 lại soạn đi ra. Tiếp đó giải khai diêm la quần áo, đem phát đến trong lồng nàng. Bây giờ diêm la ở vào sinh tử luân hồi giai đoạn, tùy thời đều có thể tỉnh lại, Quách Dịch đương nhiên cũng sợ vị này quỷ vương tổ tông sau khi tỉnh lại phát hiện đặt ở bộ ngực mình đồ vật đều bị người sờ rút đi, ha ha, đến lúc đó chỉ sợ cũng có một mình đủ hắn quách nhị thiếu uống. Ngay tại Quách Dịch phóng quỹ thư thời điểm, vừa vặn nghe được ma nữ tiếng gào, thế là thoải mái cười dài hai tiếng, bao ương a. Ma nữ điện hạ cũng có hôm nay, thực sự là thương thiên đều có thể thương ta ạ. Ngươi đến cùng có đánh hay không mở? Ma nữ đã thuối lui đến hoàng truyền bạch cốt quan bên cạnh. Trên người huyết sát huyền độ tia sáng đã bắt đầu lẩm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Long Phượng tuyến răng độc cắn nát. Đầu ngươi bị lừa đá, bản thiếu ra bà không thể ngươi bây giờ liền chết, làm sao lại cho ngươi mợ quan tài chẳng lẽ chờ ngươi đi vào giết ta không thành. Haha! Ha. Phong thủy luân chuyển, nhân sinh gặp gỡ thực sự là biến ảo khó lường, có thể nói mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Quét dịch tại trong bạch cốt quan một bên cảm thán nhân sinh, một bên ngân nga điệu hát dân gian, lộ ra tương đối thoải mái, giống như có ý định muốn đem ma nữ tức chết ở bên ngoài. Ma nữ hừ lạnh nói, đây hoàn toàn là hiểu lầm, bản tọa muốn giết ngươi một chiêu là đủ rồi, sao có thể ngươi mấy lần đạo tẩu gia chỉ là muốn nhìn ngươi tiềm lực rốt cuộc lớn bao nhiêu, hảo thu ngươi làm nô đệ. Đừng làm bộ dạng này, đây đều là ta trò lựa bịp cả người, ngươi có thể hay không có chút sáng tạo cái mới, ở trước mặt ta vô ích, ngươi còn kém xa. Quét dịch thế nhưng là mấy lần kém chút chết ở trên tay của nàng, nữ nhân này tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán người, tuyệt đối sẽ không dung tha bất kỳ một cái nào đánh giết quét dịch cơ hội. Ân. Hoàng truyền bạch cốt quan ngoài truyền tới một tiếng trầm ma lấy liền được một tiếng ngã xuống đất thanh, bên ngoài liền trở nên yên tĩnh trở lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ ma nữ đã bị Long Phượng Tuyến phân thân? Long Phượng Tuyến chính là vô cùng hung mãnh bất vật, không tán chết con mồi tuyệt đối sẽ không tản đi, lúc này quan tải bên ngoài yên tĩnh dị thường, tựa hồ bầy rắn thật sự đã rời đi. Quế Dịch mang tâm tình gấp gáp, chậm rãi đem hoàng truyền bạch cốt quan mở ra, vừa đứng dậy, một bóng người liền hướng hắn đè xuống, trực tiếp lại đem hắn đập ngã tiến trong quan tải, nắp quan tải lập tức lần nữa hầm hầm đóng lại. Ma nữ một mặt nhạt, hai cây mạnh ngón tay trực tiếp lại dịch họng, nghiêm nói, "Ta nhìn ngươi cái nãy chạy đi đâu? Ngươi không thể giết ta." Quách dịch cổ họng bị rất giao khóa lại, Phất ra so vị được còn thanh âm khác hẳn, ngươi nếu là giết ta, cũng chỉ có thể vây chết ở bộ này trong quái tài, chỉ có ta lại có thể mở ra nắp quái tài. Ma nữ một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, nàng rất muốn đem quế dịch đầu cho vặn xuống tới, nhưng mà cũng biết hắn thực sự nói thật, thế là trong ngón tay điểm ra chín đạo linh quang, đem quế dịch tiên môn cho phong bế. Nàng lạnh lùng trừng quế dịch một mắt, nói, "Trước tiên lưu lại ngươi một cái mạng chó, chờ đi ra lại giết ngươi." Quế dịch bị thả ra sau đó, lập tức nuối lòng một mạng lớn, cười nói, "Ma nữ điện hạ thật đúng là lợi hại." Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể tiêu đánh tiêu giết, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ dùng nhu lực, chiêu này đưa vào chỗ chết mà hậu sinh thực sự là dùng xinh đẹp. Lấy thực lực của ngươi căn bản là không tư cách nhường ta đối với ngươi sử dụng nhu lực, ngươi quá ngu ngốc, một đạo cách âm kết giới liền có thể đem ngươi lừa gạt. Không việc gì, bị lừa hảo, không bị lừa tôn quý ma nữ điện hạ làm sao lại đặt ở trên người của ta. A đây là cái gì? Ta dựa vào, lại nói ma nữ đại tỷ ngươi tùy thời không mặc quần áo. Quét dịch hai tay rất không đứng đắn thò vào ma nữ trên người khói đen lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, thật giống như mò tới hai cái bé thỏ trắng, hai tay còn dùng sức méo nhéo. Chương 97, nụ hôn đầu tiên chuyện kia, chương 97, nụ hôn đầu tiên chuyện kia. Ma nữ cái chán đưa ra Huyết tuyến, từ nhỏ đến lớn đừng nói bị nam nhân nắm đến bé thỏ trắng, chính là dám cùng nàng đến gần nam nhân đều ít càng thêm ít, nhưng mà lúc này Quế Dịch hai cái bàn tay kéo ăn mặn liền làm đến một điểm này. Quế Dịch chỉ cảm thấy trên người nàng sát khí càng ngày càng nặng, toàn bộ trong quan tài không khí tựa hồ cũng đọc lại đồng dạng, vô tận sát khí thế mà ngưng kết thành thực chất hóa thành một cái huyết sắc lưới giao muốn xuyên thấu trái tim của hắn. Toàn thân dịch giờ khắc này đều cấm, nơi buồng tim truyền đến một cỗ muốn bị ra đau lớn, Dịch biết này lại gây đại họa rất có thể thật sự sẽ mệnh đánh chết ở này, nhìn ma nữ cặp kia giống như hố đen hai mắt tựa hổ đã muốn liều lĩnh kết quả đem hắn đánh giết. Tam thi tuyệt thần công thi bí thuật, Quách Dịch chậm rãi hoạt động đầu ngón tay, vô cùng chật vật kết động công thi thủ ấn, dự định khống chế riêng là thi thể tới đối phó ma nữ, nhưng mà để cho hắn tuyệt vọng là, tiên môn bị ma nữ phong kín, trong thân thể một tia linh lực đều không thể nhấc lên, căn bản thi triển không được công thi bí thuật. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Ngay tại Quách Dịch cho là mình lần này chắc chắn phải chết thời điểm, ma nữ sát khí trên người thế mà đột nhiên thu hồi, cơ thể trực tiếp xủi xuống tại trên thân Quách Dịch khóe miệng còn chạy một tia dòng máu màu vàng óng. Trên người nàng ma vụ cũng theo đó tiêu tan, hiện ra nàng trần trụi thân thể mềm mại. Quách Dịch lúc này mới phát hiện cổ nàng phía dưới lại có hai cái nho nhỏ lỗ thủng, một chút xíu màu vàng khí độc còn từ trong lỗ thủng bước lên, rất hiển nhiên là bị Long Phượng tuyến cắn trúng một ngụm. Haha, ha, ta liền nói giống ta loại này người tốt làm sao lại bị ngắn đâu. Quách Dịch trực tiếp đem ma nữ ven đến một bên, vừa rồi vô biên sát khí kém một chút liền đem hắn cho xử lý, lúc này hắn cũng không dám lại đụng cái này sa hạc mỹ nhân, coi như nàng đã trúng Long Phượng tuyến độc, nhưng chỉ tuần nàng còn chưa có chết, có trời mới biết nàng có còn cái khác hay không thủ đoạn. Mà nữ lúc này toàn thân không ngừng run rẩy, Long Vương Viễn độc độc đã bắt đầu tiến vào huyết mạch của nàng, nhỏ gai trắng dưới cổ phương cũng bắt đầu từng bước một bị màu vàng khí độc xâm lấn, nếu không phải nàng một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp bên trong không ngừng chạy ra một chút xíu ma khí cùng với đối kháng, nàng lúc này đã hương tiêu ngập tổn. Bảo ứng a, ngươi nếu là không cố chấp như vậy truy sát ta, làm sao có thể xông vào mảnh này xa dựng, ngươi nếu là không xông vào mảnh này xa dựng, như thế nào lại chúng động? Ai? Nhân sinh vô thường, mệnh nhiều thăng trầm. có ý này lại bắt đầu cảm thán lên nhân sinh. Ngươi chớ cao hơn quá sớm, người tiên môn chỗ bị ta dùng sinh tử ma nhãn xuống chín đạo phong ấn, thiên hạ chỉ có ta mới có thể giải phong ấn này, ta nếu là chết, người đời này cũng đừng hòng lại bước vào tu tiên giới." Ma nữ rất không quen nhìn Quách Dịch bộ kia dáng vẻ đắc ý, thế là liền mở miệng đả kích hắn, chỉ là nàng cái này nhất xuất khẩu trên người nọc độc liền bắt đầu tiến một bước quét tán. Quách Dịch nghe ma nữ lời nói cũng thu hồi sắc mặt ý cười, vội vàng điều động hai tòa tiên môn muốn hóa thành thái cực tiên ấn tương chín đạo nhưng mà cái này đạo chế thật giống như vào trên đất cái thần trụ, căn bản là không có cách dung Dịch sắc mặt cuối cùng thay đổi, Trước đó đem âm dương giếng cổ cũng điều động, muốn đem chín đạo cấm chế phía trên năng lượng thôn phệ, nhưng mà trước đó mọi việc đều thuận lợi âm dương giếng cổ lần này cũng không thể dung chuyển hắn một chút. Xong, nữ nhân chết bầm này gặp mắt kia rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả âm dương giếng cổ cũng không thể thôn phệ năng lượng trong đó. Mà nữ nhìn thấy quét dịch sắc mặt khó coi, cắn răng trắng lạnh lùng cười nói, trên người ngươi không có linh lực có thể dùng, ta nhìn ngươi đi như thế nào ra mảnh này xa dựng, ta chết đi sau đó, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta tựu đồng quy vu tận a. Hơn nữa quan tài cũng đã chuẩn bị xong đúng không? Quách dịch tự giễu cười khổ, cười so với khóc còn khó coi hơn. Ma nữ sinh tử ma nhãn mặc dù lợi hại là thường, thế nhưng là cũng không có đại thành, lúc này đã bị độc dẫn từng bước một bước lui, chẳng mấy chốc sẽ tới gần trái tim, tiếp đó theo hết dịch chạy khắp toàn thân, đến lúc đó cũng chính là tử kỳ của nàng, coi như thần tiên cũng không cách nào cứu nàng. Long Vương truyền độc tính quá mạnh, nàng tự hồ cũng đã tuyệt vọng, cũng cùng Quế Dịch đồng dạng tự rêu cười nói, nghĩ không ra ta thế mà cùng quét đại thánh thủ chết ở trong cùng một cố quán tài, nếu như bị người hậu thế phát hiện, tất nhiên lại muốn tại trên sự phong lưu của ngươi trọng trọng tăng thêm một bút." Quế vào quan tài bích mà ngồi, cười nói, "Nếu là như vậy ma nữ điện hạ một thế anh danh vậy coi như hủy." Cho nên tự dịp ngươi lão còn có chút khí lực, mau đem phong ấn của ta giải khai, dạng này không chỉ có thể bảo đảm ngươi muôn đời danh thiết, hơn nữa ta còn có thể đem ngươi cho phong quang đại táng, thực sự là vẹn toàn đôi bên đại hào sự a. Không việc gì, cho dù là khi còn sống như thế nào kinh diễm tuyệt mỹ, sau khi chết cũng liền một bộ bạch cốt mà thôi, có ngươi vị này đại thánh thủ cho ta chôn cùng, ta cảm thấy là một kiện tương đương chuyện vinh hạnh. Lúc này nọc độc đã chạy vào trái tim của nàng bắt đầu theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân, liền nàng bóng loáng nhắn nhủi ra tuyết thượng đô biệt kiếm một tầng nhàn nhạt kim mang, sắc mặt của nàng cũng như một tấm giấy vàng, sinh tử ma nhãn cũng bắt đầu ảm đạm vô quang. Thực sự là khó chơi. Quách Dịch nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới nữ nhân này như vậy áp độc, đều phải chết còn nghĩ kéo một cái chuỗi theo. Quách Dịch lúc này cũng không có cứu nàng biện pháp, dù sao Long Phượng Tiên Độc Liền Pháp chủ đều có thể độc thành trọng thương, mà nữ phân tâm nói chuyện, đều có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất không tầm thường. Ai nha, không có cách nào, chỉ có thể nữ nhân chết tiệt làm nữ nhân y đi. Quách Dịch mắng nhỏ một câu, liền đem ma nữ ôm lấy, liền vùi đầu đến nàng trắng dưới cổ phương nàng hút lấy độc, rặn, nhưng mà Long Phượng Tiên Độc căn vốn không dùng miệng hút ra tới, hơn nữa lúc này độc đã chạy khắp toàn thân, coi như Dịch đem hết dịch đều hết, trên người nàng độc cũng không khả năng giải. Mà nữ bị Quách Dịch ôm vào trong lực, vẫn như cũ hư nhược cười lạnh, nhân sinh gặp gỡ thực sự là kỳ diệu, lúc trước ta còn muốn giết ngươi, hiện tại lại muốn cứu ta. Kỳ diệu cái rắm, cho là ai nghĩ cứu ngươi a? Ngươi nếu là thật bị cảm động, van cầu ngươi, xin thương xót, đem trên người ta cấm chế giải khai a. Quách Dịch cũng biết trên người nàng độc rắn đã xâm nhập đến mỗi một chỗ huyết mạch, căn bản là không có cách cứu nàng, lúc này cũng chỉ có thể hy vọng nàng có thể trước khi chết là một lần người tốt, không cần kéo chính mình nền lương. Nhưng mà rất rõ ràng Chúng ta ma nữ điện hạ giống như thật sự có một khóa xà hạt chi tâm, căn bản cũng không vùng quách dịch, đã quyết định muốn chết mọi người cùng nhau chết, tuyệt không nhường ngươi sống một mình. Nghĩ tới ta một thế anh danh thế mà mệnh tổn hại nơi này, còn có thiên lý hay không a? Quách Dịch không cam tâm, muốn lần nữa lợi dụng tiên môn và chạm chín đạo cấm chế, đúng lúc này đột nhiên để cho hắn thấy được treo ở tiên môn phía trên tựa như kim Phật tầm thường Phật xá lợi. Viên này Phật xá lợi chính là khổ nan đại sư một đời tu vi biến thành, bên trong ẩn chứa hắn 3600 năm vật lực, có thể sống người chết sống lại trước đây liền cứu sống qua đã chết đi Quách Dịch. Cổ Nan đại sư từng nói qua, chỉ cần cho quét dịch thời gian 10 năm liền có thể hoàn toàn hấp thu Phật xá lợi bên trong vật lực, trong vòng 10 năm tu vi liền có thể đạt đến khổ nan đại sư 3600 năm độ cao, trở thành trấn nhiếp một phương thái đấu cấp nhân vật. Bây giờ viên này Phật xá lợi bên trong vật lực mới vẹn vẹn bị quét dịch hấp thu đến một tia, liền 50 năm cũng chưa tới, có thể nói vẫn là một khóa hoàn chỉnh xá lợi tử. Mẹ nó, chẳng lẽ muốn tiện nghi nữ nhân chết bầm này, đây chính là 3600 năm Phật lực a. Quét dịch đau lòng không thôi, vạn phần không nỡ, một cái Phật môn tông sư lấy tinh hồn cùng Phật lực hóa thành xá lợi tử co như tại Bồ Đề Sơn cũng không có mấy cái, dù sao hóa thành xá lợi sau đó liền không thể vãng sinh, cho dù là Phật môn đại sư cũng hy vọng có thể có kiếp sau. Ngày đó nếu không phải thiên địa đại kiếp, hơn nữa căn bản không có ai ngăn được Liêu Yên Nhiên, bằng không thì khổ nan đại sư cũng sẽ không lựa chọn tọa hóa bản thân tới ép buộc Liêu Yên Nhiên đáp ứng hắn đủ cấm 5000 năm. Có thể nói quét dịch cái này, Phật xá lợi chính là Liêu Yên Nhiên lấy u cấm 5000 năm đánh đổi đổi lấy, giá trị đơn giản không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Quách dịch khóc tang mặt mũi này, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hỏi, ngươi thật sự chết cũng không giúp ta giải khai chế. Hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Ma nữ sắc mặt tâm trầm tiếng nói đều suy yếu vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình tại chỗ. Quách Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó hít sâu một hơi, trực tiếp đem ma nữ bế lên, tiếp đó một nụ hôn được trên cái miệng của nàng. Ma nữ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cho là Quách Dịch bị bức ép đến mức nóng nảy, muốn đối với nàng làm ra cái gì không chịu nổi sự tình, nhưng mà nàng trong mắt đẹp lại rõ ràng nhìn thấy chúng ta Quách nhị thiếu trên mặt tựa hồ so với nàng còn muốn không cam lòng, một bộ ủy khuất tới cực điểm dáng vẻ. Quách Dịch đem xá lợi từ chậm động, tiếp đó từ trong thân thể của mình bay đi, từ trong miệng bay vào ma nữ trong miệng, cuối cùng chìm vào trong cơ thể của nàng. Cái hôn này liền không biết qua bao lâu, ma nữ từ ban đầu rễ rựa, càng về sau chậm rãi bình tĩnh, hai nắm đấm bóp khanh khách vang rọi, cả người giống như một cái cá chết ngồi phịch ở quét dịch trong ngực. Hô. Xá lợi tử đã tiến vào ma nữ trong thân thể, quét dịch lập tức đem nàng ném ra ngoài, thương tâm kém chút rơi lệ, phàn nàng nói, chuyện gì đi? Lao Tặc Thiên không mang theo đùa người khác như vậy, rõ ràng là sinh tử đại địch, giết đến ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ta còn muốn nhất tiết phải đem ta chân quý nhất hai cái cái gì cũng cho nàng, ta xá lợi tử, nụ hôn đầu của ta. Ma nữ hấp thu xá lợi tử sau đó Lập tức xếp bằng ở trong quân tải, điều động xá lợi tử Phật lực tới khu trục Long Phượng tuyên độc thuật, xá lợi tử rất nhanh liền khống chế được độc dẫn lang tràn, đang từng bước một đem bước ra bên ngoài cơ thể. Một chút xíu màu vàng khí độc từ trong ma nữ ra tuyết chẳng ra, tiếp đó tiêu tan, như vậy và như vậy, cũng không biết bao lâu đi qua, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt cười lạnh nói, không nghĩ tới trên người Người còn có như thế cho bảo có viên này xá lợi tử từ tương trợ, tu vi của ta thế mà nâng cao một bước, tin tưởng không ngoài 10 liền có thể bước vào cường giả tuyệt đỉnh kê. <cười> ha ha. Dịch nghe xong nàng mà nói, trong lòng đau hơn. Giống như một con mèo trong lòng trong hổ trảo, hắn trực tiếp hướng ma nữ nhào tới, "Ta với ngươi liều mạng, tất nhiên độc rắn đã khu trừ, nhanh đưa ta xá lợi tử." "Ngươi nói đùa cái gì? Có này xá lợi tử tương trợ, ta liền có thể Phật ma song tu, trong vòng 10 năm liền có thể vô địch khắp thiên hạ, lại nói ngươi cấp đi nụ hôn đầu của ta, đây cũng là bồi thưởng." Quách Dịch Tu vi bị phong không phải ma nữ đối thủ, trực tiếp bị chụp trở về, rất là không cam lòng nói, "Ngươi cái bạch nhãn lang, vậy ta nụ hôn đầu tiên tính thế nào?" "Ngươi sẽ có nụ hôn đầu tiên." Quách đại thủ trong quan tài đều cất giấu một nữ nhân, như ngươi loại này nhân vật phong lưu, cũng không cảm thấy ngại xách nụ hôn đầu tiên. Ha thực sự là chê cười. Ma nữ lúc này trên người độc rắn tận trừ, nhiều cảm giác sống sót sau tai nạn, tựa hồ tâm tình thay đổi tốt hơn một chút, cũng sẽ không như lúc trước lạnh lùng như vậy. Xuyệt, quét dịch tim lặng, tiếp đó liếc Diêm La một cái, thấp giọng nói, ngươi cũng chớ nói lung tung, nàng nhưng có lai lực lớn, nếu là nàng tỉnh lại, nhìn thấy chúng ta ở đây, vậy chúng ta hai cái đều phải chết. Ma nữ bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói, khó trách, thì ra nàng là lao bà ngươi. Rất rõ ràng nàng hiểu lầm cách dịch lời nói bên trong ý tứ, lập tức đem hắn tức đến gần tụ rất im lặng nói, ngươi cảm thấy chúng ta rất như là đang trộm tình sao? Hơn nữa còn là ngay trước ta cái gọi là lao bà trước mặt, mẹ nó, ngươi đầu cá goa a. Hừ. Ngươi ma nữ một mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp lập tức rời đi nơi đây, bằng không thì coi như không bị Long Phượng tuyến cắn chết, cũng muốn bị vây chết ở đây. Quách Dịch cũng ý thức được điểm này, mảnh này của một rừng đơn giản chính là một chỗ ổ rắn, chỉ cần đi ra hoàng truyền bạch cốt quan liền tất nhiên phải gặp đến bảy rắn vây công, cho dù là xá lợi tử Phật lực cũng không khả năng ngăn trở nhiều như vậy Long Phượng Tuyên vây công. Giải khai trên người ta chế, ta có biện pháp rời đi nơi đây. Quế dịch nhớ kỹ Bạch cốt quan bên trên phong ấn một cái bốn cánh minh loan bạch cốt, có thể kéo lấy quan tài phi hành. Ma nữ đối với Quế dịch lời nói cho tới bây giờ cũng là chỉ tin ba phần, lúc này liền biết hắn lại muốn giở trò quỷ, nhưng mà nàng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước tiên giải trừ trong đó một đạo cấm chế, để cho Quế dịch có thể điều động ra một kia vận dụng linh lực. Quế dịch bây giờ thể nội linh khí tương đương với linh giả đệ nhất cùng, nhưng mà thiếu đi một đạo cấm chế sau đó, ma nữ phía dưới ở trong cơ thể hắn cấm chế liền đã xuất hiện sơ hở, chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể đem xung phá. Quế dịch đưa tay nương đến Bạch cốt quan bên phía trên lợi dụng thái cực tiên ấn tương linh khí chuyển hóa làm bị khí, lập tức đem Minh Loan kích hoạt, tiếp đó kéo lấy Hoàng Truyền Bạch cốt quan ở trong rừng bay đi. Hai người không cách nào nhìn thấy bên ngoài tình huống, cổ mục trong rừng lại ngăn cách linh thức, hết thể đều chỉ có thể bằng vào thính giác để phán đoán hoàn cảnh trung quanh. Ta thế nào cảm giác Bạch cốt quan lại hướng cổ mục rừng chỗ sâu bay đi, mà nữ đôi mi thanh tú tao lại, một mặt sát khí trùng qua dịch. Không có a, ta cảm thấy là tại hướng về ngoài rừng bay. Quét dịch cũng không có vô ích, cái này đích xác là hắn chân thực thụ. Hoàng Bạch cốt quan tại cổ mục trong rừng bay thẳng mấy trăm dặm cũng không thấy bay ra ngoài, tựa hồ vẫn tại tại chỗ đi vòng mèo. Quách Dịch ngược lại cũng không đội ngược lại quan tâm tới sau khi ra ngoài vấn đề, nói: "Ta mà là ngươi ân nhân cứu mạng, sau khi ra ngoài, ngươi sẽ không còn muốn giết ta đi." "Hử, thân thể ta hai lần bị ngươi khi nhẫn, giết ngươi một vạn lần cũng chê ít." Ma nữ hết sức nghiêm túc, trên thân sát cơ chẳng những không có giảm, ngược lại càng ngày càng thịnh. "Có lầm hay không, ma chính là ma hoàn toàn không nói đạo lý, nhặt được đại tiện nghi còn muốn giết người, ngươi tại sao không đi làm tường đạo?" Quách Dịch cảm thấy mạng của mình rất đáng. Ma nữ nói: "Không giết ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi thể vĩnh thế làm ta nam mục, ta liền bỏ qua ngươi." Quách Dịch lắc đầu, cười khổ nói: Tất nhiên ra ngoài chính là chết, vậy ta cận kể cái chết cũng không mở ra nắp quan tài, vậy chúng ta liền đợi đến bị vây chết tại trong quan tài này à? Nghĩ không ra rằng có nửa ngày cuối cùng vẫn đồng quy vu tận kết cục. Đúng lúc này, chung quanh xả minh Thanh biến mất, quan tài ngoài chuyển tới từng đợt nước chảy âm thanh, giống như một dòng suối nhỏ khe đang lưu động, lại giống bình hồ phía trên ra thác nước, cũng có chút giống một đạo sơn tuyển từ đỉnh núi bay ta xuống. Ha ha, ta liền nói đây là ra cổ một giường phương hướng, người nghe nước chảy, chim hót, ta rất muốn còn nghe được nơi xa có người ở trong nước tắm rửa. Quách Dịch cười nói, ma nữ lại cũng không giống Quách Dịch lạc quan như vậy. Hai mắt nhắm nghiền, hai lỗ tai tinh tế lắng nghe, nói, ta như thế nào nghe được có trong nước tắm rửa không thể nào giống người, cái kia nhắc lên sóng nước âm thanh thật giống như một đầu thần lòng tại trong biển rộng sôi trào. Chương 98, đại dương màu và nóng, chương 98, đại dương màu và nóng. Hoàng Tuyển Bạch cốt quan cũng không biết bị Minh Loan kéo đến địa phương nào, chỉ nghe được quan tài thu nhập thêm âm thanh hạo đãng, giống như sóng lớn là sông, sông thần chảy ngược. Quế Dịch lúc này cũng cảm thấy có kỳ quặc, đây tuyệt đối không phải là người đang tắm, liền xem như cự nhân cũng không thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn lấy tay chống đến vách quan tài phía trên, liền muốn chỉ uy Minh Loan bay ngược mà quay về anh. Minh Loan thay đổi phương hướng muốn kéo lấy Bạch Cốt Quan bay khỏi chi địa, thế nhưng là giống như đụng phải một tòa núi lớn phía trên, toàn bộ quan tài thần cũng là kịch liệt chấn động, cỗ này vọt tới trước chi lực lập tức đem ma nữ bị ném tới, đem quế dịch đệm đến là thất điên bắt đảo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người bốn mắt lấy đúng, hai cặp con mắt khoảng cách không cao hơn 3 tấc, gần như có thể cảm thấy đối phương hô hấp ấm áp khí lưu từ gương mặt phất qua. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ma nữ kinh hoàng thất thố, một đôi tuyết ngó sen tầm thường cánh tay bị dịch gắt gao bắt được, lực không ngừng chặt trùng, trong lúc nhất thời vậy mà quên phản kháng. Ma nữ vốn là âm lãnh khuôn mặt lúc này đều xuất hiện một đạo đỏ ửng, trực tiếp từ gương mặt hồng đến bên hai, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng tên trùng. Oen, Hoàn truyền Bạch cốt quan đột nhiên bị đánh bay xa ba trượng, Quách Dịch vốn là đem ma nữ đặt tại dưới thân đang muốn có chỗ hành động, đột nhiên bị cái này chấn động đầu bịch một tiếng đụng vào trên nắp quan tài, giả ra một cái quả đấm lớn bao tới, lập tức đem hắn cho đụng thanh tỉnh lại. "Ma ơi, đây là cái gì?" Khi thấy tay mình phóng vị trí thời điểm, lập tức đem Quách Dịch giật mình lên, trực tiếp từ ma nữ trên thân bay nhảy mở ra, ngồi quan tài một góc, ánh mắt thỉnh hướng nàng qua, lúc này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Quách Dịch đem ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tụi hồ còn tại hiểu ra thứ gì, nói, "Ta nói ma nữ điện hạ, tốt xấu ngươi cũng là một vị linh bảng, cao thủ mắt thấy ta đối với ngươi thi bạo, ngươi cũng không biết phản kháng, vạn nhất ta không cẩn thận phạm sai lầm, ta như thế nào xứng đáng nhà ta chết đi tiên tử?" Ma nữ lúc này trên thân lần nữa dâng lên một đoàn màu đen ma vụ, đem nàng che đậy, ôm thon dài trắng đoán hai chân ngồi xổm ở quan tài một góc khác, lúc này trên mặt đỏ ửng còn không có tan hết, nghe xong Quách Dịch lời nói lập tức giận không chỗ phát tiết, thật chặt cắn môi, không ngừng tóe mạ chính mình, trong mắt đều phải chảy ra nước mắt. "Lan, nói thêm câu nữa ta giết ngươi." Quách Dịch lập tức không còn chế dễ nàng, từ chữ vật bên trong linh cung lấy ra một kiện hoàn hảo áo bào mặc vào người, tiếp đó lại ném cho ma nữ một kiện, nói: đừng một bộ dáng vẻ uy quất, bản thiếu ra ngoại trừ đôi tay này, địa phương khác ở trên thân thể ngươi cái gì cũng không có làm. Bộ y phục này ngươi liền mặc vào a. Ngươi cái kia ma vụ tuyệt không đáng tin cậy, tay sờ một cái liền chạm vào đi. Đừng. Đừng. Đùa thôi." Ma nữ lại là thống hận chính mình, lại là thống hận Quách Dịch, trong lòng đem chính mình mắng vô số lần, tay hắn đều phóng tới như vậy khiến người cảm thấy xấu hổ địa phương, ngươi cũng không phản kháng. đơn giản không biết xấu hổ, xấu hổ đều mắc cỡ chứ được. Ma nữ một ngụm châu đôi tầm tưởng răng thật chặt cán, đem vết dịch quần áo lung tung mặc vào người, thật là có chút sợ giống nhau sự kiện phát sinh một lần nữa. Như thế nào đột nhiên yên tĩnh trở lại, thanh âm gì đều nghe không tới. Quét dịch hai lỗ hai gián tại vách quan tài đã nói đạo. Mà nữ thật lâu sau đó mới bình phục tâm cảnh, cẩn thận lắng nghe quả nhiên nghe không được bất kỳ thanh âm nào, thế là lạnh nhạt nói, đem quan tài mở ra, ngươi đi ra xem một chút. Dựa vào cái gì, ngươi đi ra ngoài trước. Nơi đây có bảy thiên địa vách che chuẩn sắt tiến không cho phép ra, tuyệt đối là một chỗ phụ đầy sát cơ hiểm địa, nói không chính xác vừa ra hoàng quan liền muốn chết oan chết hổng. "Tôi lắm, chúng ta cùng đi ra." Ma nữ nói. Quách dịch đối với nàng rất không yên lòng, nói: "Vậy ngươi nhất thiết phải trước tiên cam đoàn không giết ta. Ngươi, ta liền đáp ứng ngươi, lại không tới địa phương tuyệt đối an toàn, ta tuyệt không động thủ giết ngươi." Ma nữ giết Quách dịch tâm chưa từng có biến qua, hai người chỉ là tạm thời hợp tác. Quách dịch không nghĩ tới ma nữ cũng có dễ nói chuyện như vậy thời điểm, lúc này hắn đã âm thầm đem ma nữ còn lại tám đạo cấm chế công phá, tiên môn mở rộng, nội thương phục hồi, coi như ma nữ muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể đối hắn, thế là cười một tiếng, "Giải, dạng này chính là không còn gì tốt hơn." Quân dịch cũng không muốn tiếp tục tại trong hoàng truyền bạch cốt quan bên trong rong rảy, thế là mở ra nắp quan tài, hai người đồng thời từ trong quan tài xung ra, khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm đều là lên tiếng kinh hô. Trước mắt là một đại dương màu vàng lỏng, một mắt trông không đến mở, nước biển tựa như hoàng kim dung dịch, trên mặt biển còn tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Từng cái màu vàng hải âu trên bầu trời phi hành, trong nước biển vô số đầu màu vàng long phượng tiến ở trong nước bơi qua bơi lại, những thứ này long phượng điến có chỉ có dài một thước, có chừng dài trăm thước, tựa như một đầu màu vàng tử long. Lúc này hoàng Tuyền bạch cốt quan liền dừng hải dương màu vàng lóng trung ương một tòa bạch ngọc trên đài cao. Toàn này Bạch Ngọc Đài cách biển mặt trùng cao 33m, toàn thân tản ra hối hấy bạch quang, đứng tại trên Bạch Ngọc Đài có thể nhìn thấy ngoài ngàn dặm mặt biển. Lao huynh, cũng quá hố cha đi. Bị Minh Loan kéo đến nơi quái quỷ gì tới. Quách Dịch đứng tại trên Bạch Ngọc Đài vốn định trực tiếp bay khỏi nơi đây, thế nhưng là bị một tầng màu vàng thủy mạc cho ghẽ trở về. Ma nữ một mặt ngưng trọng xem ở trong trong hải dương màu vàng nóng vô số Long Vực tuyến, bờ môi thì thầm, Long Vực Tiễn muốn lớn lên cực kỳ khó khăn, trăm năm mới có thể dài dài một thước, ở đây lại có giải trăm thước Long Vực đây chẳng phải là sinh trưởng mấy vạn năm, đây cũng quá kinh khủng phải biết một cái thước dài long phượng tiến lộc độc thiếu chút nữa muốn mệnh của nàng, hải dương màu vàng óng bên trong dài trăm thước đều tốt hơn mấy cái, những thứ này đại xà thỉnh thoảng còn muốn nhảy ra mặt biển hướng về bạch ngọc đài vui mừng huy giải. Bạch ngọc đài cũng không biết người nào kiến tạo, giống như một phương cực lớn cổ ngọc, cứng rắn vô cùng, liền huyền hoàng kiếm đều không cách nào đem chi chấm tan. Mặt bàn chính là hình tứ phương hình dáng, dài rộng đều là 99 bước, bạch ngọc đài phía trên chỗ cắm một cây cực lớn kim lá cờ, cờ chừng cánh tay lớn như vậy, cổ mà trầm trọng, quyết dịch vốn định đem đại kỳ cho nhổ lên, nhưng mà hắn sự xuất trăm vạn cân tự lực đều không thể động phân chưa Thứ đồ hư gì Thế mà cấm nặng như vậy một cây lại kỳ, chẳng lẽ mấy vạn năm trước còn có người ở đây luyện binh hay sao? Hoàng Kim lá cờ làng phong Mafiao, phát ra rào âm thanh, một cái cường tráng mạnh mẽ chữ cổ viết tại đại kỳ phía trên, nhưng mà quét dịch ở một bên nhận nửa ngày quả thực là không có thể đem phía trên chữ cổ cho nhận ra. Cái này đại kỳ rất là bất phàm, bị gió thổi bay sau đó, mặt cờ phía trên thế mà chuyển ra từng tiếng cự long gào thét, thanh âm kia thần dị vô cùng, để cho trong hải dương màu vàng long tất cả long phượng tuyến đều hướng về Bạch ngọc đại bơi tới, giống như một tiếng lệnh tập kết. Oan. Đại kỳ thế mà chính mình chuyển động, Lập tức trời nắng ban ngày liền biến thành một mảnh đêm tối, dạ không phía trên từng khỏa đầy sao lấp loé, mấy cái ánh sáng tinh hà ở trên trời Phiêu Lưu. Đại kỳ nhất chuyển thế mà liền để trời nắng biến thành đen đêm, lập tức đem quế dịch làm cho sợ hết hồn, xa xa cùng nó kéo dài khoảng cách, cảm thấy cái này đại kỳ quá mức thần dị. Một vệt kim quang từ trong đại kỳ bắn ra, bắn thẳng đến vào tinh không xa xôi, quế dịch trợt liền nhìn thấy một màn kỳ dị, chỉ thấy không biết xa xôi bao nhiêu trong tinh không bảy viên đại tinh cư nhiên bị hoàng kim lá cờ điều động, sắp xếp một đầu chỉnh thể tháng tác. Mẹ nó, thậm chí ngay cả tinh thần đều có thể điều động, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thần bảo? Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó thấy qua tuyệt đỉnh thần binh cùng cái này hoàng kim lá cờ so ra chính là sắt vụn, nó thế nhưng là cả trên trời tinh thần đều có thể điều động bảy viên, nếu là có này thần binh tương trợ, vậy hắn liền thật sự có thể quét ngang toàn bộ cổ huyền vực không đi thủ, đáng tiếc đừng nói cầm trong tay đại kỳ trên không múa, đoán chừng đại kỳ ngã xuống liền có thể đem hắn trực tiếp để chết. Cái này đại kỳ thực sự quá nặng đi. Đại kỳ phiêu động, thất tinh liên châu, bảy đạo tinh quang từ xa xôi ngoại bắn vào trong đại dương màu vàng nóng, lập tức gây nên cực lớn sóng, một cái dài mấy ngàn mét kim xà từ trong nước bay vọt lên, trên đầu nó ngọc ra long đầu, trên đuôi mọc ra đuôi phượng. Trên lưng lại còn mọc ra một đôi vài trăm mét dài cực lớn kim sắc cánh, toàn thân đều tản mát ra màu vàng ánh sáng, thế mà đang hấp thu bảy viên đại tinh tinh lực. Quách dịch giật mình kêu lên, có chút run giọng nói, cô nàng, không, ma nữ điện hạ, người nói đại gia hỏa này bao nhiêu tuổi. Căn bản là không có cách thước đoán, sợ là thượng cổ còn để lại dị trùng. Ma nữ nhìn lên bầu trời phía trên dài mấy ngàn mét long phượng tuyến cũng là trong lòng phát lệnh, cảm thấy hôm nay tuyệt đối xông vào một chỗ tuyệt địa, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi Đầu này long vượng tuyến đơn giản so một đầu thần long còn muốn đáng sợ, khí thế trên người có thể có thể so với ngày đó chín tòa thần quan sắp mở ra lúc khí tức hung bố, Quách Dịch cùng ma nữ lúc này đều bị cố khí thế này trấn nhiếp, thế mà đứng tại trên bạch ngọc đài động cũng không giáng động. Mời anh! màn trời phía trên long vượng uyển tại bảy đạo dưới ánh sao chậm rãi có vào, từ mấy ngàn mét đến dài trăm thước, còn đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thế mà hóa thành một đoàn hình người kim quang chậm rãi hướng trên bạch ngọc đài rơi xuống. Cục Dịch có thể rõ nghe được răng mình tại không ngừng căng động. Hừ. Hoàng Kim quân cờ lần nữa chuyển động, màn trời chợt từ đêm tối biến thành ban ngày, trung quanh lại sáng ngời lên, trên bầu trời còn chiếu xạ một vòng nảy nhật. Đoàn kia từ dài mấy ngàn mét long phụng tuyến huyền hóa mà thành hình người kim quang rơi xuống trên bạch ngọc đài, kim quang tán đi sau đó, thế mà lộ ra một cái rụt rẻ tiểu nữ hải, nàng nhìn qua chỉ có 2 3 tuổi, trên đầu khoác lên thật dài mái tóc màu vàng nóng, một đôi con người cũng là phát ra kim quang, mặc trên người màu vàng tiểu y, mắt to loé lên loé lên, lên, lộ ra rất là Nàng con không có cao một thước, để một đôi màu vàng bàn chân nhỏ, trên mặt cười ha hả chạy tới kêu lên, "Cha, nương!" Nàng âm thanh lộ ra rất là ngây thơ, trực tiếp chạy tới ôm lấy Quách Dịch Trần, khả ái kêu lên, "Cha, ôm một cái." Quách Dịch cả người giống như hóa đá, không lúc đích, hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người ở. Tóc vàng tiểu nữ Hải gặp Quách Dịch không để ý tới nàng, liền bĩu môi một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ chạy đến ma nữ trước mặt, lôi kéo tay của nàng hô, "Mụ mụn, ôm một cái." Ma nữ cũng bị bị hù không nhẹ, một cái mấy ngàn mét hung thú thế mà biến thành một cái như thế manh tiểu nữ Hải, chủ yếu nhất là còn gọi chính mình nương, thân thể nàng cũng là không lúc đích, hoàn toàn chưa tỉnh hồi lại. Ô ô. Tóc vàng tiểu nữ hài trong mắt lập tức nước mắt rầm rầm chảy dòng, tiếp đó lại bàn chân để trần chạy đến quế dịch trước mặt, không ngừng dong đưa quế dịch cánh tay, ngây thơ kêu lên, "Cha, ôm một cái tiểu phụ vương." Quế dịch toàn thân cứng ngắc, ho khan một tiếng, cơ thể không ngừng run lên dậy, âm thanh có chút khàn khàn nói, "Tiểu muội tử, ngươi nhận sai cha, ngươi không phải cha ta." "Không, ta không phải là cha ngươi." Tóc vàng tiểu nữ hài méo miệng, lập tức khóc nhẹ, nói, "Trước đây cực kỳ lâu, lão gia gia đã nói, các ngươi sẽ đứng tại trên bàn đến chờ ta, bây giờ, các ngươi thế mà không cần ta nữa." "Cái nào lão gia gia?" Quế dịch cảm thấy sự tình rất kỳ quặc. Tóc vàng tiểu nữ hài gặp Quách Dịch lý tới nàng, lập tức nín khóc mà cười, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói, "Dâu trắng lao ra ra, hắn dâu dê so với hắn tóc còn dài hơn." Nàng vừa nói còn mở ra hai cái tay nhỏ cho Quách Dịch khoa tay, hai cái tránh chớp phấp ánh mắt còn không ngừng đối với Quách Dịch trích động, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Mà nữ lúc này cũng phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia trong sáng thần quang, tựa hồ có chỗ suy tính, thế mà trên mặt lộ ra mỉm cười, đi tới đem tóc vàng tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, cười nói, "Cha không cần ngươi, muội muội muốn ngươi. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không nên làm loạn." Quách Dịch con mắt chuyển động, Đã rõ ràng ma nữ tâm tư, nàng tất nhiên là muốn đem cô bé này xem như trong tay nàng một cái sát phạt lợi khí đưa đến tu tiên giới. Tóc vàng tiểu nữ hài mặc dù coi như chỉ có 2 3 tuổi, nhưng mà số tuổi thật sự của nàng chắc chắn hữu chết người, tu vi hoàn toàn không cách nào dùng quét dịch bây giờ nhận thức tới ước đoán, ít nhất hắn tại trên thân phong sương tử đều không cảm thấy mạnh như vậy áp lực. Nếu là bị ma nữ đưa đến cổ huyền vực tu tiên giới, chỉ sợ toàn bộ thiên địa muốn ké quay tới. Chương 99, biến mất cổ thành, chương 99, biến mất cổ thành. Tóc vàng tiểu nữ hài chính là long phượng tuyến biến thành Trong thân thể ẩn chứa không thể ước đoán vĩ lực, chỉ cần đứng tại người bên cạnh nàng đều biết cảm thấy một cố để cho người ta muốn lui về phía sau khí tức nguy hiểm. Ma nữ nếu là đem nàng mang ra vùng cấm điện này, lấy nàng loại kia sát phạt quả đoán tính cách, rất có thể sẽ tại tu tiên giới nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Chủ yếu nhất là, lúc kia nàng chưa chắc có thể khống chế được nổi cốt diện, phải biết hung thú tính cách căn bản không thể dùng người tính chất đang đánh giá. Ma nữ cũng không để ý tới quát dịch, chỉ là đối với tiểu nữ hài cười nói, nói cho mụ mụ, ngươi tên gì vậy? Tiểu Phượng Vương. Cha tại sao muốn hung ngươi đây? Tiểu Phượng Vương tại ma nữ trong ngực nũng nhịu. Ma nữ cười nói: "Thế nào hai mẹ con đừng để ý tới hắn, mang mụ mụ đi ra cái này Bạch Ngọc Đài được không?" "Đương nhiên được." Tiểu Phượng Vương từ ma nữ trong lực tung bay dựng lên, tiếp đó hóa thành một cái dài mấy mét kim sắc long phù tuyến, trên lưng còn mọc ra hai đôi màu vàng cánh, miệng nói tiếng người nói: "Mụ mụ, cha đứng ở ta trên lưng, ta mang các ngươi ra ngoài." Ma nữ đối với Quế Dịch cười lạnh nói: "Nếu không như thế, ngươi cảm thấy chúng ta đi ra ngoài sao?" "Hừ, ngươi tốt nhất đừng đùa lửa cẩn thận tự thiêu." Quế Dịch biết mình đã không ngăn cản được nàng, liền không nói thêm lời. Hai người đứng tại trên Tân Long Phù Tuyến, tại mầu vàng trên mặt biển cấp tốc phi hành. Tuột nhàn nhạt gió biển, có thể từ trong nước biển vấn đạo một cố mùi thơm thoang thoảng, có điểm giống mùi thuốc, cũng có chút giống hoa nhị lâu hương vị, chính là lúc đó tại cổ một ngoài rừng vấn đạo mùi vị đó. Quách Dịch rất muốn nhảy vào đại dương màu vàng nóng phía dưới nhìn một chút bên trong đến cùng cất dấu đồ vật gì, không chỉ có để cho cả tòa hải dương đều biến thành kim sắc, còn dựng dục ra nhiều như vậy long vật tuyến, còn có chính là những thứ này, mùi thơm lại là cái gì phát ra đâu. Bạch Ngọc cổ đài đã dần dần đi xa, một cây màu vàng đại kỳ theo chiều gió phất phới, ở đây nguyên lai like đến cùng là một mảnh địa phương nào? Lại tại sao lại biến thành bộ bây giờ? Mê cơ thể đều là một cái còn chờ đợi tới giam mê. Long Phượng Tuyên tốc độ nhanh vô cùng, vẹn vẹn một sát na liền bay ra mấy ngàn dặm khoảng cách, đã bay ra hải dương màu vàng nóng tiến nhập cổ mộc rừng bầu trời. Đây vốn là một mảnh cấm bay sa rừng, nhưng mà lúc này lại không cách nào giam lại Long Phượng Tuyên phi hành, trong rừng vô số rắn nhỏ màu vàng đều cảm nhận được phía trên bảng đại uy áp, từng cái đều bay vụt dựng lên, tại trong màu đỏ lá dựng tung bay. Mảnh này cổ mộc rừng cũng không lớn, rất nhanh liền đi ra phần Mới ra cổ mộc rừng, ma nữ liền đồng thời ra tay, lúc này đã đi ra địa phương nguy hiểm. Ma nữ đối với Quế Dịch hứa hẹn cũng đã vô hiệu, một cái ma chảo lập tức hướng Quế Dịch tập sát mà đi. Quế Dịch cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trên ngón tay nhấn một ngón tay Táng Thiên kiếm khí đem ma chảo nắt bẫy, tiếp đó cơ thể bay vọt lên hóa thành một đạo kinh lôi phá không mà đi. Màn trời bên ngoài chuyển đến thanh âm của hắn, "Nhớ kỹ ta nói với người mà nói, tuyệt đối đừng chơi quá mức." Mà nữ lạnh rên một tiếng liền muốn đuổi theo, nhưng mà dưới thân Long Phượng tuyễn lần nữa biến thành một cái 2, 3 tuổi tiểu nữ hài, nháy mắt bay xuống ma nữ bên cạnh, nhìn qua Dịch rời đi phương hướng hỏi, "Mụ, mụ cha cãi nhau sao?" "Ha tiểu phượng vẫn ngoan, chúng ta đừng để ý đến hắn." Mụ mụ dẫn ngươi đi một cái địa phương thú vị. Ma nữ dắt Tiểu Phượng Phượng tay nhỏ leo lên ma vân chiến đài. Tiểu Phượng Phượng hỏi: "Là địa phương nào a?" Hoa đồ thanh thành. Ma nữ đứng tại ma vân trên chiến đài, ngó nhìn phương bắc, trên mặt lạnh nhạt nói: "Ta nhìn các ngươi như thế nào cùng ta đấu." Ma vân chiến đài bay vút lên trời, phía dưới cổ một trong rừng bay ra một cái hồng sa nữ tử, nhìn trời màn, hơi nhướng mày, hàm răng khẽ mở nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Long Phượng Tiến đều không thể đem nàng giết chết, còn để cho nàng tiến nhập cổ lâm chỗ sâu, lần này phiền phức lớn rồi. Hồng sa nữ tử lại nhìn phía quét dịch biến mất phương hướng. Trên mặt cười, mụ mụ, cha. Haha, ha, bất quá lần này chắc có trò hay nhìn, ta như hỗ trợ tuyên truyền một chút, tất nhiên có thể làm cho các nàng trước thi đấu. Nàng hóa thành một đoàn xương đỏ lại biến mất không thấy, trong gió còn có thể nghe được nàng chuông bạc tầm thường tiếng cười. Quế Dịch hóa thân kinh lôi hướng về cổ thành phương hướng chạy tới, Hoa Nhị lâu gần thời gian một ngày mới trở về làm Dương phụ ngay tại cách cổ thành hơn một vạn dặm chỗ vừa vặn gặp phải toàn thân áo trắng Tiêu Trường Sinh, hắn nhìn thấy Quế Dịch bay tới, lập tức đại hỉ, hô lớn, "Sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi bị nữ ma đầu kia giết đi." Quế Dịch cười nói, "Nàng không phải đối thủ của ta." Ta vừa ra tay nàng liền hụ chạy, lúc này mới truy sát nàng 6 triệu giặm trở về, may mắn nàng chạy nhanh, bằng không thì lúc này đã chết ở trên tay của ta. Không thể nào. Ta đoạn đường này nghe ngóng, những tu sĩ kia đều nói người bị nữ ma đầu kia đổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tiêu Trường Sinh rất là nghi ngờ nói: "Ai miệng rộng như vậy? Chúng ta bây giờ trước tiên không đề cập tới vấn đề này, cổ thành bên đó như thế nào?" Quách Dịch mặt mơ đỏ ửng, thế là liền rời đề tài. Tiêu Trường Sinh thở dài, biến mất. Cái gì biến mất? Quách Dịch có loại dự cảm không tốt. Cả tòa cổ thành đều biến mất, liền một viên gói một viên gạch đều không lưu lại, thật giống như hết thảy đều chưa từng xuất hiện, thực sự là cái gì? Tiêu Trường Sinh thở dài, này lại không phải là người khác huyền thuật. Quét dịch lúc đầu, huyên thuật dù thế nào lợi hại cũng không khả năng huyền hóa ra một tòa cổ thành người sống sơ sơ, hắn quyết định tự mình chạy tới xem xét một phen. Một tòa thành trì đều biến mất không thấy, nhất định sẽ lưu lại một chút vết tích có thể tra, không có khả năng hoàn toàn không có sơ hở. Tại sao có thể như vậy? Khi quét dịch đuổi tới ngày đó cổ thành vị trí thời điểm cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn nhếp, cổ thành xác thực không có tin tức biến mất, nhưng mà càng làm cho hắn kinh dị là Thì ra cổ thành vị trí thế mà biến thành một cái hồ nước màu vàng lỏng, nơi này thủy cùng cổ một trong rừng thủy giống nhau như lúc, đều là phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, bất đồng duy nhất là trong đầm nước cũng không có rắn nhỏ màu vàng du động, cũng không có cái kia cố đặc tụ mùi thơm. Quách Dịch cảm thấy ở trong đó nhất định là có liên hệ nào đó, cái này màu vàng đầm nước thực sự quá tại quái dị, Hồng tương Âm có thể cũng là bởi vì phát hiện cái gì cho nên mới sẽ xuất hiện ở tòa này trong cổ thành, lại có lẽ là sau lưng nàng dạ ảnh lâu biết một chút bí mật điều động nàng đến đây nơi đây. Quách dịch hồi tưởng lại tòa kia bạch ngọc cổ đại cùng cái kia cán thần dị lại kỳ. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cố không biết sợ hãi, thật giống như tại tương lai không lâu sẽ có thiên đại biến cố phát sinh. Suy tư phút chốc, Quách Dịch tung người nhảy lên liền muốn nhảy xuống màu vàng trong nước, muốn lặn xuống thăm dò đến to cùng, nhưng mà ngay tại hắn sắp rơi xuống thời điểm một đầu màu vàng lộng vượng tiến thế mà từ trong nước vọt lên, hướng hắn đánh tới. Hưu. Quách Dịch sử dụng Bồ đề tam động nhanh chóng trở về bên bờ, cả kinh nói, ở đây thế mà cũng có tung tích của nó. Sự tinh lộ ra càng ngày càng không tầm thường, nhưng mà Quách Dịch lại không cách nào nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, chỉ có thể mang tâm tình thấp thỏm cùng Tiêu Trường Sinh liền như vậy rời đi. Xong, ta như thế nào quên gốc rễ này, hôm nay đã là ngày thứ ba, Linh Ba sợ là liền muốn xuất thế. Quế dịch lôi kéo Tiêu Trường Sinh liền hướng lên trời bên cạnh lao vụn vụt, chỉ sợ chậm một bước bảo vật tuyệt thế liền bị người khác cho đoạt đi. Lại nói bên kia, Linh Ba dự dục chi địa, bầu trời dị tượng đã càng ngày càng kinh ngợi, đã đạt đến loại thứ 5 dị tượng tấm màn đen kim tinh chỉ nhìn thấy trong phương viên vạn dặm đều hóa thành một mảnh đêm tối, chỉ có ngọn núi lớn kia phía trên lơ lửng năm viên màu vàng thiên tinh, đem từng luồn kim quang bắn vào trong lòng núi, thế Một cái kim quy hư ảnh tinh ở đích, cũng tại trong hấp kim tinh lượng thần bí. Phía dưới, vô số tu tiên giả đều vây tụ tại đại sơn chung quanh, so 3 ngày trước số lượng còn nhiều hơn ra không chỉ gấp 10 lần, đặc biệt là đại sơn tứ phương đều có tu sĩ mạnh mẽ trấn thủ, tầm thường tán tu tiến vào trong vòng trăm dặm liền sẽ bị vô tình gặp bỏ. Quách Lỗ vội vàng một đầu Thanh Nưu trốn ở trong một chỗ ngóc ngách, đứng xa xa nhìn tia sáng càng ngày càng ảm đạm năm viên kim tinh, Thanh Nưu lập tức chửi mẹ, kim tinh tia sáng hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là linh ba xuất thế thời điểm. Họ quách cái kia tiểu hỗn đản quá không đáng tin cậy, loại thời chốt này thế mà chơi mất tích, nếu là linh ba rơi vào trong tay người khác bạn tôn không thể không liều mạng với hắn. Đúng lúc này, Quách Dịch cùng Tiêu Trường Sinh vừa vặn từ thiên ngoại bay tới, nghe được Thanh Nưu trách mắng câu này, Quách Dịch một quyền đánh tới mông châu trên cổ, cười nói, "Đây không phải trở về đi." Thanh Nưu nói, "May mắn ngươi dù cho được trở về, phải biết bản tôn bày ra sát trận cũng phải cần ngươi đi khởi động." Quách Dịch nhìn qua đại sơn tứ phương, chỉ thấy tu sĩ hợp thành phiến linh kỳ cắm đầy toàn bộ bầu trời, các phương tu sĩ cũng đã nhau nhau chạy đến, trong đó Quách Dịch còn cảm thấy pháp khí khí tức. Mỗi một kiện pháp khí đều có dị sơn đạo hải Năng, một khi hoàn toàn phát huy ra huy lực, coi như linh bảng cường giả đều phải tránh né nhọn. Trừ phi linh bảng cường giả trong tay cũng có pháp khí mới có thể cùng chi tướng chống lại. Trên thân Quách Dịch cũng có hai cái pháp kiếm, nhưng mà lấy linh lực của hắn tối đa chỉ có thể kích hoạt phía trên pháp trận, căn bản là không có cách phát huy ra pháp khí uy lực chân chính. Quách Dịch nhíu mày, nói: người đến cùng bày cái gì lại trận? Bản tôn chính là Lãng Độc Vương, bay tự nhiên là độc trận." Thanh Nưu từ trong miệng phun ra hai quả thanh sắc viên đan dược phân biệt bay đến Quách Dịch cùng cách lỗ trong tay, nói: "Cái này chính là hai quả vạn năng tị độc đan, các ngươi sau khi ăn vào đương nhiên sẽ không chịu độc trận chỗ xâm." Lại đến một khóa, đồ đệ của ta còn muốn một quả. Dịch nói: Đồ đệ ngươi." Thanh Nưu cười ha ha, "Tiểu tử, ngươi ít nhất so với hắn thấp 6, 7 cái tiểu cảnh giới, ngươi là đồ đệ hắn còn tạm được. 6, bảy cái tiểu cảnh giới, ngươi cái này chỉ trâu chết sẽ không chắc chắn a. Ta bây giờ thế, nhưng là linh giả đệ Bắc cung, hắn cũng liền linh giả cung thứ 9, cao hơn ta ra một cảnh giới mà thôi." Quách Dịch nói. Thanh Nưuừ lạnh, nói, "Là tiểu tử ngươi không kiến thức, linh giả cung thứ 9 không có đơn giản như vậy, đây là một cái cảnh kỳ lạ, đồng dạng là cung thứ 9 tu vi, nhưng mà linh bảng cao thủ lại có thể miểu sát khắc cung thứ 9 linh giả, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao?" Quách Dịch ngạc nhiên. Tiêu trưởng sinh thân bên trên bạch tí tung bay, gật đầu nói, vị này như tiền bối nói không sai, linh giả đạt đến cung thứ 9 sau, đích xác có thể lại bị phân chia tỉ mỉ là 9 cái tiểu cảnh giới, đây chính là cái gọi là dung cung vị thuyền. Dung cung vị thuyền, là có ý gì? Quách Dĩnh hỏi. Linh giả đạt đến cung thứ 9 sau đó, tiến lộ phía trên 9 tòa linh cung liền cũng đã mở ra, lúc này linh giả có hai loại lựa chọn, một là nếm thử xung kích pháp chủ cảnh giới, thứ hai chính là dung cung vị thuyền. Tuyệt đại đa số linh giả đều biết lựa chọn loại thứ hai, đó chính là dung hợp thể nội linh cung, hóa thành nhất điều cung truyền, cung truyền có thể giúp người độ tiên hạ. Dung hợp linh cung số lượng càng nhiều, độ tiên hà tốc độ cũng liền càng nhanh, đến pháp chủ cảnh giới sau đó tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Quế Dịch có chút biết do tiêu trường sinh mà nói, bởi vì tu tiên cảnh giới thứ 2 chính là muốn vượt qua trên tiên lộ 8 đầu tiên hà, hắn ý tứ nói đúng là đem thân thể bên trong 9 tòa linh cung dung hợp được, hóa thành một đầu có thể vượt qua tiên hà cung truyền. Dung hợp 2 tòa linh cung cung truyền, có thể tăng thêm gấp 2 qua sống tốc độ, dung hợp 3 tòa linh cung cung truyền, có thể tăng thêm gấp 3 qua sống tốc độ, cứ thế mà suy ra, nếu như đem 9 tòa linh cung đều dung hợp làm một điều cung thuyền. như vậy cái này linh giả cũng đã đạt tới cựu cung cảnh giới đại viên mãn đạt đến pháp chủ cảnh giới sau đó tốc độ tu luyện là người khác 9 lần. Vậy ngươi bây giờ dung hợp vài tòa linh cung?" Quách Dịch hỏi. Tiêu Trường Sinh lung tung cười, "Nam tỏa, hẳn là rất nhanh liền có thể đem đệ lục tọa dung hợp hoàn toàn. Bình thường tiến vào linh bảng cao thủ ít nhất đều dung hợp 3 tòa linh cung, mỗi dung hợp một tòa linh cung lực lượng trong cơ thể đều biết gấp bội tăng thêm, mục tiêu của ta chính là cửu cung đại viên mãn, mặc dù cổ huyền vực từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua loại độ cao này, nhưng mà xem như một cái đại hiệp nhất định phải có giấc mộng của mình, sư phụ ngươi nói hay là ta nói đúng không?" Khó trách linh bảng cao thủ đều mạnh biến thái như vậy. Cảm tình so ta còn muốn ít nhất cao hơn 4, 5 cái tiểu cái giới. Quách dịch trong lòng rất cảm giác khó chịu, đột nhiên cảm thấy con đường của mình còn rất xa xôi. Trước 100, thứ phương nhân mã, chương 100, thứ phương nhân mã. Linh 3 xuất thế sẽ xuất hiện 5 loại dị tượng, lúc này đã chuyển đến loại thứ 5 tấm màn đen kim tinh trong vòng vạn dặm đều chỉ có thể nhìn đến phía trên ngọn núi lớn 5 viên màu vàng thiên tình. Bây giờ lúc này tình tia sáng đang không ngừng bị trong núi lớn Linh Ba hấp thụ, khi tia sáng hoàn toàn biến mất, chính là Linh Ba xuất thế thời điểm. Lúc này Tứ Phương tu sĩ cũng đã tiến vào khẩn trương nhất thời khắc, Đông Phương chiến kỳ bừng bèn, linh trống như sấm, một đội người mặc linh giáp thiên binh đang nhìn chằm chằm đứng tại một đóa trắng mây phía trên, bốn chiếc chiến xa bị bốn cái hắc giáp giao long lôi kéo để ngang cái này liệt thiên binh phía trước. Tiểu trưởng xinh nói, đó là trung quanh bốn tòa cổ thành thành chủ, cũng là đại thanh linh quốc thần tử, tu vi đạt đến linh giả cung thứ 9, đáng tiếc còn không có dung cùng, cấu bất thành ý hiệp. Quách Dịch nhìn qua phương Đông liền thiên trận cùng người tạo thành quân đội, Lát đầu, nói, vậy cũng chưa chắc, ta trong bọn hắn ở rỡ cảm ứng được pháp khí khí tức chỉ sợ tứ đại thành chủ sẽ liên thủ kích hoạt pháp khí đến lúc đó tuyệt đối có thể trấn áp một phương chẳng diện. Quả nhiên, Đông Vương Tiên Mạc phía trên một phương cực lớn ngọc rắn chậm rãi bay lên không, ngọc rắn chừng dài trăm thước rộng, phía trên khắc lấy một cái linh quang lập loại thanh chữ, cái này chính là đại thanh linh quốc pháp khí cấp bậc quan ấn, chỉ có phụ chủ cấp bậc nhân vật mới có thể phân phối, không nghĩ tới tứ đại thành chủ thế mà đem làm Dương phụ chủ quan ấn mở tới, tựa hồ đối với trong núi chi bảo chắc phần thắng. Đại Thanh Linh Quốc hết thảy 12 đại phủ nha mỗi một phủ phủ chủ đều là trấn nhiếp một phương hùng chủ, đều có một cái pháp khí cấp bậc quan ấn, cùng Đại Thanh Linh Quốc Ngọc Tỷ truyền quốc Đại Thanh Thần Ngọc cùng một chỗ trấn áp quốc vận, chính là 13 kiện trấn quốc pháp khí, truyền thừa mấy chục và năm. Thanh Nhu dùng sừng châu đỉnh quế dịch một chút, hét lớn, cái này pháp khí ngọc ấn chính là dùng một khối thần ngọc phế liệu luyện chế mà thành, tuyệt đối là trấn áp khí vận bảo bối, nhất thiết phải đo lấy. Cướp em gái ngươi, ta nếu là đem cái này làm giường phủ ấn cứ đi. Cam Đoan bị toàn bộ đại thanh linh quốc tu sĩ truy sát, đây chính là trấn áp quốc vận đại pháp khí hơn nữa ai biết vị kia Lam Dương phụ chủ có tới không, đây chính là một vị chấn nhiếp một phương hùng chủ, liền 800 độc tiên, 10 vạn linh cung chủ nhân đều phải tránh lui nhân vật, chúng ta vẫn là ít chọc mới tốt. Thanh Nhu nhìn qua Đông Phương Tiên Mạc phía trên thanh sắc trong mắt ngọc gấn kỳ quan ngật ngật, trên cổ chung lớn vang động không ngừng, không cam lòng nói, đợi chút nữa linh ba xuất thế một phe này nhân mã liền giao cho ta, ta tới ngăn bọn họ lại. Liên dịch nhìn một chút bên cạnh đầu này không ngừng nước miếng Lăng Nhu, biểu thị hoài nghi nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị người làm thịt rồi. Nói không chừng ngày mai đến trên chợ còn có thể mua được thịt của ngươi. Cắt, bản tôn nhân vật bậc nào, mấy cái tiểu mao tặc há lại là đối thủ của ta, mục đích của ta là viên kia ngọc. Ngược lại giải quyết bọn hắn bất quá một bữa ăn sáng. Thanh Nhu ngẩng đầu, tiếp tục nói, ngươi đến cùng bao lâu đem trên cổ trùng lớn lấy xuống, bả tôn cũng không phải nhà ngươi luôn nuôi. Ngươi trước hết mang theo a, ta sợ ngươi chạy thoát dây thử, lại loạn đị người. Quế dịch đối với quế lỗ phân phó nói, đợi chút nữa đem nói nhìn kỹ, cái này con trâu rất không thành thật, trong đầu hoa hoa tâm tư khá nhiều, nhưng tuyệt đối đừng cho ta dẫn suất đại phiền toái. đại thành chủ một phương khác, Phương Nam màn trời phía trên Đại Thanh Linh Quốc cựu hoàng tử Vân Đồng Linh đứng tại một cái dài ngàn mét màu trắng cốt long đỉnh đầu, lông mày râu ria trắng như hoa tuyết, một đôi ánh mắt lạnh như băng thẳng băng sắp xuất thế đại sơn, cả người nhìn qua giống như một cái sắp ra khỏi vỏ sắt nhân lợi kiếm. Trung quanh hắn hàn phong tập, tích, tập, tích, hơi lạnh như dao, vậy mà một thân một mình trấn thủ một phương, không cách nào dám tiếp cận hắn. Đây chính là linh bảng cao thủ lực ý hiệp, pháp chủ không ra, không người dám cùng tranh tài. Quách dịch nhíu nói, Vân Đồng Linh chính là Đại Thanh Linh Quốc hoàng tử, tứ thành chủ vì sao không đứng tại hắn phương, thật là chuyện lạ. Tiêu trưởng Sinh cười nói, Đại Thanh Linh Quốc 12 đại phụ chủ liền như là 12 vị chư hầu, chính là ngoại trừ Đại Thanh Vương bên ngoài tối cường 12 người, chính là thế tập vương tộc, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh tại Đại Thanh Vương, những người khác trong mắt bọn hắn cái gì cũng không tính. 12 vị phụ chủ quyền vị thậm chí càng cao hơn chư hoàng tử, những hoàng tử này sao có thể bị bọn hắn để ở trong mắt? Tiêu Trường Sinh gặp Vân Đồng Linh ở đây, liền lại muốn đi đánh giết hắn, nhưng mà lại bị quét dịch cho giữ chặt, nói, lúc này có tứ đại thành chủ tại, bọn hắn sẽ không chơ mắt nhìn người đánh giết cửu hoàng tử mà mặc kệ, đợi chút nữa hôn chiến thời điểm lại ra tay cũng không muộn. Phương Đông cùng phương Nam đều có cao thủ tọa chấn, mà khác hai phe cũng là như thế, đặc biệt là phương Tây, một chiếc thanh đồng cổ xa yên tĩnh ngắt, tựa như một tòa u linh trên xa. Phía dưới cổ xa thi cốt từng đóng, không giới ngàn cổ, rất rõ ràng tại Quách Dịch rời đi 3 ngày này, nơi đây đã từng xảy ra kỷ chiến. Thanh đồng cổ xa dừng ở hư không bên trên, cũng không thấy trong xe người hiện thân, thế nhưng là không người dám tiếp cận một bước, thật giống như trong xe ngồi ở một tên sát thần. Quách Dịch vẹn vẹn hướng cổ xa liếc mắt nhìn, liền bị một đạo vô hình thần quang nhói nhói hai mắt, giống như nhìn thấy không phải một chiếc cổ xa, mà là một chiếc kia sáng vạn trượng liệt nhật Thật dày đặc sát khí, nếu như ta không có đoán sai thanh đồng người bên trong cổ xa tuyệt đối là một cái kinh thế sát thủ. Quách lô hai mắt đổ máu, bị thanh đồng cổ xa bên trong tán phát sát khí gây thương tích. Tiêu trưởng sinh nhìn xem thanh đồng phía dưới cổ xa từng cổ thi cốt lập tức nộ khí đằng đằng, Quang Minh lắm liệt nói, thực sự là làm trái nghĩa hẹp chi đạo, đợi chút nữa tất nhiên muốn cùng cái này sát nhân ma đầu tranh tài một hồi, nhất thiết phải vì người chết lấy một cái công đạo. Thanh đồng người bên trong cổ sa tựa hồ cảm nhận được trên tiêu trường sinh thân định ý, một tiêu huyết sắc sát, sát khí từ không trung lưng kết mà thành, hóa thành một cái dài 7 mét song nhận luận đao, lôi kéo một mảnh màu đỏ huyết vân, một đao lăng không chạm tới. Tiêu trường sinh cũng không tỏ ra yếu kém, trên thân vô biên chính khí tại đỉnh đầu hóa thành một mảnh thanh vân, thanh sắc đá mây ngưng kết thành một mặt thanh ngọc linh kính. Huyết sắc sát, sát nhận đụng vào linh kính sau đó liền hóa thành vô hình, giống như đã đá chìm đáy biển bình thường biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên thanh sắc linh cảnh bên trong bay ra một cái thanh sắc nhận luận thế mà đảo ngược bay hướng về đồng cổ sa chém tới. Vâng. Thanh Đồng Cổ Sa bị xong nhận loan đao chém chúng không chút nào không tổn hao gì, xưa cũ cảng xe lại hơi lui về sau ba tấc, trong xe chuyển ra một cái nam tử thanh âm trầm thấp, danh bất hư truyền. Vân Đồng Linh đứng tại cốt long phía trên nhàn nhạt nhìn xem hai vị tuyệt đỉnh cao thủ khí thế quyết đấu, lắc đầu, khỏe miệng một thí, cùng Tiêu ngu đần so tu vi, ngươi còn kém một điểm. Ngươi không phải cũng một dạng. Thanh Đồng Cổ Sa bên trong người kia mới vừa rồi cùng Tiêu trường sinh khí thế quyết đấu chính là thua một chiêu, Vân Đồng Linh bị Tiêu trường sinh truy sát 3000 vạn cũng là tu vi không bằng, cho nên hai người lúc này châm chọc lẫn nhau. Thanh đồng cổ xa bên trong người kia mặc dù hơi thua nửa bậc, nhưng mà thực lực cùng Tiêu Trường Sinh trên chiến lệch cũng không nhiều, tất nhiên cũng là một cái leo lên linh bảng cường giả. Quét dịch hỏi, thăm dò ra đối phương là ai không có. Hẳn là Minh Sát thủ Cô Linh. Leo lên linh bảng cao thủ hết thảy chỉ có 72 người, mỗi một người sự tích cùng đặc thù cũng đã bị nhiều chuyện giả chỉnh lý thành sách, giống Tiêu Trường Sinh loại này làm đại hiệp mọi người, chắc chắn đem mỗi một cái linh bảng cao thủ đặc thủ đều nhớ rõ ràng trong lòng. Cô Linh, chính là thiên hạ hai đại tổ chức sát thủ một trong trời đánh thế hệ tuổi trẻ kiên suất nhất sát thủ, xuất đạo 30 năm, từng đón lấy 132 lần nhiệm vụ ám sát hết thảy hoàn thành 131 lần, duy nhất một lần thất bại chính là ám sát đại thanh linh quốc một vị phụ chủ, mặc dù thất bại nhưng mà nhưng từ vị phụ chủ kia trên tay thành công đạo tẩu, cũng bởi vậy một trận chiến vang danh thiên hạ, trở thành tất cả trẻ tuổi sát thủ mục tiêu phân đấu. Hắn có một cái thói quen, đó chính là chưa bao giờ ám sát, mà là minh sát, cho nên có một cái xưng hào gọi là minh sát thủ. Quét dịch những mày, trên đời này để cho người đau đầu không phải là đối phương thực lực so với người còn mạnh hơn, mà là thủ đoạn giết người tầng tầng lớp lớp. liền như mọi người sợ rắn độc mãi mãi cũng vượt qua lão hổ, sát thủ chính là đầu này rắn độc. Tiêu Trưởng Sinh nói: "Đợi chút nữa Vân Đồng Linh cùng cô Linh liền giao cho ta, hai cái này sát nhân cường, ta đã sớm muốn dạy dỗ bọn hắn một trận, một chút cũng không có nghĩa hẹp chi đạo. Đây chính là hai vị linh bảng cấp nhân vật, người đến cùng được hay không?" Đơn đả độc đấu Tiêu Trường Sinh chắc thắng bọn hắn bất kỳ người nào, nhưng mà nếu là hai người liên thủ liền không nói được rồi, dù sao linh bảng cao thủ không có một cái nào là nhân vật đơn giản. "Yên tâm, trên người của ta có một cái gia truyền pháp khí, nhất định có thể chúa ma." Tiêu Trường Sinh một mặt chính khí, không thể lúc này liền xông lên đem hai cái lạm sát kẻ vô tội ra hỏa cường làm thịt một trận. Quét dịch trong lòng tất kinh phải biết pháp khí ít càng thêm ít, ngay cả chuyển thừa mấy chục vạn năm đại thanh linh quốc cộng lại cũng liền 13 kiện mà thôi, cho dù là linh bảng, cao thủ cũng rất ít có người nắm giữ pháp khí, tiêu trường sinh lại có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một kiện, nhà hắn đến cùng là làm cái gì? Có thời gian tất nhiên phải thật tốt hỏi hắn một chút. Cuối cùng một phương, phương Bắc màn trời phía trên tu sĩ nhiều nhất, liếc nhìn lại đủ loại nhân vật đều có, chính là phụ cận mấy chục vạn giảm lớn nhất mấy cái tu tiên động thiên kết thành tạm thời liên minh. Dẫn đầu chính là lục đại động tiên động chủ, cái này sáu vị động chủ đều là linh dạ cung thứ 9 tu vi. Cửa phía sau người không có 1000 cũng có 800, mỗi một cái ít nhất đều có thực lực linh giả để tăng cung. Dạng này liên minh tu sĩ tuy nhiên hôn tạp bài một chút, nhưng mà liên hiệp sức mạnh hoàn toàn có thể cùng một vị linh bảng cao thủ hướng so sánh được, nếu là mấy ngàn thanh linh kiếm đồng thời bay ra, liền xem như linh bảng cao thủ đều phải máu phun ra năm nước. Đại Sơn tứ phương đều có cao thủ toa chấn, đối với trong núi linh vật nhìn chằm chằm, chỉ cần linh vật xuất thế nhất định chính là một hồi to lớn hỗn chiến. Quách Dịch cảm thấy chỉ bằng phe mình sức mạnh muốn ổn đến linh 3 vẫn như cũng lộ ra xa xa không đủ, liền hỏi: "Lão Ngưu, ra độc trận đến cùng ở nơi nào?" Có thể hay không vây khốn những thứ này cường nhân. Nói đùa cái gì, bản tôn cỡ nào như vật, bày ra độc trận tuyệt đối là kinh thế đại trận, trong vòng nghìn dặm đều tại độc trận trong phạm vi, chỉ cần linh ba xuất thế, người đi dẫn động độc trận, người chúng độc chiến lược ít nhất đều phải hạ xuống một nửa. Thanh Nưu vênh váo ngất trời đạo. Quách Dịch biểu thị không tin, nói, vạn rằng độc trận. Khoác lác gì, coi như chồng có ngươi cái này chỉ trâu chết cũng muốn chồng mấy trăm năm mới có thể đủ loại, chớ nói chi là bại trận. Quách Lô lắc đầu, nói, thiếu gia, cái này lão Nưu đích xác có chút tài năng. Ba ngày thời gian thật đúng là bị hắn bảy vạn dạng động trận, đoán chừng đại trận sau khi mở ra ở đây liền đem biến thành một chỗ vạn năm động nguyên, trở thành một bên chết địa. Tiêu Trường Sinh tao mày nói, muốn đoạt bảo chúng ta liền muốn quang minh chính đại tranh đoạn, dùng động thực sự làm trái nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp cái giám a? Bản tôn quang minh chính đại dùng động, đây chính là nghĩa hẹp." Thanh Lưu nói. "Ai? Sư phụ cái này Tiêu Trường Sinh còn muốn nói cái gì, nhưng mà lại bị Quách Dịch ngăn cản trở về. Kỳ thực nó nói chính là nghĩa hẹp, ngươi có thể còn không biết cái này con châu có cái rất phong cách xưng hào độc hiệp, ngươi hẳn nó học tập mới lạ." Quách Dịch qua loa Tiêu Trường Sinh, tiếp tục hỏi: Độc trận trận trận nhãn tại vị trí nào, ta nên như thế nào đi dẫn động? Trận nhãn ngay tại tòa kia đại sơn phía dưới. Thanh lưu tử trong miệng phun ra một quả thanh sắc giống như thể lòng hạt châu, bay đến quét dịch trong tay nói, Người đến lúc đó đem cái này sinh châu để vào ta sớm đào xong trong mắt trận, độc trận liền sẽ bị dẫn động, nhớ lấy tuyệt đối đừng đem sinh châu đụng nát. Quét dịch tiếp nhận lớn chừng quả đấm hạt châu thận trọng để vào chữ vật linh cung tiếp đó nhìn về phía phong vân hội tụ đại sơn, tức giận nói, ngươi cái châu chết có chủ tâm muốn hô ta, nhiều cao thủ như vậy đều đem lực chú ý tập trung ở nơi đó, ta như thế nào đi dẫn động độc trận? Cái này chuyện không liên quan đến ta. Thanh lưu một bộ bộ dáng việc không liên quan đến mình. Oen, trên bầu trời năm viên kim tinh tính cả cái kia cực lớn kim sắc quy ảnh đồng loạt xông vào trong núi lớn, toàn bộ màn trời lập tức từ đêm tối chuyển thành ban ngày, trên mặt đất bắt đầu chấn động không thôi, trong lòng núi bắn ra một đạo ngũ thải hà quang, phá vỡ tầng mây sông thẳng thanh minh. Trên đỉnh núi chợt nứt ra năm đạo cực lớn đất nước, mỗi một đạo đất nước bên trong đều xông ra khác biệt tia sáng, trắng, đen, đỏ, tím, kim, ngũ thần quang phân biệt hóa thành cánh hoa, trật diễm, tử nguyệt, kim tinh, quay trùng quanh ngọn núi lơ lửng. Linh ba sắp xuất thế. Các phương cao thủ cũng đi theo bắt đầu chuyển động, tứ đại thành chủ đem thanh sắc ngọc cấn hoàn toàn kích hoạt, vân đồng linh cùng thanh đồng cổ xa cũng hướng về Đại Sơn tới gần, sáu vị động thiên động chủ cũng không cam lòng rớt lại phía sau, cùng sau lưng mấy ngàn môn nhân kết thành sáu tòa đại trợ, cũng muốn kiếm một chén canh. Trưng 101, 03 hiện thế, trưng 101, 03 hiện thế. Đại Sơn vỡ vụn mở ra, xông ra 5 loại khác biệt thần hoa nhị lâu, trong lúc nhất thời hương hoa bốn phía, trận văn treo ngược, liệt hỏa liệu nguyên, thiên treo tử n Dị tượng bên trong một đóa 5 cánh linh hoa chiếu vào đám người mi mắt, đóa linh hoa này chứa làm 5 loại màu sắc cùng 5 loại dị tượng tương giao huy, phát ra một cố di nhân mùi thơm ngát, vẻn vẹn bẹn người một tia liền để người bốn trải qua tám mạch đều sáng khoái không thôi. Không biết hai hét to một tiếng, đây là tuyệt thế linh vật, lúc này không đoạn, chờ đến khi nào? Tứ lại thành chủ xuất thủ trước nhất, bọn hắn liên thủ đem thanh sắc ngọc phấn tế tại thiên không, thanh quang va trượng, khí thế như hồng, phàm là xâm nhập trong thanh quang người nhất thời hóa thành tiết tro. Đột nhiên cái kia đóa nửa cái đỉnh núi lớn nhỏ ngũ thải linh ba chậm rãi di động. Phát ra từng tiếng ầm ầm tiếng bước chân, thật giống như một cái cự nhân tại trên mặt đất đi chậm rãi đi. Tứ đại thành chủ cực kỳ hoảng sợ, quả quyết lùi bước, cho là thủ hộ linh ba hung thú xuất thế. Các ngươi nhìn, linh ba phía dưới lại có một cái đại quy. Đây là một cái vài trăm mét lớn đại quy, toàn thân cao thấp của nó cũng là nham thạch cấu tạo, trên thân còn mọc đầy ty nhuận rêu xanh, tản ra một cỗ xưa cũ tăng thương khí tức. Mai dụ bên trên in từng đạo dịu độc đường vân, có chút là văn, cũng có chút là sông núi địa lý, cho người ta vô cùng cảm giác thần bí. Cái kia linh ba chính là lớn lên tại mai dụ phía trên, lúc này bị đại quy từng bước một hướng về nơi xa Một người tu sĩ nhịn không được đối với đại quy ra tay, muốn hái linh ba, nhưng mà hắn còn không có bay vào đại quy trăm mét chỗ liền bị linh ba phía trên liệt hỏa dị tượng đốt thành cho bụi. Thạch quy có linh ba. Thanh Nưu không ngừng suy tư, đột nhiên Nưu nhãn sáng lên, giống như phát nưu điện như điên trên mặt đất cuồng loạn dựng lên, hô to, ta hiểu rồi, thì ra là như thế. Long Nưu, ngươi biết thứ gì? nhanh thành thật khai báo. Quách Dực nói, đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Thanh Nưu căn bản vốn không để ý tới mấy người, tham lam nhìn trên bầu trời thanh ngọc quan ấn một mắt, liền trực tiếp hướng về đại thành chủ phóng đi, vừa chạy vừa hét lớn, bản tôn ở đây! Tứ đại thành chủ đem Thanh Ngọc Quan ấn lưu lại, tha các ngươi không chết. Tứ đại thành chủ đang định hướng về cự quy đột theo, đột nhiên liền nghe được sau lưng lại có thể có người dám uy hiếp bọn hắn, lập tức giận dữ, đang muốn đem người tới đánh giết, quay đầu mới nhìn rõ nguyên lai là một con trâu vớ vẫn hồn nào, lập tức giận không chỗ phát thiết. Một vị thành chủ kinh ngạc, nhà ai nuôi chạy thoát giấy thửng? Một con trâu mà thôi không cần thiết của nó. Một vị khác thành chủ đạo, tiểu ngưu phá và pháp. Móng trâu lăng không bay lên, hướng về đại thành chủ đánh ra chín đầu cực lớn như ảnh, tựa như chín đại sơn bay tứ tung mà ra, uy thế tương đối người. Tứ đại thành chủ sau lưng linh giả quân đội trong nháy mắt liền bị chín lưu cho tách ra, bầu trời thành sắc ngọc cứng dẫn động 12 tòa phát trận, hóa thành 12 tòa thành sắc tháp cao từ thiên trấn áp xuống. Thành lưu thấy tình huống có ổn, lập tức nhanh chân liền chạy ngược về, liền chạy bên cạnh Têu To, Tứ đại thành chủ dám chó không đều, căn bản không phải bản tôn đối thủ, ta như ra tay toàn lực tất nhiên có thể một chiêu đánh chết một cái, hai chiêu đánh chết một đôi. Cái này như quá thiếu đạo đức, tứ đại thành chủ cỡ nào địa vị, nhất định sẽ bị tất chết. Quách Dịch cười nói, tứ đại thành chủ cũng là một phương cường giả, nào có người dám nói như vậy bọn hắn. Lập tức liền có hai người bị Thanh Nưu tức giận đến thổ huyết, hét lớn: "Không giết này Nưu, trái với ý trời. Hôm nay không phải nổ chết, chính là ta vong." Một vị khác thành chủ đàng đằng sát khí hướng Thanh Nưu đuổi theo. Còn lại hai vị thành chủ, gặp Linh Ba đã xuất thế không muốn gây thêm rắc rối, thế là cũng không có đuổi theo. Thanh Nưu gặp còn có hai người không có đuổi theo, hơn nữa Thanh Ngọc quan ấn ngay tại trên tay của hai người, vì vậy tiếp tục mắng. Tứ đại thành chủ nguyên lai cũng có hai vị nhân vật anh hùng, lại dám truy sát bản tôn, thật có đảm lượng, khí phách, để cho Nưu đều bội phục không thôi, không giống hai vị khác, nghe nói bản tôn có thể hai chiêu đánh chết một đôi, cũng không dám đuổi theo. Thật sự là tu tiên giới ngàn năm khó gặp một lần hàng đời. Phốc. Hai vị khác thành chủ cũng bị Thanh Nưu tức giận thổ huyết, đồng thời tế ra thanh ngọc trấn hướng Thanh Nưu truy sát mà đi, hét lớn: "Hôm nay ta muốn để Nưu sinh tử lâm nan." Thanh Nưu Di chuyển bốn cái móng trâu chạy vội như gió, tứ đại thành chủ cũng đồng thời truy sát mà đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Lúc này Quế Lô đã hướng về Thanh Nưu chạy trốn phương hướng đuổi theo, dự định thay nó xác. "Cái này sẽ không thật sự bị tứ đại thành chủ làm thịt rồi đi." Tiêu Trường Sinh nói. Quế Dịch nhìn trời bên cạnh, cười nói: "Tuyệt đối sẽ không, cái này Nưu rất giàu hạn." Cái này Châu chết sẽ không muốn đoạt tứ đại thành chủ trên tay phụ chủ quan ư? Quế Dịch nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cảm thấy lấy tính cách của nó chắc chắn làm ra được, nếu là nó thật cướp đi phụ chủ quan, ấn, nhất định sẽ cho Quế Dịch dẫn tới vô tận truy sát, toàn bộ đại thanh linh quốc tu tiên giả cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hừ. Đúng lúc này, Linh Ba phía trên 5 loại dị tượng hoàn toàn tiêu thất, thế mà từ Mai Dũa bên trên thoát ly bay lên, hướng lên bầu trời phía trên tung bay dựng lên, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ tầng mây bay hướng tiến ngoại. Trong tay Vân Đồng linh bay ra một cây to cỡ cột tay long tiên, rũ ra 3000 mét không chung, đem Linh Ba kéo lại, liền muốn thu vào trong tay của hắn. Tiêu Trường Sinh cùng cô Linh đồng thời ra tay, thanh đồng cổ sa hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, càn xe động như tiếng sấm, sát khí hình như luân đao, cổ sa chạy vội ở giữa giống như một cái sát kiếm gào thét bay tứ tung. Tiêu Trường Sinh tay bên trong bay ra một vòng nguyệt nha hình dạng pháp khí, dẫn động tám tòa húc quang pháp trận, hiển hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sông núi hà đồ, đồng thời hướng Vân Đồng Linh chấn áp tới. Chính là lúc này, Quách Dịch Hóa thân thành điện, lao nhanh hướng đại sơn dưới đáy phóng đi, lúc này Thạch Quy đã đi xa, ánh mắt của mọi người cũng đã bị hấp dẫn tới, lúc này chính là dẫn động độc trận tuyệt hảo cơ hội. Oanh, bàn tay đánh ra một vệt kim quang đem gọn núi đá vụn đánh ra, chỉ thấy một đầu từ màu xanh xương mù hội tụ thành đại đỉnh từ mặt đất hiện tượng đi ra, một chút xíu ngây ngô khói sợi trong lòng đất đi xuyên, đang thành một bức thần kỳ đồ án. Ta dựa vào, cái này chỉ trâu chết lúc nào đều chạy đến nơi này bại trận. Quét dịch chửi nhỏ một tiếng, tiếp đó lấy ra viên kia lớn chừng quả đấm thanh sắc sinh trâu, thận trọng để vào thành trong đỉnh, sinh trâu vào đỉnh sau đó liền chậm rãi tan chạy, tiếp đó theo từng sợi thanh sắc làn khói hướng chạy tứ phương. Hưu. Bất quá ngắn ngủi một na, trong phương viên vạn dặm trên mặt đất đều hiện lên ra một tầng màu xanh nhạt thủy mạc, thủy mạc trong nhanh chóng lớn lên ra từng cây thanh sắc cỏ nhỏ rất nhanh toàn bộ đại địa đều mọc đầy thanh sắc cỏ nhỏ, cây cỏ bên trong không ngừng tàn mát ra từng sợi khói xanh, không khí cấp tốc trở nên hỗn độn, hoàn toàn bị khói xanh bao phủ. Đây là tương đương một màn rung động, toàn bộ thiên địa đều tại mấy hơi thở thời gian xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật giống như đột nhiên tiến nhập vạn năm lục nguyên, bốn phía chướng khí dày đặc, xương độc hỗn nhiễu. Không tốt, ta cảm giác ta tiên môn bị khói xanh ăn mòn, tiến lộ cũng bị sầm lấn, 10 tầng tu vi không thể phát huy tầm năm. Có người trực tiếp từ không trung phía trên xuống. Trong không khí có động, đại gia nhanh thở. Một vị công tử chín động chủ nhấp nháy Lại một cái thanh âm hoảng sợ truyền ra, ngừng thở cũng vô dụng, khí độc sẽ thấm vào làn da. Đột nhiên quách dịch nghe được một cái thanh âm quen thuộc, đang nói chuyện giật gần kêu to, độc này thật là đáng sợ, ta làn da đều hóa thành máu mủ, xương cốt cũng đã nứt ra, à, phải chết. Có người đã sớm bày ra thủ, nếu không nhanh thoát đi nơi đây, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, ta giống như nhìn thấy một tôn lưu thần tử trên trời giáng xuống đại sát tứ phương mà đến, đã có 100 tên cao thủ chết ở nó vó phía dưới, còn tại kéo dài tăng thêm, nó thực sự là quá vũ, 1000 tên cao thủ lại chết. Mẹ nó, lai là ngươi cái này châu chết. Ngươi mủ kêu cái gì? Tứ đại thành chủ đâu? Lúc này trong không khí bị thanh sát xương độc bao phủ hoàn toàn không thể quan sát, Quách Dịch tìm theo tiếng mà đi khi thấy Thanh Nưu đang đối với bầu trời dùng sức kêu to, một bộ bộ dáng hù chết người không muốn mạng, chằm trận thổi phồng. Do một chút bọn hắn, người không nghe thấy ít nhất một nửa người đều bị sợ chạy sao? Thanh Nưu ha ha cười không ngừng, trên cổ linh đang vùng không ngừng, nói, Tứ đại thành chủ không chịu nổi một kích, đã bị bản tôn thu thập. Cái kia lỗ từ đâu? Quách Dịch hỏi. Đây là quách lỗ từ Thanh Vũ bên trong thở hổn chạy tới, chỉ vào Thanh nửa ngày nói không ra lời, thật lâu sau đó mới mặt đỏ lên nói: Cái này như lòng can đảm quá lớn, tứ đại thành chủ đều bị nó một cước đá cho trung thân tan vỡ, nó còn cấp đi phụ chủ quan ấn. Quách Dịch lập tức cái chán buốc lên từng cái hắc tuyến, đem như dây từng lôi kéo, thẳng mắng: phụ chủ quan ấn ngươi cũng dám cướp, đây chính là đại thanh linh quốc 13 kiện trấn áp quốc vận pháp khí, không nghĩ bị người làm thịt, cũng nhanh trả lại." "Hừ, ngươi biết cái gì? Đây chính là một khối thần ngọc một góc, có không thể phỏng đoán thần uy, nếu là ta đem 13 khối thần ngọc đều tập hợp đủ, tất nhiên có thể khôi phục số lớn nguyên khí, đến lúc đó đừng nói một cái đại thanh linh quốc, chính là toàn bộ đại thế giới bạn tôn đều chưa hẳn để vào mắt." Thanh thể sống chết sẽ không trả lại. Quách Dịch chưa bao giờ là một cái người sợ gây chuyện, thế là không có hào ý cười nói, không trả về đi vậy đi, nhận được linh ba sau đó, luyện ra linh dược ta muốn tiến tầng. Tiểu tử, ngươi cũng quá đến tối. Thanh Nhu sợ hai thê được. Quách Dịch quanh tay, thở dài, ta thế nhưng là bước lên bị một cái linh quốc tu sĩ đổi rết phong hiểm cùng ngươi làm giao dịch, nếu là ngươi không đáp ứng cũng được, từ đây chúng ta ai đi đường nấy, linh ba ta là nhất định phải được, ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Hào, xem như ngươi lợi hại, nhưng mà ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta, giúp ta cướp cái khác 12 miếng nói. Quách Dịch sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề. Vậy ngươi về sau muốn luyện chế ra cái gì tuyệt thế linh độc? Linh dược, ta đều muốn chín tầng." Hắn đã trọn vẹn nhìn thấy thanh lưu luyện độc năng lực, tuyệt đối là một cái độc đạo cao thủ, nếu là nó thật có thể luyện chế ra liền pháp chủ đều có thể hạ độc chết kỳ độc, vậy coi như kiếm một rồi. Thiếu ra, các ngươi trước hết đừng có kẻ mà cả, ta giống như nhìn thấy trên bầu trời linh ba bị một vị người thần bí cho chiếc đi, chúng ta có muốn đuổi theo hay không?" Quách Lỗ vừa bay ra thanh phủ gặp được linh ba bị đoạt đi một màn. "Không cần." Quách dịch lắc đầu, thở dài, truy cũng vô dụng, người tới tất nhiên là Lam Dương phủ cái vị kia phụ chủ. Xong, hắn nhưng cũng tới, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi đây, nếu để cho hắn biết quan ấn bị nhu lộ đi, nhất định sẽ vòng trở lại đánh chết chúng ta. Thanh Nhu thần bí nở nụ cười, cũng là lắp đầu nói, hắn cấp đi bất quá là một bộ xác không thôi, chân chính linh ba kỳ thực lớn lên tại cái kia trong cơ thể của Thạch Quy, cái kia Thạch Quy chính là tự nhiên trưởng thành, thể nội có thể còn có một số gia chúng ta dự liệu kỳ bảo, bây giờ chúng ta liền đi đem cái kia Thạch Quy cho bắt, tiếp đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Thì ra là như thế. Quách Dịch gật đầu một cái, có chút lo lắng nói, chúng ta nhất thiết phải động tác nhanh lên, bằng không thì trở vị phụ chủ kia đánh trở lại chúng ta chắc chắn phải chết. Quách Dịch trước tiên chạy bay mà ra, Quách Lô cùng Thanh Nưu cũng nhau nhau đuổi kịp, đều hướng cái kia đã chạy xa thạch quy đuổi theo. Chương 102, Điềm đạm đáng yêu tiểu nữ, chương 102, Điềm đạm đáng yêu tiểu nữ. Thạch quy chừng vài trăm mét lớn, giống như một tòa bạch thạch tiểu sơn đang từng bước hướng về phía trước vận động, mỗi bước ra một bước đều biết đem mặt đất vang vọng. Nó cũng không biết tại đại sơn phía dưới dựng dục bao nhiêu năm tháng, quy thân mỗi một chỗ đều mọc đầy lẫn từng khối lớn chừng bàn tay của sĩ rêu lẻ tẻ sinh trưởng ở trên lưng của nó, để cho những cái tia dao bướm vết tích lộ ra càng thêm tang thương cổ lão. Mặc dù đi rất chậm, nhưng là bởi vì thân thể quá lớn, lúc này đã đi ra mười mấy dặm. Lục Đại Động Thiên Động chủ dẫn theo môn hạ đệ tử, đem Thạch Quy đoàn đoàn vây quanh, bọn hắn không dám cùng Tam Đại Linh Bảng cao thủ tranh đoạt linh bài, thế là muốn đem cái này chỉ Thạch Quy bắt trở về xem như thủ sơn linh thú. Một cái lông mày như diệp nữ tử xinh đẹp nói: "Sư phụ, cái này chỉ Thạch Quy thần dị là thường, hẳn là chính là thiên đạo tự nhiên biến thành, nếu là chúng ta tự vận động thiên đem thu phục, tất nhiên có thể thuần dưỡng vì truyền thừa ngàn năm hộ sơn linh thú." Tử Vân Động Thiên cũng nghĩ đoạt này linh thú, thực sự là chê cười, các ngươi tại trong chúng ta Lục Đại Động Thiên yếu nhất. Căn bản không có tư cách kia. Thái Hoa động thiên động chủ cao giọng nở nụ cười, từ trong ngực lấy ra một cây dài ngàn mét từ kim linh dây thử, muốn lấy dây thử đem thạch quy chói lại. Mặt khác tứ đại động thiên động chủ lại là không thuần theo, đồng thời tế ra linh kiếm, bốn thanh mang theo ba trượng linh quang lợi kiếm tùy thời chuẩn bị đối với Thái Hoa động thiên động chủ ra tay. Lúc đại động thiên liên minh lúc này đã tuyên cáo vỡ tan, kỳ hạ môn nhân cũng là Dương cung bạc kiếm, hơn ngàn đem linh kiếm cùng nhau trôi nổi ở trong hư không, phát ra nhạt linh quang, xa xa nhìn lại giống như vạn chén nhỏ linh đang không. Liền cái này lúc này một đạo kinh lôi từ đằng xa ầm vang rơi xuống, một đạo tiệm điện từ mai rùa bên trên đột tới, một cái tư thế hiên ngang thiếu niên đã đứng tại bên trên, thản nhiên hướng về Lục Đại Động thiên tu sĩ mỉm cười, cái này chỉ thạch quy thuộc về ta. Người là người phương nào? Thái Hoa Động thiên động chủ trận mắt nhìn. Từ Vân Động Thiên vị mỹ nữ kia tu sĩ kinh hô, hắn chính là gần nhất bị lưu chuyển sôi sùng sục hái hoa thánh thủ, quách dịch. Ta đã thấy chân dung của hắn, bây giờ toàn bộ cổ huyền vực nữ tu sĩ cũng đã biết, phòng cháy phòng trộm phòng quách dịch. Lục Đại Động Tiên không thiếu nữ tu sĩ nhao nhao đem hắn nhận ra, lại có nữ tử nói Hắn được xưng là thiên hạ đệ nhất dâm tạc thiên tài, chỉ cần bị nàng nhìn chúng nữ tử, không có một cái nào có thể trốn qua hắn ma trượng. Đây tuyệt đối là toàn bộ tu tiên giới mỹ nữ người tu tiên ác mộng cấp nhân vật, sư muội ta đã từng nửa đêm bởi vì mộng thấy hắn mà bị sợ tình. Nghe nói hắn già trẻ không kỵ, sinh tử bất luận, đã từng có một vị đã chết đi hơn 10 vạn năm lao thi hoàng đều tại trong quan tài bị hắn đất thủ, còn xuống thân thể bị hắn cho cưỡng ép chiếm hữu, cuối cùng vị kia lão thi hoàng chỉ có thể còn rưng rưng mà đi. Lúc đại động thiên nữ tu sĩ nhao nhao lui lại, giống như nhìn sải lang hổ báo e ngại nhìn xem có dịch, trong đó còn không thiếu tóc bạc hoa dâm đều nhanh rơi sạch lão bà bà. Một vị trong đó trung niên nữ đạo chủ, vừa nghe nói Quế Dịch tập rảnh, lập tức bị hù mặt như màu đất, mang theo môn hạ một đám nữ đệ tử hò hét đào tẩu. Quế Dịch trong lòng đang dị máu, hắn rất muốn tê hoan, nhưng mà nghênh đón lại là vô số nam tu sĩ đằng đằng sát khí linh kiếm, những thứ này linh kiếm tựa như mưa kiếm bay qua, muốn ở trên người hắn xuyên ra mấy ngàn cái trong suốt lỗ thủng. Thật là một cái cầm thú, sư tỷ đừng sợ, ta thay người giết cái này râm tật. Sư nương không cần sợ hắn, đệ tử kiếm chuyên giết hắn mà ra khỏi vỏ. Sư muội, ngươi nói cái gì? Chỉ cần ta giết hắn, ngươi gả cho ta. Mẹ nó, mạng, làm thịt tiểu tử này. Quách Dịch đem Táng Thiên Chữ cổ hóa thành một 168 mặt kim quang chói mắt tấm trắng, nhưng mà vẫn như cũ bị hàng trăm hàng ngàn linh kiếm ép khổ không thể tả, mấy lần đều kém chút mất mạng. Động như kinh lôi, Quách Dịch dùng Táng Thiên Chữ cổ hoàn toàn đem chính mình báo khỏa, hóa thành một đạo kinh lôi xâm nhập tu giả trong đám, liền như là dã sói lạc bởi dê, một trưởng liền có thể đem một người đánh thành xương máu. Xâm nhập trong đám người sau, mấy ngàn thanh linh kiếm ngược lại không cách nào phát huy ra uy lực, đều là sợ bị tự làm tổn thương mình, nhao nhao đem linh kiếm thu tay lại bên trong. Táng Thiên kiếm vũ, Quách Dịch một chỉ điểm ra, trên ngón tay bay ra mấy trăm đạo kim quang tất cả hóa thành táng thiên tiểu kiếm hình dạng, lập tức đem một mảnh tu sĩ suy thũng. Tiểu Tặc nhận lấy cái chết. Một cái linh giả cung thứ 9 động chủ cầm trong tay một mảnh thanh sắt mục diệp, thi triển linh quyết, lập tức một diệp liền hóa thành một khỏa cành lá rậm rạp của mục, quét ngang mà ra, cành lá lướt qua phát ra từng tiếng nổ đùng, giống như vô số linh khí nổ tung. Một tên khắc cung thứ 9 tu vi động chủ, cầm trong tay hai khỏa diệp thần thạch đồng thời bay ra, quyết định muốn đem quét dịch cái này hai họa triệt để diệt sát ở đây. Huyền điệu kiếm. Quét dịch đem huyền điệu từ pháp kiếm lấy ra, trong nháy mắt dẫn động 18 tòa pháp trận. Hóa thành 18 phiến màu xanh lá cây của mục, đem viên tiên mục diệp biến thành cổ thụ trực tiếp đánh bay trở về, ngay cả hai quả diệt thần thạch cũng chỉ phá hủy hai mảnh cổ mục tôi, cũng không có đả thương cùng quách dịch. Huyền điệu kiếm vừa ra, chiến trường lập tức phát sinh biến hóa, hư không bên trên liền như là lơ lửng 16 phiến cổ mục rừng cây, đem tất cả tu tiên giả đều thâu tóm ở bên trong, ai cũng không biết bên trong bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào. Thanh Nưu cùng Quách Lô gặp Quách Dịch một người độc chiến ngũ đại động thiên tu sĩ, lúc này mới giao chạy tới, tiếp đó bay đến thạch quy trên lưng. Một cái thanh sắc trúc từ trong miệng bay ra, tiếp đó hóa thành ngàn lớn nhỏ trực tiếp đem thạch quy cất đi vào, tiếp đó liền lại bay vào miệng trâu bên trong. "Tiểu tử, chúng ta đi mau." Quế Lỗ nhìn lên bầu trời phía trên không ngừng phát ra từng tiếng oanh minh, đem như dây từng gắt gao kéo trong tay, cố chấp nói: "Thiếu gia còn chưa có đi ra, chúng ta nhất định phải đi giúp hắn. Giúp cái giám a." Mấy cái tiểu mao tắc với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, hắn muốn đi không có người có thể ngăn lại hắn, ngươi cũng không cần đi theo làm loạn thêm. "Quế tiểu tử, ở đây liền giao cho ngươi, chúng ta mang theo thạch quy liền đi trước." Thanh hướng về phía màn trời phía trên rải hô một tiếng, liền kéo lấy Quế Lỗ chạy như bay. "Oanh!" Năm vị động chủ liên thủ, 5 kiện đỉnh cấp linh khí trực tiếp đem quét dịch đánh bay ra ngoài, những thứ khác môn nhân đệ tử cũng nhau nhao tế khởi linh kiếm, hóa thành một đạo kiếm long bay ra. Dựa vào, quá không đủ nghiếc khí, quét dịch từ dưới đất xoay người dựng lên, xích theo huyền địa kiếm đem kiếm long chém nát, hóa thành một đạo xâm sét, thi triển ra tuyệt thế thân pháp xuất hiện tại trước mặt một vị động chủ, tiếp đó một kiếm đem hắn chém thành hai nửa. Lúc này hắn đã giết đỏ cả mắt, đồng thời dần dần ổn định trận cước, dù sao ngũ đại động tiên đệ tử đều chúng độc trận chi động, tu vi giảm phân nữa, thực lực đại tổn, cho dung ứng đối cơ hội. Thất thải linh khí Một vị động chủ cầm trong tay một khối tứ phương linh thiết, hóa thành 10 em mỏ lớn, quan trọng hơn trăm vạn cân, từ trong tay rời tay bay ra. Cửu kiếm bố trận. Một vị khác động chủ trong tiên môn sông ra chín trôi màu tím linh kiếm, hóa thành một đạo kiếm trận đem quách dịch vây nhốt vào bên trong, trong kiếm trận đồng thời bay ra chín đạo giống như thực chất tầm thường kiếm khí. Khai thiên quyền. Vị thứ ba động chủ toàn thân làn ra tựa như kim cương, đấm ra một quyền, lập tức liền đánh ra một cái mấy mét lớn quyển ảnh, âm thanh tựa như ngọn núi sụp đổ, khí thế giống như đại dương bay lãng. Lấy thân hóa kiếm. Vị thứ tư động chủ cầm trong tay một cái 9 mét đại kiếm. Kiệt Quang đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ, ngay cả người thay thế kiếm đồng thời hưu nhiên bay ra. Bốn đạo kinh thế sát pháp đồng thời công tới, mỗi một đạo cũng có thể đem một tòa núi nhỏ san bằng, hơn nữa đem quét dịch sáu phương đều hoàn toàn bao khỏa, hắn chỉ có thể liều mạng. Tiểu biến huyền hỏa quyết. Quét dịch toàn thân hỏa diễm lựa lờ, rất nhanh liền giấy lên trăm mét cao hòa diễm, đem viền địa kiếm dẫn động 18 phiến cổ mục rừng khơi mào, trong lúc nhất thời toàn bộ màn trời đều hóa thành biển lửa, vô số tu vi thấp đệ tử trong nháy mắt hóa thành bụi. Huyền hỏa tang kiếm. Vô số hỏa diễm hóa thành vô số hỏa kiếm, trong hư không đi truyền, uy lực liền như là vạn tên cùng bán. Hỏa kiếm vũ lướt qua không một người còn sống. Thái cực tiên ấn, Tháng thiên chữ cổ. Quét dịch đỉnh đầu thái cực tiên ấn sẽ lấy thân hóa kiếm vị thứ tư động chủ vạn nước mở ra, sẽ rách vị chín khối huyết đục. Hắn giết ra một đường máu sau đó, ra tay cũng không tiếp tục nề mặt, trái đi sách theo huyền hoàn kiếm, tay phải sách theo huyền địa kiếm, Thang thiên tiểu kiếm treo ở đỉnh đầu vì hắn thủ hộ tứ phương linh kiếm đột kích. Rít. Thất thải thần thiết bị quét dịch tay phải một kiếm chém ra một đầu lỗ hổng, tay trái lại chém, trực tiếp nứt làm hai khối hóa thành sắt vụn. Chín linh kiếm hóa thành kiếm trận đánh tới chớp dịch vung ra chín kiếm, mỗi một kiện chặt một cái linh kiếm giống như thiết Thái. Và anh, vị thứ ba động chủ hộ thể thần quang ngầm đạm đi, đã bị Táng Thiên kiếm nhất kiếm xuyên phá mi tâm, tràn ra một bộ huyết hoa tiếp đó ẩm vàng náo xuống đất. Quế dịch toàn thân hỏa diễm càng ngày càng thịnh, trong tay hai thanh pháp kiếm uy lực vô song, bất luận cái gì linh khí đều có thể một kiếm chém phá. Đại gia mau trốn, kẻ này đã điên dại, cầm trong tay tuyệt thế pháp khi muốn đem tất cả mọi người đổ diệt ở đây. Ba vị động chủ đều chết tại quế dịch trên tay, lập tức đem còn lại hai vị động chủ dọa đến Tang, thế mà bỏ xuống cửa của mình người trước tiên đào tẩu. Ngũ đại động thiên đệ tử gặp động chủ đều chạy thục mạng, cũng là nhao nhao đào tẩu. Liên lúc trước những cái kia thế trận đánh giết quách dịch nam tu sĩ lúc này cũng đều chạy trốn không bằng, đâu còn chú ý những cái kia nữ tu sĩ chết sống. Tất cả mọi người tại ngắn ngủn ba cái hô hấp ở giữa bộ chạy sạch sẽ, chỉ có một cái hồng sa thiếu nữ nhưng rơi đơn nàng sinh tiếu mỹ như hoa, da như tuyết mỡ, niên linh nhìn qua cũng liền 18, 9 tuổi, chính là tuổi trẻ đẻ Trên người nàng vẹn vẹn khoác lên một tầng rũi trong suốt hồng sa, đem bộ ngực trở xuống vị trí che khuất lộ ra dưới cổ phương mảng lớn trắng như tuyết, đặc biệt là cái kia giống như ngọc chất xương quay xanh, lộ ra gợi cảm vô cùng. Một đôi mắt hạch rơi lệ, chân trụi giống như kim liên bàn chân, tay ôm bộ ngực không ngừng ngối lại, cái kia dáng vẻ đáng yêu đủ để cho bất kỳ một cái nào nam tử sinh ra lòng thương tiếc. Ngươi cái này sát nhân ma đầu người cái này râm tặc, không được qua đây, bằng không thì hô người. Hồng Sa thiếu nữ nắm mướt váy, phong tình vận trụng, mặc dù nhìn là đang e sợ quách dịch, thế nhưng là càng giống là đang dẫn dụ hắn. Trên người nàng mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ra một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, loại mùi thơm này giống như có thể sinh ra hào giác, để cho người ta ngửi đều biết không tự chủ được trong đầu miên man bất định. Quách dịch tán đi trên người huyền hòa, đem huyền, kiếm, huyền kiếm từng cái thu vào. Tiếp đó duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp đó liếc nhìn Hồng Sa thiếu nữ, thật giống như quái vật nhìn xem nàng, kinh ngạc nói, "Ngươi tại sao còn không đào tàu a?" Hồng Sa thiếu nữ không nghĩ tới Quách Dịch sẽ bước lên một câu như vậy, uổng phí hết chính mình thi triển lâu như vậy mỹ thuật, trong lòng đem Quách Dịch mắng vô số lần, cái này cũng gọi hái hoa thánh thủ, đầu gỗ thánh thủ còn mới không nhiều, thậm chí ngay cả mị thuật thêm muốn hương đều đối với hắn không có hiệu quả, hắn chẳng lẽ đã phát hiện thân phận chân thật của ta, cố ý giả ra cái bộ dáng này? Xong, cái tên châu chết như thế nào không có nói cho ta đi cái nào tìm bọn hắn. Quách Dịch thật giống như không thấy bên cạnh cái này phong tình vạn trùng thiếu nữ. Cái chán bố, đem thanh như lại mắng to một trận, tiếp đó đối với hồng sa thiếu nữ cười nói, cô nương thực sự là xinh đẹp, chúng ta sau này còn gặp lại, mặc dù ta có thể giết người sư môn tiền bối, nhưng mà đó cũng là bọn hắn trước tiên muốn giết ta, ta nhiều nhất xem như phòng vệ chính đáng. Tính toán, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi truy hai tên khốn kiếp kia đi. Ngươi mới là một tên khốn kiếp. Hồng sa thiếu nữ trong lòng mắng, lúc này gặp cách dịch quay người rời đi, lập tức từ trên tầng mây nga xuống, duyên ráng kêu to một tiếng, cứu mạng A mạ với dịch tốc độ nhanh như thiểm điện, nghe được âm thanh sau đó liền ngã bay mà quay về, đem cách mặt đất cao không tới 1 mét Hồng Sa thiếu nữ bế lên, nói, chẳng lẽ ngươi bị thương rồi? Có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi trở về?" Hồng Sa thiếu nữ từ quách dịch trong lực tránh thoát ra ngoài, lấy nước mắt rửa mặt, tiếp đó oết túi người thúc thít, nói, "Cha ta, nương, sư phụ đều chết tại trong tay của ngươi, ta tu vi thấp, trở lại môn phái bên trong chỉ có thể biến thành những sư huynh kia nhóm đồ chơi, ngươi tại sao muốn cứu ta, vì cái gì không để ta đi chết? Là ngươi gọi cứu mạng a?" Quách dịch có chút không biết nói gì, "Ta, ta gọi cứu mạng sao?" Ta như thế nào không nhớ rõ. Hồng Sa tiếp tục khóc khóc càng thêm thương tâm, đột nhiên trong tay thêm ra một cái thức dài linh kiếm, liền hướng tim đâm vào. Bạch Quế Dịch tốc độ nhanh đột nào, gặp Hồng Sa thiếu nữ lại muốn tìm đoản kiếm, liền một trường đem linh kiếm đánh bay, hắn nói nói, nếu không thì ta chuyển cho ngươi 1 chiều kinh thế kiếm chiều, như vậy ngươi sau khi trở về cũng không cần lại sợ ngươi những sư huynh kia, hơn nữa ngươi kiếm tiêu đại thành sau đó, còn có thể đến đây tìm ta báo thủ. Quế Dịch trong lòng có chút tự trách, mặc dù nói đường hoàng, nhưng mà giết người chính là giết người, mặc kệ ai ra tay trước, kết cục chính là mình giết cha mẹ của nàng sư phụ những thứ này có thể che chở nàng người. Hơn nữa chính như thiếu nữ này nói đồng dạng, nàng giai tuyệt đối là họa thủy cấp bậc, vô số nam nhân đều sẽ đối với nàng động tâm, Quách Dịch nếu không phải là thấy được mị nữ thực sự quá nhiều, hơn nữa hắn tâm hoàn toàn thắc ở liều Hiên Nhiên trên thân, đoán chừng cũng sẽ không ngoại lệ, tuyệt đối sẽ đối với nàng khuôn mặt đẹp sinh ra ý nghĩ xấu. Như thế một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử thật sự bởi vì chính mình nguyên nhân rơi xuống biến thành người khác đồ chơi hạ tràng, Quách Dịch tất nhiên muốn tự trách vào phần, đây chính là nam nhân bại chủng, nếu đối phương là một cái dạ xoa cấp đại thẩm, hắn tuyệt đối sẽ không có loại này tự trách xuất hiện. Hồng Sa thiếu nữ nghe xong Quách Dịch lời nói, lập tức nhãn tình sáng lên nhưng rất nhanh liền che giấu, tiếp tục khóc khóc không ra tiếng, vô dụng, ta mấy vị sư bá, sư thúc cũng ngốc nghế ta sắp đẹp đã lâu, coi như ta luyện trở thành ngươi chuyển tuyệt sắc kiếm chiêu, cũng không phải bọn hắn đối thủ, tất nhiên, tất nhiên. Sẽ. Tôi. Oh, oh. Mẹ nó, một đám lao sát quỷ. Quét dịch mắng một tiếng, trầm ngâm phút chốc, nói, vậy rằng này, ta cùng ngươi trở về đem mấy lao già này làm thịt, lần này ngươi cũng không cần lo lắng. A Hồng Sa thiếu nữ lên tiếng kinh hồ, nhưng rất nhanh liền trấn lại, không đành lòng nói, bọn hắn dù sao chính là trưởng bối của ta, ta sao có thể dẫn lang sói đi bọn hắn. Cái gì? Ta là lang sói? Ta, ta là người tốt. Quách Dịch trong lòng rất cảm giác khó chịu, chính mình mặc dù là nàng cựu nhân không đội trời chung, nhưng ít ra bây giờ thế, nhưng là đang giúp nàng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Quách Dịch hơi không kiên nhẫn mà hỏi, "Tiểu cô nãi lại, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Hồng Sa thiếu nữ tối người trên mặt lộ ra một tia gian kế được như ý mê người nụ cười, tiếp tục giả vờ ra dáng vẻ bị tốt nói, "Ta muốn ngươi thu ta làm đồ đệ, tiếp đó dạy ta tu tiên thần pháp, chờ ta tu vi có thành, liền tìm ngươi báo thủ. Ta dạy cho ngươi tu tiên thần pháp, dạy cho nhờ ngươi tới giết ta. Ngươi cho rằng ta đầu bị cửa kẹp, ngươi cho ta là kẻ ngu?" Quế Dịch kinh ngạc. Hồng Sa thiếu nữ một trường đánh về phía ngực của mình, vậy ta đi chết, ta chính là đồ đần. Quế Dịch hét lớn một tiếng, Hồng Sa thiếu nữ bàn tay bạch ngọc lập tức ngừng giữa không trung, trong miệng kém chút phốc một tiếng mà cười, trong lòng thầm nghĩ, thì ra hắn ăn mềm không ăn cứng, cái này thì dễ làm. Ai có thể cho ta điểm một cái đồ ăn, ta không muốn chỉ ăn sủi cạo. Chương 103, dán tại trên cửa thành lưu, chương 103, dán tại trên cửa thành lưu. Quế Dịch rất khuất, hắn chỉ là một cái tới đồ bảo, cuối cùng bảo vật bị một cái lưu cho cướp đi, chính mình khổ chiến một hồi sau đó, còn bày ra một kiện chuyện phi toán. Trên đời này cũng không còn như thế để cho người ta hủy khuất chuyện. Dạy một cái xem chính mình vì xài Lang đồ đệ, chủ yếu nhất là tu vi có thành sau đó còn có giết chính mình, chính mình không dạy nàng tìm chết tìm kiếm sống, các người nói quét nhị thiếu có thể trơ mắt nhìn một cái mảnh mai thiếu nữ như nước cứ như vậy hương tiêu ngọc tuần sao? Nam nhân không thương nổi, lại đặc biệt là gặp phải một cái không cưới được nữ nhân. Tháng 5 thời tiết, liệt nhiệt như lửa. Cổ đạo bên trên, bóng rừng buổi buổi, người đi đường không ngưng, từng tiếng đàng ghét hạ thiền ở bên tai réo lên không ngừng, nhưng mà đàng ghét nhất không phải vẻ gọi, mà là một nữ nhân tại người bên tai lo không ngừng. Ngươi đến cùng bao lâu dạy ta tu tiên thần pháp? Hồng Sa thiếu nữ đi theo sau lưng Quách Dịch không ngừng đạo. Quách Dịch hận không thể đem chính mình một đôi lỗ thai cho chắn, câu nói này hắn hôm nay đã nghe xong hơn trăm lần, cuối cùng hắn tâm bình khí hòa nói, thời cơ còn không có thành thủ, chờ ta nghĩ kỹ sau đó, chắc chắn đem lợi hại nhất thần pháp truyền thụ cho ngươi. "Đúng, ngươi tên là gì?" "Hương Âm." Hồng Sa nữ tử tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi bây giờ đi chỗ nào?" Quách Dịch suy nghĩ cẩn thận ý, thật đúng là không biết nên đến địa phương nào đi tìm Quách Lỗ cùng Thanh Nhu, ngay cả Tiêu trưởng sinh cũng cùng Vân Đồng Linh cô linh ba cái linh bảng cao thủ cũng không biết tiến đến địa phương nào đi, lúc này hắn cũng không biết con đường phía trước ở phương nào. Vốn là hắn là muốn đi Hoa Đô Thánh Thành tìm tán nữ, đi gặp Quách Lao Thái Quân, nhưng mà bây giờ bị song thánh náo cho như vậy, khắp thiên hạ đều biết Tam đại dâm tặc sẽ tại Hoa Đô Thánh Thành quyết đấu đỉnh cao, nhất định hái hoa thánh thủ thuộc về. Hắn như lúc này tiến đến, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ hiểu lầm, như vậy thì thật coi như hắn mọc ra 1000 tấm miệng đều nói không rõ. Nhưng mà sự tình thường thường chính là như vậy kỳ quái, hắn không muốn đi tới Hoa Đô Thánh Thành nhưng mà có người lại buộc hắn tiến đến. Sau khi Quách Dịch bước vào tòa thành thứ nhất chỉ, có người liền đem một phong thư giao cho trên tay của hắn. Đây là một cái niên kỷ nhìn qua cũng không tính lớn gã sai vặt. Khi Quách Dịch bước vào cửa thành bước đầu tiên, hắn liền chạy tới, tiếp đó quỳ trước mặt Quách Dịch, cười nói, "Cho Quách thiếu ra thần an. Ngươi là?" Quách Dịch mặc dù biết chân dung của mình đã gián đầy toàn bộ trung nguyên các đại thành trì, nhưng mà hắn cũng không cho rằng cái này một số người sẽ như vậy cung kính quý gối trước mặt mình. "Tiểu nhân chính là cổ hoa nhớ ngoại sự thành viên, nơi này có một phong thư là chúng ta nhị thiếu ra giao cho ngươi." Gã sai vật này từ trong ngực lấy ra một phong có dấu màu đỏ chu satin, trên phong thư viết, "Cấp tốc." Quách Dịch thân hải, lại là một phong hết sức khẩn cấp tin. Loại sự tình này chỉ có Hoa Nhị lâu mới phải làm đi ra. Cổ Hoa nhớ sinh ý trải rộng toàn bộ cổ huyễn vực đại thế giới, chỉ cần có người chỗ liền có cổ Hoa gia tộc sân làm ăn chỗ, phong thư này tất nhiên đã bị phục chế hơn nữ phận, vô luận quách dịch ở đâu một tòa thành chỉ xuất hiện, đều chắc chắn nhân sẽ trước tiên thu đến một phong nội dung giống nhau tin. Đây chính là cổ Hoa gia tộc năng lượng, cũng chỉ muốn bọn hắn mới có dạng này nhân lực vật lực, đối khác bất kỳ một cái nào thế lực lớn cũng không cách nào làm đến điểm này. Quách dịch đem phong thư mở ra, chỉ thấy trong thư chỉ có chút ít mấy chữ, Hoa đô thánh thành, chim nhỏ, giữa làm danh sinh tử, tộc cứu. Hoa nhỉ lâu Phong thư này viết rất gấp gáp, ngay cả bút tích đều có chút lộn sột, có thể thấy được hoa nhị lâu tại viết phong thư này thời điểm là bực nào vội vàng, hắn chắc chắn là gặp thiên đại nguy cơ. Cổ hoa gia tộc cao thủ nhiều như mây, hắn vì sao muốn ta đi cứu hắn chẳng lẽ những người kia đều không đáng phải tín nhiệm, vẫn là có ẩn tính khác, xem ra hắn thật sự gặp nguy cơ sinh tử. Trong thư này thêm vào 9 đạo linh quang xa, ngoại trừ quách dịch có thể mở ra phong thư này, người khác một khi mở ra phong thư, bên trong tin liền sẽ hóa thành bụ Một đạo linh quang xa liền có thể không có sơ hở nào, nhưng mà hắn lại tăng thêm chính đạo, cái này có thể thấy được Hoa Nhị Lâu rất sợ nội dung bức thư bị người khác nhìn thấy, cũng có thể nhìn ra hắn gặp phải đối thủ là đáng sợ cỡ nào. Trong tay quét dịch giấy lên một đám lửa đem tin đốt thành tro bụi, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, Hoa Nhị Lâu có thể nói là hắn số lượng không nhiều mấy cái hào huynh đệ một trong, tại Nam lĩnh Tây bộ quỷ vực nhiều lần ra tay giúp quét dịch. Hắn có nguy nan, quét dịch nhất thiết phải đi đến, dù cho Hoa Đô Thánh Thành đã phủ đầy sắt cơ, trở thành núi đao biển lửa, hắn cũng không đi không được. Phong thư này là bao lâu gửi tới? Quét dịch hỏi. Gã sai vật kia cười nói, ngay tại một ngày trước thông qua hư không tiểu trận chuyển thông tới. "Hạo, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đi xuống đi." Quách Dịch trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, hoa nhị lâu đến cùng gặp đáng sợ đến bực nào chuyện, thậm chí ngay cả cổ hoa gia tộc người cũng không thể tính nhiệm, hơn nữa hắn là khi nào đi tới Hoa Đô Thánh Thành? Hắn đi nơi đó làm gì? Chim én hẹp nhỏ lại là một cái địa phương nào? Chủ yếu nhất là hắn hiện tại rốt cuộc nguy hiểm tới trình độ nào? Nhất thiết phải lập tức chạy tới Hoa Đô Thánh Thành. Quách Dịch quyết định lập tức khởi hành. Thượng Âm nghe được Quách Dịch nói muốn đi Hoa Đô Thánh Thành, lập tức trong lòng mừng thầm, vội vàng nói: Ta biết là có một chỗ có thể nhanh nhất tới nơi đó. Địa phương nào?" Quách Dực nói. "Trời chiều biến đỏ, trung nguyên đại địa, ngang dọc mấy chục tỷ dặm, chỉ có một con sông lớn chảy xôi mà qua, quần quần hướng tây mà đi, khác lớn nhỏ dòng sông đều là nó chi mà thôi. Tại con sông lớn này lên bất luận cái gì một chỗ đều có thể nhìn thấy trời chiều cảnh đẹp, bởi vậy con sông này cũng được xưng là trời chiều sông. Trung nguyên không giống nam lĩnh có số lớn giao long qua lại tại núi hoang ở giữa, giao long có thể nói vô cùng thưa thớt, căn bản là không có cách tổ kiến giao phi thuyền loại này hư không phi lớn, nhưng là bởi vì trời chiều sông tiện lợi, cho nên thủy lợi vận chuyển lộ ra phá lệ phát đạt." Hoa Đô Thánh Thành chính là trung nguyên cựu châu lớn nhất một châu trung châu hoàn thành, chính là trung nguyên một trong tam đại tu tiên danh thành, liền xây dựng ở trời chiều bờ sông. Quách Dịch bây giờ thân ở Thanh Châu Lam Dương phủ, cách Hoa Đô Thánh Thành cách biệt 150 ước bên trong, coi như lấy tốc độ của hắn bây giờ, ngày đêm không ngừng bay đi, ít nhất cũng phải thời gian 5 năm, khi hắn chạy đến thời điểm Hoa Nhị lâu cũng sớm đã biến thành một bộ bạch cốt. Thế là hắn liền quyết định đi tới trời chiều bến đỏ cưỡi côn đảo hương âm nói cho hắn biết lấy côn đảo tốc độ tối đa 1 tháng liền có thể đuổi tới Hoa Đô Thánh Thành. Quách Dịch mặc dù không biết cái này côn đảo là cái thứ gì, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đầu này đường thủy. Trời chiều sông rộng như ngoạc khơi, dài quá mấy chục tỷ dặm, cách mỗi 100 triệu dặm bờ sông liền sẽ thành lập được một tòa cổ thành, tương ứng liền thêm ra một cái trời chiều biến đỏ. Quách Dịch lúc này liền dẫn Hương Âm đi tới gần nhất một cái trời chiều biến đỏ, căn cứ vào Hương Âm lời nói, cái này bến đỏ ngay tại 2000 vạn trong ngoài Lam Dương bên ngoài thành. Lam Dương thành chính là Lam Dương phụ phụ thành, cũng là Lam Dương phụ chủ chỗ cư trú, lịch sử lâu đời, di tích của vô số, toàn bộ thành chỉ lộ ra nguy nga mà trang nghiêm, khu kiến trúc quy mô tuyệt đối không thua Nam Lĩnh thứ 2 đại thành trì hư không chi thành. Hoa Nghị lâu thời gian 3 ngày Quách Dịch mới đổi tới Lam Dương thành đang định ngựa không ngừng võ chạy tới trời chiều biến đỏ, nhưng mà ở cửa thành hắn lại thấy được một cái hắn muốn tìm nhất người, không, là muốn tìm nhất Nhu. Đầu này Nhu lúc này bị người chói go, treo ngược ở cửa thành phía trên, không ngừng chửi rủa, bản tôn chính là Nhu là vương, các người dạng này treo ta chính là khinh nhẫn uy nghiêm của ta. Lão tử không chỉ có khinh nhẫn ngươi, lão tử còn muốn đánh ngươi. Bị Thanh Nhu đã cho trung thân tàn phế tứ đại thành chủ, lúc này đều là thiếu cánh tay chân gãy, một người cầm một cây linh roi, trên mặt vô cùng phẫn hận, tại Thanh trên thân quất. Liền các ngươi điểm ấy khí lực, còn chưa đủ cho bản tôn cútết, a. Đau chết ta rồi. Mẹ nó Có loại đường đâm mông châu cố. Tứ lại thành chủ bị thanh lưu đá cho trung thân tàn phế, đã đem nó hận thấu xương, lúc này tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quách Dịch mắt trợn tròn nhìn xem bị dán tại cửa thành Thanh Lưu, trong lòng đã có chỗ phòng đoán, đầu này lưu chắc chắn là làm Dương phủ chủ cho bắt trở lại, Thanh Ngọc quan ấn chính là lớn Thanh Linh quốc 13 kiện trấn quốc pháp khí, phía trên chắc chắn gửi phủ chủ một tia linh lực, vô luận quan ấn được đưa tới địa phương nào, đều sẽ bị phủ chủ cảm ứng được, thì sẽ không dễ dàng như vậy bị người cướp đi, bằng không thì Lam Dương phủ chủ một phe này bá chủ vị trí cũng liền lạm chấm Cái này con châu thật đúng là đáng đời. Nó tất nhiên ở đây, lỗ tử lại đi địa phương nào, sẽ không bị Lam Dương phủ chủ giết đi. Quách Dịch chỉ thấy Thanh Nhu gián tại nơi đây, nhưng không thấy Quách Lỗ thân ảnh. Thanh Nhu con mắt rất tinh, một mắt liền đem xa xa Quách Dịch nhận ra, hét lớn, tiểu tử còn chưa tới cứu ta, Lao tử đều sắp bị bọn hắn tươi sống đâm chết. Lam Dương phủ chủ tất nhiên đem Thanh Nhu gián tại cửa thành, chính là muốn dẫn chính mình hy thân, nơi đây tất nhiên bố trí xuống cạm bấy chờ đợi mình nhảy vào vào trong Quách Dịch đang định sau khi trời tối lại đến thứ nó, không nghĩ tới nó lại để đi ra, đưa tới đại thành chủ chú ý. Mẹ nó, một cái châu lốc, lúc này mù kêu cái gì? Quách Dịch trong lòng đem Thanh Nhu cho mắng một trận. Quách Dịch sợ bị Tứ Đại Thành Chủ phát hiện manh mối, liền vội vàng xoay người đem Hương Âm ôm vào trong lực, giả ra một đôi tiểu phu thê dáng vẻ, tiếp đó liền vừa nói vừa cười chậm rãi rời đi. "Tiểu tử, ngươi quá không đủ niết khí." Thanh Nhu gặp Quách Dịch không để ý tới nó, lập tức gấp, vội vàng hướng Tứ Đại Thành Chủ hét lớn, "Cái kia ôm hồng sa mỹ nữ tiểu tử, chính là ta đồng bọn." Thanh Ngọc quan ấn ngay tại trên người hắn. Âm Như có điều suy nghĩ, đó tựa ở Quách Dịch trên lòng ngực, cười nói, "Ngươi thật giống như gặp người quen, như thế nào không qua lên tiếng chào hỏi." "Đừng rượi vào gần như vậy, không muốn chết liền thiếu đi nói chuyện." Quách Dịch nhẹ nhàng cùng Hương Âm kéo ra một điểm khoảng cách, cũng không để ý tới tại sao Lương Trực Khiếu thanh nưu tiếp tục hướng bên ngoài thành đi đến. Dừng lại, Quách Dịch trang điểm nhiên như không có việc gì, nhưng mà tứ đại thành chủ cũng không phải đồ đần, lập tức đem hắn cho ngăn lại. Quách Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể bây giờ độc thủ. Động như kinh lôi, Quách Dịch quả quyết ra tay, thi triển ra Bồ Đề Tam Động Hóa thành một đạo xâm sét, trên thân ánh chốc như rắn, thân hình linh động như huyễn, con mắt căn bản là bắt giữ không đến cái bóng của hắn. Hương âm ánh mắt trong sáng, lông mi thật dài lóe lên lóe lên, hồng anh môi nhỏ hơi nhíu, cười nói, Đề Tam Động" Phật môn đệ nhất thần tốc, nhất thiết phải học đến tay. Bất quá nửa cái sát na thời gian, Quách Dịch liền xuất hiện tại Tứ Đại Thành chủ trước người, đem Huyền Hoàng kiếm lấy ra, dẫn động 18 tòa pháp trận, lập tức toàn bộ cửa thành đều bị 18 tòa núi lớn hoàn toàn bao trùm. Hương Âm lần nữa lộ ra nụ cười, "A, Huyền Hoàng tử pháp kiếm, ít nhất đã dựng dục hơn 2000 năm, không lâu sau đó chính là của ta." Huyền Cơ thủy mạc, Quách Dịch liên tiếp đâm ra bốn kiếm, mỗi một kiếm đều xuyên qua thân phía trước hai tầng sóng gợn lăn thủy mạc, tức lực đè lần, bốn đạo kiếm khí màu vàng đồng thời bay ra, một kiếm này liền muốn đem Tứ Đại Thành chủ đồng thời đánh giết lại là Huyền Cơ Sơn Thánh địa tuyệt học, Huyền Cơ bất yếm, ha ha, cũng nhất định phải học đến tay. Thương âm càng cười càng đẹp, tựa như một cái gợi cảm màu đỏ tinh linh. Wen, Huyền Hoàng kiếm thêm Huyền Cơ thủy mạch, tuyệt đối là quách dịch bây giờ có thể phát ra tối cường một chiều, bốn đạo kiếm khí mỗi một đạo đều chừng 100m rộng bao nhiêu, đem tứ đại thành chủ đồng thời chấn rách, chiếc không toàn thây. Hiu. trong cơ thể của quách dịch linh khí bị một kiếm này tiêu hao hơn phân nửa, bước nhanh lên phía trước, một kiếm đem trên thân Thanh Linh từng chặt đức. đưa nó giải cứu đi ra, vội vàng nói, mau rời đi nơi đây. Đi không được Đúng lúc này, một tòa màu vàng cố kiểu từ trong thành Hưu nhiên bay tới, rơi xuống cửa thành phía trên, một cái thở dài âm thanh từ trong kiệu truyền ra, mặc dù chỉ có 5 chữ, nhưng mà mỗi một chữ cũng giống như một tòa núi lớn đâm vào quách dịch ngực, hắn liền lùi lại năm bước, mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra một cái thước sâu dấu chân, năm bước sau đó một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phương ra. Đúng lúc này, 18 vị linh giả cung thứ 9 cường giả đồng thời bay ra, đem bách dịch cùng thanh nưu bao bọc vây quanh. Hương âm ở phía xa yếu ớt thở dài, cười lắc đầu, Lam lại thiếu gia, tự mình ra tay, 18 vị thành chủ cấp nhân vật ngăn chặn tứ phương, lần này hết chơi, ha ha. Trên người nàng hồng sa như huyễn, tiếp đó quay người lần đi, cơ thể hóa thành một đoàn nhàn nhà xương đỏ hướng về trong thành phiêu tán mà đi. Chương 104, sư đồ lần đầu liên thủ, chương 104, sư đồ lần đầu liên thủ. Màu vàng cố kiệu trực tiếp rơi vào cửa thành phía trên, kiệu trên thân còn cuốn bốn cái kim sắt dao long, thôn văn thủ vụ, kêu gào như sấm. Kim tiệu kim long phía trên bắn ra chói mắt kim quang, giống như một vòng màu vàng mặt trời nhỏ, để cho người ta không thể quan sát. Trong điệu ngồi một vị tu vi tuyệt đỉnh cao thủ, vẻn vẹn phát ra năm cái sóng âm linh vật, cũng đã đem quét dịch kích thường, người tới coi như không phải làm giường phụ phụ chủ ch질 lực cũng tất nhiên có thể so với linh bảng cấp cao thủ. Quế Dịch nhìn khắp bốn phía, đem vết mó ở khỏe miệng lau khô, nói khẽ với Thanh Nưu nói, "Lỗ Tử đi nơi nào?" Hán, hắn bây giờ rất tốt, làm phụ chủ gia con rể." Thanh Nưu nói. "Cái gì? Con rể?" Quế Dịch kinh ngạc, nhìn Trương này Nưu kiềm biểu lộ tựa hồ không hề giống nói đùa, lập tức mừng rỡ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một người một Nhu cười nói phong thanh, tựa hồ cũng không có đem vây quanh hắn nhóm người thả ở trong mắt, một bộ dáng vẻ không sợ hãi. Đi qua Thanh một phen rạng rãi Quế Dịch mới rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Thì ra thật là Lam Dương phủ chủ gia tay đem bọn hắn chế phục, thế nhưng là Quách Lô vận khí so Thanh Nưu tốt, bị Lam Dương phủ chủ gia lục tiểu thư cho nhìn chúng, lúc này đã bị cưỡng ép kéo đi làm quan gia con rể, hơn nữa đêm nay liền muốn thành thân hơn nữa vào độc phòng. Ai? Vốn cho rằng ta gần nhất có số đào hoa đã quá được, nghĩ không ra hắn gặp gỡ so ta còn muốn thê thảm. Quách dịch cảm thán, cho tới bây giờ chỉ có trắng trận cướp đoạt dân nữ nhà giàu là thiếu, không nghĩ tới hôm nay lại gặp trắng trận cướp đoạt dân nam quan gia tiểu thư. Thanh thở dài, đây chính là người a. Ta làm sao lại không gặp được một đầu phiêu phỉ thể kiện châu cái, cũng đem ta cướp đi nói nhảm như vọng thì đó, đem phủ chủ quan ấn giao ra a, ta có thể thả các ngươi một con đường sống." Màu vàng trong tiệu truyền ra một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm, lần này hắn cũng không có sử dụng sóng âm linh thuật, lư khí cũng lộ ra rất bình hàn, cho người ta một loại tao nhã lịch sự cảm giác. "Châu chết, người còn không có đem quan ấn trả cho người khác, muốn tìm cái chết ta. Quách Dịch nghiêm nghị nói. Thanh Nhu lắc lắc đầu châu, nói, "Tuyệt không trả lại, đây chính là bản tôn khôi phục nguyên khí thần bảo, bỏ lỡ cái này nhất tôn liền không có cái kia một cửa hàng." Quách Dịch thở dài, cảm thấy chính mình đơn giản chính là đàn gậy thai châu. Người khác tất nhiên có thể thông qua đối với Thanh Ngọc Quan ấn cảm ứng đưa nó bắt được, liền chắc chắn biết Quan ấn ngay tại trên người nó, cái này Châu chết chẳng lẽ liền không sợ bị người cho khai chàng bị bụng. Thanh Nưu rất rõ ràng nhìn ra Quế Dịch nghĩ hoặc, cười nói: "Bản tôn thân thể tựa như thần thiết, bọn hắn đem đỉnh cấp linh kiếm đều chém đứt mấy cái cũng không gây thương tổn được ta, cho nên ta căn bản cũng không sợ bọn họ uy hiếp." Người Châu như vậy, như thế nào bị người treo ở trên cửa thành, mông Châu cốt đều đâm đỏ lên. Quế Dịch trêu nói: "Thanh Sắc Nưu kiềm lập tức đỏ như lửa than, gào khóc nói: "Bản nếu không phải bị bọn hắn chói lại, muốn đi ai cũng ngăn đón không được ta." Quách dịch đem 18 vị linh giả cung thứ 9 cao thủ nhìn một chút, cười nói, bây giờ không có người buộc người, vậy chúng ta nên đi như thế nào? Chỉ có thể vào thành, nhiều người phức tạp, chỉ có dạng này mới có thể tạm thời chạy ra bọn hắn vây dết. Trên thân thanh nhu sáng lên từng vòng từng vòng thanh sắc quan mang, hai cái sừng châu đồng thời tránh ra thanh sắc ánh chớp, nói, ta đến 123, chúng ta liền vọt vào Lam Dương Thành, mấy người đem bọn hắn hất ra sau đó, liền đi phụ chủ cung cứu lô tiểu tử. Hảo, cứ làm như thế. Quách dịch nói, Thanh Nhu Miệng Châu bên trong phun ra một ngụm thanh sắc xương độc, đem mặt đất lập tức hộ thực gần 1m2, toàn bộ cửa thành trong vòng 10 dặm chợt bị xương độc tràn ngập, hoàn toàn không thể quan sát. Những độc chất này trong xương mù bay múa hàng vạn con thanh sắc côn độc, mỗi một cái ong độc đều to bằng năm đấm, bị nó cuốn lên một ngụm, liền xem như linh giả cung thứ 9 cường giả đều biết hóa thành một bãi máu mù. Xương độc tràn ngập, 18 vị thành chủ cấp cung thứ 9 cao thủ cấp tốc lui lại, riêng phần mình tế ra trên người linh khí, ngăn cản xương cùng 2. Thanh xong 2 sau đó liền nhấc chân chạy, hướng về bên ngoài thành chạy như bay. Vừa chạy còn bên cạnh nhà xương Độc, căn bản không ai dám hướng nó đuổi theo. Mẹ nó, chết chết, không phải đã nói đếm tới ta mới lên đường sao? Không đúng, không phải muốn xông vào trong thành sao? Nó như thế nào hướng ngoài thành chạy? Quách Dịch hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được bị Thanh Nưu lừa, Lam Dương thành thế nhưng là Lam Dương phụ chủ địa bàn, xông vào thành không phải tự tìm đường chết, chỉ có ra khỏi thành mới là duy nhất đường sống. Cái này như lời nói về sau tuyệt đối không thể tin. Quách Dịch muốn nhân cơ hội này cũng xông ra thành, nhưng mà Thanh Nưu cũng không có cho hắn xương Độc giải dược, lúc này cửa thành hoàn toàn bị Sương Độc bao trùm, tiến lên chỉ là tự tìm cái chết. Không có cách nào, chỉ có thể vào thành. Quế Dịch nhắm mắt hướng về Lam Dương trong thành chạy như bay, xuyên qua chín đầu đường cái, năm đầu hẻm nhỏ, vừa bông lòng một hơi, bốn tiếng dao long gạo thét liền tùy theo mà tới, một tòa kim quang lóng lánh, cô kiệu liền đứng tại Quế Dịch trước mặt. Trong tiệu vẫn là thanh niên trẻ tuổi kia âm thanh, "Ta nói qua người đi không được, phải không?" Bồ Đề tam động tốc độ nhanh đột nào, coi như bốn cái dao long cũng không sánh bằng, trên thân Quế Dịch ánh chấp lưu chuyển, hóa thành một chuỗi cái bóng xông thẳng màn trời. "Long Nguyên." Hoàng kim trong tiệu chợt bay ra một cái long đầu linh kiếm, lôi ra mạng lớn kim quang, tựa như một đầu kim long phóng lên trời. Quách Dịch nghe được sau lưng Kiế Minh long nao, lập tức dừng thân pháp, trên mặt phủ đầy sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói, lại là Long Nguyên Ngự Kiếm Viên đệ tử, vậy ngươi phải chết. Long Nguyên Ngự Kiếm Viên chính là trung nguyên đệ nhất kiếm tu thế lực, vô số cao thủ cũng là từ kiếm trong vườn đi ra, liền chính đại linh quốc hoàng tử công chúa và phụ chủ thế tử tiểu thư phần lớn đều biết đưa đến kiếm trong vườn ngồi dưỡng. Lam Tiên Long chính là một trong số đó, cũng là Long Nguyên Ngự Kiếm Viên bồi dưỡng được bảy vị linh Dịch cùng Kiếm như biển, có thể nói khổ nan Tam kiếm không quan hệ. Quách Dịch nói qua, đích thân thủ vị Diệt Long Nguyên ngự kiếm với này, liền sẽ xách theo Tam Đại Kiếm tông đầu người đi cho liều Yên Nhiên chôn theo thời điểm, đến lúc đó hắn đã lại không lo lắng, hắn cũng biết đào một cái hố đem chính mình cũng chôn ở liều Yên Nhiên chết chỗ, đương nhiên đây đều là bởi vì hắn cho là Liêu Yên Nhiên đã chết. Động như kinh lôi, Quách Dịch thân pháp nhanh đột nào, coi như linh bảng cao thủ đều có rất ít người có thể cùng hắn so tốc độ, bất quá trong nháy mắt liền vòng qua long đầu kim kiếm tập sát, tay cầm Huyền Hoàng pháp kiếm, 18 tòa núi lớn trên không hướng trong vũ trời xanh long áp đi. Màu vàng của Kiệu quang mang đại thịnh, kim quang hóa thành một cái cự đại kim trùng, một tiếng chấn thiên trùng vang ầm vang, vang lên, tựa như trời đất sụp đổ, thần long gầm thét, lập tức cùng 18 tòa núi lớn phát sinh kịch liệt buổi binh. Oen, Lam Dương trong thành vô số phòng ốc sụp đổ, hai người quyết đấu chi địa phương viên trăm rặm trực tiếp chìm vào lòng đất, hóa thành một cái đen như mực lộ thiên hố sâu. Quét dịch lơ lửng tại hố sâu bầu trời, huyết dịch từ ngón tay giọt giọt chảy xuống, nhưng mà hai mắt lại giống như hai thanh lưỡi dao nhìn chổng chọc vào cũng lơ lửng tại trăm trượng có hơn kim sắc Cổ Lam Thiên Long không ngờ tới một cái linh giả đệ bát cung tu sĩ chiến lược vậy mà khủng bố như thế, triệu trên khuôn mặt bốn cái kim long bị quét dịch một kiếm này trực tiếp chém thành tám tiết, đã biến thành bốn cái tử long. Ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của ta, vừa rồi nhất kích càng là bị trọng thương, thúc thủ chịu trói đi." Lam Thiên Long nói. Quét dịch sách theo chảy máu huyền hoàng kiếm, cười lạnh nói, "Bốn cái dao long đều bị ta chém giết, ngươi còn giữ lại được ta sao?" Quét dịch một kiếm này vốn chính là vì chém giết dơ lên triệu bốn cái dao long, giao long vừa chết, Lam Thiên Long tại phương diện tốc độ liền sẽ không phải quét dịch đối thủ, có thể nói một kiếm này đã để hắn lập vô thế bại. Hừ không biết tốt xấu. Lam Thiên Long tiếng nói vừa ra, liền điều động nản bên trong linh khí, hóa thành một nhẹ nhẹ linh mang, hướng về màu vàng hội tụ mà đi, bất quá một cái nháy mắt sau đó, thân bên ngoài linh khí ngưng thành trên trăm cái linh lập loè long chữ. Linh âm hóa long. Lam Thiên Long lần nữa sử dụng hắn sóng âm tuyệt học, lợi dụng khí ngưng kết mà thành long chữ, sử dụng sóng âm từng cái hướng quét dịch vành mà đi. Long tự dài 1 mét rộng, kéo lấy thật dài linh mang, tựa như hơn 100 con giao long đồng thời trong hư không gào hét, long âm như sấm, mỗi một tiếng đều chấn thiên động địa, vọng toàn bộ Lam Dương thành liền trong thành đường đi đều từng tầng từng tầng hóa thành một phấn. Long âm chữ linh, "Hừ, ta cũng có Táng Tiên chữ cổ." A Di Đà Phật. Lão nạp cuối cùng đem tâm ma chém hết xuất quan. Già Diệp cổ Phật đột nhiên từ Táng Tiên trong kiếm sung ra, đem 168 cái kim quang chói mắt chữ cổ tế trong tay, hóa thành một mảnh Táng Tiên linh quyết cổ văn, Phật thủ đẩy, lập tức đem Long âm chữ cổ và nát làm một tầng sợi linh khí. Táng Tiên chữ cổ chính là Táng Tiên kiếm thần thủy chỉ có cùng kiếm linh phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, Già Diệp cổ Phật chính là Táng Tiên kiếm linh, trước đó bởi vì Liêu Hiên nhiên phá hắn Phật tâm, vẫn luôn đang bế quan trảm tâm ma. Lúc này xuất Quan Táng Thiên kiếm uy lực lập tức tăng lên gấp bội, Táng Thiên chữ cổ cũng biến thành càng thêm uy thế bức người. Gia Diệp Cổ Phật lúc này xuất Quan thật có thể nói là vừa đúng, quyết dịch đại hỷ, nói: "Lao Hòa thượng, không phải nói yên nhiên mới có thể giúp ngươi chặt đức tâm ma sao?" Kỳ thực lao nạp đã sớm lợi dụng Phật xá lợi bên trong Phật lực tương trợ chém chết tâm ma, mấy ngày nay bất quá là đang khôi phục linh lực tôi. Gia Diệp Trang nghiêm nở nụ cười. "Như vậy cũng tốt, chúng ta rất lâu không có liên thủ giết người, Lam đại thiếu gia chính là thứ nhất." Táng Thiên kiếm linh quý vị, một ngón tay Táng Thiên. Gia Diệp Cổ Phật lập tức hóa thành một đạo Phật quang xông vào Táng tiểu kiếm. Giống như lưu tinh phá không hưu nhiên bay về phía màu vàng cốt kiệu. Long Nguyên, Long đầu kim kiếm vừa cùng Táng Thiên tiểu kiếm tiếp xúc, liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một khối khối màu vàng tỏa thiết. Làm sao có thể? Đỉnh cấp linh khí đều đụng một cái tức nát Lam Thiên Long cực kỳ hoảng sợ. Táng Thiên kiếm xu thế không giảm một kiếm xuyên phá hoàng kim cốt kiệu, Lam Thiên Long chỉ có thể phá kiệu mà ra bay vút lên trời, lúc này vẫn như cũng không thể tin được một cái tiểu kiếm có thể dễ dàng hủy đi đỉnh cấp linh khí cấp bậc Long Nguyên kiếm. Đột nhiên một đoàn nhàn xương đỏ từ thiên ngoại bay tới, một vết ánh đao hồng ánh gạt về Lam Thiên Long cổ. Lam Thiên Long dù sao cũng là linh bảng cao thủ, tính cảnh giác không thể bảo là không cao, đao quan cách hắn còn có ba thước, hắn liền lướt ngang ra ngoài, nhưng mà trên vai vẫn như cũng bị lôi ra một đạo thước dài vết thương, mau tươi chạy xuôi xuống. Dạ Ảnh Dao, Dạ nữ điện hạ thế mà đại giá quan lâm, vì cái gì không hiện thân gặp một lần, trời xanh long nhãn bên trong bắn ra hai đạo kiếm mang, nhưng mà vẫn như cũng không có thể đem vận tích Dạ nữ tìm kiếm mà ra. Dạ Ảnh lâu ẩn nấp kỹ thuật quả nhiên danh bất hư truyền, Dạ nữ tất nhiên xuất hiện ở chỗ này, tiểu tử kia bổ để tam động lại là thiên hạ hối hạ, nhất thời rất khó đem hắn cầm xuống, nhưng tuyệt đối đừng bị Dạ nữ an toàn. Trời xanh long tâm bên trong đám mưu sinh phải ý, đang định cứ thế mà đi, nhưng mà quách dịch sao lại dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Táng Thiên kiếm vũ. Trên trăm đạo Táng Thiên kiếm khí ngưng kết thành một hồi gạo thép mưa kiếm, hướng trên không bắn nhanh mà đi, bây giờ kiếm linh quý vị, Táng Thiên kiếm khí uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi, mỗi một đạo đều tựa như một đầu tia chấp màu vàng, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ tại kiếm khí trong phạm vi. Trong không khí lần nữa thoáng qua một chút xíu xương đỏ, hóa thành ba đạo màu đỏ dao ảnh, về Lam Long ba bên tập sát mà đi. Hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Dạ nữ cùng quách dịch đồng thời ra tay. Lam Thiên Long cuối cùng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, trong thân thể xông ra mấy trăm đầu giao long tinh hồn, đem Táng Thiên kiếm vụ đánh tan, hắn nhân cơ hội này bay vọt lên hướng về Lam Dương thành chỗ sâu lao vụt. Lam Dương trong thành thế nhưng là ở một vị tu vi không cách nào ước đoán phụ chủ, Quách Dịch lúc này cũng là trọng thương tại người, đem Lam Thiên Long bức lui sau đó, cũng không có tiếp tục đuổi theo. Linh bảng cao thủ không có một cái nào là kẻ yếu, dù cho giả diệp xuất quan, lấy Quách Dịch thực lực hôm nay muốn cùng bọn hắn chống lại vẫn là kém một chút, trừ hắn có thể đột phá đến linh giả cung thứ 9, vậy thì thật sự có thể cùng linh bảng cao thủ đánh nhau chính diện. Ra đi Giả nữ điện hạ đồ đệ, vi sư cái này cần phải thật tốt cảm ơn ngươi." Quách Dịch nghiêm nghị nói. Quách Dịch mặc dù trọng thương tại người, nhưng mà khí thế trên người không chút nào không kém, thậm chí có càng vượt qua mạnh chi thế, đây là một loại giả tượng, trang cho giả nữ nhìn giả tượng. Nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận chính mình, tất nhiên có mưu đồ, đây là một cái tâm cơ rất nặng nữ tử, bởi vì không cách nào đoán được nàng đến cùng vì sao muốn tiếp cận chính mình, cho nên Quách Dịch bây giờ đối với nàng tràn đầy cảnh giác. Haha, ha, sư phụ đại nhân liền không thể nói chuyện ôn nhu một điểm đi. Giữ dáng dáng vẻ một chút cũng không có lấy trước như vậy khả ái." Thương âm chỉ là nàng dùng tên giả Dạ nữ chân chính tên là Hồng Tương Âm. Hồng Tương Âm vẫn như cú khoác lên một tầng rũi trong suốt hồng sa, tựa như một cái gợi cảm họa tinh linh, nàng dí dỏm nở nụ cười, Tu Tu đắp đắp dị trường 105, Thiên địa vô địch chữa thương bá khí đan, chương 105, Thiên địa vô địch chữa thương bá khí đan. Trên người nàng hồng sa theo gió mà động, nụ cười trên mặt mị hoặc mà yêu diễm, coi như trên đời này lạnh lùng nhất sát thủ đều xuống không được giết nàng tâm. Làn gió thơm say lòng người, tiếng cười tỉnh dậy đi đông màu đỏ gợi cảm yêu cơ chủi ngõ trắng tầm thường hai chân, dẫm ở hư không bên trên, bước ra từng đạo gọn nước cỡ sống. Quách Dịch đem Táng Thiên kiếm thưởng thức ở lòng bàn tay, hờ hững nói, tốt nhất cách ta 10 bước xa, bằng không thì trong tay ta Táng Thiên kiếm liền không có thể muốn ngươi mệnh. Ha ha, sư phụ đại nhân thực sự là càng ngày càng không có gì vui. Hồng Tương Âm tiểu nhiên mị tiếu, tại 10 bước có hơn nửa chân, rõ ràng đối với Quách Dịch trong tay Táng Thiên kiếm có chỗ cố kỵ, đây chính là một cái ngay cả đỉnh cấp linh khí đều có thể đánh nát thần binh. Quách Dịch lại nói, tại sao muốn tiếp cả ta, ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ? Ta thích ngươi. Hồng Tương Âm cười nói. Hử, xem ra ngươi thì sẽ không nói thật. Quách Dịch bây giờ thụ thương nghiêm trọng, cũng không muốn lúc này cùng dã nữ khai chiến, đây là rất không sáng suốt hành vi, hắn xoay người rời đi, nói: "Vô luận ngươi có cái gì mưu đổ, ta khuyên ngươi đừng uổng phí công cơ, hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi." "Ha ha, sư phụ đại nhân cũng không cần trang, cẩn thận đợi chút nữa thương thế chuyển biến xấu trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, nếu không thì tương âm ở lưng ngươi." Dã nữ tựa như một hồi làn gió thơm, đi theo sau lưng Quách Dịch mới bước có hơn. Chính như Hồng Tương Âm nói như vậy, Quách Dịch lúc này thương đích xác không nhẹ, hắn vốn muốn tìm một cái địa phương an toàn dưỡng thương, thế nhưng lại muốn thường xuyên để phòng dã nữ, lúc này một ngụm máu tươi liền từ trong miệng ho ra. Bị hắn dùng linh lực trong không khí tan đi, cũng không có bị dạ nữa nhìn thấy. Đột nhiên một cố khí tức mạnh mẽ từ trong thành truyền ra. Vâng, một bàn tay cực kỳ lớn từ sâu trong lam dương thành rỗi ra, trên bàn tay phủ văn lợ lờ, ưu phong thành tuyển, trực tiếp một trường hướng quách dịch vô tới. Một trường này mang theo thiên chi thế, phản phất mang theo ngàn vạn cân tự lực, liền xem như linh bảng cấp cao thủ đều muốn bị trục chết, lúc này một trường này thế tại lấy quách dịch tính mệnh. Một đạo kinh lôi ẩm vang vang rội. Quách Dịch thân hình hóa thành sấm sét vừa chuyển qua giữa không trung phía trên, đem cự trưởng thủ ấn chánh thoát, đúng lúc này một cái hồng sắc thân ảnh liền đem hắn ôm vào trong ngực, thân thể của hắn lập tức liền bị bao bọc tại trong một đoàn sương đỏ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Lam Dương trong thành tĩnh im lặng, một đạo khổng lồ linh thức tại tìm tòi khắp thành, nhưng mà cũng không có không tìm ra hồng tương âm cùng quách dịch tận nấp thân ảnh. Hừ. Lam Dương thành chỗ sâu, phụ trụ trong cung truyền đến một tiếng nổi giận hừ lạnh, thanh từ tòa lập trong cung điện Long, mang càn khôn nếu là lấy không trở về quan ấn, cũng không cần trở về. Một mặt xanh biết linh kính từ trong cung điện bay ra, vì gối ngoài cùng trời xanh long phi nhảy dựng lên đem càn khôn kính thu trong tay, nói: "Có càn khôn kính tương trợ, hài nhi nhất định đem quan ấn truy hồi." Hắn thân ảnh nhanh như thiểm điện, hóa thành một đạo màu lam trường hồng hướng về bên ngoài thành truy bay mà đi. Quách Dịch bị Hồng Tương âm ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy cơ thể liền giống bị một tầng ấm áp nước biển bao quạ, hướng về bên ngoài thành lao nhanh lao vụt, không quá mấy phút liền ra Lam Dương thành. "Tại sao muốn cứu ta?" Lam Dương phủ chủ tự mình ra tay, Quách Dịch mặc dù tránh hắn trưởng thứ nhất, thế nhưng là chưa hẳn có thể né tránh hắn trưởng thứ hai. Lúc đó Hồng Tương Âm nếu là không thi triển ra ẩn nấp kỹ thuật, rất có thể hôm nay hắn liền không ra được Lam Dương Thành. Haha! Ha. Sư phụ đại nhân khả ái như vậy, ta đương nhiên là ưa thích người mới cứu người A. Ra khỏi thành sau đó Hồng Tương Âm liền đem hắn để xuống, trên mặt vẫn như cũ mị tiếu không dứt. Nhàm chán! Quách dịch nhìn qua Lam Dương Thành phương hướng, quyết định cuối cùng cứ thế mà đi đi tới Hoa Đô Thánh Thành, đến nỗi Quách Lô mặc dù bị phụ chủ lục tiểu thư bắt đi thành hôn, tính mệnh hắn là không lo. Bây giờ Lam Dương Thành thật sự biến thành sinh tử tuyết địa, vẹn vẹn leo lên linh bảng Lam Thiên Long liền đã để cho Quách Dịch bản thân bị trọng thương, lại thêm một cái tu vi sâu không lường được Lam Dương phụ chủ, lại vào thành không thể nghi ngờ tự tìm cái chết. Có Lam Dương phụ chủ bực này nhân vật tọa trấn, Quách Dịch vừa lèn vào trong thành liền có thể bị hắn phát giác, đây tuyệt đối là một cái leo lên pháp chủ cảnh giới bá chủ cấp nhân vật. Kỳ thực phụ chủ gia thiên kim hẳn là cũng không kém đi đâu, cái này chưa hẳn không phải một đoạn hảo nhân tuyến, xem ra cái này rượu mừng là uống lên. Đi qua cùng ma nữ cùng với Lam thiên Long giao thủ, Quách Dịch là thật sự trên ý thức được tu vi không đủ, giờ khác này hắn cảm giác chính mình là như vậy cần sức mạnh, cùng cao thủ chân chính so ra, mình đích thật còn muốn kém một đoạn. Nhất định phải nhanh chóng đột phá linh giả cung thứ 9, dạng này mới có cùng linh bảng cao thủ gọi nhiệm tiền vốn. Hưu. Một mặt màu lam thiên kính bắn ra vạn trượng linh quang từ lam dương trong thành bay ra, Lam Thiên long tay cầm cán khôn kính trên thân chiến ý vô song, hét lớn một tiếng, vừa rồi các ngươi binh khí chiếm lợi, bây giờ chúng ta tái chiến. Không rảnh. Dạn nữa một lần nữa đem Quách Dịch ôm vào trong lực, tiếp đó ẩn nấp tiến vào trong không khí, hóa thành vô hình, hướng về trời chiều bến đỏ bay đi. Chạy đi đâu? Càn Khôn đính, Càn Khôn truy tung. Kính quang bay vụt, đem Lam Dương bên ngoài thành mấy ngàn dặm chiếu sáng, kính quang phía dưới, dạ nữ cùng Quế dịch thân ảnh nhất thời hiện hiện ra. Quế dịch lạnh rên một tiếng, trực tiếp từ dạ nữ trong ngực chạy tới trên vai thơm của nàng, trên ngón tay một chỉ điểm ra, Táng Thiên kiếm hóa thành một đạo kim quang lao nhanh bay đi. Vảnh! Táng Thiên chữ cổ trên thân kiếm lượn lờ chuyển động, đem vô biên kính quang đánh tan, Càn Khôn kính lập tức cú ám không sáng, một lần nữa bay trở về Lam Long trong tay. Quế dịch nữ trên lưng, đem Táng Thiên kiếm thu hồi, lại là ho ra hai cái máu tươi, nhìn qua đã để qua xa xa Càn Khôn kính thấp giọng lẩm bẩm nói, Táng Thiên kiếm đều vẹn vẹn chỉ là đem hắn đánh lui, không, có đem mặt kính đánh nát, chẳng lẽ là một kiện pháp khí? Nửa pháp khí mà tôi, vậy căn bản không phải một kiện hoàn chỉnh pháp khí, chỉ có có khắc pháp trận mới xem như một kiện chân chính pháp khí, càn khôn kính bên trên không có pháp trận, tối đa chỉ có thể xem như một kiện pháp khí sắc ngoài, không cách nào cùng chân chính pháp khí so sánh được. Dạ nữ chơi bùa, ha ha, sư phụ đại nhân tựa hồ không thích bị ta ôm, ưa thích đặt ở tương âm trên thân. Cắt, cho tới bây giờ chỉ có nam nhân ôm nữ nhân, nào có nữ nhân ôm nam nhân thuyết pháp, khục khụ. Quét dịch lại từ trong miệng ho ra à. hai cái máu tươi. Vừa rồi lợi dụng Táng Thiên kiếm kích lui cản Khôn Kính để cho hắn bị thương càng đạo. Quách Dịch nói: "Trước tiên đừng đi trời chiều biến đỏ, bây giờ đi phía trái." "Vì cái gì?" Hồng tương Âm nói: "Đi tìm một đồng nưu, chỉ có trước tiên tìm được nó, trên người ta thương mới có thể tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục." Thanh nưu trên cổ chuông lớn gửi lại quét dịch một tia linh thức, vô luận nó chạy đến địa phương nào, đều có thể đưa nó tìm ra. Hồng Tướng Âm rõ ràng đối với Quách Dịch mục đích không tốt, nhưng là bây giờ nàng đối với Quách Dịch lời nói ngược lại là nói gì nghe nấy, cười nói: "Hết thảy đều nghe sư phụ đại nhân bài." Dạ nữ chính là là dạng ảnh lâu thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nữ đệ tử, thần nặc thuật không gì sánh kịp, ngay cả Lam Dương phụ chủ cũng không thể dễ dàng đem nàng tìm ra, đây là một cái tâm cơ cùng thực lực đều tương đối đáng sợ nữ nhân, Quách Dịch đối với nàng cảnh giác cho tới bây giờ cũng không có thả xuống. Quách Dịch lúc này đã thương tới đến bản nguyên, dựa vào hắn chính mình thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục tu vi, nhưng mà Thanh Nưu chính là luyện dược cao thủ, chỉ có có thể theo nó nơi đó phải đến một cái linh dược, nhiều nhất 3 ngày Quách Dịch thương thế liền sẽ khôi phục. Xa xa liền nghe được thanh âm thanh, bản tôn chính là Vương, chỉ mấy người các ngươi hạ lại là đối thủ của ta. Thành thành thật thật đem các ngươi trên người linh hảo, linh quả giao ra, bằng không thì cũng không phải là đem các ngươi đá cho trung thân tán phế đơn giản như vậy. Chỉ thấy trên cánh đồng hoang vu, xương độc tràn ngập, vạn dặm cỏ xanh, 18 vị thành chủ cấp bậc cao thủ toàn bộ thiếu cánh tay chân gãy nằm trên mặt đất, bọn hắn vốn là theo đội giết thanh lưu, như, thế nhưng là bị thanh lưu ám toán, trên người linh khi tan dã vô hình, từng cái hình như tiểu tụy, rất rõ ràng bọn hắn đều chúng không nhẹ xương độc. Mong châu tử không ngừng tại những này trên thân thể người dẫz đi, 18 vị cao thủ có thể nói thê thảm tới cực điểm. Hồng thương âm đem quét dịch để xuống xinh đẹp trên mặt ha ha cười không ngừng, ngược không ngừng phập phồng, cười trang điểm lộng lẫy, nói, chính là đầu này Niu. Ngoại trừ đầu này Niu, trên đời cũng tìm không ra đầu thứ hai. Quách Dịch bị Hồng Tương âm nâng, đi tới, cười nói, Châu chết, đem ngươi thánh dược chữa thương cho ta ném một bình tới. Mẹ nó, tiểu tử ngươi thế mà dạng này cũng chưa chết, thực sự là thai họa di ngàn năm. Thanh Niu bốn vó một tấm liền phóng tới, đem Quách Dịch bên người Hồng Tương âm đánh giá một phen, đầu châu điểm một chút, nghiêm túc nói, tiểu tử, cái này ngươi làm như thế nào cảm ơn ta? Cái này ngươi thế nhưng là hố ta nửa cái mạng, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Quách Dịch tức giận Được tiện nghi còn phép mễ, bản tôn nếu không mấy người, ngươi sẽ có mỹ nữ cứu anh hùng cơ hội. Thanh Nưu mặc dù vô sĩ giáo biện, nhưng mà trong miệng vẫn như cũ phun ra một quả trừng bóng rổ lớn như vậy linh đan, rất là tự hào nói, đây là bản tôn thu thập giữa Thiên Địa 999 chủng linh thảo luyện chế ra 999 năm mà thành tuyệt thế thánh dược chữa thương, Thiên Địa vô địch chữa thương bá khí đang cam đoan ngươi đem viên linh đan này sau khi ăn vào, thương thế trên người lập tức toàn bộ hảo, cơ thể cháng giống như một đầu châu được. Quách Dịch nhìn xem viên kia bóng rổ lớn như vậy linh đan lập tức cảm thấy đau cả đầu, trán nổi vân xanh. Nói: "Ngươi liền không thể cầm một khỏa nhỏ một chút sao?" "Đương nhiên có thể, nhưng mà tiểu nhân cần 3 ngày mới có thể trị hào vết thương trên người của ngươi, tốc độ cũng chậm nhiều lắm." Thanh Nưu trong miệng lại phun ra một khỏa lớn trừng quả đấm linh đan, nói: "Đây chính là nhỏ nhất." Quách Dịch lập tức giống như đầu này như cho cùng làm thịt một trận, mắng to: "Ngươi luyện đan liền không thể luyện nhỏ một chút sao?" "Ngươi biết cái gì, linh đan chỉ có đại dược hiệu mới mạnh, bản tôn luyện đan càng lớn càng tốt, ta còn có một khỏa cái sót lớn như vậy linh đan, đủ có thể khiến người khỏi từ hồi sinh." càng nói càng hắng hái. Càng là lời nói hùng hồn xưng có một ngày muốn luyện ra một quả tinh cầu lớn như vậy linh đan. Hồng tương âm che miệng mà cười, sư phụ đại nhân đến cùng ăn một viên nào, tương âm cho ngươi ăn. Quách Dịch nhìn xem lơ lửng trong không khí hai quả linh đan, mỗi một quả đều đủ để đem hắn nghẹn chết, cuối cùng lấy hết dũng khí, nói, lớn nhất viên kia. Thanh lưu luyện đan quả thật có một tay, linh đan mặc dù trường lớn bằng quả bóng rổ sao lớn, nhưng mà vừa chạm đến ra thịt người liền hóa tan vào trong thân thể, căn bản không cần thổ phụ, chính là từ bên ngoài thẩm thấu vào cơ thể ngũ tạng. Quách Dịch toàn thân đều bị một tầng thanh sắc linh quang bao khỏa, thế mà tại dược lực của linh đan phía dưới trôi nổi dựng lên, vết thương trên người Vệ tán cảnh tiên lộ nhau nhau một lần nữa đáp nạn, tựa như mọc lên như nắm rực rỡ hẳn lên, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, vết dịch liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên người nội thương tận càng, bên trên da thịt còn che một tầng hào quang màu xanh, trong thân thể giống như có dùng không hết sức mạnh, hắn đấm ra một quyền, quyền kinh lập tức đem mặt đất đánh ra một cái 10m lớn hô to. "Lão Nưu, đây quả nhiên là thiên địa vô địch chữa thương bá khí, đan ta cảm giác không chỉ có nội thương tận càng, liền tu vi liền tình tiến một phần, đạt đến đệ cung đỉnh phong, dưới tình huống bình thường, trong vòng 3 tháng liền có thể tiến vào linh giả cung tứ chín." trưng thế trên người khỏi hẳn, quét dịch tâm tình thật tốt, coi như lúc này làm tiên long mang theo càn khôn trước gương tới, mấy người giữ sự liên thủ cũng có thể để cho hắn có đến mà không có về. Thanh Nhu nghe được quét dịch tán dương, lập tức biểu lộ không được tự nhiên, trong miệng nói nhỏ: "Dựa tính càng mạnh tác dụng phụ càng mạnh, thuốc này kỳ thực còn tại thí nghiệp kỳ, ngươi là người thứ nhất ăn vào." "Cái gì? Đến cùng cái gì tác dụng phụ?" Quét dịch nụ cười trên mặt cứng đờ, cảm thấy chính mình giống như lại bị đầu này không đáng tin cậy như gài bẫy. Thanh Nhu lúng túng nói: "Trong vòng 3 tháng, thực lực của ngươi sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn không ổn định hiện tượng, có thể có khi chiến lực có thể chống lại pháp chủ. Có thể có khi liền võ thánh cũng không bằng, đương nhiên có thể có khi lại biến thành một người bình thường. Quách Dịch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, "Hỗn đàn, ta với người liều mạng." Chương 106, Côn trên đảo cố nhân, chương 106, Côn trên đảo cố nhân. Thành lưu cái gọi là thiên địa vô địch chữa thương bá khí đan mặc dù tại thời gian ngắn để cho Quách Dịch thương thế tạm càng, nhưng mà cũng lưu lại mảnh liệt tác dụng vụ, trong vòng 3 tháng tu vi sẽ xuất hiện chấn động kịch liệt. Đây là một kiện rất phải chết sự tình, loại chuyện này đang cùng người sinh tử đối chiến thời điểm tuyệt đối là chí mạng, cũng như bản thân hắn là linh dạ đệ bắt tu vi, đánh đánh đột nhiên linh lực hoàn toàn biến mất đã biến thành một cái võ thánh. Nếu là như vậy còn không bị người một chiều bị miêu sát. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, nếu là tu vi của hắn nếu như đột nhiên ba động pháp chủ cảnh giới, như vậy thì xem như linh bảng đệ nhất sở ca ở trước mặt hắn cũng chỉ có chạy trốn nguyện. Quách Dịch đã không phải là một lần nói với mình phải để phòng đầu này nưu, nhưng mà bi kịch cuối cùng vẫn là xảy ra, hắn còn có thể nói cái gì, cũng không khả năng đem đầu này như đem linh ngữ. Quách Lộ đi làm quan ra con rể, Quách Dịch cũng dự định chạy tới Hoa Đô Thánh Thành, Hoa nhị lâu đang ở tại giữa lần danh sinh tử, phút chốc cũng kéo không thể. Mặt trời lặn hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Trời chiều biến đỏ, trời chiều đẹp. Côn đảo, chính là trung nguyên tu tiên giả thường dùng nhất trên nước phương tiện giao thông, có thể ngày đi 500 triệu dặm, có thể xương thủy thượng vạn giao phi thuyền. Cái gọi là côn đảo chính là từng tòa đặt tại trời chiều bến đỏ hòn đảo, những hòn đảo này có hoa lệ xa xỉ, có điêu lan cung quyết, có linh hạc tung bay, có ca múa vui mừng. Mỗi một tòa côn trên đảo đều cột 18 cây đen nhánh xích sắc thu to, đem một đầu dài mấy ngàn mét màu đỏ côn ngư khóa tại phía trước, dùng để kéo động côn đảo. Côn chính là trời chiều sông đặc sản, được xưng là toàn bộ cổ huyền vực lớn nhất cá, truyền thuyết nó cũng có thể tu luyện, thượng cổ ghi chép đã từng có người trông thấy một đầu côn ngư biến thành một cái mọc ra cánh côn bằng, lên như diều gặp gió 9000 bàn dặm, phá vỡ cổ huyền vực đại thế giới đại vực che chắn bay lượn hư không mà đi. Một ngày này chính là côn đảo sắp khởi hành thời điểm, trời chiều bến đỏ nghênh đón ba vị đặc thù khách nhân, một cái tiêu xái tuấn giật thiếu niên, một tay đông đưa tử mộ quá xếp, một tay rắc một đầu thanh lưu, trên lưng còn ngồi một vị giống như từ trong bức họa đi ra hồng sa mỹ nhân. Vừa đưa tay cầm quả xếp thiếu niên chính là quyết dịch, bởi vì phục dụng thanh như luyện chế dược vật chuyển xương linh dược, bộ mặt của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền xem như đã từng người biết hắn, bây giờ cũng chưa chắc có thể đem hắn nhận ra. Bây giờ chân dung của hắn đã kẻ mặt toàn bộ trung nguyên đại địa, cơ hội không có không biết hắn người, hắn trước chuyến này hướng về Hoa đô thánh thành là vì cứu người, cho nên nhất thiết phải điệu thấp làm việc, thay hình đổi dạng là chuyện cần thiết, cho nên hắn liền cùng hồng tương âm dạ trang làm một đối đạo lữ tới tránh đi đám người mắt. Không biết hai vị tiên hữu, là cớ cái gì cấp bậc côn đầu đầu. Tịch Dương độ trong đỉnh một vị linh giả đệ tam cung người phụ trách hỏi: Đây là một cái tuổi qua lục tuần lão giả, chính là nơi đây tịch dương độ người phụ trách, hắn nhìn một chút quét dịch một thân mộc mạc căn mặc, lại nhìn một chút phía sau hắn lại còn rắt một con trâu, lập tức tâm linh thần hội gật đầu một cái, nói, nhìn tiên hữu là dự định ngồi cấp thấp côn đảo, leo lên côn đảo sau đó 100 triệu giảm chỉ cần giao nạp 10 khỏa linh thảo tử là được rồi. Quét dịch mặc dù liệp thấp, nhưng mà cũng không muốn bạc đái chính mình, tiêu trưởng sinh thế nhưng là đưa một lớn giỏ linh quả cho hắn, hiện tại hắn thế nhưng là kẻ có tiền, ngồi côn đảo tự nhiên muốn ngồi tốt nhất. Quét dịch cười nói, không biết có bao nhiêu loại cấp bậc côn đảo. Lão giả hiển nhiên là một cái người rất có kiến nhẫn. Tinh tế rằng giải, căn cứ vào côn đảo đãi nộ trình độ, chia làm 4 loại cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, linh cấp. Vậy ta liền cưới linh cấp côn đạo tốt, không biết bao lâu xuất phát." Quách Dịch nói. Lão giả nghe Quách Dịch lại muốn cưới linh cấp côn đạo, lập tức hảo tâm quên đủ, cái này linh cấp côn đảo cũng không phải là người bình thường có thể cưới nổi, 100 triệu giảm đường thủy cần giao nạp một gốc linh thảo, chỉ có những cái kia cổ lão tiên môn đệ tử kiệt xuất, hoặc một phương phủ chủ thế tử tiểu thư, linh quốc hoàng tử công chúa, mấy người này mới ngồi lên, tiên hữu cũng không cần mẫn tướng, tuyệt đối không nên cầm cả đời tích xúc tiêu vào phía trên này, kỳ thực cấp thấp côn đạo tốc độ cũng không so linh cấp côn đảo chậm bao nhiêu, chỉ là thiếu đi mấy phần hưởng tụ thôi. Không việc gì, người khi thiếu niên cần đều vui mừng, lúc này không ngừng tụ, chờ đến khi nào. Từ nơi này đến Hoa Đô Thánh Thành ít nhất cũng có 150 dốc bên trong, 100 triệu giảm tiêu phí một gốc linh thảo. Theo lý thuyết hai người một như liền muốn lời nói phí 450 gốc linh thảo, tương đương với bốn cái bán linh quả đầy tuyệt đối là một mức giá trên trời, cũng khó trách lão giả sẽ ăn uùi quách quịch. Càng la đắc đỏ, quách dịch liền càng là đối với cái này linh cấp côn đạo cảm thấy thú, hắn hướng về phía cây tại lưu trên lưng hồng tương âm cười nói, "La bà Ngươi nói chúng ta có ngồi hay không, cái này linh cấp côn đạo. Ha ha, ngươi là nhất gia chi chủ, toàn bằng ngươi quyết định, ngươi những cái kia tiền riêng cũng nên lấy ra dùng một chút. Hồng tương âm tương đối phối hợp, nụ cười hiền lành mà ôn hòa, giống như một cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu thế tử. Cái này tiếp cưới nam nhân, lúc nào cũng cần một điểm tiền riêng, lão bà ngươi mới là trong nhà tài chính chủ quản, tiền này nên ngươi đến cho mới lạ. 450 gốc linh thảo không phải một số lượng nhỏ, quách dịch không muốn làm cái này toan đại đầu. Hồng tương âm ha, ha cười không ngừng, đi ra ngoài bên ngoài lúc nào cũng hẳn là nam nhân đến tính tiền, làm vợ cứ nhập trướng, mặc kệ gia sổ sách. Ai, xem ra cái này có lão bà nam nhân, đích sắc không thể tính lại nam nhân, nhiều nhất xem như một cái cho lão bà đi làm người hầu, không chỉ có lây không được tiền, hơn nữa còn muốn đem nàng làm mẹ tới hầu hạ. Quách Dịch cười cười, liền vội vàng thanh nhu, trở đi tức phụ nhị, ngồi lên một tòa điều làn cung khuyết côn trên đảo, nộp linh quả sau đó, liền bị côn trên đảo thị nữ đưa vào một tòa linh ngọc kiến tạo ba tầng lầu các, đây chính là bọn họ trụ sở. Tòa này linh cấp côn trên đảo nắm giữ lớn nhỏ lâm viên 36 cái, mỗi một cái lâm viên đều có mấy chục cái dạng này lầu các, một cái lâm viên chính là một cái tiểu nhân cư trú nhóm. Mỗi một tòa trong lầu các đều phối hưu 8 cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ, những thứ này thị nữ không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, các nàng cũng đã bán mình cho côn đảo chủ gánh, có thể thỏa mãn khách hàng bất luận cái gì nhu cầu, bao quát thị tầm. Chỉ có linh cấp côn đảo mới có đãi ngộ như vậy, đây chính là giá cả là gì, như vậy đắt giá nguyên nhân đầu tiên. Lầu các bên ngoài còn trang bị một tòa cỡ nhỏ hoa viên, trong hoa viên có bản đá băng ghế đá, có thể cung cấp người ban đêm ra ngoài ngắm trăng con sông. Lúc này đã là màn đêm buông xuống, côn đạo đã xuất phát, bên hai là trời chiều trên sông nước chảy hoạt động âm thanh. Quách Dịch cùng Hồng Tương Âm đang ngồi ở trong hòa viên trên băng ghế đá. Hồng Tương Âm một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác vuốt vuốt sợi tóc, lóe sáng hai mắt mãi mãi cũng mang theo một tia nụ cười mê người, nàng nhìn qua con con mặt trăng, không nói ra được phong tình cho người. Quách Dịch lại không có nàng tốt như vậy hứng thú, tay nâng lấy một bình đã sớm đặt tại trên bàn đá rượu ngon, vừa uống vừa thở dài, trong lòng hắn chuyện tiền lòng nhiều lắm. Người cái ma quỷ, tốt như vậy bóng đêm ngươi than thở cái gì, thực sự là sát phong cảnh. Hồng Tương Âm tựa hồ thật sự đã dung nhập nhân vật, làm Quách Dịch tức phụ nhi, lấy thêm một bầu rượu tới. Quách Dịch đem đã chống bầu rượu lắc lắc, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Ta bây giờ thể nội một tia linh khí cũng không có, thực lực liền một cái vỏ thánh cũng không bằng, nếu như ngươi gặp phải loại tình huống này, ngươi cũng biết thở dài." Hồng tương Âm mừng rỡ, liên vội vàng đem trắng nõn như tuyết ngón tay dựng đến Quách Dịch trên tay, quả nhiên một tia linh khí cũng cảm giác không thấy, lập tức cười nói: "Thật đúng là đáng thương, tiên môn phong bế, kinh mạch tắc nghẽn, tương đối nhiều nhất tại Đại Vũ kinh tầng thứ bảy, cùng một người bình thường không có gì khác biệt." Hồng Tướng Âm xác nhận Quách Dịch đích sắc linh lực hoàn toàn biến mất sau đó, liền lay động trên người Hồng Sa đứng lên. Tựa như một cái đêm ở dưới gợi cảm tinh linh hướng về trong lầu các đi đến. Người đi đâu?" Quách Dịch hỏi. "Trở về phòng ngủ, lão công muốn hay không đổi ta ngủ chung a?" Hồng Thương Âm cũng không quay đầu lại, âm thanh dần dần đi xa. "Không cần, đêm nay ta liền tại đây uống rượu." Quách Dịch hướng về bóng lưng của nàng hô to một tiếng sau đó, liền lấy tay một chiều, Thanh Nhu lập tức từ trong bụi hoa lén lén lút lút chạy tới, nói, "Nữ nhân này trong lòng có quỷ." Quách Dịch cười nói, "Ta biết, ngươi bây giờ liền đi đổi kịp nàng, nhìn nàng đi địa phương nào, thấy người nào. Trở về không sót một chữ nói cho ta biết." "Ai, các ngươi này đối vợ chồng già." đúng là một cái so một cái giàu hoạt." Thanh Nưu nói, Quách Dịch tức giận nói, "Muốn so giàu hoạt, ngươi cái này con trâu giàu hoạt nhất, còn không theo sau, chúng ta dạ nữ điện hạ ẩn nặc tuật thế nhưng là tương đối lợi hại, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mất dấu rồi. Bản tôn nhân vật bậc nào, hôm nay nàng ngồi ở trên lưng ta thời điểm, ta liền ở trên người nàng xuống một loại vô sắc vô vị độc dược, chỉ có ta trời sinh thần Nưu Mùi mới có thể đoán được, vô luận nàng đi đến địa phương nào, ta đều có thể thông qua độc dược hương vị đem nàng tìm ra." gian trá cười nói, Quách Dịch trong lòng hơi động, hỏi, "Ngươi đến cùng ở rưới động gì?" Bản tôn dùng độc tiên biến vận hóa Cái này trước hết không nói cho ngươi, đợi đến chúng ta cùng nàng trở mặt một ngày kia, ngươi tự nhiên là hiểu rồi." Thanh Nhu cười bị gọi liên tục, tiếp đó hướng về Hồng Tương Âm biến mất phương hướng lén lén lút lút đi theo. Nhìn xem Thanh Nhu cái kia gương mặt nụ cười không có hảo ý, Quách Dịch lập tức cảm thấy đầu này như quả nhiên quá âm hiểm, đột nhiên biến sắc, nó sẽ không cũng tại trên người của ta hạ độc gì à. Mẹ nó, lấy cái này trâu chết tính cách chắc chắn làm ra được. "Công tử, rượu đưa tới." Một cái thanh nhã thị nữ đem một cái thanh đồng bầu rượu đưa tới. Quách Dịch đem thanh đồng bầu rượu tiếp nhận, cười nói, "Đi xuống đi." Thị nữ kia đem Quách Dịch nhìn một chút, đôi mắt lém lém biểm cười nói, công tử một người ở đây uống rượu không cảm thấy nhàm chán sao? Vì cái gì không đi tụ tiểu trì cùng những cái kia thế tử tiểu thư, còn có những kia tuổi trẻ có triển vọng thiếu niên nhưng anh hùng cùng một chỗ đối ẩm. Haha, ha, con người của ta không thích góp náo nhiệt này. Quét dịch đem trong bầu rượu rượu thẳng hướng trong miệng đâm. Nhưng mà nghe nói chúng ta tòa này côn ở trên đảo có một vị lai lịch lớn đến đáng sợ nhân vật, bây giờ đang ở tụ tiểu trì bày thư kiếm thịt rượu, các phe phủ chủ thế tử, hoàng tử, công chúa, còn có những thiếu niên kia tài tuấn nhóm đều rồi đi, hiện ra tại đó có thể náo nhiệt. Thị nữ kia tựa hồ cũng nghĩ tiến đến quan sát, nhưng mà khách nhân không đi thị nữ là không có tư cách đi trước, cho nên lúc này rất thân thiện cho quế dịch nói tới: "Thư kiếm tiên diệu, có chút ý tứ, nhưng mà ta bây giờ mất hết tu vi, đi cũng không biết có thể hay không, có ta ngồi một chỗ cắm rủi." Quế dịch tâm thầm lắc đầu, cũng không tính tiến đến, vẫn cảm thấy thiếu xuất đầu lộ diện nhiều, miễn cho bị tu vi cao người nhìn ra chân diện mục. Thị nữ kia gặp quế dịch tựa hồ cũng không tính đi tới, lập tức trong lòng thở dài, thầm nghĩ xem ra là xem không thành cuộc thịnh hội này. Nàng hướng quế dịch hơi hơi cúi đầu, liền quay người đi, vừa đi vừa thấp giọng thở dài. Xem ra là không cách nào kiến thức đến một trong thất đại tà địa Bạch Cốt Sơn Thánh nữ Điện Hạ Thiên Nhan. Quế Dịch nghe được thị nữ kia tiếng thở dài, lập tức vui mừng, liền vội vàng đem nàng gọi lại, lần nữa xác nhận nói, người mới vừa nói vị đại nhân vật kia là ai? Bạch Cốt Sơn Thánh nữ Điện Hạ, nghe nói đây chính là một vị tuyệt đỉnh tiểu mỹ nhân, luận mỹ mạo có thể so với cổ huyền vực tam đại mỹ nhân, tu vi càng là cao tuyệt vô song, trước đây không lâu đã bước vào linh bảng trước 10. Thị nữ nói, Thánh nữ chính là Lý Tiểu Yên, tại Nam linh thời điểm cho là Dịch mình, vì báo cho hắn, nàng lại dám hướng lúc đó tu vi đã thông thiên liêu hiên kiếm cũng đủ nói rõ nàng yêu quế dịch sâu bao nhiêu. Quế dịch vốn cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại nàng, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, hai người nhanh như vậy liền lại ngồi ở cùng một tòa côn ở trên đảo. Bây giờ quế dịch hình dạng đã bị rời huyết chuyển xương, coi như Lý Tiểu Yên cũng chưa chắc có thể dễ dàng đem hắn nhận ra, thế là hắn quyết định tiến đến xa xa liếc nhìn nàng một cái, vì vậy nói, đi thôi, chúng ta đi thư kiếm tửu. Thanh nhã thị nữ nghe được quế dịch lời nói, lập tức đại hỉ, vội vàng cấp hắn ở phía trước dẫn đường. Chương 107, hắn là thiên y chuyên nhân, chương 107, hắn là thiên y chuyên nhân. Gió sông thanh đạm, câu, Dưới ánh trăng, một đạo màu đỏ cái bóng tại côn trên đảo chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến giống như một cái màu đỏ hữu linh. Hồng Tương Âm đứng ở côn đảo bên cạnh, cách đó không xa chính là trời chiều nước sông, nàng dung mạo thánh khiết như tiên, hướng về phía dạ không bên trong lạnh lùng nói, "Dạ ảnh tử, còn không hiện thân?" Bãi kiến dạ nữ điện hạ. Thứ không tấm màn đen phía trên một cái còn xuống lao hậu từ trong không khí trống rỗng xuất hiện, nàng toàn thân đều bị hắc y bao phủ, tiếp đó quỳ trước mặt Hồng Tương Âm tôn kính nói, nữ điện hạ vì cái gì còn không có đi tới Hoa Thành?" "Ta chuyện ngươi cũng giám quản." Trên thân Hồng Tương Âm tản mát ra một cỗ hàn khí lạnh như băng trực tiếp tại lao hầu trên thân kết một tấm xương lạnh. Lao ổ trên thân hát sắc quang mang chất động, đem trên người xương lạnh hóa đi, vẫn không có đứng lên. Cung Tình nói, nô tài chỉ là lo lắng lâu chủ sẽ trách cứ điện hạ, dù sao bảy đại ta địa bảy vị điện hạ quyết chiến chi địa ngay tại Hoa Đô Thánh Thành, ta nữ điện hạ vốn nên sớm tiến đến bố trí mới đúng. Biết mình là nô tài liên tốt, ta bây giờ trong tay kinh doanh con cờ này so cái gì bố trí đều có tác dụng, chỉ cần con cờ này đến Hoa Đô Thánh Thành, ta nữ, ma nữ, thánh nữ tất nhiên sẽ trước tiên đấu, chúng ta chỉ cần ngồi xem như lợi bất chính là được rồi." Hồng Tương Âm cười nói, thì ra là như thế. Dạ nữ điện hạ quả nhiên bày mưu nghĩ kế, như vậy nô tài liền tốt hướng lâu chủ ra phó. La Hầu tiếp tục nói, lâu chủ muốn nô tài nói cho dạ nữ điện hạ một kiện tin tức trọng yếu, lão nhân ra nàng hy vọng điện hạ tốn nhiều tâm tư tại chuyện này bố trí lên. Gia ảnh lâu chủ đều quan tâm chuyện, hồng tương âm tự nhiên lộ ra càng thêm thận trọng, hỏi: "Tin tức gì?" Thiên hạ đệ nhất trận pháp gia tộc đệ nhất cao thủ, Bạch Thái Công, gần đây thân chúng kịch độc sinh mệnh nguy cấp, Bạch gia đã hướng toàn bộ cổ đạo đại sư cầu cứu, thế nhưng là không có người nào biết Bạch Thái Công đến cùng bị trúng độc nào, nghe nói tính mạng của hắn đã không đủ 2 tháng, toàn bộ nhờ mấy ngàn năm tu vi ngăn cản mới không có chết đi. La ẩu đạo. có tứ gia chủ đệ nhất thần gia tộc, thiên hạ đệ nhất thần binh gia tộc, thiên hạ đệ nhất pháp gia tộc, thiên hạ đệ nhất thần bí gia tộc. Cái này đại gia tộc nội tình đều lớn đến đáng sợ, đều là truyền thừa mấy chục vạn năm lại thế gia, gia tộc sư đệ không dưới ngàn vạn, thế lực thậm chí so một cái linh quốc còn muốn đáng sợ. Bạch gia chính là một trong tứ đại gia tộc thiên hạ đệ nhất pháp gia tộc, cũng là Hoa đô thánh thành đệ đại thế lực, so với Trung Châu linh quốc quốc chủ còn phải mạnh hơn mấy phần. Bạch Thái công chính là gia đệ nhất cao thủ, cũng là đương đại Bạch gia gia chủ tự mình phụ thân. Vị này sống hơn 6000 năm tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ lại thân chúng không biết kỳ độc, này đối toàn bộ Bạch gia tới nói cũng là một đả kích trầm trọng. Bạch Thái công nếu là chết, Bạch gia liền tương đương với thiếu một cái trụ cột, Bạch gia tại tu tiên giới lực ảnh hưởng cũng đem hạ xuống đến một cái trước nay chưa có tung lũng, đây là Bạch gia ra chủ tuyệt không cho phép nhìn thấy, cho nên không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem Bạch Thái công chưa tốt. Lại có chuyện như thế, đây chính là sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ cách cục đại sự, Bạch Thái công như lúc này bỏ mình, Trung Châu linh quốc bị Bạch gia áp chế trên vạn năm, nhất định muốn ở thời điểm này đối với Bạch gia khởi xướng lôi đình một kích, toàn bộ hoa đô thánh thành đều phải phát sinh cực lớn chuyển. Trong mắt Hồng Tương Âm tràn đầy ánh sáng trí tuệ, cười nói: "Trung Châu linh quốc luôn luôn cùng Độc Vương điện giao hảo, Bạch Thái Công nếu là bọn mình, Hoa Đô Thánh Thành chính là Trung Châu hoàng thất làm lớn, lớn nhất được lợi giả đem rơi xuống độc nữ trên đầu, này đối không lâu sau đó bảy đại Tà địa xếp hạng chi tranh vô cùng bất lợi." Lão hổ cũng nói: "Lâu chủ cùng điện hạ phân tích giống nhau như lúc, lão nhân gia nàng cũng cho rằng Bạch Thái Công bây giờ còn không thể chết, bây giờ ma sát đảo, thiên tạ phông, địa vết cùng, chờ Tà địa đều đi tới thiên hạ các nơi tìm kiếm ý đạo thánh giả, hy vọng có thể cứu sống Bạch Thái Công, từ đó cùng Bạch gia kéo lên quan hệ, Bạch gia chính là Hoa Đô Thánh Thành nhất đại thế lực." Nếu là cùng bọn hắn kéo lên quan hệ, này đối không lâu sau đó, tà địa xếp hạng chi tranh sẽ có thiên đại ưu thế. Ha ha, chỉ cần ta cùng Viên kia quân cờ đến Hoa Đô Thánh Thành, Bạch Thái Công hắn liền không chết được." Hồng Tương Âm nụ cười trên mặt không dứt. La Hầu đối với Hồng Tương Âm tự tin biểu thị hoài nghi, nói, "Bạch Thái Công độc bị chúng vô cùng kỳ dị, liền chính đạo đệ nhất cao thủ phong xương tử tạo hóa linh đan đều không thể giải độc, ta xem liền xem Như Thiên Y ý dự đạo tử cũng chưa chắc có thể giải loại độc này. Cái kia chưa hẳn, ít nhất dược đạo tử còn không luyện được cái tự hồi sinh đan." Hồng Tương Âm trong đầu đột nhiên hiện ra thanh nhiêu cái bóng, Trợ hồ đã đưa nó tính toán đi vào, nàng tiếp tục nói, ta có một cái bí sự, ngươi trở về nói cho lâu chủ, liền nói. Ghé vào cách đó không xa dưới tảng đá Thanh Nhu lập tức trên thân một hồi dùng mình, thấp giọng mắng, nữ nhân này quả nhiên có quỷ, bản tôn mới không làm còn cờ của nàng, bất quá đến cùng là độc gì lợi hại như vậy đâu. Thực sự là giống như tới kiến thức một chút. Thanh Như không nghĩ bị Hồng Tương âm lợi dụng, nhưng là lại không quản được tò mò trong lòng tâm, trong lòng sau một phen Thiên Nhu giao chiến sau đó, nó cuối cùng vẫn không nắm được chú ý, quyết định nghe quét dịch tán bài. Khi Thanh như lần nữa nâng lên đầu châu hướng về đảo vừa nhìn lại thời điểm, Nào còn có hồng tương âm cái bóng, ngay cả Lao Hầu kia cũng biến mất không thấy. Hỏng, lầm đại sự, hồng tương âm cuối cùng đến cùng đối với Lao Hầu nói cái gì? Thanh Nhu tự trách không thôi, đầu châu đụng địa, trực tiếp đem một tảng đá lớn vỡ thành một phấn. Lại nói bên kia, Quách Dịch tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, đi tới côn trung ương đảo lớn nhất một tòa trước cung điện, xa xa liền nghe đến một cỗ say lòng người mùi rượu, còn có thể loang thoảng nghe được sáo trúc quản dây cung tiếng nhạc. Sau khi đến gần, Quách Dịch bị tòa cung điện trước mắt này xa hoa kinh ngạc nhảy một cái, đây là một tòa cung điện dài 300m, rộng 130m, thành cung tử tử ngọc chế tạo, cây cột đường tính chừng 5m chính là bạch quang huyền thiết luận chế mà ra, phía trên cung điện mảnh ngói chính là giao long vân thiên, mặt đất sàn nhà cũng là từng nơi linh ngọc dày luyện. Cung điện ngoại trạm tại một dài liệt tuyết sắc tiểu nữ, đều là người mặc cung trang cầm bảo, những cô gái này so lầu các thị nữ càng thêm xinh đẹp, chính là tụ tự chỉ phụ trách rót rượu nữ tỷ, trên người các nàng linh khí một chút xíu di động, lời thuyết minh các nàng đều có linh giả tu vi, không là bình thường người bình thường. Cung điện tử tinh trên tấm biển ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tụ tự trụ Đây tuyệt đối là quách dịch gặp qua hoa lệ nhất cung điện, vô luận là cung điện tạo dựng tài liệu, vẫn là từng cái đẹp như thiên tiên thị thị còn có cái kia cỗ say lòng người mùi rượu, không có chỗ nào mà không phải là nam nhân yêu nhất. Bên ngoài cửa cung điểm hai ngọn linh đăng, linh đăng vầng sáng phía trên còn lượn vòng lấy một con dao long tinh hồn, từng cố thoang thoảng hương vị từ trong linh đăng tản ra, để cho người ta cơ thể sảng khoái không thôi. Thị nữ thay Quế Dịch giải thích nói, linh đăng dầu thập chính là tinh nhắc long chi, long chi thiêu đốt phát ra mùi thơm có thể tăng cường người thân thể cường độ. Thật đúng là xa xỉ. Quế Dịch cười lắc đầu, lay động trong tay quả sếp đi tới, lúc này một cái xinh đẹp thị đi tới, mỉm cười hỏi, không biết công tử có thể cần bồi tiểu thị tí? Không cần, đã có Quách Dịch lôi kéo thị nữ sau lưng, liền hướng trong cung điện bước đi. Nhưng mà có người lại ngăn cản đường đi của hắn, đây là một cái giữ lại thanh sát sơn dương hồ tử nam tử, tay hắn xách theo một cái hát sắc đại kiếm, mặc trên người một tầng khôi giáp dày cộm nặng nghề, trên người tu vi lại đã đạt tới linh gia đệ ngũ cung. Hắn đem Quách Dịch toàn thân cao thấp nhìn một chút, khinh thường âm thanh lệnh lùng nói, người không có phận sự không có tư cách tiến vào tụ tiểu trì. "A, đây không phải côn trên đảo tự do nơi trốn sao? Chỉ cần là trên đảo khách nhân đều có thể đi vào uống rượu." Quách Dịch cười nói. "Lại một cái người mặc áo giáp nam tử, đứng dậy, hư nói." Đêm nay khác biệt, đêm nay trong này chừng 3 vị hoàng tử, 4 vị công chúa, 16 vị phủ chủ thế tử, 9 vị phủ chủ gia thiên kim, càng là có tu tiên đại phái hơn 10 vị nhân kiệt thiếu niên, trừ bọn họ bên ngoài, càng là có một vị lai lịch to đến dọa người đại nhân vật ở bên trong, những thứ này đều là có đại bối cảnh, lớn phía sau đại người, ngươi đi mủ xem náo nhận gì. Quách dịch không nghĩ tới dạng này cũng sẽ bị người xem thường, lập tức trợn khóc trợn cười. Huynh ngài chính là một kẻ áo bại, liên tốt nhất đừng đi vào ngại các vị thiếu niên tài tuôn nhắm mắt, bằng không thì rất có thể mất mạng đi tới. Áo giáp nam tử mang theo giọng uy hiếp đạo. Lớn một Các ngươi bất quá chỉ là hai cái giữ cửa, các ngươi biết nhà ta quan nhân là người nào sao. Hồng tương âm một bộ hồng sa, chân đạp hư không gần sóng, từ đằng xa một bước liền vượt qua đến bên người Quách Dịch, đem cánh tay của hắn kéo lại giận dự mắng mỏ lấy hai người mặc cao giáp nam tử. Quách Dịch cười nói, láo bà, không phải trở về phòng ngủ sao? Như thế nào nhanh như vậy liệt tình? Ngươi cũng không có bồi ta ngủ chung, ta như thế nào ngủ được, ta đáng sợ ngươi ra ngoài lêu lồng, cái này chẳng phải bị ta đổi một cái chính trên thân hồng tương âm làn gió thơm so mùi rượu càng say lòng người. Hai gã áo giáp nam tử nhìn thấy trước mắt vị này so các vị công chúa đều phải đẹp hơn gấp 10 hồng sa nữ tử lại là Quách Dịch Thế tử, lập tức đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, bởi vì một nam nhân chỉ cần bên cạnh có một cái nữ nhân xinh đẹp, như vậy nam nhân này liền tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu, không phải thực lực bản thân siêu tuyệt, chính là từng có cứng rắn bối cảnh ra thế. Nữ nhân xinh đẹp có khi cũng là nam nhân khoe khoang tiền vốn, cũng là chứng minh thực lực bọn hắn có lực nhất mang theo người chứng cứ. Hai người lập tức thái độ cung kính nói, không biết hai vị là cái nào tu tiên đại phái đệ tử. Quách Dịch cùng Hồng Tương Âm Lịch Sắc cũng là đại phái đệ tử, hơn nữa còn là định cấp tu tiên đại phái. Một cái là võ minh, một cái là dạ ảnh lâu. Bọn hắn chỉ cần nói ra cái gì một cái, đều đủ để đem trước mắt hai người hù sợ, nhưng mà hai người thân phận bây giờ lại đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chú định không thể đem bản thân mình môn phái nói ra. Quế dịch cười nhìn một chút Hồng Tương Âm muốn xem nàng như thế nào tiếp tục biểu diễn, chỉ thấy nàng bàn tay trắng non tiêu tiêm, linh quang lóe lên trong tay liền thêm ra một cái lệnh bài màu xanh, chỉ thấy lệnh bài này phía trên khắc lấy một cái cường tráng mạnh mẽ tốt chữ. Đây là Một vị trong đó áo giáp nam tử tiếp nhận lệnh bài sau đó, nghi ngờ hỏi. Quế dịch bây giờ trong lòng cũng rất nghi hoặc, không biết nàng trong hồ lô đến cùng mua thứ gì. Hồng tướng âm hừ lạnh nói, "Đem cái này lệnh bài giao đến trên các ngươi quản sự nhân thủ, hắn tự nhiên sẽ đích thân ra lên tiếp chúng ta." Tiên Thiên Hào Giáp nam tử từ chối cho ý kiến, cuối cùng vẫn nâng lệnh bài đi vào trong cung điện. Quế Dịch đem bờ môi áp vào bên lỗ thai của nàng, thấp giọng hỏi, "Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì?" Haha, ha, ngươi rất nhanh thì biết, ngược lại có người sẽ ra ngoài mời chúng ta đi vào chính là." Hồng tương âm thấp giọng cười nói. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe được trong cung điện truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, chỉ được một lão già không ngừng trách lớn thanh, rất nhanh liền xuất hiện cung. Đây là một cái tóc trắng phơ giả, trên người hắn người mặc hoa lệ cầm ý đi. Hề đem giữ cửa hai cái áo giáp nam tử khiển trách một phen. Tay hắn nâng lệnh bài màu xanh, đem quách dịch xem đi xem lại, cung kính cười nói, hai vị thế nhưng là đến từ vô danh quốc. Quách dịch. Hồng Thương âm cười nói, lão nhân ra quả nhiên không hổ kiến thức rộng rãi. Cẩm Ý lão giả đem lệnh bài màu xanh cung kính giao đến quách dịch trên tay, Hoa Ái cười nói, cô nương cũng đừng trêu ghẹo lão phu, nếu ngay cả Thiên Ý Liễu dược lệnh cũng không nhận ra, vậy lão phu cũng làm không được linh cấp côn đảo người phụ trách. Không biết hai vị là tiên ý Liễu lão nhân gia ông ta người nào. Cẩm Ý lão giả có chút mong đợi nhìn qua hai người. Quách dịch Hồng Tướng Âm tiếp tục cười nói, "Tướng công nhà ta chính là Thiên Y di truyền nhân duy nhất." Cẩm Ý lão giả lập tức đại hỉ, vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Quách Dịch, dũng giọng nói, "Lại là Thiên Y di tiền bối cao liền, lần này lao ra nhà chúng ta được cứu rồi." Toàn bộ trời chiều trên sông Côn Đảo sinh ý cũng là Thiên Hạ đệ nhất trận pháp gia tộc Bạch ra tất cả, Cẩm Ý lão giả nói tới lao ra tự nhiên chỉ chính là Bạch Thái công. Thiên Y Di à dược đạo tử chính là toàn bộ cổ huyền vực đệ nhất Y Di à đạo thánh thủ, nhưng mà hắn nhưng xưa nay không đi ra vô danh cốc, hơn nữa tại 1000 năm phía trước liền thể không còn trị liệu bất cứ người nào, cho nên y thuật hắn mặc dù có 102 thiên hạ, nhưng không ai có thể mời được hắn. Thiên y thì không xuất thế, nhưng mà chuyên nhân của hắn lại phát hiện thế cái này không thể không nói chính là một kiện phấn chấn lòng người sự tình, có thể thấy trước tại tương lai không lâu, quét dịch cái này mỹ chuyên nhân, tất nhiên sẽ trở thành tu tiên giới các đại thế lực chô ngồi khách quý. Thiên y địa chuyên nhân, liền cái thân phận này, đã có thể để hắn cùng một phương phụ chủ ngồi ngang hàng với. Chương 108, hướng hai vị linh bảng cao thủ khai chiến, chương 108, hướng hai vị linh bảng cao thủ khai chiến. Cẩm Ý lão giả nghe nói quét dịch chính là Thiên y địa chuyên nhân, lập tức đối với hắn cung kính có thừa, quỳ trên mặt đất thỉnh cầu quét dịch đi tới Hoa đô Thánh thành cứu Bạch thải công. Quách Dịch căn bản muốn không thông y thuật, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, đem hắn từ dưới đất đỡ lên, cười nói, lao tiên sinh trước đứng dậy lại nói, ngươi như vậy quỷ ta thế, nhưng là hưởng thụ không dặn nổi. Công tử, đã đáp ứng đi tới Hoa Đô Thánh Thành cứu chữa lao ra nhà ta. Cẩm Ý lão giả mắt lao ứ ắc, dương mắt nhìn qua Quách Dịch. Quách Dịch cười khổ gật đầu một cái, nói, hết sức nỗ lực. Đây thật là quá tốt rồi, ta này liền hư không đưa tin trở về Hoa Đô Thánh Thành, gia chủ nếu là biết thiên y di chuyển nhân đến, tất nhiên sẽ điều động đại lượng cao thủ đến đây nghênh đón. Cẩm Ý lão giả lập tức đại hỉ, đứng lên sau hướng về phía Quách Dịch lại là tạ bái. Tiếp đó phân phó một vị mỹ mạo nhất thị tỉ đem quét dịch cùng hồng tương âm đưa vào cung điện, nói: "Nhất định phải đem quần áo công tử hầu chu toàn." Giao phó xong những sự tình này sau, hắn liền vội vội vàng hướng về cung điện bên ngoài đi ra ngoài. Đi vào cung điện sau đó, chỉ thấy hai bên đều là linh quang bốn phía linh đăng, vị trí trung tâm chính là một tòa trăm mét vương cực lớn linh tựu trì tựu trì phía trên đãng xuất từng sợi thần dị mùi rượu. Cái này ta tiểu khí có tương tự giao long, có giống như kỳ lân, có tựa như hoa sen, cái này ta tiểu khí không dưới 1000 đạo, mỗi một đạo đều có không giống nhau hình thái, đơn giản vô cùng thần kỳ. Trong cung điện trưng bày từng chương Mỗi một tấm trên bàn ngọc đều có để hai cái thanh đồng trấn giữ rượu, cùng hai tấm ngọc chất chỗ ngồi, mà cực lớn tiểu trì liền bị vây quanh ở trung ương. Quách Dịch hai người bước vào trong cung điện lập tức đưa tới chú ý của mọi người, nhưng mà bọn hắn chú ý không phải Quách Dịch, mà là kéo cánh tay hắn Hồng Tương Âm. Hồng Tương Âm gợi cảm mà không mất đi trang trọng, vũ mị mà không mất đi thanh nhã, lập tức đem ở đây các vị công chúa, phủ chủ các tiểu thư cho hạ thấp xuống. Một vị phủ chủ thế tử nhìn thấy Hồng Tương Âm bên người Quách Dịch sau đó, lập tức liên tục thở dài, hảo một đóa linh hoa lại cắm vào hầm cầu bên cạnh. Ngươi nếu là có hứng thú, Đợi chút nữa liền đem tiểu tử này cho làm thịt, mỹ nhân không phải liền là ngươi." Bên cạnh hắn một vị khác thế tử cười nói, "Ngươi dám nói ngươi không đối với nàng động tâm, đây chính là một vị thiên tiên cấp bậc tiểu mỹ nhân, vô luận người nam nhân nào đều biết động tâm, ngươi không nhìn thấy Lục hoàng tử con mắt đều nhìn hạng, lấy Lục hoàng tử tính cách tiểu tử này đợi chút nữa làm sao có thể có mệnh đi ra ngoài." Quét dịch hai người một đường hướng đi tụ tiểu trì, đã dẫn phát một mảng lớn tiếng tán phục, cũng đưa tới hơn 10 đạo cường hành sát khí. Đặc biệt là ngồi ở tụ tiểu trì vị trí trung ương nhất một vị áo bào màu vàng nam tử, cặp mắt hắn bên trong sát cơ không chút nào ẩn tàng. Liên tựa như một đạo băng kiếm trong không khí bay múa, tùy thời chuẩn bị đâm vào Quế Dịch trái tim. Quế Dịch tại Hồng Tương Âm bên thai thấp giọng cười nói, Vì phu thể nội bây giờ thế, nhưng là một tiên linh khí cũng không có, đợi chút nữa ngươi cần phải bảo hộ ta." Haha, ha, ngươi cái nào cần ta bảo hộ, ta thế nhưng là nghe nói Bạch Cốt Sơn thánh nữ điện hạ đối với ngươi một lưỡi tình thâm, nàng mới bỏ được không thể ngươi bị người làm thịt rồi." Hồng Tương Âm vừa cười vừa nói. Quế Dịch trêu chọc nói, "Lão bà đây là đang ghen, vẫn là nói ngươi cam lòng nhìn ta bị người cho một kiếm bổ." "Ta lại ghen, lại không đỡ." Hồng Tương Âm cười nói. Quách dịch tiến vào cung điện sau đó cũng không có nhìn thấy bạch cốt thanh nữ nhưng mà lại làm cho hắn thấy được tiện nghi của hắn đồ đệ tiêu trường sinh, không chỉ có tiêu trường sinh, liền đại thanh linh cung cựu hoàng tử vân đồng linh minh sát thủ cô linh cái này ba cái linh bảng cao thủ thế mà đều tại, hơn nữa phân biệt ngồi ở tụ tiểu trí ba phương hướng, ba người mặc dù không có động thủ, thế nhưng là lẫn nhau cảnh giác mặt khác hai phe. Ba tên này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Quách dịch trong lòng có chút hiếu kỳ phải biết ba cái linh bảng cao thủ một khi khai chiến sẽ rất khó dừng lại, cao thủ so chiêu hai trước tiên dừng tay ai liền có thể bị mặt khác hai phe chấm giết, nhưng mà ba người bọn hắn bây giờ cũng rất an phận ngồi ở tụ trụ bên cạnh, lẳng lặng uống rượu, cũng không có ý tứ động thủ. Quách Dịch cùng Hồng Tương Âm cười cười nói nói giống như liếc mắt đưa tình đi đến, vốn muốn tìm một tấm tới gần tụ trụ bàn ngọc ngồi xuống, nhưng mà có người lại muốn tìm hắn. Tại Hạ Thương Lâm phủ thế tử Lâm Kiếm Nam, mời cô nương chung bàn uống rượu. Một vị tư thế ngang thiếu niên tài tuấn hướng Hồng Tương Âm phát ra mời, nói cao nhã giống như một vị thân sĩ. Quách dịch nhìn xem hắn nhịn không được cười lên. Nói, ta nói vị này Dâm Tiện Nam huynh đài, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng là tức phụ ta sao? Hồng Tương Âm chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ha ha cười nói, nhân ra gọi Lâm Kiếm Nam, không cứ gọi Dâm Tiện Nam lão công ngươi lại loạn nói tụ. Lâm Kiếm Nam nghe được quách dịch cùng Hồng Tương Âm kẻ sướng người họa, nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức giận dữ, trong thân thể chợt xông ra bảy tòa linh khí mênh mông cung điện, chỉ vào quách dịch nghiêm nghị nói, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, chúng ta người nào thắng nàng liền thuộc về người đó, ngươi dám không dám nên chiến? Thật sự là đứa đần. Quách dịch cười lắc đầu, nói, ngươi hỏi trước nàng có làm hay không? Ha, ha. Ta đương nhiên nguyện ý nhìn thấy lao công ngươi giúp ta giáo huấn hắn một phen, nhân gia đã lớn như vậy, còn không có nam nhân bởi vì ta mà đánh qua một trận, thật sự rất trở mong, lao công ta ủng hộ ngươi." Hồng Tương Âm nụ cười trên mặt không dứt, lập tức đem Quế Dịch đẩy đi ra. "Có lầm hay không, ngươi đến cùng phải hay không tức phụ ta, song hôn cũng không có ngươi như vậy vội vã mưu sát thân phụ. Ngươi chẳng lẽ không biết ta bây giờ tu vi? Ta bây giờ không tiện." Quế Dịch cắn răng đối với Hồng Tương Âm cười mắng. Lâm Kiếm Nam đem một cái kiếm lấy ra ngoài, lập tức quát, "Ngươi rốt có phải là nam nhân hay không, có dám hay không nên chiến?" Ngươi trước tiên tránh qua một bên đi, chờ ta trước cùng tức phụ ta thương lượng chút bản sự, lại cùng ngươi tính toán." Quách Dịch đem Hồng Tương Âm kéo đến một bên, trợn mắt nhìn, thấp giọng quát trách mắng, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có hết hay không?" Hồng Tương Âm nương đến Quách Dịch trong lực, thấp giọng cười nói, "Chỉ cần ngươi ngay trước mặt Bạch Cốt Thánh nữ hôn ta một cái, ta liền giúp ngươi giao hơn hắn, không biết lão công ngươi có nguyện ý hay không a?" "Không cần, một nhân vật nhỏ mà thôi, coi như bây giờ linh lực hoàn toàn biến mất, đối phó hắn cũng là dễ như trở bàn tay, ta chỉ là không hi vọng loại sự tình này lại xuất hiện lần thứ hai." Quách Dịch hung hăng trận mắt nhìn Hồng Tương âm một mắt, tiếp đó quay người hướng về phía Lâm Kiếm Nam cười nói, "Nhà ta con dâu không hiểu chuyện lắm, để cho ngươi chờ lâu." Quách Dịch nhìn hắn một cái trong tay Long Nguyên kiếm, trong mắt lập tức thoáng qua một tia sắc cơ, cười lạnh nói, "Các hạ lại là Long Nguyên Ngự kiếm viên người, có phải hay không sợ hãi?" Lâm Kiếm Nam tự hào nhất chính là trở thành Thiên Hạ đệ nhất kiếm tu thế lực đệ tử, may may không nhìn ra Quách Dịch cặp kia hận không thể đem hắn xé thành hai nửa ánh mắt. "Không, ta chỉ là cảm thán đoan gia ngõ hẹp mà thôi." Đối với Long Ngự kiếm viên đệ tử, Quách Dịch hạ thủ không chút lưu tình. Quách Dịch mặc dù linh lực mất hết, nhưng mà hắn nhục thân cường độ bởi vì đi qua lão già mù ba chén rượu cải tạo, bây giờ so linh giả cung thứ 9 cao thủ còn cường hắn hơn, mặc dù không thể điều động linh quyết cùng sử dụng linh khí, nhưng mà muốn khoảng cách gần đối phó một cái linh giả đệ thất cung tu giả, tuyệt đối không phải nói chơi. Quách Dịch cùng Lâm Kiếm nam tương cách không đến 10m, khoảng cách gần như thế liệu chết càng nhiều hơn chính là người tốc độ phản ứng cùng nhục thân cường độ, điểm này vừa vặn Quách Dịch chiếm ưu. Tất nhiên đối phương đã mở miệng khiêu khích, Quách Dịch tự nhiên liền muốn ra tay trước, dù sao hắn bây giờ không có linh lực, cái này chính là một cái nhược điểm chí mạng. Cho nên hắn tuyệt không thể để cho đối phương đề cao cảnh giác cùng hắn kéo dài khoảng cách. Quách Dịch một bước đạp ở trên mặt đất, cơ thể cấp tốc bắn bay lên ngón trỏ cùng ngón cái chụp thành chảo hình, cơ thể từ mặt đất mượn lực sau đó phi tốc nhào về phía trước. Một chiêu này chính là đột nhiên tập kích, nhất thiết phải nhất kích tất sát, bằng không thì nếu là đối phương phản ứng lại, lợi dụng cao phẩm cấp linh khí uy lực phát ra kiên quyết, Quách Dịch liền nguy hiểm. Lâm Kiếm Nam đích sắc không hổ là linh giả đệ thất cung cao thủ, nghe được thanh âm xé gió, lập tức đem thân thể trùng quanh tòa linh cung đánh ra, tiếp đó phi lại. Vành, Dịch một quyền đem một tòa linh cung đánh nát, bước thứ hai vừa vặn rơi trên mặt đất, Linh cung lần nữa gây dựng lại, nhưng mà quách dịch thân hình đã xông phá Linh cung phụ kín, tốc độ mò hơn tập sát mà ra. Thế mà không dựa vào linh khí, vẹn vẹn nục thân cường độ liền có thể đánh vỡ một tòa đệ thất cung tu giả linh cung, nếu là hắn sử dụng linh lực tất nhiên có thể đem lầm kiếm nam một chiêu miệu sát. Một vị linh quốc công chúa đôi mắt đẹp chấp động, nhìn ra quách dịch bất phạm. Lâm thiên nam căn bản cũng không xứng đáng hắn sử dụng linh khí, thiếu niên này thực lực chân chính coi như không có bước vào linh lệch không xa Cái này một số người căn bản vốn không biết quách dịch, lúc này linh lực hoàn toàn biến mất, đều cho là hắn chiến lực có thể chèo lên linh bảng cho nên tại chỗ thiếu niên tài tuấn thừa nhận thực lực của hắn, đem hắn xem như một vị có thể cùng bọn hắn cùng ngồi thế hệ trẻ cao thủ. Bảnh! Bảnh! Quách dịch quyền pháp từng trận, đem Lâm Kiếm Nam từng tòa tu tiên linh cùng đánh nát, mỗi một quyền đều ra hết sức tùy ý, thật giống như căn bản vô dụng ra sức dị khí. Lâm Kiếm Nam bị quách dịch thực lực sợ hết hồn, nhưng mà lúc này hai người đã khai chiến, hắn cũng không tốt lùi bước, thế là nhắm mắt đem Long Nguyên kiếm tê lên, mang ra một mảnh linh quang hữu nhiên bay ra. Phá cho ta. Dù cho linh kiếm bay tới Quách Dịch cũng là không hề sợ hãi, một quyền đem Long Nguyên kiếm đánh bay ra ngoài, cơ thể tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp nhảy vào xa năm trượng, một tay lấy Lâm kiếm Nam cổ chụp tại trong tay. Quách Dịch nụ cười trên mặt không dứt, thấp giọng tại đã sợ đến run rẩy Lâm kiếm Nam bên tai nói, kỳ thực ta một tia linh lực cũng không có, ngươi chỉ cần có thể chấn định một điểm, sử dụng nhất chiêu kiên quyết, ta liền có thể bị ngươi một kiếm đánh giết, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít, cho nên mất đi tốc độ, xem ra là quen sống trong nhung rồi. Đúng, tiếp sau nhớ kỹ không cần bái nhập Long kiếm viên, cũng đem tính tình của mình tu một chút. Nghe xong Quách Dịch lời nói, Lâm Kiếm Nam hai mắt mở to, khỏe miệng giật nhếch, tự hồ còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là hắn đã khí tuyệt bỏ mình, bị Quách Dịch ném xuống đất. Quách Dịch mắt lạnh léo đảo mắt, nói, "Còn có ai muốn khiêu khích?" Một cái thanh âm náo nghệ vang lên, cười lạnh nói, "Các hạ hạ thủ thực sự quá độc ác, sợ mẫu người ngược lại vì người chết đòi lại một cái công đạo." Trung Châu Linh Quốc Lục Hoàng tử từ trên chỗ ngồi đứng lên, lời nói mới rồi chính là hắn nói, trong hai mắt hắn cười lạnh không ứng rực, sát cơ một tia cũng không ẩn tàng, nhưng mà hắn nhìn càng thêm nhiều không phải Quách Dịch, mà là đứng ở một bên gợi cảm nhân hồng tương âm rất rõ ràng mục đích của hắn không tại Quách Dịch, mà là vị này nũng nịu tiểu mỹ nhân. Quách Dịch sao lại nhìn không ra hắn tâm tư, cười lạnh nói, "Các hạ câu này đại nghĩa phai mở lời nói nếu là Tiêu trưởng sinh Tiêu công tử nói ra ta tin, nhưng mà ngươi cái gì?" Cẩu thí Lục hoàng tử nói câu nói này, cũng không chê trên mặt thẹn đến hoàng. "Ha ha, các hạ đảm lượng cũng không nhỏ, lại dám lục mạ bản hoàng tử coi như ngươi là linh bảng cao thủ, cũng chỉ là một con đường chết, huống chi ngươi còn không có leo lên linh bảng." Lục hoàng tử thịnh nộ. Quách Dịch đem Lục hoàng tử đánh giá cẩn thận, chỉ thấy trên người hắn linh đã ngưng kết thành thực chất, trên trán còn có một đạo linh bảng ẩn ký. Chính là một cái linh bảng cấp nhân vật Mặc dù hắn cũng leo lên linh bảng nhưng mà khí tức trên thân lại Cũng không như tiêu trường sinh Vân đồng linh bọn người cường đại Rất hiển nhiên là một vị linh bảng bên trên cư cuối cùng cao thủ Nhưng mà vì sao hắn có thể có khẩu khí lớn như vậy đâu Lục hoàng tử thế mà tuyên bố linh bảng cao thủ Ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường chết Hắn đến cùng vì cái gì tự tin lớn như vậy Có người thay quét dịch giải nghi ngờ trong lòng, Vân Đồng Linh chính là đại thanh linh quốc cựu hoàng tử, đại thanh linh quốc cùng trùng châu linh quốc trước giờ không thích cùng, hắn đem màu trắng lông mày sửa sang, cười nói, Lục hoàng tử mặc dù tại linh bảng bên trên xếp hạng thấp nhất, người thứ 72, nhưng mà hắn ca ca thế nhưng là linh bảng đệ nhất cao thủ Saka, ca. các hạ thực lực có lẽ có thể cùng hắn khiêu chiến, nhưng mà Saka lựa giận toàn bộ cổ huyền vực đều không, người có thể chịu được nổi? Ha ha. Vân Đồng Linh câu nói này mặc dù trên mặt nổi là tại ý nhắc nhở quét dịch, mà trên thực tế là trong bóng tối kích quét dịch cùng Lục hoàng tử tranh tài, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Toàn bộ cổ viện vực đều biết một câu nói, Trung Châu một kiếm chân tư phương, lấy chồng làm gã sợ Ca Lang. Bởi vậy có thể thấy được sợ Ca tại Thiên Hạ tu tiên giả trong lòng địa vị, tuyệt đối là một cái không thể chơi ngời, không chỉ có bởi vì bản thân hắn linh bảng đệ nhất siêu tuyệt thực lực, càng bởi vì hắn chính là đời tiếp theo Trung Châu linh quốc quốc chủ. Quách Dịch tự nhiên có thể nghe ra vân đồng linh phép khí tướng, nhưng mà hắn lại cười nói, Long Nguyên Ngự kiếm viên người, ta gặp một cái giết một cái, coi như hắn là linh bảng đệ nhất nhân sợ Ca đệ đệ, ta cũng giết không tha. Lục hoàng tử bên hung thực phối thêm một cái Long Đầu linh kiếm, Long Nguyên kiếm, chính là Long Nguyên ngữ kiếm viên tiêu chí chỉ có kiếm viên đệ tử kiện xuất mới có tư cách phân phối. Quách Dịch không phải một cái người gây chuyện, thế nhưng là không sợ gây chuyện, coi như đối phương là bị chuyển thành thần người giống vậy Sơ Ca, hắn cũng tuyệt không e ngại. Các hạ khẩu khí thật lớn, lại dám cùng Long Nguyên Ngự kiếm viên khiêu chiến, người đây là tự tìm đường chết. Một cái lạnh leo âm thanh từ cung điện bên ngoài vang lên. Cục cục từng tiếng rõ ràng tiếng bước chân từ cung điện ngoài chuyển tới, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn qua, đều nghĩ xem lời mới vừa nói cuộc là ai. Trời xanh Long thủ cầm càn khôn kính, biểu hiện trên mặt nghiêm túc mà lạnh lùng hà khắc từng bước một đi vào trong cung điện. Trời xanh Long, linh bảng người thứ 64, ha, ha lại tới một cái linh bảng cao thủ. Vân Đồng linh nụ cười trên mặt không dứt, đem trụ trì bên trong một cái kỳ lân mùi rượu thu vào thanh đồng chén rượu, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. La Nguyên Ngự kiếm viên bảy đại linh bảng tiên tài đến hai cái, lần này thiếu niên kia là sống không được. Minh sát thủ cô linh cảm thán một tiếng, đem một cái huyết sắc hình kiếm mùi rượu thu vào trong lòng bàn tay, tiếp đó trực tiếp nuốt vào trong miệng. Lục hoàng tử nhìn thấy trời xanh long đến, lập tức cười dài, trên mặt lại không bất kỳ bàn quân nào, cười nói: sư đến rất đúng lúc, sư đệ đang sát khiêu này nghiêm Ta sợ ta một kiếm liền đem hắn cho đánh thành hai nửa, Sư Minh có muốn hay không trước tiên ngược hắn một lượt. Hai người các ngươi đến rất đúng lúc, nếu đều tại, vậy thì cùng lên đi. Giết Long Nguyên ngự kiếm viên nhất hệ nhân mã, ta cho tới bây giờ cũng là gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Quét dịch cũng không chút nào che giấu sát khí trên người. Oan. Quét dịch câu nói này lập tức chấn kinh toàn trường, Lục hoàng tử cùng trời xanh long Đô là leo lên linh bảng nhân vật tuyệt đỉnh, tùy tiện lấy ra một cái cũng là uy chấn một phương thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, hai cái linh bảng cao thủ nếu là liên thủ giết người, coi như nhân vật đời trước đều chỉ có thể lui tránh quách dịch thế mà bung lợi phải đồng thời đánh giết hai người bọn họ, cái này tại mọi người xem ra tuyệt đối là đang tìm cái chết. Liên Vân Đồng Linh cùng cô Linh hai cái này linh bảng bài danh phía trên cao thủ, cũng không coi trọng quách dịch, khỏe miệng lộ ra chế rêu chi sắc, còn tưởng rằng là một cái không tệ cao thủ, nguyên lai là cái kẻ ngu si, ha ha. Không tương âm hiểu rõ quách dịch thực lực, đừng nói là bây giờ linh lực mất hết, chính là hắn linh lực toàn ở cũng không khả năng là bất luận một vị nào linh bảng cao thủ đối thủ, huống chi là hai vị linh bảng cao thủ. Nàng đương nhiên cũng không coi trọng quách dịch, cảm thấy hắn là trùng động nhất thời. Mở miệng khuyên bảo nói, ngươi cũng không nên đã chúng người nào đó phép khích tướng làm ra cái gì việc lốc. Hừ, linh bảng đã rất lâu không người chết, hôm nay ta liền đến mở tiền lệ này, ta muốn để người trong thiên hạ biết, chỉ cần là Long Nguyên Ngự Kiếm Viên linh bảng cao thủ, chính là dùng để giết. Oen, trên thân quách dịch nổ tung ra ầm ầm linh khí, khí thế liên tục tăng lên, từ linh giả đệ nhất cung, đệ nhị cung, đệ bát cung, cuối cùng một mực đạt đến linh bảng cung thứ 9 vẫn không có kết thúc, tựa hồ còn muốn kéo lên cao. Chương 109, Long Nguyên Ngự Kiếm Quyết, chương 109, Long Nguyên Ngự Kiếm Quyết Quách Dịch hai tòa tiên môn mở rộng, linh khí giống như thiên hà đảo ngược sông thẳng màn trời, trực tiếp đem cung điện đỉnh chót hất bay mà đi, cả người trên thân đều giấy lên ngất trời biển hỏa, hỏa diễm ở trên người hắn trực tiếp ngưng kết thành một cái dài ngàn mét hỏa kiếm, toàn bộ côn đảo đều bị ánh lửa chiếu hồng. Giờ khác này Quách Dịch thật giống như thay đổi hoàn toàn một người tựa như, khí tức trên thân mạnh hoàn toàn không thua một vị linh bảng cấp bậc nhân vật, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Lục hoàng tử cùng Lam Thiên Long Thế mà tại trong lúc nhất thời bị Quách Dịch khí thế trên người trấn trên mặt tràn đầy kinh hãi, trong lòng thầm hô, tại sao có thể như vậy, Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tại ẩn dấu thực lực? Vẫn Đồng Linh cùng cô Linh hai vị cao thủ trong lòng cũng là thất kinh, cảm giác được rõ ràng quét dịch cường thế tu vi đã không thua tại bọn hắn. Trong mắt Hồng Tương âm ý cười gợn gợn, thì ra tu vi của hắn lại ba động, khó trách mạnh như vậy tự tin, ngược lại là ta hiểu lầm hắn. Quét dịch toàn thân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, hét lớn một tiếng, "Lục hoàng tử, Lam Thiên Long các ngươi là từng cái từng cái tới, vẫn là cùng thế lên." Có thể leo lên linh bảng cao thủ sát thực đều rất bất phàm, đi qua ngắn ngủi thất thần sau đó, Lam Thiên Long cùng Lục hoàng tử liền thu hồi kinh hãi, tốc trở lên phong dong nhiên. Lục hoàng tử một tiếng, Linh bảng phía trên căn bản không có ngươi nhân vật này, ngươi còn không có leo lên linh bảng cho nên thực lực của ngươi tất nhiên không bằng ta, ta một người liền có thể giết ngươi, cần gì phải cùng người khác liên thủ. Ngươi thật như vậy cho rằng. Quách Dịch nhìn thấy Lục hoàng tử bên Hùng Long Nguyên kiếm sát ý liền càng đậm, âm thanh lạnh lùng nói, vậy trước tiên tử ngươi khai đao. Đúng lúc này một cái như là tiếng trời giọng nữ đột nhiên từ trong cung điện vang lên, các ngươi muốn chiến liền ra ngoài chiến, cũng đừng đánh hư rượu của ta chỉ, bằng không thì đều phải chết. Bạch nữ cuối cùng đi ra, nàng vừa xuất hiện liền hấp dẫn mắt mọi người. Nàng vẫn như cũ phong thái chắc tuyệt, nhưng mà thiên nhan phía trên lại mang theo một tầng nhàn nhạt hắc sa, không có người có thể thấy rõ dung nhan của nàng, nhưng mà cặp kia lộ ở bên ngoài đôi mắt đẹp lại giống như hai con tuyệt mỹ minh nguyệt, dù cho ánh mắt lạnh như băng sương, nhưng lại đẹp đến cực điểm. Vẹn vẹn một đôi mắt liền đã để cho tại chỗ tất cả nam tu giả không dám cùng nàng nhìn thẳng vào, để cho tất cả nữ tu giả càng là mặc cảm túi đầu. Ai cũng không biết nàng là lúc nào đi tới, thật giống như trống rông xuất hiện, đem ở đây mấy vị linh bảng cao thủ giật nảy mình, thầm nghĩ trong lòng tu vi của nàng đến cùng đạt đến cỡ nào hoàn cảnh. Đã như vậy, chúng ta liền đến trời chiều trên sông đi chiến long trời lở đất. Quách Dịch sâu đầm hướng nàng xem một mắt, liền dẫn lên mắt trời ánh lửa cách mặt đất bay lên, trong nháy mắt liền sông ra cô đảo, đứng ở dưới ánh trăng trên mặt sông. Tại trước mặt thánh nữ điện hạ đều không lễ phép như vậy, thực sự là một cái không có giáo dục người. Lục hoàng tử hướng về phía Bạch Cốt thánh nữ mỉm cười, tiếp đó thi lễ một cái, nói, "Chờ bản hoàng tử đi lấy cái kia cùng nhân đầu người, lại đến cùng thánh nữ điện hạ cùng uống một chén." Hưu. Lục hoàng tử Hoàng Y Phiêu Diêu, tay cầm Long Nguyên Linh kiếm tung bay lên, lộ ra tiêu sái mà phiêu dật, vẫn không quên quay đầu hướng thánh nữ cười. Thật là làm cho ta tâm. Tiêu trưởng sinh trực tiếp đem rượu trong ly cho ngã trên mặt đất, tiếp đó liền hóa thành một đạo khói trắng hướng về côn đảo bên cạnh bay đi. Ta cũng đi xem trận này linh bảng cấp đại chiến. Vân Đồng linh trong tay háo sông ra một đầu cước long, đem hắn thua bởi trên đầu, bay lượn bay lên trời. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ, chưa đi đến vào linh bảng thế nhưng là tựa hồ không giống như linh bảng cao thủ yếu, ta cũng đi xem. Cô linh chính là một đời minh sát thủ tốc độ nhanh giống như một đạo bụi mù thổi qua, trên chỗ ngồi trước mắt liền biến mất cái bóng của hắn. Lam Thiên Long tay cầm càn khôn kính đem Hồng Tương âm lạnh lùng nhìn một chút, tiếp đó xông ra cung điện chạy về phía côn đảo bên cạnh trong cung điện những cái kia công chúa, thế tử nhóm cũng là nhao nhao rời ghế dựng lên, đều muốn nhìn một chút trận này linh bảng chi chiến đến cùng như thế nào kinh hãi thế tục. Bây giờ trong cung điện, chỉ còn lại Hồng Tương Âm vị này, dạ nữ cùng Bạch Cốt Sơn Thánh nữ, hai người cũng là bảy đại ta địa chuyển nhân, tự nhiên là tranh phong tương đối. Hồng Tương Âm châm chọc cười nói, ha ha, Thánh nữ điện hạ thư kiếm tiệc rượu tựa hồ cũng không như thế nào hấp dẫn người, bây giờ người đều đi tận, cái này tiệc rượu cũng liền đầu voi đuôi chuột, Thánh nữ điện hạ chỉ có một người ở đây uống rượu à. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai, trên người ngươi khí tức có thể giếm người trong thiên hạ nhưng không giấu giếm được ta. Ta bây giờ không muốn cùng ngươi khai chiến, tốt nhất chọc giận ta." Bạch cốt thánh nữ đem ống tay áo một chiều, lập tức trăm mét vuông cực lớn tiểu trì liền đột một từ mặt đất mọc lên, thân thể nàng tựa như hồ điệp khinh vũ nổi lên hư không, tiểu trì cũng đi theo nàng bay lên, nàng cách mạng che mặt lộ ra nét mặt tươi cười, cười lạnh nói, trận này Thư kiếm tiệc rượu vừa mới bắt đầu, nào dễ dàng như vậy kết thúc? "Cười ha." "Cười ha." "Ta đợi chút nữa nhử người khóc lên." Hồng tướng âm lạnh rên một tiếng, cũng hóa thành một đạo ảnh bay ra cung điện. Bóng đêm đang động, gió đêm muốn hỏa. Trên thân dịch ánh lượng trời. Phiêu phủ ở băng lánh trên mặt sông, trong tay nắm lấy một thành tựu huyền hòa ngưng kết mà thành màu đỏ hỏa kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn cách đó không xa Lục hoàng tử. Quách Dịch bây giờ diện mục xảy ra kịch liệt thay đổi, cho nên không dám tùy tiện đem Táng Thiên kiếm lấy ra đối địch, sợ bị người Hưu Tâm nhận ra mà đồ sinh khó khăn chất trở, cho nên chỉ có thể sử dụng Cửu biến huyền hỏa quyết. Lục hoàng tử chân đạp hư không tung bay dựng lên, khí thế trên người không hề yếu, cầm trong tay long nguyên linh kiếm, trong mắt sát khí như lao, cũng lạnh lùng nhìn xem Quách Dịch. Hưu. Hưu. Vô số âm thanh thanh âm xé gió từ côn trong đảo bay tới, các vị thế hệ trẻ tuấn kiệt nhau nhau chạy đến, đứng tại đảo xa xôi xa quan sát trận này linh bảng cấp đối chiến. Hừ. Một tòa cực lớn tiểu trì lập tức từ trên trời rơi xuống, tiếp đó phiêu phủ ở trước mắt mọi người, tiểu trì phía trên vô số đảo thần dị mùi rượu tự do, phát ra từng sợi hun người mùi rượu. Bạch cốt thánh nữ tựa như thiên tiên hạ phàm trần, từ dạ không phía trên đồng bành hạ xuống, thân thể mềm mại tựa như dao động phong bãi liêu, rơi vào trời chiều bờ sông. Hai đạo bóng đen từ côn trong đảo một chỗ bay vọt lên. Hóa thành hai đạo bóng đen tiếp đó rơi xuống phía sau của nàng, thi công tử cùng cốt công tử hướng về phía Bạch cốt thánh nữ tối đầu, tiếp đó cũng nhìn về phía trên mặt sông sắp khai chiến hai người. Quách Dịch cùng Lục hoàng tử lặng lặng đối mặt, ai cũng không có xuất thủ trước. Trời chiều trên sông sóng nước từng lớp từng lớp đập côn đạo, va chạm ra từng tiếng âm thanh trống rống, khi va chạm ra đạo thứ 9 tiếng nước thời điểm, thật giống như một tiếng chiến trung vang lên hai người đồng thời động. Quách Dịch đem huyền hỏa ngưng kết mà thành đại kiếm hai tay nắm vào, tiếp đó cơ thể tựa như như đạn pháo lao nhanh lên, đem kiếm nâng tại đỉnh đầu ra sức nhất trạm, ba em mờ hỏa kiếm lập tức hóa thành dài ngàn mét tự kiếm giống như muốn đem toàn bộ trời chiều sông đều chặt đứt. Lăng Nguyên ngự kiếm quyết thức thứ nhất, Giao Long xuất hải. Lục hoàng tử trong tay chỉ ấn liên kết, Lăng Nguyên linh kiếm hóa thành một đạo kim sắc trường long ở trên người hắn xoay quanh hai vòng sau đó, phát ra liên tiếp giao long thế giải, tiếp đó lao nhanh bay ra. Huyền hỏa táng lợi kiếm, Lăng Nguyên hóa thuần long. Hỏa đã biến thành kiếm, kiếm lại trở thành long, một kiếm một con rồng trong không khí xảy ra và chạm kịt liệt. Kim long vỡ nát, kiếm mở, hai người lần đầu giao phong lực lượng tương đương, ai cũng không có chiếm phần tiện kiếm lơ lửng tại Lục hoàng tử trước người không ngừng bay trùng quanh thân thể của hắn xoay tròn, hắn lạnh rên một tiếng, Long Nguyên Ngự kiếm quyết hết thảy có cựu thức, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Long Nguyên Ngự kiếm quyết thức thứ hai, song long hy châu. Lục Hoàng tử điều động ra bên trong thân thể một tòa linh cung, đem linh cung đánh nát sau đó, ngưng kết thành một thanh khắc Long Nguyên linh kiếm, hai thanh linh kiếm quấn quýnh nhau, lẫn nhau giận rát, một chút xíu linh khí tại hai kiếm ở giữa vờn quanh di động, những linh khí này thế mà tụ tập thành một quả lớn trùng quả đấm linh khí châu. Song kiếm hóa thành song long, mang theo uy lực bàng bạc linh khí châu, phát ra hai tiếng giao long gầm thét tiếp đó lần nữa bay ra. Một chiêu này so sánh với một chiêu uy lực cước chừng leo một lần. La Nguyên Ngự kiếm quyết mỗi một thức đều tinh diệu vô cùng, đặc biệt là tại đồng bậc đối chiến bên trong, cơ hồ không người có thể phá, được xưng là cùng giai tối cường kiếm quyết một trong. Tu vi càng cao, phát ra uy lực càng mạnh, hơn nữa mỗi lui về phía sau một chiêu uy lực cũng biết càng đổi càng mạnh, cơ hồ gấp bội tăng thêm. Mọi người ở đây đều dùng lấy mong đợi ánh mắt nhìn xem Quách Dịch, muốn nhìn một chút hắn có bản lĩnh hay không phá vỡ cùng giai tối cường quyết. Quét dịch hai tay chúng mở, hai tòa tiên môn lao nhanh chuyển động, chín bên trong linh cung linh khí giống như khói đặc phun trào, tiếp đó lợi dụng cửu biến huyền hỏa quyết, Đem vô tận linh khí hóa thành lửa cháy mặt trời, những ngọn lửa này cơ hồ đem toàn bộ trời chiều sông bầu trời đều tràn đầy. Long Nguyên ngự kiếm quyết thức thứ nhất, Giao Long xuất hải. Quét dịch hét lớn một tiếng, lửa cháy ngập trời lập tức hóa thành một đạo dài mấy ngàn mét Hỏa Long, Long đầu ngửa mặt lên trời thách giải, phát ra một tiếng kinh thiên giống to, lập tức chấn lên trăm mét cao sóng nước. Gào. Hỏa Long xoay quanh mà ra, một ngụm đem sông Long hí châu nuốt vào trong bụng, tiếp đó phóng lên trời không trong mây tầng phía trên. Oeng. khí châu bên trong năng lượng tại thiên ngoại ầm vang tiếp đó rơi xuống đầy trời hỏa Vũ, Hỏa Long phát toái. Nhưng mà lục hoàng tử một chiêu này lại thành công bị Quế Dịch phá giải, hơn nữa dùng chính là Long Nguyên Ngự kiếm viên chiêu số. Lục hoàng tử thu hồi từ thiên ngoại bay trở về rách nát linh cung cùng Long Nguyên linh kiếm, khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin, nói: "Ngươi làm sao lại chúng ta Long Nguyên Ngự kiếm viên tuyệt học?" "Hừ, ngươi vừa rồi dạy ta." Quế Dịch cười nói. Quế Dịch thiên phú cao bậc nào, trước đây lão khất cái vẹn vẹn đem bổ đệ ba động cùng Huyền Cơ Bất kiếm biểu diễn một lần, là hắn có thể lĩnh ngộ quyết dù cũng là tuyệt quyết, nhưng so ra, lập một cái cấp bậc, trong thời gian Dịch đã học được ra giá dáng. Không, tuyệt không có khả năng, Long Nguyên Ngự kiếm quyết há lại là dễ dàng như vậy học được, hơn nữa thứ thứ nhất làm sao có thể phá thức thứ hai, ngươi chắc chắn dùng chính là cái khác linh quyết." Lục hoàng tử vẫn như cũ không tin. Quách Dịch có ý định chặn đánh Lục hoàng tử tự tin cười nói, "Dưới tình huống bình thường thức thứ nhất tự nhiên không thể phá thức thứ hai, nhưng mà tu vi của ngươi quá thấp, ta tự nhiên có thể phá." "Hừ, một chiêu này bất quá là ngươi đầu cơ chụp lợi thôi, nhìn ta Long Nguyên Ngự kiếm quyết thức thứ ba, ba Long ngay cả đôi." Lục hoàng tử lần nữa từ trong tiên môn điều ra hai tòa linh cùng, hóa thành hai thanh Long Nguyên linh kiếm. Trong lòng bàn tay đánh ra 33 đạo ấn quyết lập tức tam kiếm hóa thành ba đầu trường long, ba đầu hàng dài phần đuôi luyện thành một đoạn, liền tựa như một cái mọc ra ba viên đầu thần long, phân ba phương hướng tập sát mà ra. Đây là một chiêu cực kỳ tinh diệu kiếm quyết, mỗi một phe cũng là một cái sắc nhân lợi kiếm, không thể không khiến người toàn lực ứng phó, nhưng mà chỉ cần toàn lực đối phó một cái long đầu, liền tất nhiên muốn bị hai bên ngoài hai cái long đầu thôn phệ, dưới tình huống tu vi Cx không nhiều cơ hội không cách nào phá giải. Hiện tại côn đảo bờ quan chiến mấy vị linh bảng cấp nhân vật đều nhíu chân mày, Vân Đồng Linh trong lòng không ngừng suy tính, cuối cùng trên mặt mỉm cười, hỏi: "Ta có 7 tầng chắc chắn phá mất một chiêu này, Tiêu trưởng sinh ngươi có mấy tầng chắc chắn?" Tiêu trưởng sinh cùng cô Linh nghe xong Vân Đồng Linh lời nói cũng là nhau nhau tiến hành suy tính, tiếp đó đều là cười nhạt một tiếng. Cô Linh nói: "Ta như sử dụng ẩn thế sắc kiếm, cũng có 7 tầng chắc chắn phá mất một chiêu này." Tiêu trưởng sinh nghiêm nghị nói: "Ta nếu là không sử dụng pháp khí, chỉ có 9 tầng chắc chắn, nếu là sử dụng pháp khí, không chỉ có thể phá một chiêu này, còn có thể nhân cơ hội này đem Lục hoàng tử chấm Nghe xong Tiêu Trường Sinh lời nói, Vân Đồng Linh cùng Cô Linh cũng là sẩm mặt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái, liền không nói nữa, lần nữa nhìn về phía trên mặt sông chiến trường. Bạch cốt thánh nữ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt tựa hồ cũng không có đem Lục hoàng tử một kiếm này để vào mắt, mà sau lưng nàng thì công tử cùng cốt công tử cũng tiến hành một phen suy tính, cuối cùng đều cùng Vân Đồng Linh Cô Linh đồng dạng cũng không có niềm tin tuyệt đối đem một chiêu này đo lấy. Ba long ngay cả đôi vừa kỳ lại mạnh, tại chỗ linh bảng cao thủ ngoại trừ Tiêu Trường xin, tương âm ba người này bên ngoài, không ai có thể có niềm tin tuyệt đối kế tiếp, quét dịch cái này còn không có tiến vào linh bảng tu giả có thể chứ. Chương 110, Ai giễu hai, chương 110, Ai giễu hai. Long Nguyên Ngự Kiếm quyết thức thứ hai, song Long Hy Châu. Quét dịch lại sử xuất Long Nguyên Ngự Kiếm quyết phía trên tiêu số, tay trái giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, tay phải giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đen, phân biệt hóa thành màu đỏ cùng màu đen hai thanh hỏa kiếm. Hỏa kiếm phía trên ánh lửa từng luồng đi xuyên, hai kiếm ở giữa thế mà ngưng kết xuất một quả hỏa cầu thật lớn, viên này hỏa cầu chính là vô tận hỏa diễm áp xúc mà thành, nếu là nội tung tất nhiên sẽ bắn ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Hai thanh kiếm nâng một quả màu đỏ hỏa cầu bay ra, cũng không công kích ba viên long đầu, ngược lại tấn công về phía ba đầu kiếm long ngay cả đầu trâu. Hỏa cầu ấm vang nổ tung, lập tức đem ba đầu đuôi rồng nổ tung. Tam long liên vĩ, chủ đạo công kích đã không còn là long đầu ngược lại là đuôi rồng, bây giờ đuôi rồng vỡ tan, ba viên long đầu lập tức đã mất đi khống chế, trực tiếp chìm vào trời chiều trong sông. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng vang chầm chầm từ đáy sông chuyên ra, lập tức trên mặt sông bên trên gây nên ngàn cơn sóng hoa nhị lâu, vạn luồng khói xanh, nếu không phải có mấy vị linh bảng cao thủ thủ hộ, toàn bộ côn đảo đều sẽ bị nước sông nuốt hết. Ba đầu đôi rồng hóa thành hai tòa linh quang mờ nhạt linh cung cùng một cái Long Nguyên kiếm bị Lục Hoàng tử thu vào trong lòng bàn tay, lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, liên tiếp hai chiêu thất bại để cho ba tòa linh cung nguyên khí tổn thương, để cho hắn thực lực tổng hợp ít nhất giảm xuống một tầng. Long Nguyên Ngự kiếm quyết căn bản chính là linh cung hóa kiếm dạng này, mặc dù có thể tăng thêm năng lực công kích, nhưng mà linh cung phá toái sau đó người tu tiên nguyên khí liền sẽ bị hao tổn. Đây là Long Nguyên Ngự kiếm quyết ưu điểm lớn nhất, cũng là nó khuyết điểm lớn nhất. Quách dịch trước hết nhất dùng Long Nguyên thứ nhất phá hết Lục tử, thứ hai, tiếp lấy lại lấy thứ thứ hai phá hết thứ thứ ba. Đây là một cái tất cả mọi người đều không ngờ tới kết quả bởi vì Long Nguyên ngự kiếm quyết mỗi lui về phía sau một thức đều phải so với phía trước một thức y lực lớn bên trên một lần lấy thấp y lực kiếm quyết phá cao hu lực kiếm quyết đây tuyệt đối là quách dịch sáng tạo haha ha, Long Nguyên cửu thức lại còn có thể dạng này phá giải thực sự là có ý tứ Hồng tương âm ngón tay nhẹ nhàng lý động lên sợi tóc nên miệng lên con con ý cười lục hoàng tử chân đạp ở trên mặt nước cũng là gương mặt phiên muộn trong lòng thực là đem sáng chế Long Nguyên chính thức kiếm thông choắng mấy lần bây giờ nên ta ra chiêu quét dịch mũi chân nhẹ nhàng điểm ở trên mặt nước Cả người bay vọt lên, trên thân lần nữa tuôn ra vô tận hỏa diễm, trên mặt cười cười, hét lớn một tiếng, "Để cho ta tới dạy dấu ngươi sử dụng như thế nào kiếp quyết, Long nguyên ngự kiếm quyết thức thứ ba, Tam Long Liên Vĩ." Ba tòa nửa kim nửa đỏ linh cung lập tức tự quét dịch trong tiên môn xung ra, tiếp đó bị vô tận huyền hỏa luyện hóa thành ba đầu song đầu cự long, cái này ba con hỏa long mỗi một đầu đều có hai cái long đầu, một cái long đầu vì kim sắc, một cái long đầu vì màu đỏ. Tam Long Liên Vĩ sau đó, lập tức bay ra sáu cái long đầu, ba cái vì kim sắc, ba cái vì màu đỏ. Sáu viên long đầu đều là miệng phun dài ba trượng diễm. Đem Lục hoàng tử sau cái phương hướng đều vây rết bên trên, không chút nào cho hắn chạy thủm mạng cơ hội. Một chiêu này chính là quế dịch thông qua tu tiên linh cũng phát ra, so phía trước hai thức uy lực càng mạnh hơn, hơn nữa khống chế càng thêm linh hoạt. Nhìn qua giáp công mà đến 6 cái long đầu, Lục hoàng tử vốn định sử dụng Long nguyên ngữ kiếm quyết thức thứ tư, nhưng mà đi qua hai lần trước giáo huấn sau đó, hắn lại do dự. Cầu thí Long nguyên ngữ kiếp quyết, đơn giản chính là rắc rưởi. Lục hoàng tử đem Long nguyên kiếm tay quan ra, trong thân thể linh khí lưu chuyển, thân thể của hắn lập tức cẩm áo nát, bên trên da thịt mọc ra từng mảnh từng mảnh đen như mực lan một chút DIO quang tử lần phiến bên trong chẳng hẳn ra, đem hắn hoàn toàn bá khỏa. Hóa long quyết, đồ quang bên trong, Lục hoàng tử cơ thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai tay hóa thành long trảo, hai chân hóa thành đôi rồng, đầu hóa thành đầu rồng. Bất quá trong một chớp mắt một cái người sống sở sợ liền hóa thành một đầu hắc long. Gạo. Lục hoàng tử hóa thành một đầu dài ngàn mét hắc long sông vào băng lánh nước sông, tiếp đó lại sông ra mặt nước bay về phía mặt trời, tại dưới ánh trăng gào thét. Một tiếng này thét tựa như gió lốc kích, trời chiều trên sông sóng lớn mập trời, thủy thú cá sông bị đánh chết một lớn, toàn bộ nổi lên mặt nước. Hắn thế mà uống Chân Long chi huyết, đã luyện thành hóa Long quyết. Cốt ở trên đảo quan chiến linh bảng cấp cao thủ đều bị chân kinh, bởi vì toàn bộ cổ huyền vực Chân Long cũng sẽ không vượt qua 10 đầu, mỗi một đầu đều tương đương với pháp chủ cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ, không nói uống kỳ huyết chính là muốn nhìn thấy một đầu Chân Long cũng là khó càng tiên khó. Chân Long tốc độ là giao long nghi lần, coi như so với côn ngư đều phải nhanh hơn gấp đôi, có thể ngày đi một tỷ dặm, tốc độ có thể nói nhanh đến cực điểm, coi như pháp chủ cũng không thể cùng hắn so đấu tốc độ. Lại có thể có người có thể làm bị thương Chân Long, đồng thời vào tay máu của nó, người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ít nhất lục hoàng tử không có bạn sự này. Chẳng lẽ là Sở Ca, hắn đã mạnh đến tình trạng như vậy, thậm chí ngay cả chân long đều thường trên tay hắn, hắn đến cùng đặt đến dạng gì cảnh giới? Tất cả mọi người bản năng liền nghĩ đến Lục hoàng tử Ca Ca, cái kia linh bảng đệ nhất kỳ nam tử, liền Hồng Tương Âm cùng Bạch Cốt Thánh Nữ trên mặt đều hiện lên ra một tia kỳ dị màu sắc, trung châu một kiếm chân tư phương, lấy chồng làm gà Sở Ca lang. Câu nói này xem ra là đối với toàn bộ cổ huyền bực bất kỳ một cái nào nữ tử đều có tác dụng, thậm chí ngay cả dạ nữ cùng thánh nữ đều lộ ra sủng bái thân sắc. Giống Sở Ca nam nhân tú như vậy bất kỳ một nữ nhân nào đều biết vì đó mà sinh ra sủng bái cảm giác, cái này cùng cảm tình không có hệ Vẹn vẹn chỉ là một loại đối với sự vật tốt đẹp nhất mơ, hy vọng mình nam nhân cũng có thể đạt đến cao như vậy độ, thậm chí là đem siêu việt. Ta thật hy vọng có một ngày, có người có thể đạp sở ca đầu hung hăng đá hai cước. Vân Đồng Linh Tiêu Trường sinh trở ở đây nam tu sĩ nhìn thấy trước mắt một đám nghe được sở ca tên liền lộ ra hoa si tầm thường ánh mắt nữ tử, lập tức trong lòng khí đều không đánh một chỗ tới, hắn không thể đem sở ca quần lót cho rút ra tiếp đó treo ở trên cửa thành, đáng nhắc tới chính là, trong lòng bọn họ ý nghĩ tại tương lai không lâu, thật đúng là bị hai đại hái hoa tặc tăng thêm một đầu như cùng một người cho làm được, tình huống lúc đó là như vậy. Cái này chính là sau này lại nói Lục Hoàng tử hóa thành dài ngàn mét Hắc Long sau đó, trên người thực lực có thể nói là gấp bội đi ra, cùng quách dịch đánh ra 6 viên Long Đầu chiến đấu kỳ liệt. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng hoành minh không ngừng, vô số lệ kẻ hóa vũ cùng từng khối đen như mực Long Giáp không ngừng rơi xuống, từng tiếng long hống chấn đau mảng nhị của người ta, toàn bộ mặt nước cũng vì đó mà động đãng không thôi, giống như toàn bộ sông lớn đều phải xoay chuyển tới. Không quá một canh giờ đi qua, hai người liền liên tục tỉ thí hơn ngàn triệu. Một tức Tam Long Liên Vĩ căn bản là không có cách Hóa Long sau đó Lục Hoàng tử nghịch, thế là quách dịch đem trên tiên khác 6 tòa linh đồng thời tế ra, lại đánh ra hai thức Tam Long Liên Vĩ Trên bầu trời lập tức xuất hiện 9 đầu hỏa long, 18 cái long đầu, 9 cái phát ra kim quang, 9 cái phát ra hồng quang, đồng thời trong vây công hắc long. Quách dịch lúc này cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi từng giọt rơi xuống, có thể thấy được hắn duy trì chín đầu hỏa long cũng không nhẹ nhõm. Nhưng mà hắc long này lại so với hắn càng thêm thế thảm, trên thân vậy đen gần như sắp nát tận, từng khối huyết nhục bị long đầu bên trong phun ra hỏa diễm đốt cháy khét, phát ra một cỗ mùi thi nướng, bộ phận chỗ càng là huyết nhục băng mặt đỏ. Hồng tướng âm cười nói: "Ha đại thiếu gia lại không xuất thủ tương trợ, Lục hoàng tử sẽ phải bị nổ chín." Đến lúc đó đại gia không chỉ có rượu ngon uống, còn có thịt rừng ăn. Hừ, hắn căn bản không dám đánh giết Lục hoàng tử, không có người có thể khiêu khích Sở Ca. Lam Tiên lòng tự tin nói, phải không? Ta xem không nhất định, ngươi nhưng nhìn thấy một mảnh hỏa kiếm vũ đã hướng hắc long bay đi, đây tuyệt đối là muốn mệnh của hắn, thiên hạ cũng không phải không ai dám khiêu khích Sở Ca. Vân Đồng linh thế mà cùng Tiêu Trường Sinh cái này đối thủ một mất một còn trạm cốc cộng ẩm. xem ra Tiêu Trường Sinh cái này đại hiệp đối với Sở Ca cũng là rất có ý kiến. Quả nhiên dịch tại khống chế chín đầu hỏa long đồng thời, đánh ra một hồi hỏa vũ, thế muốn đem Lục hoàng tử liền như vậy chém giết. Lỗn mặt đồ, liền sợ ca đệ đệ cũng dám động ta nhìn ngươi là không muốn sống. Lam Thiên Long cũng đã không thể thông dòng, lao nhanh bay lượn đến quách dịch cùng Hắc Long ở giữa, cầm trong tay càn khôn kiếm phát ra một mạng lớn băng hàn kiếm quang đem Hỏa Kiếm Vũ cho đông lại diệt. Đã sớm gọi các người đồng loạt ra tay, bây giờ đang cùng ta ý. Phải đồng thời đối phó hai tên linh bảng cao thủ tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, dù cho quách dịch lại như thế nào tự tin, lúc này cũng thật trọng. Quách dịch vẫy tay đem 9 đầu Hỏa thu hồi lại, hóa thành chín tòa cung vào trong môn, muốn đối phó hai tên linh bảng cấp cao thủ chỉ rựi vào cựu biến huyền quyết đã không đủ. Quách Dịch không muốn để cho người nhận ra Huyền Hoàn kiếm cùng Huyền Địa kiếm thế là tay mang theo hai thanh pháp kiếm, dùng quần quận Huyền Hỏa đem hai kiếm gói, tiếp đó cơ thể nhún người nhảy lên, trực tiếp vượt qua Lam Thiên Long muốn trước đem đã thụ thương Lục Hoàng tử chấm giết. Lục Hoàng tử biến thành hắc long lúc này đã là vết thương trọng chất, lẫn phiến rơi sạch, máu thịt be bé bét, một khóa long đầu trực tiếp bị nướng trở thành đầu rắn, xương rồng râu rồng cơ hồ đều bị hóa táng, lúc này đã bị thương không nhẹ, 10 tầng chiến phát huy 6 diễm, 18 trận, 18 sơn, những này đại sơn đều bị ngọn lửa bao trùm. Giống như 18 ngọn núi lửa hướng Hắc Long đập tới. Hưu. Hắc Long mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng mà phản ứng không một chút chậm chút nào, nhìn lên bầu trời phía trên 18 tòa hỏa diễm thiêu đốt đại sơn rơi đập, lập tức tiến vào quần quần trời chiều trong sông, muốn lấy nước sông để ngăn cản núi lửa. Chốn chốn nào? Quét dịch tu luyện thế, nhưng là huyền hỏa cũng không phải là thông thiên hỏa diễm, cho nên cũng không sợ nước sông, 18 tòa hỏa diễm ngập trời đại sơn trước tiên đi theo Hắc Long sông vào đáy sông, tiếp lấy quét dịch một kiếm phá mở mặt nước, vọt vào trong nước. Xuy suy, toàn bộ nước sông đều trở nên sôi trào, muốn bị sấy khô đầm dạng, trên mặt sông không ngừng phát ra từng luồng thủy khí. Vô số thủy khí tựa như sương trắng đồng dạng hướng về phía trước dâng lên. Đáy nước tiếng oanh minh không ngừng, tựa như hai cái quái thú to lớn ở trong nước kia chiến, trên mặt sông thủy triều là càng thêm kịch liệt, côn đảo giống như là trên đại dương một cái thứ nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn bao phủ. Lam Tiên Long đem Càn Khôn kính rời tay bay ra, mặt kính hướng xuống, đánh ra liên tiếp linh quyết, hét lớn một tiếng, vạn dặm băng phong. Càn Khôn trong kính bắn ra vô biên linh quang, đem trong vòng vạn dặm đều bao phủ ở bên trong, trên sông lập nhanh kết một tầng hàn băng. Hàn băng không ngừng tràn, rất liền xâm nhập đến vạn mét dưới đáy. Rộng lớn chừng vạn dặm trời chiều sông tại thời khắc này cư nhiên bị tầng băng đông cứng, trong vòng vạn dặm khúc sông đều hoàn toàn bị băng phong. Càn Khôn Kính mặc dù chỉ là nửa pháp khí, nhưng mà uy lực cũng không cùng sánh ngang, để cho Lam Thiên Long chiến lực tăng lên không chỉ một bậc. Tại Lam Thiên Long xem ra, quế dịch chính là dùng hỏa cao thủ, nếu là đem hắn băng phong tại đây sông, tuyệt đối có thể để hắn chiến lực hạ thấp cực điểm, này đối lục hoàng tử tới nói chính là ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa Lam Thiên Long còn nắm giữ Càn Khôn lửng tại sông băng phía trên, chỉ cần quế dịch lên xuất mặt, liền sẽ cho hắn lôi đình một kích, coi như không thể đem giết, cũng muốn để cho hắn trọng thương ngã gục. Trong lúc nhất thời trên mặt sông gió lạnh tập, kích, tập, kích, bình tĩnh chỉ có thể nghe được hô hô phong thành, không có người biết đáy sông tình hình chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Bạch Cốt Thánh nữ xinh đẹp khuynh thành trên mặt nhàn nhạt nở nụ cười, hướng về phía Hồng Tương Âm nói: "Ngươi còn không ra tay giúp lao công ngươi, hắn coi như không chết tại đáy sông, cũng sẽ chết tại Lam Tiên Long Cản Khôn kính phía dưới." Hồng Tương Âm đích xác quan tâm quét dịch sinh tử, lúc này một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm mặt băng, trên mặt lại cười lạnh nói: "Nếu là hắn chết, cam đoan ngươi khóc sọ thương tâm." Lời này của ngươi có ý tứ gì? Bạch biết Hồng Tương Âm sẽ không nói nhảm, khẳng định có chỉ Hồng Tương Âm cười nói, "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hắn dùng dược vật đã dịch dung sao? Ta tự nhiên nhìn ra được, chẳng lẽ hắn là người ta quen biết? Không, không thể nào là hắn, hắn đã chết." Bạch Cốt Thánh Nữ tuyệt mỹ tiểu nhan lập tức cứng đờ, run lên trong lòng, trên mặt thoáng qua một vẻ bối rối, vội vàng đem trong lực tiếp thân đặt kỹ tiểu biến huyền hỏa quyết xích hỏa thiên lấy ra ngoài, năm ngón tay lập tức bóp khanh khạch vặn vởi, trong mắt tràn đầy không tin, không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm rùng ra chỉ có chính nàng mới có thể nghe được, nói, tiểu biến quyết chính là ta giao cho cơ ưu để cho nàng chuyển cho hắn thiên hạ chỉ có hắn mới có thể biết cái này." Phiến linh quyết, vừa rồi, vừa rồi Ta vốn nên sớm đi nghĩ đến mới lạ. Tại sao muốn gạt ta? Bạch cốt thánh nữ hướng về dạ không quát to một tiếng, thân thể mềm mại không ngừng run dậy, trong mắt sát cơ lộ ra, huyết khí trên thân trùng thiên hóa thành một tòa bạch cốt ma sơn, liền muốn đem mặt băng đánh nát vọt vào đem quét dịch cứu đi ra, hoặc giả thuyết là cầm đi ra. anh! Nhưng mà đúng lúc này, mặt băng ầm vang phá thoái, Lục hoàng tử trước tiên từ bên trong bò ra, tiếp đó đứng nghiêm ở trên mặt băng. Hai người vốn là không chết không thôi chi cục, trừ phi một người đã bỏ mình, một người khác mới có thể xông ra mặt băng, bây giờ Lục hoàng tử sớm bò ra. Chẳng lẽ Quách Dịch đã bị hắn đánh giết? chứ 111, Thánh nữ cũng có khóc dòng lúc, chương 111, Thánh nữ cũng có khóc dòng lúc. Lục hoàng tử phá băng mà ra, cơ thể đứng nghiêm ở trên mặt băng không chút đích, trên mặt còn mang theo cứng ngắc mỉm cười, nụ cười này đã hoàn toàn bị phong xương đông cứng. 3. Đột nhiên cơ thể vỡ vụn mở ra, từ đầu đến bàn chân lập tức chém làm kỷ đoạn, thế mà không có một giọt máu tươi chạy ra bởi vì huyết lục đã bị băng tinh đông thành một khối. Lục hoàng tử cư nhiên bị Quách Dịch chém làm đoạn, trên thân thể hết thảy có tám đạo chỉnh thể vết kiếm. Đám người không khỏi muốn quách dịch lúc đó tốc độ xuất kiếm đến cùng sắp tới tình cảnh gì, thế mà để cho Lục hoàng tử xông ra mặt băng mới vỡ vụ ra. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho giận mình, phải biết Lục hoàng tử mặc dù tại linh bảng bên trên xếp hạng thấp nhất, nhưng mà mọi thứ có thể tiến vào linh bảng không một người không phải tuyệt đỉnh nhân vật, đừng nói đồng thời chạm hắn bắt kiếm, chính là đồng thời chạm tại trên người hắn hai kiếm tốc độ này cũng nhanh dò người. Bắt kiếm đồng thời chạm tại một cái linh bảng cao thủ trên thân, cái này tốc độ xuất kiếm nghe nói quá kỳ người. Lục hoàng tử bỏ mình Nhưng mà quét dịch lại không có sông ra mặt băng, cái này khiến Lơ Lửng ở trên không trời xanh long tâm đầu dâng lên một cố dự cảm bất thường, cầm càn khôn kiếm tay cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, một đôi như chim ưng ánh mắt bắn ra hai đạo dài 3 mét linh quang, con mắt nháy cũng không dám nháy một chút. Xuy suy, trên mặt sông lần nữa bước lên quái trắng, đáy sông thật giống như đốt một tôn thần hỏa lô tầng băng nhanh chóng hòa tan, băng tinh tan ra sau đó, trên mặt sông thủy lập tức sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trời sông liền tựa như lên số lớn bong bóng, nước sôi quận, trong sông thủy đều sôi. một đạo hỏa diễm tử trong nước sông ra tiếp lấy lan chẳng ra, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ đi qua, toàn bộ mặt sông đều bị huyễn hỏa bao trùm, đại hỏa hùng hực bốc cháy lên. Nước sông tựa hồ đã biến thành dầu, giấy lên trăm mét cao huyễn hỏa, đem dạ không chiếu hồng, đem mặt nước chiếu hồng, đem người khuôn mặt cũng chiếu hồng, tựa hồ vừa đưa ra đến một mảnh hỏa vực. Can khôn kính không ngừng bốc lên từng sợi hàn khí lạnh như băng, muốn đem trên mặt sông lửa đỏ ngập trời đông lạnh diệt, nhưng mà những ngọn lửa này thật giống như vô, vô một mảnh, một mảnh rất lên. Thú, từ sông, từ không trung, từ đáy nước Đồng thời hướng Lam Thiên Long phát khởi công kích. Mỗi một đầu hỏa kỳ lân đều có một tòa phong ốc lớn như vậy, đây trời kỳ lân thú mang theo ngọn lửa rừng rực, phát ra chấn thiên tiêu gạo, mở ra bốn vó hướng về một điểm phát khởi công kích. Lam Thiên Long khuôn mặt sắc khẽ biến, đem trong tay càn khôn kính quăng bay đi mà ra, trong tay kết xuất 99 đạo linh quyết, hóa thành 99 đạo trường ấn đồng thời đánh vào mặt kính, lập tức càn khôn kính tia sáng bắn mạnh mà ra. Băng thiên tuyết địa thiên Long thân bị một tầng cứng, trên mặt trên đều lên băng hoa, miệng hung giúng, đột nhiên từ trong miệng phun ra một vụ phun tại trên Nói ra nửa câu sau, trên trời rơi xuống băng sơn. Càng Khôn kính nhận được trời xanh trống không tinh huyết sau đó, chật đệ bị kích hoạt, toàn bộ mặt tính vô hạn phóng đại, lập tức đang lúc mọi người đỉnh đầu hóa thành một mảnh trong suốt trời xanh. Vâng. trời xanh tựa như một khối thuần thấu lam bảo thạch, hạ xuống từng đóa từng đóa lớn chừng bàn tay bông tuyết, bất quả nháy mắt thời gian, toàn bộ thế giới liền hóa thành bằng thiên tuyết địa. Trong bông tuyết, từng tòa trong trắng thấu xanh băng sơn từ trên trời giáng xuống, những thứ này sơn mỗi một đều chừng trăm mét cao đầy trời đều bị hắn bao trùm, thật giống như thiên mảnh vụn xuống. Trên trời rơi xuống băng sơn, trong hư không gào thét chạy đến hỏa kỳ lân thú từng cái đập vì nắc nấy, tiếp đó hóa thành một vây quanh lẻ kẻ hỏa diễm, bị băng thiên tuyết địa cho làm hao mòn hầu như không còn. Trời xanh long biến phải mạnh hơn. Vân Đồng linh sắc mặt nghiêm túc, tựa hồi hắn gặp gỡ một chiêu này cũng không có tuyệt đối phần thắng. Không phải hắn trở nên mạnh mẽ, là trong tay hắn càn khôn khí mạnh, đây chính là một kiện nửa pháp khí, so linh khí dòng giá cao nửa cái lớn cấp bậc, hơn nữa bây giờ đã hoàn toàn bị dẫn động. Cô linh đạo. Trên mặt nước hỏa diễm biến mất vô tung vô ảnh đã hoàn toàn bị băng thiên tuyết địa nuốt mất, trên bầu trời băng sơn cũng sẽ không hạ xuống, nhưng mà bông tuyết lại không ngừng bay xuống, cho thấy một trận chiến này đã đem trong vòng vạn giặm mùa đều thay đổi. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện liên tiếp bu lôi, một bóng người cầm trong tay một cái khai thiên đại kiếm, một kiếm chém ra 10 thảm kiếm, mỗi một kiếm chừng một dòng sông lớn như vậy, 18 đạo kiếm hà đồng thời bổ về phía huyền không cản cô tính. Trên bầu trời cầm kiếm người tự nhiên chính là Quách Dịch, hắn đã dẫn động huyền hoàng kiếm tầng thứ 2 phát trận, đem phong tại trong kiếm 18 đầu sông lớn chém đi ra, mục đích của hắn chính là trước tiên phá cản cô tính, lại chém Lam Thiên Long. Hắn không phải dưới đáy nước sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện trên bầu trời? Có người kinh ra nghi vấn như vậy. Tiêu trưởng Sinh cười nói, vừa rồi hỏa diễm trung tiên, kỳ lân lúc xuất thế, hắn cũng đã bao bọc tại hỏa diễm bên trong bay vọt lên, hắn trở chính là một kiếm phá càn khôn cơ hội. Lam Thiên Long đã thua. Vân Đồng Linh nói, cô Linh nói, nhưng mà Sinh Tử lại khó liệu, chắc chắn phải chết. Hồng Tương Âm tựa hồ so với người khác hiểu rõ hơn quách dịch, người bình thường dù thế nào cũng rất khó gây nên sát cơ của hắn, nhưng mà một khi gây nên sát cơ của hắn, người này liền chắc chắn phải chết, rất rõ ràng Lam Long đã bị hắn định vị tất phải giết người. Và anh, Quán dịch mang theo thế như và tấn, một kiếm đem nửa pháp khí Càn Khôn Kính chém ra một đạo vết nước, Táng Thiên kiếm bị ngọn lửa bao khỏa chợt bay ra, mang theo một đạo hỏa quang đem bị tổn thương mặt kính triệt để đánh nát, hóa thành đầy trời nát lam tinh. Càn Khôn Kính phá diệt, trong không khí băng tuyết lập tức biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ thiên địa lại khôi phục mịt mù bóng đêm, nguyệt quang pha tạp, tiếng nước rạo rực. Kẻ này đã đã có thành tựu, nhất thiết phải trở về thành phủ chủ tự mình ra tay mới có thể chế hắn. Lam Thiên liền, ra băng tinh cánh, cơ thể hóa thành một đạo quang, tốc độ như lưu tinh rất nhanh liền biến mất ở màn đêm bên ngoài. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy. Quách Dịch tay cầm Huyền Hoàn kiếm, đang đang ngắt khí truy sát mà đi, muốn thừa dịp bây giờ tu vi trèo cao đem Lam Tiên Long Triệt để lưu ở nơi đây lấy trừ hậu họa, bằng không thì chờ hắn tu vi ba động đến tung lúng thời điểm, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Thang Tiên kiếm quả nhiên là ngươi. Thánh nữ trong hai mắt đốt hai đoàn bích lục quỷ hỏa, đem bị hỏa diễm bao phủ Thang Tiên kiếm nhận ra, răng răng rội, không cho tử cùng thi công tử đứng ở sau lưng nàng đều rõ ràng có thể cảm nhận được trên người nàng phát ra xâm nhiên hàn khí, những thứ này hàng khí trực tiếp đem trời chiều sông lần nữa cho đóng băng. Hai người các ngươi, đi đem hắn cho ta làm thịt." Bạch Cốt Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói. "A." Sau lưng một người một khô lâu đồng thời sử suốt, nói, "Cái nào hắn?" Bạch Cốt Thánh Nữ bàn tay bạch ngọc phía trên nâng chín cái quỷ ảnh, cái này chín cái quỷ ảnh phân biệt mọc ra 9 loại động vật đầu, có đầu sư tử, có long đầu, có đầu rắn. Mỗi một cái quỷ ảnh khí tức cũng không dưới tại trời xanh long cùng lục hoàng tử. Nàng dung nhan tuyệt đẹp gần như sắp vặn lạnh nói, "Các ngươi nếu là nghe không hiểu ta lời nói, ta trước hết làm thịt các ngươi." Nhìn thấy trong tay nàng chín cái quý ảnh, cốt công tử cùng thi công tử lập tức dọa đến run rẩy, vội vàng hướng quách dịch bay đi phương hướng đổi theo. Chúng ta thật muốn đem hắn cho làm thịt. Cốt công tử trên thân tránh ra một tầng u xanh lân hỏa, một đôi cốt trảo mọc ra 5 cái rét lạnh màu đen lưới dao, chiến ý mãnh liệt bắn ra. Làm thịt cái gì làm thịt, đầu ngươi bị lửa đá. Ngươi nếu là thật đem hắn cho làm thịt, cam đoan thánh nữ điện hạ thứ nhất đem ngươi một thân này xương cốt cho thành nát bấy. Thi công tử đạo. Cốt công tử trên người chiến lập tức một tiếng, tán đi trên người lân hỏa, lắc đầu thở dài một tiếng, thực sự là không hiểu rõ nữ nhân a. Thiên ngoại lại truyền tới chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ màn trời đều bị ánh lửa chiếu hồng, một đạo kinh thế kiếm khí từ trên mặt đất chém về phía màn trời, 18 đạo hỏa diễm cuồn cuộn kiếm hạ cắt đứt dạ không chém về phía thiên ngoại. Ầm ầm, tiếng vang thanh âm kéo dài không ngừng, cuộc chiến mại cho đến hừng đông mới kết thúc, lúc này cốt công tử cùng thi công tử mới từng bước từng bước chậm rì rì đổi tới chiến đấu hiện trường. Chỉ thấy phạm vi ngàn dặm chi địa đều hóa thành một phiến đất hung, đạo nhìn thấy mã giật mình vết kiếm trên mặt đất chém ra vô số đạo đất nứt, những thứ này đất nứt chừng mấy trăm dặm dài, tựa như vô số đầu nhân công khai tạc hạp cốc. Vị trí trung lương bị chiến ra một cái đường kính trăm dặm hố trời. Toàn này hố trời ước chừng sâu vài trăm mét, tựa như bị thiên thạch va chạm mà thành. Hố trời dưới đáy, Quách Dịch một kiếm đem làm Thiên Long đóng đinh đang hố bên trong, mà chính hắn cũng là vết thương đầy người, máu nhuộm quần áo, tiếp đó tinh bị lực tấn kế xỉu ở trên mặt đất. Linh bảng cao thủ không có một cái nào là nhân vật đơn giản, coi như thực lực không bằng đối phương, cũng tất nhiên sẽ một chiêu đồng quy vụ tận sát thuật, Quách Dịch chính là thường tại làm Thiên Long trước khi chết phản công phía trên. Quốc công tử cùng thi công tử liếc nhau một cái, tiếp đó xông vào hố trời đem Quách Dịch ôm lấy liền cấp tốc bay trở về. Lại nói một đêm này côn trên đảo một đám cao thủ đều từng người ngỡ tới kết quả của trận chiến này. Hồng Tương Âm nhìn qua một mặt hàng khí bạch cốt thánh nữ gương mặt xinh đẹp vui cười, thánh nữ thực sự là hảo khí phách, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cốt công tử cùng thi công tử hai người thật sự đem hắn cho làm thịt? Phải biết hai người bọn họ cũng là leo lên linh bảng hào thủ, hơn nữa xếp hạng so làm thiên long còn cao hơn, vạn nhất. Đủ, ta ba không thể hắn chết nhanh hơn một chút. Bạch cốt thánh nữ mặc dù nói là nhạt, nhưng mà một đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài, trên mặt rõ ràng viết hối hận hai chữ. Ngay tại nàng trong lòng lo nghĩ vô cùng muốn tự mình chạy tới thời điểm, công tử cùng thi công tử cấp tốc từ thiên ngoại bay tới. Cố công tử đem đầy người vết máu quách dịch gánh tại trên vai cùng thi công tử cười cười nói nói, trong lòng đang nghĩ ngợi chính mình cứu được thánh nữ điện hạ tình nhân, nàng sẽ như thế nào khen thưởng chính mình. Hai người xa xa liền cười dài nói, "Thánh nữ điện hạ, chúng ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ." Người nói vô tâm người nghe lưu ý, côn trên đạo tất cả mọi người cho là bọn họ là tuân theo thánh nữ phân phó đem quách dịch làm thịt rồi, đều là cảm thán, nghĩ không ra một đời nhân kiệt vừa triển lộ sừng đầu liền bị người diệt sát tại cái nôi, thực sự là thế sự vô thường. Tiêu trưởng sinh hiếu kỳ quay đầu, hỏi, "Chẳng lẽ thánh nữ điện hạ nhận biết vị công tử kia, không biết ngươi vì cái gì nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết đâu?" Trong mắt Hồng Tương Âm cũng xuất hiện vẻ thất vọng, nhưng mà rất nhanh trên mặt liền lộ ra ý cười, khắc nhiệt cười nói: "Chúc mừng thánh nữ điện hạ cuối cùng đại công cáo thành, diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bạch Cốt thánh nữ lúc này nay đã đau đớn muốn chết, tim như bị đau cắt, lúc này nghe được Tiêu Trường Sinh cùng Hồng Tương Âm lời nói, lập tức một trùm huyết vụ từ trong miệng phương ra, thân thể kém chút ngã trên mặt đất, tiếp đó thét dài mà khóc: "Hai người các ngươi tại sao không đi chết? Ta là sợ hắn bị Lam Thiên Long tính toán, gọi các ngươi đi giúp hắn các ngươi." Thì công tử cùng Cốt công tử lụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, đang muốn giảng giải liền bị một trưởng đánh bay đến ở ngoài nàng nằm Hai vị linh bảng cao thủ cơ thể lứt ra, mới một điểm cứ như vậy không hiểu thấu chết toán. Chương 112, nam nhân phiền não, chương 112, nam nhân phiền não. Quách Dịch hai mắt nhắm nghiền hơi thở mỏng manh, Bạch Quốc Thánh nữ đem hắn ôm vào trong ngực, khóc đến tựa như một cái khóc sắt nước, giọt giọt nhỏ nước mắt tại hắn trên gương mặt ẩn tuấn, tiếp đó trượt đến trên cổ. Ai? Không nghĩ tới nàng yêu ta sâu như vậy, ta lại lừa nàng một lần. Mặc dù nghe được bên tai tiếng khóc là như vậy bình thường, nhưng mà Quách Dịch cũng không dám mở to mắt, hắn biết bây giờ nếu là mở to mắt đó chính là đang tìm cái chết. Quách Dịch thế mà không có mê, như vậy là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc đó Quách Dịch đang đem Lam Thiên Long nhất kiếm đóng đỉnh, liền nhìn thấy Cốt công tử cùng Thi công tử đến đây, lập tức liền biết mình thân phận đã bị Bạch Cốt Thánh Nữ đoán ra, Quách Dịch biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp tuyệt đối so với cùng Lam Thiên Long đại chiến còn nguy hiểm hơn hơn gấp 10 lần. Lúc này mọi loại ý niệm từ trong đầu hắn thoáng qua đều không thể hóa giải cửa này nguy cơ, cuối cùng hắn chỉ có thể sử dụng một chiêu khổ nhục kế, vì mình mạng nhỏ hắn lại một lần nữa lừa gạt chúng ta Thánh Nữ điện hạ. Thánh Nữ điện hạ, hắn còn chưa có chết. Cốt công tử cùng Thi công tử quần áo rách nát bỏ trở về. Các ngươi, đây là có chuyện gì? Mạnh cốt thánh nữ đem ngón tay phóng tới quét dịch mạch đập chỗ quả nhiên cảm thấy một tia yếu ớt nhảy lên, trên mặt nàng đột nhiên nín khóc mà cười, đem một câu ôn hỏa linh khí chậm rãi độ vào quét dịch trong tiên môn trợ hắn khôi phục thương thế. Nàng hai tay đem quét dịch nâng ở trong tay, cơ thể chậm rãi trôi nổi dựng lên, từng bước một chậm rãi hướng côn trong đảo lầu các bước đi, nàng sợ quét dịch tại đảo bên cạnh nhận lấy phong hàn, nàng sợ tay của mình không đủ mềm mại, nàng sợ ở đây còn có người phải thêm hại hắn, nàng sợ. Vốn là cái gì cũng không sợ hại nữ, lúc này lại sợ muốn chết, sợ cũng có nhiều. Tiêu Trường Sinh lúc này rất buồn bực, vốn là đối với quách dịch muốn đánh muốn giết thánh nữ điện hạ khóc đến so với ai khác đều thường tâm, ngược lại quách dịch vị này cái gọi là phu nhân dạ nữ điện hạ lại cười rất vui vẻ, hắn cũng chỉ có thể cảm thán một câu, hoàn toàn không hiểu rõ, nữ nhân thực sự là một loại sinh vật bí tiên, đoán chừng sư phụ mới có thể đem các nàng hoàn toàn hiểu rõ à. Tiêu Trường Sinh mặc dù nhận ra dạ nữ, nhưng mà lại không đem quách dịch nhận ra, lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ vị kia Phong Lưu Thánh Thủ sư phụ, lại không biết sư phụ của hắn lúc này đã bị người ôm vào khuê phòng của nữ nhân. Quách dịch vị giành được thông cảm, hắn đem thương thế trên người trang rất nặng, nặng gần như sắp thở. Một ngày nải Bạch Cốt Thánh Nữ không ngừng đem tự thân linh khí không dư dư lực rót vào hắn trong tiên môn, dòng dã một ngày cơ thể đều hoàn toàn bị linh khí bao khỏa, tu vi có thể nói là nhắm mắt lại cũng có thể tăng trưởng. Bóng đêm buông xuống, trên gác xếp ánh đèn như đầu. Quách Dịch biết là nên chính mình khi tỉnh lại, bằng không thì lại để cho nàng rông dài như vậy, coi như nàng tu vi cao tuyệt cũng nhất định phải tổn thương nguyên khí nặng nề không thể. Quách Dịch mở ra cặp mắt mông lung, khi thấy Bạch Cốt Thánh Nữ một khắc này, hắn phản phất lại thấy cái tại bên khắp thiếu thiếu nữ, đồng dạng linh hồn cũng không một dạng khuôn mặt, vừa quen thuộc mà xa lạ. Bởi vì số lớn linh lực tu phát để cho hai tay của nàng đều trở nên băng lãnh, cơ thể không ngừng run rẩy, giống như nàng tùy thời cũng biết mất đi. Người đã tỉnh. Trong thấy quách thấy quéch dịch mở hai mắt ra, nàng lập tức đại hỉ kém chút từ dưới đất ngậy lên, nhưng mà rất nhanh liền ý thức đến cái gì, tiếp đó yên tĩnh trở lại, trong lòng lẩm bẩm nói, trọng thương vừa khỏi bệnh người đều cần yên tĩnh, ta cũng không thể đòi hắn. Quách Dịch nhìn xem nàng một đôi mắt đẹp cấp tốc biến hóa, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, đây là khi biết Liều Yên Nhiên sau khi chết lần thứ nhất tâm linh rung động. Hai người thật lâu đối mặt, trong ánh mắt trao đổi quá nhiều đồ vật, thế nhưng lại đều quy về trầm mặc. Quách Dịch phá vỡ trầm mặc, Khế cười một tiếng, có phải hay không bây giờ đặc biệt ở ta? Không có. Bạch Cốt Thánh Nữ đạo, có phải hay không có rất nhiều lời muốn hỏi ta? Không có. Cái kia, vậy ngươi tại sao muốn cứu ta? Quách Dịch dừng một chút mới hỏi. Không biết. Bạch Cốt Thánh Nữ trong đôi mắt đẹp thần quang tự do, cuối cùng trả lời một cái không phải câu trả lời đáp án. Quách Dịch hỏi ba cái vấn đề, nàng cũng tránh không đáp, nàng xoay người né tránh Quách Dịch ánh mắt, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không ưa thích giả nữ? Không có. Quách Dịch nói. Vậy ngươi và nàng kết làm vợ chồng? Không có. Cái kia, vậy ngươi đến cùng ngựa tên Bạch Quốc Thánh nữ dừng một chút mới hỏi. Quách Dịch thở sâu thở ra một hơi, vấn đề này thực sự quá khó trả lời, bất kỳ người đàn ông nào đụng tới đều biết cảm thấy không biết làm sao, cuối cùng hắn chỉ có thể trả lời ra ba cái vạn năng chữ, nói, không biết. Hai người đều hỏi ba cái khác biệt vấn đề, nhưng mà trả lời phương thức lại hoàn toàn giống nhau, hai người cũng là lắc đầu nở nụ cười, tiếp đó lại quy về trầm mặc. Ánh đèn nhập nhễu, nữ tử trong khuê phòng cuối cùng sẽ tản ra mùi thơm thoang thoảng, Quách Dịch liền nằm ở trên giường của nàng tự nhiên nghe được càng thêm rõ ràng. Thật lâu sau khi chờ mặt, thật giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư hai người bọn họ, mặt trăng cùng thái dương đều tại quay chúng quanh bọn hắn mà lựa chọn, bọn hắn trở thành toàn bộ trung tâm vũ trụ, đột nhiên hai người đồng thời lên tiếng. Ngươi vốn hẳn nên mắng ta, nàng căn bản cũng không yêu thương ngươi. Nghe được đối phương, hai người đồng thời sức sở, tiếp lấy liền lại biến thành cười khổ, lại đồng thời nói ra một câu giống nhau lời nói, ta đều biết. Quét dịch trong lòng giun lên, nói thầm một tiếng xong, diễn kịch không hội diễn ta. Liên hỏi, ngươi cũng biết, ngươi đến cùng biết cái gì? Ta biết ngươi căn bản muốn không thích ta, cho nên ngươi tại Nam lĩnh mới có thể chết giả ta. Đã ngươi căn bản vốn không thích ta, ta lại có cái gì tư cách mắng ngươi nói đằng sau thanh âm của nàng đã bắt đầu ai oán, nàng đem tràn đầy trong suốt con mắt cố gắng mở ra, muốn đem nước mắt cho thu hồi đi, nhưng mà nước mắt nhưng căn bản không nhận khống chế của nàng mãnh liệt chảy xuống, đem nàng màu đen mạng che mặt đều ướt đấm. Không, căn bản không phải như ngươi nghĩ, trong lòng ta kỳ thực là có ngươi, cho tới bây giờ đều có, ta đi quỷ vực mục đích chính là tìm ngươi, nhưng mà, thế nhưng là gặp được nàng trong lòng qué dịch đau xót, rất muốn đem câu nói này nói ra, nhưng mà cuối cùng hắn cũng không dũng khí đó nói ra miệng. Hắn từ trên giường đứng lên, Hắn cảm thấy lúc này không phải một cái nam nhân dạ chết cầu thời điểm, nhất định phải sẽ có vài lời nói rõ ràng, bằng không thì chỉ có thể để cho nàng đau lòng đến nát bấy, trở thành thứ hai cái tư tư. Quách Dịch từ phía sau đem nàng thân thể mềm mại xoay trở lại, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khô khỏe mắt nàng nước mắt, tiếp lấy đem nàng tầng kia màu đen mạng che mặt nhẹ nhàng gỡ xuống. Từ đầu đến cuối nàng cũng không có phản kháng một chút, chỉ là trong ánh mắt nhưng có chút bối rối, cũng có chút không biết làm sao, bởi vì nàng không biết Quách Dịch kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì. Đây là một tấm vô cùng gương mặt tinh xảo, vẻ đẹp của nàng hoàn toàn không kém Liễu Yên Yên, nhưng mà bất đồng chính là Liễu Yên Nhiên là một loại tiếp cận với tiên phiêu miểu linh uyển, nhưng mà nàng càng nhiều hơn chính là tiếp cận với địa ngục cơm hàn lạnh nhạt, chỉ là một khắc trương này trên mặt lạnh lùng lại hiện ra một tia đỏ ửng, giống như một cái nhìn thấy người lạ đại tỏ, mang theo vẻ sợ hãi cùng ngây ngô. Quét dịch hai tay nhẹ nhàng nâng nàng ngượng ngùng ngước mặt, nhìn thẳng nàng một đôi mắt, ôn nhu nói, ngươi là một cái cô gái tốt, nhưng ta không phải một người tốt. Trong lòng ta yêu một nữ nhân, thích một nữ nhân khác, hãy này lấy cái thứ ba nữ nhân. Ta yêu nữ nhân kia đã chết, tâm ta cũng đi theo chết, ta không hi vọng ta thích nữ nhân kia tầm cũng trở thành chúng ta vật bồi táng, ngươi hiểu không? Ta chính là ngươi yêu thích nữ nhân nào? Bạch cốt thánh nữ gật đầu một cái, trên mặt chẳng những không thất vọng, ngược lại lộ ra nụ cười, tiếp đó đem đầu nương đến quế dịch trong lòng, khẽ cười nói, "Ta không hiểu, ta chỉ biết là nàng đã chết, như vậy ta chính là trong lòng ngươi quan tâm nhất nữ nhân, tâm của ngươi chết, ta liền tới làm ngươi trái tim kia." Quế dịch: Xong, ta như thế nào quên, nha đầu này đầu thiếu một gần, nàng căn bản cũng không hiểu ta đang nói cái gì đi." Quế dịch vỗ chán một cái hồ to tính sai. Bạch cốt thánh nữ từ quế dịch trong ngược tránh thoát, tiếp đó đi ra ngoài cửa, trên thân lập tức lại trở nên đàng đàng khí. "Ngươi đi làm cái gì?" Quế dịch nặng nề đáp: Nàng quay đầu hướng Quách Dịch nở nụ cười xinh đẹp, "Ta đã từng nói phàm là bên cạnh ngươi nữ nhân ta đều muốn nàng chết, chi Hồng Tương Âm tương âm đối với ngươi mưu đồ làm loạn thì càng đáng chết. Ngươi bây giờ không thể giết nàng." Quách Dịch nói. Bạch Cốt Thánh Nữ sắc mặt phát lạnh, "Vì cái gì? Bởi vì nàng từng cứu mạng của ta, ta muốn giúp nàng làm một chuyện, chờ chuyện này đi qua ngươi muốn giết nàng ta tuyệt không ngăn cả ngươi." Quách Dịch nói. Ngày đó tại Lam Dương Thành, Lam Dương Phủ chủ tự mình ra tay đánh giết Quách Dịch, Hồng Tương Âm nếu như không ra tay cứu hắn, lúc đó hắn rất có thể liền sẽ mệnh tang Lam Dương phụ chủ chi thủ. Cho nên Hồng Tương Âm lợi dụng này xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Muốn quách dịch giúp nàng là một chuyện. Thì ra là như thế, khó trách các ngươi muốn giả trang vợ chồng, vậy nàng rốt cuộc muốn ngươi giúp nàng làm một kiện chuyện gì. Khi biết được quách dịch cùng hồng tương âm nguyên lai like là có giao dịch sau đó, nàng ngược lại gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không còn vội vã đi giết nàng. Quách dịch chấm ngâm phúc chốc, nói, nàng muốn ta đi một chỗ giúp nàng lấy một thứ. Bạch cốt thánh nữ như mày, nói, địa phương nào? Đồ vật gì? Nàng nói đến hoa đô thánh thành liền sẽ nói cho ta biết. Làm gì? Đừng có dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn ta. Ta biết chuyện của nữ nhân bình thường đều rất phiền phức, cái này đồ vật tuyệt không dễ lấy, nhưng mà nàng đích sắc từng cứu mạng của ta, cho nên ta đã ứng nàng." Quách Dịch trả lời rất lạnh nhạt. Bạch Cốt Thánh Nữ nở nụ cười, "Ngươi nếu không đáp ứng nàng, ngươi liền không phải quách dịch. Nếu là gặp phải khó khăn gì, nhất định phải tới tìm ta, nhất định muốn nhớ kỹ ta bây giờ là tâm của ngươi." Quách Dịch cũng không có tại Bạch Cốt Thánh Nữ nơi đó tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hắn cần lẫnh tính một chút, thế là tại dạng hạ rãi giạ bước, tiếp đó hướng về chính mình lầu các bước đi, trong lòng không ngừng suy tư có nên hay không nói với nàng tình tưởng, dù sao như thế mơ hồ tiếp, cuối cùng thương tổn chính là hai người đi tới, đi tới, đột nhiên đụng phải trên người một người. Ta cuối cùng là đem công tử người cho tìm được. Người kia thế mà chính là tòa này côn đảo người phụ trách Cẩm Ý lao giả, hắn nhìn thấy quách dịch sau đó lập tức đại hỷ, liền vội vàng hỏi, còn chưa thỉnh giáo Thiên Ý để chuyển nhân tính danh. Quách. Tiểu Yên, nếu không thì Quách. Yên Nhiên, tại ai, ai? Đâu đau quá, liền gọi ta Quách Tiểu Yên a. Từ Bạch cốt thánh nữ trong phòng đi tới sau đó, quách dịch trong đầu không phải hiện ra Liễu Yên Nhiên chính là Lý Tiểu Yên, đơn giản hỗn loạn không chịu nổi, lúc này hoàn toàn không biết mình tại nói cái gì, tùy tiện nói ra một câu. Cẩm Ý lão giả trong miệng không nói thầm. Thầm nghĩ nào có nam tử lấy người nữ nhân tên, cái này thiên Y Liễu Đồ đệ quả nhiên cùng sư tôn hắn đồng dạng quái dị vô cùng. Cẩm Ý lão giả mặc dù trong lòng lầm bẩm, nhưng mà trên mặt nhưng như cũ nụ cười không ngừng, cung kính nói: "Tiểu Điền công tử, vẫn là gọi ngươi Quách công tử a." Lão hủ vừa rồi đã đem Quách công tử đến đây tin tức truyền về Hoa Đô Thánh Thành, gia chủ đã biết được tin vui này. Bởi vì Thánh Thành còn cần gia chủ tọa chấn, cho nên không thể tự mình đến đây nên đón công tử, thế nhưng là phái Bát tiểu thư đến đây, bây giờ sợ là vẫn tại trên đường chạy tới. Bạch gia Bát tiểu thư chính là cổ vực tam đại mỹ nhân xếp hạng thứ 20 Tiêu Tiên tử trắng hy nhi. Sếp hạng còn tại Liêu Yên Nhiên phía trên, chính là một vị Diễm Tuyệt Thiên Hạ kỳ nữ, liền linh bảng xếp hạng thứ nhất sở ca cũng khó khăn qua nàng tùy quan, đáng tiếc vị mỹ nhân này lại là chính đạo Tam Đại Thánh địa Tố nữ thiên tài đương đại kiện xuất nhất nữ đệ tử, chú định không có một cái nào nam tử có thể có được nàng ưu ái. Song Thánh cùng Quách Dịch quyết định quyết đấu đỉnh cao, mục tiêu chính là vị này linh Tiêu tiên tử đáng tiếc Quách Dịch căn bản không có đem coi là chuyện đáng kể, cho nên đã quên tại sau đầu. Thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần nghe được Tráng Huy Nhi tên, đều không tuyệt đối không thể bình tĩnh, nhưng mà Quách Dịch lại tương đối bình tĩnh, chỉ là gật đầu một cái lên tiếng, "A." Hắn lúc này trong đầu vẫn như cũ còn đang suy nghĩ hai nữ nhân chuyện, cái nào đem cẩm ý lão giả lời nói nghe vào trong tai, vừa gật đầu bên cạnh trở về chỗ ở đi. Cẩm ý lão giả nhìn xem Quách Dịch một mặt lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng thực sự là bội phục không thôi, sửa sang dâu trên cảm, không ngừng tán tưởng, đây tuyệt đối là thiên hạ nhất không tham lam nữ sắc nam tử, có như thế tâm cảnh, tuyệt đối là một cái y thuật siêu phàm thánh thủ. Hắn ngược lại là nói đúng một nửa, Quách Dịch đích xác được người xưng là thánh thủ, bất quá là hái hoa thánh thủ, mà không phải ý li đạo thánh thủ. Nếu là cẩm ý lão giả biết tin tức này, Chỉ sợ lúc này cũng không phải là tán thưởng Quách Dịch, mà là bắt đầu lo lắng nhà mình bắt tiểu thư có thể hay không bị vị này hái hoa thánh thủ không cẩn thận cho hái. Chương 113, nữ sát thủ, chương 113, nữ sát thủ. Trời chiều sông chính là thiên hạ đệ nhất sông lớn, dài 450 ức dặm, rộng vận dặm, tựa như một tòa hẹp dài hải đạo. Bờ sông, cách mỗi 100 triệu dặm liền có một tòa trời chiều bến đỏ, Côn đảo mỗi đi thuyền đến một chỗ bến đỏ nhất định phải ngưng xuống, tiếp đó chờ nơi này tu tiên độ người lên đảo sau đó mới có thể tiếp tục hướng phía trước đi thuyền. Đi tới Hoa Đô thánh Thành hết thảy muốn đi thuyền một tháng, đây là một đoạn dài dạng rạc đường hàng hải. Thời gian như thời gian qua nhanh, nửa tháng rất nhanh liền trên mặt sông trôi qua. Một ngày này chính là mặt trời lặn lúc hoàng hôn, phương tây màn trời hỏa hồng trời chiều chậm rãi rơi vào sông nhỏ, thanh phong lay động qua gây nên từng mảnh từng mảnh gợn sóng, tại hỏa diễm một dạng dư huy phía dưới tựa như nhất điệp điệp ngàn tầng vảy cá. Côn đảo cấp bờ, tiếp đó lại tiếp tục đưa đỏ, hết thảy đều lộ ra lại tầm thường bất quá, nhưng mà ba cái áo đen trang phục làm kiếm nữ tử đã leo lên linh cấp côn đảo, các nàng là tới người. Nửa đều đi qua, lại còn gió sóng lặng như vậy. Hồng Tương Âm đứng tại gỗ lim lầu các li ngói, nhìn qua xa, xa mặt trời lặn trên mặt mang một tia cửa yếu ớt. Tựa hồ đang đợi người nào. Quách Dịch ngồi xổm ở nóc nhà, lườm nàng một mắt, kỳ nói, ngươi thật giống như rất chờ mong xảy ra chuyện gì. Trên mặt sông Hàn Phong tập, kích, tập, kích, đem nàng trên người hồng sa thổi lên, tựa như lang phong bay múa hồng hồ điệp. Nàng cũng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nương đến Quách Dịch thật dày trên bờ vai, cười nói, ha ha, thiên y chuyển nhân chạy tới Hoa Đô Thánh Thành, thế mà không, có ai đến đây với ngươi, ngươi không cảm thấy quá mức bình tĩnh sao? Bạch Thái công thân chúng kịch động tất nhiên sẽ kéo theo vô số thế lực lớn đập, tự nhiên có người không hy vọng thiên y di chuyển nhân bước vào thành, đoạn đường này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Lập tức liền sẽ không bình tĩnh. Quên dịch lập tức thở dài, tiếp đó hướng về phía phía dưới một mặt sát khí nữ tử cười nói, "Ha ha, thánh nữ điện hạm như thế nào có rảnh rỗi đến thăm kẻ hèn này?" Một đôi cậu nam nữ, nhìn thấy trên nóc nhà hai người tựa sát hàm tình mạnh mạch nhìn xem mặt trời lặn, bạch cốt thánh nữ trong hai mắt giấy lên hừng hực quỷ hỏa, sau đó tay trong nội tâm chợt bay ra chín đạo quỷ ảnh, hóa thành một đóa chín cánh quỷ liên. Nàng tung bay mà lên xuống đến trên nóc nhà, trong tay xanh biết quỷ liên lập tức hướng về hồng tương âm chấn tới. "Oeng." Hồng tương âm cười ha tiếp đó hóa thành một đoàn sương đỏ, sương đỏ rất nhanh ngưng kết thành một đầu màu đỏ màu sa cùng chín cánh quỷ liên đấu. Quách Dịch nhìn qua đã kịch đấu đến xa xa hai người, thực là lắc đầu mà cười, nửa tháng tới, hai nữ nhân này đã không phải là lần thứ nhất đánh long trời lở đất, một cái là tính khí tiểu hài tử, một cái là tính tình nóng nảy, nghĩ không đánh nhau cũng khó khăn. Bây giờ toàn bộ côn người trên đảo cũng đã quen thuộc các nàng làm ở Mỹ, một ngày ba tiểu nháo, ba ngày một đại náo, đơn giản làm cho gà bay chó chạy, thế nhưng là không có người ngăn cản được. Tiêu Trường Sinh nằm ở trên đồng cỏ, thanh nhàn đem đầu gối lên thanh nhưu trên bụng, trong tay cầm một cái bầu rượu, nhìn lên bầu trời phía trên chiến đến minh dội hai nữ nhân, lập tức lắc đầu cười nói: Xem ra sư phó cái này, Phong Lưu Thánh thủ cũng đem nữ nhân khống chế không được, người không Phong Lưu hoàng đại hiệp, ta bao lâu mới có thể trở thành đại hiệp a. Nửa tháng trước, khi Tiêu Trường Sinh nhìn thấy Thanh Nưu, liền hỏi ra quét Dịch thân phận, cho nên đã biết cái này quét tiểu điên công tử, chính là sự Phong Lưu của chính mình sư phó. Thanh Nưu nằm dạp trên mặt đất đang ngủ say, cũng không biết mộng thấy nhà ai châu cái, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười, chạy đầy đất nước bọn, đem bãi cỏ đều ướt đẫm một màn lớn. Quét dịch đang muốn đi xuống nóc nhà đi lấy một bầu rượu đi lên, đột nhiên một khí tức băng hàn từ phía sau lưng của hắn truyền đến. Quách Dịch toàn thân lập tức cứng đờ, ngồi ở nóc nhà không dám vọng động một chút, trong lòng vi kinh, thật là đồng sắc khí, xem ra giả dạ nữ nói đúng, quả nhiên có người muốn tới giết ta. Rất rõ ràng đối phương giấu đi tương đối khôn khéo, mặc dù lộ ra nhàn nhạt sắc khí, nhưng mà căn bản không phát hiện được tung tích của đối phương. Nơi xa hoành minh không ngừng, nhưng mà trên nóc nhà lại yên lặng đến lạ thường, Quách Dịch liền hô hấp cũng đã che lại, đem linh thức mở rộng đến mức độ lớn nhất. Hắn không lúc ních, đối phương cũng bất động. Quách Dịch bây giờ thể nội tu vi lại xảy ra ba động, linh lực vẹn vẹn tương đương với linh giả đệ lục cùng, tăng thêm linh giả cung thứ 9 thân thực lực của hắn có thể so với thông thường linh giả để bắt cung tu giả, nhưng mà thực lực của đối phương rõ ràng không chỉ để bắt cung. Quế Dịch vốn định hướng cách đó không xa tiêu trường sinh cầu cứu, nhưng mà hắn biết chỉ cần mình mở miệng khí thế liền sẽ hối loạn, ẩn tích sát thủ liền sẽ lao nhanh ra tay, tiếp đó một chiêu chí mạng. Sát thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng nếu là một chiều không thể đánh giết Quế Dịch, liền cũng không có cơ hội nữa. Quế Dịch cùng ẩn tích sát thủ đã tại so đấu kiên nhẫn, lại là tại so đấu tâm cảnh, nhưng mà thời gian chờ càng dài đối với Quế Dịch càng là có lợi, thế là sát thủ ra tay rồi. Một đạo vô hình vết đao từ quách dịch đỉnh đầu trong không khí đột nhiên hiện ra, một đao này nhanh đến tự điểm, từ hiện hình đến vạch phá không khí, thời gian sử dụng tuyệt đối không cao hơn trong chớp mắt. Đông, ngay tại vết đao vừa tiếp xúc đến quách dịch đỉnh đầu thời điểm lập tức dừng lại, một người áo đen trực tiếp từ trong hư không lăn xuống, già diệp hòa thượng cầm trong tay một cây vả dạ đã đem hắn cho gõ bất tỉnh. Thật là đồng sát khí. Tiêu Trường Sinh từ trên đồng cỏ bắn bay dựng lên, cơ thể tựa như lưu quang vọt thẳng bay đến trên nhà, mới phát hiện sát thủ áo đen đã bị quách dịch cho bắt được. Quách dịch đem Hắc Y người mặm che mặt hái xuống. Phát hiện đối phương lại là một cái hình dạng xinh xắn nữ tử, chán của nàng sợi tóc ở giữa còn nướng lấy một mảnh nho nhỏ đá mây ấn ký, đã ấn ký này vô cùng nhạt mẽo, nếu là không cẩn thận xem xét căn bản không phát hiện được. Lại là trời đánh nữ sát thủ. Tiêu trưởng sinh nhìn thấy nữ tử trên trán đá mây ấn ký, lập tức vi kinh đạo. Cổ huyền bực tu tiên giới có hai đại tổ chức sát thủ, trời đánh cùng ma dết. Cái này hai đại tổ chức sát thủ đều vô cùng thân bí. Thế lực chi lớn không chút nào thấp hơn các đại tạp địa, đặc biệt là trong đó Thiên cấp sát thủ cùng vùng đất thấp cấp sát thủ cũng là cực đoan nhân vật khủng bố, liền ngay cả những thứ kia sống mấy ngàn năm lão quái vật đều thường xuyên chết ở trong tay của bọn hắn. Giống như mình sát thủ cô linh cũng mẹn mẹn chỉ là trời đánh thế hệ tuổi trẻ đệ tử tôi. Trời đánh sát thủ trên thân có dấu đám mây ấn ký, mà giết thì giết tay trên thân có dấu có khô ấn ký, tiêu trưởng sinh chính là thông qua nữ tử cái trán ấn ký đem nàng nhận ra. Trong không khí còn có sát khí. Thánh nữ cùng dạ nữ hai vị điện hạ lúc này cũng cảm nhận được sát khí chạy tới, hai nữ đã dừng tay đồng thời cảnh giác tứ phương, bởi vì côn trên đảo còn có sát khí tiêu tán mà ra. Xem ra có người rất sợ ngươi đi Hoa Đô Thánh Thành, lại tìm giá tiền rất lớn mời trời đánh sát thủ tới giết ngươi. Thánh nữ nói, "Càng là sợ ta đi, vậy ta liền càng muốn đi." Quách Dịch đột nhiên trên mặt cứng lại, sắc mặt biến hóa nói, "Không tốt." Vậy anh, Đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm thật lớn ảnh từ trên trời giáng xuống, đem kéo động côn đảo màu đỏ côn ngư nhất kiếm chém thành hai khúc, lao nhanh đi côn đảo lập tức dừng lại. Đạo thân lơ lửng ở trời chiều trên sông cũng đã không thể tiến lên. Đến đây sát thủ thế mà một mặt ám sát cái dịch, một mặt chém giết côn ngư, chỉ cần côn ngư bị giết, côn đạo liền không thể lại tiếp tục đi thuyền như vậy thì có thể kéo lại quét dịch chạy tới Hoa Đô thánh thành bước chân. Hừ, dám giả mạo trời đánh sát thủ, quả thực là đang tìm cái chết. Đúng lúc này trên bầu trời một người áo đen bị nhân nhất kiếm xuyên thủng, thi thể từ vô hình bên trong hiện hiện ra, bị người một cước đá phải quét dịch trỗi trên nóc nhà. Cô linh tay cầm nhuốm máu kiếm sắt, đạp hư không lạnh lùng đi đến quét dịch trước mặt, nói: "Cái này một số người căn bản không phải chúng ta trời đánh người." Trời đánh không, có như thế nút nhát sát thủ. Bỏ lại câu nói này sau, hắn liền quay người mà đi, vừa đi vừa nói, trên đảo này còn có một cái sát thủ ẩn nút, ta có thể cảm nhận được cái kia cỗ sát khí như có như không, thế nhưng là không cách nào tìm ra hắn, nàng, chuẩn xác vị trí, lời thuyết minh hắn, nàng, thực lực không thua tại ta, các ngươi cũng nên cẩn thận. Thực sự là một cái người thú vị. Quát dịch tin tưởng vị này mình sát tay, nhưng mà hắn mảy may cũng không sợ hãi, hướng về phía hắn bóng lưng tiêu lên, cảm tạ. Cô Linh cũng không quay đầu lại biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đã xuất hiện hai tên sát thủ, vừa chết một cầm. Mặc dù trên người các nàng đều mang trời đánh tiêu ký, nhưng mà cái này tiêu ký đều khắc ở vị trí dễ thấy nhất, rất rõ ràng là có người muốn đổ tội hãm hại. Quách Dịch đem tên kia bị gia diệp hòa thượng đánh cho bất tỉnh nữ sát thủ ném cho Tiêu Trường Sinh, nói: "Nàng liền giao cho ngươi, ngươi trước tiên đem nàng cho làm tỉnh lại, tiếp đó bồi ta cùng một chỗ thẩm vấn nàng." Tiêu trưởng Sinh đem nữ sát thủ tiếp trong tay lập tức giật mình tê lên, kém chút lại ném ra ngoài, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Vì cái gì đem nàng giao cho ta đây?" "Gen luyện ngươi thời điểm đến." Quách Dịch vỗ bả vai của hắn một cái, thần bí nở cười, đem nàng làm tỉnh lại sau đó đưa đến gian phòng của ta tới. Vị sư dạy ngựa như thế nào thẩm vấn nữ nhân? Ha ha. Thánh nữ trên mặt không vui, nói, ta cũng muốn đi bồi thẩm. Ngươi không thể đi, đây là hai chúng ta thời trò chuyện, ngươi cũng đừng ngủ tham gia. Tại trước mặt nữ nhân thẩm vấn nữ nhân, rất nhiều chiêu số cũng không dễ xài, Quách Dịch tự nhiên không hy vọng nàng đi theo. Hừ, ta liền biết ngươi không có hảo tâm gì tụ nhớ, lần này ta không đi không được. Thánh nữ điện hạ trên mặt chợt lộ ra hung ác ánh mắt mang theo giọng uy hiếp. Quách Dịch lập tức cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hướng về phía Tiêu trưởng sinh làm cái nháy mắt, nói, đồ đệ, ngươi nhìn chuyện này. Sư phụ, ta đánh không lại nàng. Tiêu Trường Sinh vẻ mặt đau khổ. Bạch Cốt Thánh Nữ thế nhưng là tiến nhập linh bảng trước 10, Tiêu Trường Sinh như thì không cần ra pháp khí thật đúng là không phải là đối thủ của nàng, nhưng mà ai dám cam đoan Bạch Cốt Sơn Thánh Nữ điện hạ cũng không có pháp khí mang bên mình đâu. Tiêu Trường Sinh mặc dù tu vi không tầm thường, có thể truy sát Vân Đồng Linh mấy ngàn và dặm, thế nhưng là không có lực lượng cùng Thánh Nữ điện hạ tranh tài một hồi. Ai? Ta cũng đánh không lại nàng, thầy cho chúng ta như thế nào số mạng khổ như vậy, cư nhiên bị một nữ nhân cho hiếp. Quét dịch thở dài một tiếng. Bạch Cốt Thánh Nữ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phục lắm. Hoàn toàn chịu phục. Quách Dịch cùng Tiêu Trường Sinh đồng thời nói, hoan nên thánh nữ điện hạ buổi thẩm, ta cũng muốn buổi thẩm. Chúng ta dạ nữ điện hạ cũng muốn xê vào." Quách Dịch cùng Tiêu Trường Sinh liếc nhau một cái. Đánh thắng được sao? Quách Dịch nghĩ nghĩ lại lắc đầu, thở dài, "Ta hỏi thế nào ngu ngốc như vậy vấn đề, ngươi bị nàng kéo một chút tay đều phải dọa đến đoạt mệnh liền trốn, ta làm sao còn trông cậy vào ngươi." Quách Dịch khinh bị một mắt cái tiện nghi này đồ đệ, tiếp đó nhìn một chút Hồng Tương Âm cười nói, "Không phải liền là thẩm vấn một nữ nhân, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, Hoang Ninh gọi thẩm." thân vẫn một cái đã được nghiêm khắc huấn luyện sát thủ, tuyệt đối là một kiện rất có khó khăn chuyện, huống chi quét dịch còn có thuận tiện rèn luyện đô đệ của mình, độ khó này càng lớn hơn. Chương 114, vị hôn thê đưa tới phòng bà, chương 114, vị hôn thê đưa tới phòng bà. Con ngư bị nữ thích khách một kiếm chém thành hai khúc, đã biến thành một con cá chết, toàn bộ côn đảo đã mất đi động lực lập tức đứng tại trời chiều trên sông. Côn đảo người phụ trách cầm ý lão giả gấp đến độ xoay quanh, vội vàng hướng gia tộc gửi đi hư không tin tức, rất nhanh liền thu đến một tin tức tốt, Bạch gia tiểu thư đã cách nhau nơi lầy không đến 100 triệu dạng, ngày mai liền có thể đến đây sẽ cùng. Côn Đảo chuyện tự nhiên không cần quách dịch tới lo lắng, nhưng mà nữ sát thủ chuyện hắn lại nhất thiết phải để ở trong lòng. Đối phương vì sao muốn tới ám sát chính mình? Lại vì sao muốn giảm mạo trời đánh tổ chức người? Chủ yếu nhất là sau lưng các nàng hấp thủ đến cùng là ai? Người đắc tội quách dịch thực sự không thiếu, Lam Thiên phủ, Trung Châu linh quốc, Long Nguyên Ngự kiếm viên, mỗi một cái cũng có thể, nhưng mà ba cái địa phương này đều không tất yếu mời sát thủ tới giết hắn, lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại tới giết người, căn bản không cần thiết mời sát thủ, như vậy cái này chỉ hấp thụ lại là ai đây? Cuối cùng Quách Dịch chỉ muốn đến một cái khả năng, có lẽ cùng Hoa Nhị Lâu bây giờ gặp phải nguy cơ có liên quan, có người biết hắn hướng ta cầu cứu, hơn nữa đối ta hành tung như lòng bàn tay, dù cho ta dịch dung cũng không trốn qua tầm mắt của bọn hắn, bọn hắn lại là làm được bằng cách nào? Thế là Quách Dịch quyết định phải thật tốt thẩm vấn thẩm vấn vị này nữ sát thủ, có lẽ có thể từ trong miệng của nàng nhận được một chút tin tức hữu dụng. Hoa Nhị Lâu ở vào sinh tử một đường ở giữa, đối phương là không phải đã đem Quách Dịch cũng tính kế đến trong đó. Đây là hắn bây giờ muốn biết nhất rõ ràng chuyện. Tiêu trưởng sinh tại Thanh Nhu dưới sự chỉ đạo Theo tốn 3 canh giờ cuối cùng đem vị này sát thủ cô nương cho đánh thức, lúc này đang cột vào quế dịch trong phòng. Nàng đã tự vận, khi quế dịch cùng dạ nữ, thánh nữ đi vào phòng muốn thật tốt thẩm vấn vị này nữ sát thủ, lại lấy được dạng này một tin tức. Trên người nàng có dấu đằng kiếm, vừa tỉnh lại liền tự sát thân vong, ta ngay cả ngăn cản cơ hội cũng không có. Tiêu trưởng sinh một mặt tiếc hận nói, sư phụ, nàng có phải hay không cảm thấy chúng ta đem nàng một cái nhược nữ tử tự dạng này cột làm trái nghĩa hẹp chi đạo, cho nên mới sẽ ôm hận mà chết. Người suy nghĩ nhiều, nàng là thấy ngươi quá chính trực không thiên vị. Thế mà không có đem nàng toàn thân phát quang, đem nàng một thân tự sát vũ khí đều thu đi ra, cho nên mới ôm hận mà chết." Quách Dịch nói. Thanh Nhu trong miệng phun ra một quả cái sọt lớn như vậy thanh sắc linh đan, nói: "Trên người nàng linh hồn còn không có tang giá, còn có thể đem nàng cứu sống." "Không cần thiết, cứu sống nàng còn có thể chết, hơn nữa nàng một cái tiểu sát thủ biết đến tuyệt đối không nhiều." Quách Dịch trực tiếp đem Thanh Nhu phun ra viên kia cực lớn linh đan thu vào mình chữ vật linh cung, trên mặt tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng. lập tức cấp lên, hét lớn: "Loại này cái tự hồi sinh linh đan ta hết cũng liền chính quả, tiểu tử nhanh cho ta." Quách Dịch trực tiếp một cái tắt đưa nó cho hất bay ra dàn phòng, máng to, người khác mặc dù là sát thủ, nhưng mà nhân ra thế nhưng là cô nương, ngươi một đầu lưu cho ta quy củ điểm. Đám người trong lúc nhất thời cũng không biết Quách Dịch đang giở trò quỷ gì, vẫn là Hồng Tương Âm trước hết nhất phản ứng lại, trên mặt mỉm cười, nàng vốn giai nhân tiếp rằng làm tặc, chỉ cần cô nương nói cho chúng ta biết phía sau màn làm chủ, chúng ta lập tức đem ngươi thả, quyết không nuốt lời. Thánh nữ cùng Tiêu trường sinh lập tức sững sờ trên mặt đất, hoàn toàn không hiểu rõ Quách Dịch cùng Hồng Tương Âm vì cái gì đem một cái người đã chết xem như một người sống. Chẳng lẽ hai người bọn họ nghe được nữ sát thủ chết, nhất thời khống chế không nổi tâm tình của mình, tiếp đó đi rồi. "Vị, phi, vì... nói cái gì đó?" Thánh nữ trong lòng nghĩ đến. "Sư phụ cái này Tiêu Trường Sinh đang muốn hỏi ra liền bị quét dịch cắt đứt." "Trường Sinh, còn không đi cho vị này sát thủ cô nương kính một chén rượu." Quét dịch hưu mô hữu giảng đạo. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút đã chết đến mức không thể chết thêm nữ sát thủ, vội vàng nói, "Sư phụ cái này, mẹ nó, người khác thế nhưng là nữ hài tử, nhân gia đều hào phóng như vậy, ngươi cái đàn ông có thể hay không thẳng thắn chút?" Nhân gia nói, "Nàng coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi bồi uống một chén." Nàng liền đem phía sau màn làm chủ nói cho chúng ta biết. Quế dịch giống to, âm thanh thực là chuyển khắp toàn bộ Côn Đạo, giống như chỉ sợ người khác nghe không được. Đến lúc này, Tiêu trưởng Sinh cùng Thánh Nữ mới rõ ràng, biết quế dịch mục đích là vị kia dấu ở côn trên đảo linh bảng cấp sát thủ. "Cô nương, ta mời ngươi một chén." Tiêu Trường Sinh hào sản âm thanh từ trong lầu các truyền ra, tiếp lấy cười nói, "Bây giờ rượu cũng uống, ngươi có thể nói cho chúng ta biết vị kia phía sau màn làm chủ đi." Lầu các bên ngoài, một đạo bóng người nhàn nhạt từ trong không khí hiện lên, nàng toàn thân giống như thể lỏng thủy, phát ra nhàn nhạt màu bạc vương sáng, trong tay nàng xách theo một cái mộ bạc thể lỏng mạnh. Hai lô thai lộ ra lắng nghe chi sắc, từng bước một hướng về lầu các bước đi. Nàng giống như một kiện tử vật, không có hô hấp, không có huyết dịch di động, thậm chí không có một tia sinh khí, chỉ có một tia sát khí như có như không. Đã tới. Gia Diệp Hòa thượng âm thanh tại Quế dịch bên thai vang lên. Quế dịch hướng về trong nhà Tam đại linh bảng cao thủ đồng thời liếc mắt nhìn, khóe miệng vể một cái, nói: đậu thủ, Wen, Thánh nữ, Dạ nữ, Tiêu Trường Sinh, ba vị linh bảng thượng đô xếp hạng không thấp cao thủ đồng thời xông phá lầu các bay lượn mà ra, tấn công về phía đêm ở dưới đạo kia nhàn nhạt một bạc cái bóng." Hừ. Đúng lúc này, đạo kia ngộ bạc thể lỏng cái bóng đột nhiên ẩn thân, không có tin tức biến mất, trong không khí một chút manh mối cũng không có lưu lại, giờ khác này liên sát khí đều hoàn toàn ẩn giấu đi. Với anh, ba đại cao thủ thế mà đồng thời đánh hụt, cũng không có đem đối phương làm bị thương, bởi vậy có thể thấy được người tới tính cảnh giác rất cao. Thật là lợi hại ẩn nặc thuật, thậm chí ngay cả ta đều không thấy rõ nàng là như thế nào ẩn tích. Dạng nữ cũng là một cái am hiểu ẩn nặc thuật cao thủ, cho nên có quyền lên tiếng nhất. Quế dịch lúc đầu, đây không phải ẩn nặc thuật, đây là thuật, chẳng lẽ địa viễn cùng người? Quế dịch lông mày hơi nhăn lại, địa gần như sắp hoàn toàn bị thiên tà hợp nhất. Tuyệt thuật cao thủ thế mà giả mạo trời đánh tới ám sát hắn, hơn nữa còn phái một vị linh bảng cấp sát thủ, đây là có chủ tâm lấy mạng của hắn, đây là tàn nữ ý tứ sao? Đối với vị kia thông minh tuyệt đỉnh tàn nữ, Quách Dịch là có hảo cảm, không chỉ có thay hắn hủy diệt Thái Linh tông còn chỉ điểm qua hắn tu hành, nhưng mà tà nữ tại sao muốn phái người tới giết ta đây? Vẫn là nói một người khác hoàn toàn tại chủ đạo đây hết thảy. Mọi loại suy nghĩ từ Quách Dịch trong đầu trận lóe lên, trong lòng hắn thầm nghĩ nếu thật là nàng muốn giết ta, tại Vân Châu tiểu thế giới thời điểm liền giết, tất phiền phái như vậy? Quách Dịch nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó sau đó, trong mắt lập tức lộ ra ý cười, nói, "Nàng liền tại phụ cận, chỉ là lợi dụng nguyên thuật ẩn hình thôi, tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt, nàng chỉ cần khẽ động liền sẽ bị chúng ta phát giác." Quách Dịch câu nói này không chỉ có là nói cho Tiêu trường Sinh ba người nghe, cũng là nói cho vị kia sát thủ ẩn núp nghe. Quả nhiên không hổ là tà nữ coi trọng người, đích sắc thật sự có tài, thế mà lôi kéo nhiều cao thủ như vậy ở bên người, bất quả nếu để cho nàng biết giả nữ cùng thánh nữ hai vị điện hạ cũng tại bên cạnh người, chỉ sợ nàng ngay lập tức sẽ từ Hoa Đô Thánh Thành chạy tới. Trong không khí tự do từng cái âm, mỗi một chữ âm thanh đều bị di hình hóa vị, chật xa chợt gần, chợt mạnh chợt yếu, căn bản là không có cách phân biệt ra nàng vị trí thật ở nơi nào. Quế Dịch cười nói, các hạ thật đúng là phí tâm, ta lần này đi tới Hoa Đô Thánh Thành ngược lại là có một nửa mục đích là muốn đi tìm nàng lão nhân ra nàng nếu là thật chạy đến, vậy ta tuyệt đối là hai tay hoan nghênh. Ngoảnh. Quế Dịch nụ cười trên mặt còn không có rơi xuống, liền trực tiếp bị thánh nữ một quyền đánh ra ngoài. Vì cái gì đánh ta? Tại trước mặt mọi người trực tiếp bị một nữ nhân cho lật úp nam nhân, lòng tự trọng đều biết chịu đến thương tổn nghiêm trọng, Quế Dịch lúc này cũng không ngoại lệ. Đây là các ngươi về nhà, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy." Tiêu Trường Sinh cùng Dạ Nữ đều đem khuôn mặt chuyển tới một bên, thời khắc cảnh giác cận tích sát thủ, thật giống như thật sự cái gì cũng không biết. "Ngươi không biết xấu hổ, ngươi đã nói chỉ có ba nữ nhân, bây giờ tại sao lại nhiều xuất hiện một cái đàn nữ?" Thánh nữ điện hạ vung lên năm đấm liền muốn lần nữa đập xuống. Quách Dịch bây giờ là triệt để lãnh hội được nhà có hạn thê nam nhân chỗ đau, vội vàng hô lớn, "Ngươi hiểu lầm, nàng là sư phụ ta." Thật sự. Thánh nữ lập tức thu hồi quả đấm lại. "Chỉ là, chỉ là nàng cũng không thua ta." Quách Dịch từ dưới đất bò dậy thầm nói, Trong không khí che giấu sát thủ đột nhiên cười lạnh nói, "Thánh nữ điện hạ, người bị hắn lựa, ta nữ căn bản không phải sư phụ của hắn, là vị hôn thê của hắn." "Cái gì? Vị hôn thê?" Quách Dịch, Thánh nữ, Dạ nữ, Tiêu Trường Sinh còn có trốn đến xa xa một đầu núi đồng thời sợ hãi kêu mà ra. Trong mắt Dạ nữ điện hạ tràn đầy hiếu kỳ, Tiêu Trường Sinh cùng Thanh Nhu thì hoàn toàn là nhìn người chết một mắt nhìn xem quách dịch. Mà Quách Dịch lúc này cũng giống người chết nhìn mình, tiếp đó từng bước một lui về sau, một bên run lập cập giải thích nói, "Tiểu Yên, ngươi trước tiên liền tới, ngươi đừng nghe cái kia miệng rộng sát thủ, nàng là vô ích, ngươi nhất thiết phải trước hết nghe ta nói." Cái này, cái này. Tốt lắm, ta hỏi ngươi nàng có phải hay không là ngươi vị hôn thê. Thánh nữ đem nắm đấm thu vào, một mặt sát khí hỏi. Không biết. Quách dịch thành thật trả lời, hy vọng có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng. Vậy ngươi có hay không vị hôn thê? Nàng tiếp tục nói. Có. Không, không có, có. Đến cùng có hay không? Có. Quách dịch một bộ thấy chết không sân đạo. Thánh nữ điện hạ nhìn tròng trọc vào cặp mắt của hắn, hỏi, nàng tên gọi là gì? Xong, ta nữ sẽ không thật sự chính là tô Nga A. Lần này chơi lớn rồi Nếu thật là dạng này ta đem Tô Nga tên nói cho nàng, đêm nay làm sao có thể có mệnh, coi như không chết, chắc cũng sẽ bị nàng tiễn. Quách Dịch bản năng dùng cánh cửa đem nửa người dưới chặn lại, trong đầu khổ tư đối sách, bởi vì lúc này chỉ cần đem vị hôn thê này tên nói ra chính là chết, vô luận Tâu Nga có phải hay không tả nữ đều như thế. Chỉ cần là nữ nhân liền tuyệt đối không thích nghe mình thích nam tử, ở trước mặt nàng sách một nữ nhân khác tên, huống chi còn là vị hôn thê nhạy cảm như vậy từ ngữ. Phải biết chúng ta thánh nữ điện hạ lúc này thế nhưng là nộ khí trùng thiên, hơi kích động một chút liền có thể ra tay ác độc phá vỡ quách Dịch, một câu nói sinh tử tồn vong thời điểm đến. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói, mới mở miệng chính là chết. Quế Dịch giống như đối mặt không phải một cái thanh nhã làm người hài lòng thiếu nữ, mà là một đầu hung thần ám sát bạo lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn cho xẻ nát. Mồ hôi lạnh giống như trời mưa rọt dọt từ trên trán rơi xuống, đem y phục của hắn đều hoàn toàn ướt đẫm, mặt đất đều nhanh tích lấy vũng nước nhỏ. Tiêu Trường Sinh thấy cảnh này, lập tức dọa đến kinh hồn táng đảm, trong lòng âm thầm thể, đời này tuyệt đối bất loạn làm quan hệ nam nữ, ngay cả sư phụ loại này đại thánh thủ đều bị buộc đến tình cảnh mồ hôi rơi như mưa, ta chắc chắn càng thêm tê thảm, nhất định sẽ tệ ra quần. Ta hỏi ngươi nàng tên gọi là gì? Thanh nữ điện hạ sát khí trên người đã ngưng kết thành vạn tiên sát nhận treo ở quesque dịch đỉnh đầu, có thể thấy trước chỉ có quesque dịch lúc này dù là nói sai một chữ, đều phải lọt vào đánh chết hạ trạng. Quesque dịch trái tim ầm ầm vang dội, giống như lôi trống to, đột nhiên trong đầu thần quang lóe lên, nước mắt lập tức từ trong hốc mắt chảy ra, "Bình thường không nói, nàng đã chết, ngươi hà tất còn muốn hướng về ta trên vết thương sắt ngu ấy, ngươi giết ta đi. Ngươi để cho ta đến dưới đất đi gọi nàng." Quesque dịch đem đối với Liễu Yên Nhiên bỏ mình bị thương một mạch rống lên, lập tức đem ở đây người đều cho ngơ ngẩn. Đây là một cái có chuyện xưa nam nhân a. Tất cả mọi người đều cảm thán như vậy cho ở đỉnh đầu sát nhận lập tức hóa thành vô hình, thánh nữ điện hạ thế mà khóc đến so quách dịch càng thêm tương tâm, một cái nào tới đem hắn ôm vào trong ngực, không ngừng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thì ra chết đi nữ nhân kia chính là vị hôn thê của ngươi, ta không biết, ta thật không biết, ta không có ý định với ngươi. Thật xin lỗi. thật xin lỗi, ta lại lửa ngươi một lần." Quách Dịch trong lòng yên lặng thì thầm, tiếp đó đem nàng ôm càng chặt. "Hoan, ngay tại tất cả ân tình tự đều không ổn định thời điểm, trong không khí đột nhiên khẽ lên, một bóng người từ trong không khí nổi lên, tiếp đó hóa thành một tích tích màu bạc giọt nước lao nhanh bay về phía thiên ngoại, muốn cửa này thoát đi."